trước một chúng ta không phải người của một thế giới bên hai tiếng đàn t r ậ n t r ậ n trước mắt giai nhân ngồi ngay ngắn tiếng đàn đêm hay dễ nghe liền tựa như k i a khe núi chi thủy giặt dao chạy xuôi lại như mưa rơi ba diệp mang theo một tia phiền m u ộ n nàng rất đẹp đủ để cho vạn vật thất sắc nhưng lại rất thiên tĩnh từ đầu đến cuối đều là chỉ lo đánh đàn chưa từng phát ra đồi câu vài lời mà nàng chính là từ trạch t h ê tử cố h u y ề n thanh đây là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử không chỉ có bề ngoài thoát tục thiên phú n g tiên mà lại còn là vấn đạo thánh tông thành nữ được vinh dự có nữ đế chi tư trái lại từ trạch ân khắp nơi có thể thấy được phổ thông tu s、si、í thôi như thế hai người sở dĩ sẽ trở thành vợ chồng là bởi vì thanh mai trúc mã từ c h â n nhỏ song phương phụ mẫu định ra hơ nước không có từ hôn tình tiết máu chó không có ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây có duy phụ mẫu chi mệnh m ô i trước chi ngôn cùng tương hữu cảm mến đã từng hai người lẫn nhau tố nỗi lòng đã từng hai người như keo như sơn đã từng hai người hoàn thành thiếu ngữ mà bây giờ lại là tương đối không nói gì nếu không có tiếng đàn này tồn tại kia có sợ chỉ có để cho người ta hít thở không thông trầm ặ c biến hóa như thế là từ khi nào bắt đầu đây này từ trạch thâm thầm suy nghĩ là bởi vì là ba năm trước đây ba năm trước đây hai người cùng nhau bái nhập cái này vấn đạo thánh tông cố huyện thanh dùng tuyệt đối thiên tư lại thêm thể nội một kia sen lẫn đế nguyên dẫn tới thánh tông thái thượng trưởng lão tự mình ra mặt thu đồ mà từ trạch bất quá là miễn c ư ơ n g thông qua khảo nghiệm bái từng người từng người không kinh truyền ngoại môn trưởng lao vi sư hôm đó chúng tinh vùng người dưới cố huyện thanh cười rất vui vẻ cũng rất đẹp nhưng nàng có bao nhiêu vui vẻ từ trạch thân ảnh liền có bao nhiêu là tịch không có việc gì đợi ta một ngày kia chứng được đế vị trở thành nhất đại nữ đế tất hộ phu quân một thế chu toàn sau đó c ố huyện thanh nói như thế đối với cái này từ trạch chỉ có c ư ờ i khổ mà sự thật chứng minh người là sẽ thay đổi hoặc là nhận quanh mình bóng người vang hay là đã nhận ra t r ê n l ệ n h c ố huyện thanh thái độ dần dần lãnh đạo rõ ràng thân ở cùng một cái tô n g môn giữa hai người gặp mặt số lần lại trở nên càng ngày càng ít từ vừa mới bắt đầu một ngày một lần cho đến mấy tháng một lần một năm một lần từ trạch đột nhiên phát hiện không biết bắt đầu từ khi nào hai người gặp mặt lúc phần lớn thời gian đều là hắn đang nói cô huyện thanh đang nghe không biết bắt đầu từ khi nào cô huyện thanh trở nên không yêu cười ít nhất là ở trước mặt hắn đã là hồi lâu không có triển lộ nét mặt tươi cười lại càng không biết khi nào lên cố huyện thanh đã không còn xưng hô hắn là phu quân mà là trực tiếp xưng hô tục danh biến hóa như thế để từ t r ạ c h đau lòng nhưng lại không thể làm gì hắn tự trách mình thân là người x u y ê n v i ệ t thiên phú quá thấp không nói lại vẫn không có kim thủ chỉ hắn tự trách mình vô luận như thế nào cố gắng đều từ đầu đến cuối theo không kịp cố huyện thanh bước chân nhưng hắn cũng không có cứ thế từ bỏ mà là càng thêm ra sức tu hành lại kéo dài đến ba trăm tám mươi năm không tệ chính là ba trăm tám mươi năm chỉ bất quá không phải một thế này mà là ở kiếp trước tư trạch chúng sinh chúng sinh trở về hơn ba trăm n ă m trước hôm nay ở kiếp trước vì truy đuổi cố huyện thanh bóng lưng vì để cho mình xứng với thế tử hán cố gắng ba trăm tám mươi năm ba trăm tám mươi năm bên trong hắn thậm chí chưa thấy qua cố huyện thanh mấy lần nhưng lại chưa bao giờ bưng thà hắn muốn chứng minh chính mình nghĩ một ngày kia nói cho thế nhân hắn chính là cố huyện thanh phu quân nhưng vô dụng cái này thế đạo rất không công bằng có người xuất sinh tức là thiên tiêu đột phá tu luyện như uống trả hố nước có người thì thiên tư thường thường vô luận như thế nào cố gắng cuối cùng khó thoát thiên phú công c ù n x i n xích không thể nghi ngờ từ trạch thuộc về cái sau thế giới này cảnh giới tu luyện tổng cộng có tam giai mười hai cảnh phân biệt là cơ sở bốn cảnh thối thể nạp linh khí k u y ế n h tịch hải thông tin ê bốn cảnh nguyên đan đạo cung tạo hóa thần thông chứng đế bốn cảnh thiên nhân thiên tôn thánh nhân đại đế mỗi một cảnh lại phân làm trước bên trong về sau đỉnh phong bốn cái tiểu cảnh giới nhập vấn đạo thánh tông sau từ trạch hao tốn trọn vẹn mười năm mới từ tịch hải đột phá tới nguyên đan nhưng khi đó cố huyện thanh đã là tạo hóa tu vi từ trạch lại tốn hao trăm năm thời gian cuối cùng đến thông thiên bốn cảnh thần thông cảnh nhưng khi đó cố huyện thanh đã là thánh nhân tu vi hai người thiên phú chi tranh l ệ n h đủ để dùng l ệ c h trời để hình dung nhưng từ trạch cũng không tuyệt vọng chí ít hắn tại tiến bộ không phải tại vài vạn năm tiên lộ không hiện tình h ữ n giới thế giới này đại đế đã là đỉnh điểm hắn tin tưởng chỉ cần mình chịu cố gắng cuối cùng sẽ có một ngày có thể đứng ở cố huyện thanh bên người nhưng có câu nói là nói như vậy không như mong muốn tu vi của hắn bị kẹt tại thần thông cảnh hậu kỳ vô luận tốn hao bao nhiêu thời gian vô luận như thế nào tu luyện cuối cùng không cách nào tiến lên nửa bước như thế liền lại là hơn hai trăm n ă m qua đi đ n g nhiên ngày nào thiên luân chìm nổi trên trời đạo quang che giấu kim quang dựng lên thần kiểu tại ước vạn sinh linh chứng kiến d ư ớ i cố h u y ề n thanh thân mang một bộ nữ đế hồng trang đứng ở kia cựu tiêu phía trên nàng đạp thần kiểu mà qua cuối cùng ngồi tại đế tọa bao quát chúng sinh tại nàng bên cạnh thân là tường vân thủy thú ở sau lưng nàng là thủ hộ thành tướng trên người nàng ăn mặc là như vậy tiên diễm giống như có thể nhuộm dần toàn bộ thương k u n g nàng như cũng rất đẹp đẹp đủ khiến vạn vật tất sắc thiên địa vì đó ảm đạm cái này khiến từ trạch nhìn sửng sốt lại biết cố huyện thanh thành đế ngày xưa lời thề còn tại bên t h a i nhưng đứng tại nàng người bên cạnh bên trong lại không chính mình mà liên tại nữ đế đang bị hiện lộ rõ ràng đế v i sau thời gian qua đi đã lâu từ trạch bên t h a i lại vang lên cố huyện thanh thanh âm thanh âm của nàng vẫn như c ũ là như vậy dễ nghe nhưng lại xen lẫn uy nghiêm cùng lạnh lùng nàng nói từ trạch chúng ta không phải người của một thế giới thanh âm lọt vào thai s á t na từ trạch tựa hầu nghe đến mình tan nát c õ i lòng thanh âm đã từng đủ loại như cưỡi ngựa xem hoa tại trước mắt hắn hiện hiện hắn nhớ tới gian kia phòng nhỏ đúng là hắn củng cố huyện thanh nhà hắn nhớ tới thành thân màn đêm gông xuống ngụ phượng khăn quảng vai hạ cố h u y ề n thanh là như vậy mê người khiến người tâm động hắn cũng nhớ tới hai người tư thủ lời thề thế non hẹp biển nhưng tất cả những thứ này ngay tại cái này trong chốc lát tầm vang vỡ nát cũng chính là câu nói này để từ trạch đạo tâm bị hao tổn cuối cùng vẫn lạc tại mấy năm sau đại chu thiên kết trung suy nghĩ trở lại hiện thực từ trạch đắng chát cười một tiếng hắn dùng ba trăm tám mươi năm muốn chứng minh mình xứng với cố h u y ề n thanh nhưng cuối cùng hắn lại chỉ đã chứng minh mình một người ngu xuẩn lại hắn cũng biết mình sở dĩ có thể kiên trì ba trăm tám mươi năm là bởi vì cố huyện thanh tia cuối cùng một tia âu n h bởi vì như thế thời gian dài bên trong c ố huyện thanh chưa hề đưa ra t á c h ra ly hôn trở ý nghĩ chỉ là thái độ dần dần lãnh đạo cho đến làm như không thấy cái này khiến hắn thấy được một tia ánh dạng đông thế nhưng chính là cái này tia ánh dạng đông hành hạ hắn trọn vẹn hơn ba trăm n ă m cuối cùng náo h cái trò cười từ trạch bây giờ trở về nhớ tới c ố huyện thanh xác nhận nhiều lần muốn cùng hắn đưa ra t á c h ra chỉ là cuối cùng đều không nói ra m i ệ n g thôi thì như nói hôm nay hôm nay hai người từ gặp mặt đến nay cô huyện thanh chính là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng liền nối tới, tới bắt tay cầm nghệ cũng đã mất đi ngày xưa tiêu chuẩn sống lại một đời t ừ trạch không muốn nặng hơn nữa đạo v ế t xe đổ ở kiếp trước vì truy đuổi cố huyện thanh bước chân hắn không để ý đến quá nhiều người tạo thành quá nhiều tiết đ ố i mà một thế này hắn chỉ muốn đền bù những ngày tiết đ ố i sau đó tùy tâm s ở dụng còn sống đã hắn cùng cố huyện thanh chú định không phải người của một thế giới lại đối phương tâm đã biến vậy cái này lắp bà liền từ bỏ đi huyện thanh t ừ trạch nhẹ giọng kêu gọi hả ngắn mũi trầm mặc về sau nữ tử ứng thanh chúng ta không phải người của một thế giới cho nên t á c h ra đi dứt lời trong nháy mắt nữ tử trước mắt thân hình khẽ run tiếng đàn im bặt mà dừng đồng thời từ trạch trước mắt xuất hiện đông đảo văn tự phát động hệ thống kích hoạt điều kiện hệ thống kích hoạt thành công lần đầu kích hoạt ban thưởng ngay tại cấp cho chúc mừng túc chủ thu hoạch được thánh nhân tu vi tấu chương s o n g chương hai tình đã đức dây c u n g cũng đoạn hệ thống từ trạch kinh ngạc trước khi trùng sinh hắn cố gắng hơn ba trăm n ă m không thấy bất luận cái gì kim thủ chỉ sau khi sống lại hắn lựa chọn cùng lão bà t á c h ra hệ thống lại xuất hiện quả nhiên nữ nhân sẽ chỉ ảnh hưởng hắn quật khởi bước chân mà tại hệ thống âm thanh rơi xuống trong n h y mắt từ trạch có thể rõ ràng cảm giác được một cỗ huyền rượu lực lượng trong cơ thể hắn xuất hiện tại lực lượng ảnh hưởng dưới t u vi của hắn trong nháy mắt liền tới đến thánh nhân cảnh không có khoa t r ư ơ n g đột phá đặc hiệu không có dị tượng sinh ra đây hết thể tựa như nước chảy thành sông chỉ ở một nháy mắt liền đã hoàn thành tinh tế cảm thụ được tự thân tu vi từ trạch hài lòng cười một tiếng mặc dù thế giới này đại đế mới là đỉnh điểm nhưng vài vạn năm ở giữa có thể chứng đế người bất quá giải rác mấy người mà những n à y đại đế thành công leo lên đế vị về sau đều sẽ lựa chọn ẩ n cư phía sau màn một lòng nghị tại lâu đời lại có hạn sống lâu tìm ra kia tiên đạo chỗ như thế tạo thành đại đế mặc dù bao trùm chúng sinh lại hiếm khi hiện thân tại người trước chỉ có thánh nhân mới là hành tẩu thế gian vô địch không hiểu thấu cơ hồ vô địch tư trạch trong lòng bách vị t ạ p trần như trước khi trùng sinh hắn có được như thế tu vi tất nhiên sẽ mừng rỡ như đ i ê n sau đó hướng thế nhân chứng minh mình xứng với cố h u y ề n thanh nhưng hôm nay tư trạch chỉ là nhẹ nhàng thở ra một thế này hắn mệt mỏi hắn không muốn lại đi chứng minh cái gì chỉ muốn đền bù ở kiếp trước tiết m ố i hắn không muốn lại c ù n g cố h u y ề n thanh quá nhiều dây dưa chỉ muốn đơn giản lại bình tĩnh còn sống đồng thời bảo hộ những cái kia chân chính coi trọng mình người không thể nghi ngờ cơ hồ vô địch thánh nhân tu vi có thể để cho hắn tốt hơn thực hiện mục tiêu của mình hệ thống từ trạch ở trong lòng kêu gọi muốn nếm thử hiệu rõ tự thân hệ thống tác dụng nhưng trả lời hắn nhưng thủy t r u n g là hệ thống trở mặc nếu không phải thánh nhân tu vi còn t ạ i từ trạch chỉ sợ đều sẽ hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác lại nếm thử la lên vài tiếng không có kết quả về sau từ trạch từ bỏ hắn ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía cô gái trước mặt hoặc là bởi vì mình lời nói mới rồi lúc này cố huyện thanh như cũ tại n ơ i người nàng y nguyên rất đẹp nhấp nhẹ bờ n ô i nhìn chừng chừng lấy từ trạch nhìn như có thiên môn và ngữ nhưng lại nói không nên lời đôi câu vài、lời. t ừ trạch lắc đầu đứng dậy trực tiếp đi ra ngoài bước chân hắn rất nhẹ đi rất chậm cũng không phải là vẫn co lưu luyến mà là rất hưởng thụ lúc này như chút được gánh nặng hưởng thụ lúc này thư giãn thích lý loại cảm giác này t ừ trạch đã là hồi lâu không có trải nghiệm qua trước khi trùng sinh hắn một mực tinh thần căng cứng nội tâm vội và hắn sao động lúc này lựa chọn từ bỏ đúng là như nhặt được tân sinh mà liên tại t ừ trạch sắp đi ra cửa phòng sắt na t ừ trạch thật xin lỗi cố huyện thanh nói thanh n m êm nay linh hoạt kỳ hảo giống như khe núi như n ư ớ s u i thấm vào ruột gan nhưng đối với cái này tư trạch chỉ là cười cười hắn đẩy cửa đi ra ngoài sau đó sửng sốt lúc này chính vào hoàng hôn trời chiều mặt trời lặn dư huy hào quang từ thiên k h u n g trải dưới bao phủ phía trước cổ thụ rừng rậm cổ thụ bên trên rừng rậm ở giữa thường có linh cầm lướt qua thường có linh thu toán l o ạ n đây hết thảy vốn nên là nhìn lắm thành quen cảnh tượng nhưng thời khắc này từ trạch cảm giác phải là như vậy mỹ lệ ha ha thư sướng cười một tiếng về sau từ trạch rốt cục rời đi trong phòng cầm đài trước cố u y ệ n thanh ngốc chạy nhìn xem đàn mặt úng tùm mảnh tay tại dây đàn bên trên không ngừng vớt ve dây đàn đoạn mất đoạn tại từ trạch nói với nàng cách ra thời khắc đó nay đ à n tuy chỉ là p h ả m vật lại là từ trạch chỗ đưa nàng đã từng thích tại từ trạch trước mặt đánh đàn thích tại đánh đàn lúc từ trạch k i a nhìn nàng ái mộ thần s á c cũng không biết bắt đầu từ khi nào nàng có chút chán ghét đánh đàn mặc dù chẳng biết lúc nào lại biết nguyên nhân bởi vì trước mắt p h ả m đàn đã không xứng với tu vi của nàng giống như nàng c ũ n g từ trạch tình cảm chỉ cần thoáng dùng s ứ c liền sẽ đàn tổn hại dây cung đoạn đã từng cố huyện thanh vẫn cho rằng chỉ cần tình cảm tại hai người vô luận cỡ nào lệch trời khó khăn đều có thể dắt tay vượt qua nhưng sự thật lại chứng minh ý tưởng như vậy quá ngây thơ từ nhập vấn đạo thánh tông về sau tu vi của nàng đột nhiên tăng mạnh nhưng từ trạch nhưng thủy t r u n g dậm chân tại chỗ giữa hai người tranh lệch càng lúc càng lớn nàng biết từ trạch đang cố gắng nàng biết từ trạch chưa hề từ bỏ nhưng sự thật chứng minh có chút tranh lệch chỉ dựa vào tình cảm nghị lực là không cách nào bù đắp nàng sư tôn không chỉ một lần nói với nàng từ trạch không xứng với nàng nàng nếu không chịu b u n g tay sẽ chỉ hại từ trạch hại chính mình đối với cái này đã từng cố huyện thành tiểu gì cũng sẽ kiên quyết phản bác nhưng có một lần đương nàng phát hiện bởi vì mình cùng từ trạch đi quá gần từ trạch tiểu gì cũng sẽ hấp dẫn đến tự dưng cựu hận lại bởi vậy nhiều lần thụ thương lúc nàng rốt cuộc minh bạch sư tôn nói tới chính là sự thật vấn đạo thánh tông bên trong biết nàng cùng từ trạch quan hệ người chỉ có chút ít mấy người ngoại trừ nàng sư tôn bên ngoài còn có mấy tên tông môn cao tầng tông môn cao tầng nhiều lần cùng nàng đối thoại khuyên nàng từ bỏ nàng một mực không muốn nàng vẫn cho là mình không làm sai coi là chỉ cần song phương đều kiên trì không từ bỏ liền có thể giữ gìn ở tầng này vợ chồng quan hệ nhưng khi nàng biết được tông môn cao tầng bắt đầu chèn ép từ trạch giảm bớt từ trạch tài nguyên cung cấp thậm chí còn bởi vậy liên lụy từ trạch sư phụ lúc nàng lại lần nữa minh mạch sư tôn nói tới không sai cho nên Cố Có luyện lẽ thanh từ bỏ. Có lẽ là không muốn có tại ộ i nghiệt cảm giác, nàng bắt đầu giảm nàng cùng bắt bất từ cảm đầu c h gặp mặt số lần, bắt số ố lần, đầu đ từ có h h thâm tình bất định. Nàng muốn dùng loại phương thức này, bước bách từ chạch ạ loại c bước bất từ từ Kết muốn Nàng dùng này, động Không bỏ. quả? chủ thể ạ i có t rõ ràng cảm nhận được nàng biến hóa tình huống dưới từ trạch không chỉ có không c ó từ bỏ ngược lại càng cố gắng tu hành hy vọng có thể đổi kịp cước bộ của nàng tông môn không cho tài nguyên tu luyện từ trạch liền tự mình ra ngoài tìm bởi vậy nhiều lần tao ngộ nguy hiểm tông môn tận lực chèn ép từ trạch chưa từng nhiều lời chỉ là yên lặng tiếp nhận vô luận nàng như thế nào lãnh đạo từ trạch vẫn như c ũ là sơ tâm không thay đổi chỉ là tiếu dung càng thêm giảm bớt như thế đủ loại cố huyện thanh nhìn không được nàng cảm thấy hẳn là có cái kết thúc bởi vậy lần này mới chủ động định ngày hẹn từ trạch nghĩ chủ động đưa ra tách ra ý nghĩ từ đó đoạn mất từ trạch tưởng niệm nhưng cố huyện thanh đánh giá cao chính mình nàng nói không nên lời hoặc là trong lòng còn có lưu luyến hoặc là nàng không muốn làm cái này ác nhân vô luận như thế nào nàng đều nói là không ra miệng nguyên bản cố huyện thanh còn quyết định đã nói không nên lời cái kia sau thì càng lãnh đạm chút dạng này sớm muộn từ trạch lại bởi vậy tâm lạnh từ đó rời đi nhưng sự t ì n h lại một lần nữa ngoài dự liệu của nàng nhìn như vô luận như thế nào cũng không chịu từ bỏ từ trạch lại hôm nay chủ động hướng nàng đưa ra tách ra nàng cảm thấy từ trạch sở dĩ như thế sắp nhận mình gần chút thời gian lãnh đạo làm ra hiệu quả cho nên nàng vừa rồi mới có thể nói một câu thật xin lỗi đã từng nàng coi là tách ra là hai người tốt nhất kết cục sau khi tách ra nàng cũng có thể thở một hơi dài nhẹ nhõm chưa từng nghĩ tại từ trạch đưa ra tách ra sana nà, nàng tựa hồ đã mất đi cực kỳ trọng yếu đồ vật chỉ cảm thấy trong lòng trống g i n g không sai lựa chọn của ta không sai cái này đối ngươi ta đều tốt ngươi nói không sai chúng ta không phải người của một thế giới nên t ấ h ra cước ép cùng một chỗ ngươi không vui ta cũng không biết lái tâm c ố h u y ề n thanh thì thào nói nhỏ nàng muốn an ủi mình có thể nói nói to lớn nước mắt nhưng từ trong hốc mắt tuôn ra giờ k h ắ c này c ố h u y ề n thanh rốt cuộc khắt chế không được ghé vào đàn trên mặt khóc giống lên nàng không biết mình đang khóc thứ gì chỉ biết là nội tâm b i thương giờ phút này là vô luận như thế nào cũng khắt chế không được như thế cho đến một lúc lâu sau nàng mới lau nước mắt nước động đứng dậy chuẩn bị rời đi vừa rồi đó là cái gì đâu đi ra khỏi cửa cô huyện thanh lại là nghi hoặc không thôi Từ t r ạ chương đ ba hệ thống truy phu hỏa tàng tràng vấn đạo thánh tông địa vực bao la bao trùm vạn d ả m tổng cộng có thập đại chủ p h ò n g trên trang bên cạnh phong thập đại chủ phong vì tông môn cao tầng thái thượng trưởng lão chân truyền đệ tử chỗ mà hơn trăm bên cạnh phong thì là ngoại môn trưởng lão đệ tử chỗ ở hiệp nguyện phong thập đại chủ phong một trong ngọn núi này cao vút trong m â y trong đó linh khí nồng đậm ngoại bộ hào quang che giấu so với những ngọn núi chính khác mà nói hiệp nguyện phong tương đối đặc thù trong đó không chỉ có tất cả đều là nữ tu phong chủ càng là tông môn thái thượng trưởng lão một trong phong chủ trong các cố huyện thanh v ề phong lúc phong chủ thi di đã là chờ đợi đã lâu thi di thân mang một bộ vải trắng ngồi ngay ngắn phong chủ chỗ ngồi nàng rõ ràng ngũ quan tuyển mỹ g i á n g người huyền truyền lại là từ trước đến nay ăn nói có ý tứ trắng non trên gương mặt giống như lâu dài có xương lạnh bao trùm cự nhân xa ngàn dặm sư tôn nhập các về sau cố huyện thanh trước tiên tiến lên hành lễ như thế nào thi di hỏi thăm nàng biết hôm nay cố huyện thanh đi gặp từ trạch cũng tương tự biết cố huyện thanh mục đích của chuyến này cố huyện thanh trầm mặc ai thi di thở dài một tiếng từ trên chỗ ngồi đứng dậy c h ầ m c h ầ m đi vào đồ đệ trước mắt về sau nàng mới liên tiếp nói vi sư sớm đoán được ngươi nói không nên lời cũng được cái tia sau liền giữ một khoảng cách đi h u y ề n thanh ngươi tuy có nữ đế c h i tư nhưng chỉ có đạo tâm k i ê n định tâm vô b ằ n g vụ mới có khả năng chứng được đế vị ta biết ngươi cùng từ trạch tình cảm thâm hậu nhưng các ngươi lại không phải người của một thế giới hôm nay ngươi không học b u n g tay ngay sau phần này tình cảm liền sẽ tra tấn ngươi tra tấn từ trạch cả đời biết nhà mình sư tôn lại muốn thao thao bất t u y ệ t cố h u y ề n thanh đành phải đánh gãy sư tôn chúng ta tách h ra tách h ra t h i di s ư ơ n g sở nhưng rất nhanh nàng lại là hài lòng gật đầu khen không tệ cần quyết đoán mà không quyết đoán phản thủ đoạn xem ra ngươi cuối cùng là nghị thông suốt ngươi như thế nào nói với hắn nàng lại hỏi là từ t r ạ c h sách hắn chủ động nói chúng ta không phải người của một thế giới vẫn là tách ra tốt cố huyện thanh trả lời ngay vậy thi di lại là xứ sở đúng là từ trạch chủ động sách điểm ấy nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới dù sao từ từ trạch trước đó biểu hiện đến xem nếu như chết cũng không nguyện ý từ bỏ cố huyện thanh nghĩ nghĩ thi di suy đoán xem ra là gần nhất người lãnh đạm để từ trạch hắn thấy rõ hiện thực đi cố huyện thanh gật gật đầu cũng là như thế cho rằng gặp nàng trên mặt vẫn có nước mắt nước động lưu lại thi di an ủi ngươi cũng không cần khó qua tách ra đôi tất cả mọi người tốt việc này ta sẽ bẩm báo tông môn cao tầng sau đó từ trạch không chỉ có sẽ không nhận chèn ép v i sư sẽ còn cho hắn đưa đi chút tài nguyên tu luyện lấy làm đền bù h u y ề n thanh đây là chuyện tốt chỉ ít ngươi cùng hắn về sau đều không cần lại xoắn suýt tình yêu có thể đem tâm tư toàn đặt ở trên việc tu luyện ngay vậy c ố h u y ề n thanh trầm mặc như trước không biết nên như thế nào nói tiếp nhìn ra nhà mình đồ đệ cảm xúc thấp thi di lại nói xuống dưới nghỉ ngơi đi thời gian sẽ chứng minh ngươi hôm nay lựa chọn không sai c ố huyện thanh gật đầu lần nữa sau đó thi lễ rời đi nhìn xem cô huyện thanh bóng lưng rời đi thi di thở một hơi dài nhẹ nhõm vì mình tên đồ đệ này nàng có thể nói thao nát tâm mới vào vấn đạo thánh tông lúc cố huyện thanh còn không có mảy may tu vi mang theo bây giờ mấy năm trôi qua cũng đã trở thành thông tiên bốn cảnh nguyên đan tu sĩ như thế tốc độ đột phá đối với phổ thông tu sĩ mà nói tự nhiên là cực nhanh nhưng thi di lại biết đây đối với thiên tư c h ắ c t u y ệ t lại có được xen lẫn đến nguyên cố huyện thanh mà nói lại là chậm sở dĩ chậm cũng không phải là tu luyện không cố gắng mà là cố huyện thanh tại mình cũng không có phát giác tình huống dưới cố ý thả chậm tiến độ tu luyện mà làm như vậy nguyên nhân thì là vì các loại chờ tư trạch có thể đội kịp chính mình nhưng điều này có thể sao một người là có được nữ đế tri tư chỉ cần không vất lạc liền có cực lớn tỷ lệ chứng đế cố huyền thanh một người khác thì là thiên phu thường thường dù là truy cứu cả đời cũng khó nhập chứng đế bốn cảnh từ trạch giữa hai người tranh l ệ n h có thể nói ngày đêm khác biệt cũng không phải là thi di tân loan nhất định phải bổng đánh gây đ ư ơ n g mà là chuyện như thế nàng gặp quá nhiều lại biết như kiên trì đối hai người mà nói đều không phải là một chuyện tốt không thể không nói lần này từ trạch quả thật làm cho ta lau mắt mà nhìn thi di cảm khái đã từng nàng coi là từ trạch là loại kia cận kề cái chết cũng không nguyện ý buông tay người nhưng sự thật chứng minh nàng sai chỉ ít đối với việc này từ trạch giác nộ còn cao hơn cố huyện thanh bên trên rất nhiều đầu tiên học xong đ ù n g tay một bên khác hiểm n g u y ệ t phong s ư n núi chỗ lầu c ắ t lầu c ắ t trước có một chỗ sườn đồi cố huyện thanh đứng trên sườn núi đón gió nhìn ra xa kinh phong dưới trên người nàng váy áo theo gió đ ô n g đưa tiếc như là t h á c nước tung xuống tóc đen tức thì bị thổi đến một mảnh lộn xộn nàng biểu lộn g ố c trệ ánh mắt xuyên thấu qua trận trận mờ mịt rơi vào nơi xa một tòa ngọn núi thấp bé phía trên nơi đó chính là từ trạch chỗ bãi sư hiểm nguyện phong về sau rõ r à n g cái này hiểm nguyện phong bên trên có thật nhiều linh khí r ồ i r à o chi điện lấy cung cấp cố huyện thanh thành lập chỗ ở nhưng nàng lại lựa chọn nơi đây bởi vì chỉ có cái này mới có thể rõ ràng nhìn thấy từ trạch chỗ đã từng nàng chỉ cần ở chỗ này nhìn ra xa tựa hồ liền có thể cảm giác được xa xa từ trạch đồng dạng tại nhìn ra xa chính mình nhưng hôm nay ngoại trừ nội tâm bi thương bên ngoài nàng cái gì cũng không cảm giác được kết thúc hết thể đều kết thúc cố huyện thanh nị non nói không có không bỏ t i ế n nhất định là giả có thể đồng thời trong nội tâm nàng cũng có được rất nhiều may mắn may mắn mình sau này có thể tập trung tinh thần đặt ở trên việc tu luyện may mắn mình sau này không cần lại vì nàng cùng từ trạch tương lai lo lắng nàng cũng vì từ trạch cảm thấy may mắn may mắn hai người sau khi tách ra từ trạch không cần lại cho mình áp lực vô luận là tu luyện vẫn là tình cảnh phương diện cũng đều sẽ tốt hơn rất nhiều hô chậm r á i phun ra một ngụm trọc khí cố huyện thanh thu hồi ánh mắt từ trạch bảo trọng nàng cười một tiếng nụ cười này nàng cuối cùng là buông xuống đã từng hai người lẫn nhau tố nỗi lòng quyết tâm tương cứu trong lúc hoạn nạn bây giờ hai người tương đối không nói gì quyết định như vậy tách ra cái này cũng là loại giải thoát nhặt lại tâm tình cố h u y ề n thanh trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành xanh, xanh thay vào đó làm ộ t mảnh n ê â n t ĩ n h quay người trở về lầu cát nàng chuẩn bị tu luyện một hồi nàng đã quyết định sau đó chỉ có kiên nhẫn tu luyện mới có thể xứng đáng hôm nay lựa chọn nếu có cơ hội gặp lại từ trách lúc nàng chắc chắn lựa chọn làm như không thấy chỉ có như vậy mới sẽ không lại cho từ trách hy vọng mới có thể cho hai người vợ chồng c h i tình vẽ lên hoàn mỹ d ấ u c h ấ m tròn nhưng lại tại cố h u y ề n thanh tiến vào lầu cát sắt na hệ thống khóa lại thành công bùn hệ thống tên là truy phu hỏa tăng tràng hệ thống truy phu hỏa tăng tràng cố huyện thanh một mặt một bức hoàn toàn không hiểu cái gì ý tứ bùn hệ thống khả năng giúp đỡ túc chủ quan sát chồng trước mảnh vỡ ký ức ôn lại quá khứ từ đó tỉnh lại n g ư ờ i nội tâm chân thật nhất tình cảm lần này cố huyện thanh càng ngậu nàng mới cương quyết tâm cùng từ trạch triệt để tách ra liền không hiểu thấu xuất hiện một cái hệ thống để nàng ôn lại quá khứ còn muốn quan sát từ trạch mảnh vỡ ký ức điên rồi đi cố huyện thanh trong lòng là một vạn cái không vui nhưng nàng không được chọn hệ thống nhắc nhở văn tự vừa mới biến mất nàng liền trong nháy mắt đã mất đi tự thân quyền không chế ý thức cũng biến thành hỗn nộn lại lần nữa thanh tình lúc c sau đó trước mắt từ trạch một phen càng làm cho nàng như bị xét đánh cha mẹ ta đã tiếp nhận cùng nguyện thanh h ữ n đức kia vô luận nàng biến thành cái giặc gì ta cũng sẽ không vứt bỏ nàng mà đi t h ấ nàng nghĩ nói thêm gì nữa lại phát hiện lời của nàng không ai có thể nghe được nàng rõ ràng liền đứng tại trước mắt mọi người nhưng mọi người lại không nhìn thấy nàng ủy dị như vậy tình trạng để cố huyện thanh đôi mi thanh tú khóa chặt chẳng lẽ ta thật đang quan sát từ trạch ký ức nàng suy đoán mà tại nàng suy nghĩ ở giữa hình tượng bên trong người đã bắt đầu đối thoại nhi tử từ hôn chuyện như thế ta từ ra cũng không muốn làm nhưng từ phụ muốn nói lại thôi t r ạ c h nhi ta liền nói thẳng đi khi sâu một hơi từ mẫu nói vừa cố ra sai người truyền đến tin tức giảng kinh kiểm tra huyện thanh gân m ạ n h bế tắc đan điền như đá đời này đều không thể tu luyện ngay vậy cố huyện thanh càng thêm vững tin đây chính là từ t r ạ c h ký ức bởi vì nàng nhớ rõ mình tại bái nhập vấn đạo thánh tông trước đúng là không cách nào tu luyện thể chất truy cứu nguyên nhân hay là bởi vì nàng k i a tia sen lẫn đế nguyên đế nguyên năng giúp người trường đế lại bởi vì quá h i ì n thấy trừ phi tu luyện đặc thù cấm pháp nếu không căn bản là không có cách tu luyện khi đó cố ra từ ra cũng không biết những này chỉ cho là nàng là phế nhân bởi vì hai nhà tương giao rất tốt nguyên nhân cố ra không đành lòng để cố huyện thanh liên lụy từ trạch liền cố ý để từ ra chủ động từ hôn việc này cố huyện thanh biết lại là này khó qua hồi lâu bởi vì nàng là thật thích từ trạch từ trạch cùng những người khác khác biệt không chỉ có chưa từng ghét bỏ nàng không cách nào tu luyện lại đối nàng cũng là che chở t r a n bể còn có huyện thanh dung mạo tư phụ lúc ạ i mới bắt đầu nàng chỉ là trên mặt có chút màu đỏ điểm lâm tấm nhưng theo thời gian trôi qua những ngày điểm lâm tấm dần dần khuếch tán ra tới cuối cùng bao trùm nàng hơn nửa bên gương mặt như thế tình huống cho đến nàng bái nhập vấn đạo thành tông tu luyện đặc thù công pháp về sau mới một lần nữa khôi phục dung mạo giờ này khác này nàng không hiểu đối hồi ức này hình tượng không có lúc trước được vào bởi vì nàng là thật rất hiếu kỳ hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì để từ trạch cuối cùng không có lựa chọn từ hôn không có ghét bỏ nàng cái này xấu xí thê tử hít sâu một hơi cố h u y ề n thanh tĩnh trước mắt hình tượng hình tượng bên trong từ trạch đưa tay đánh gãy từ phụ nói cha dung mạo không trọng yếu tu vi cũng không trọng yếu ta đã lựa chọn cùng nguyện thanh cùng qua một đời kia vô luận phát sinh cái gì nàng đều là thê tử của ta nàng nếu không thể tu luyện vậy ta cũng không tu luyện cùng một chỗ đương đối phạm nhân vợ chồng vậy phần luyện thanh dung nhan nói đến đây từ trạch dừng một chút về sau mới nói ta như ghét bỏ liền sẽ không đáp ứng cùng nàng hôn、ước. hắn một phen nói đến từ phụ từ mâu á khẩu không trả lời được đứng ngoài quan sát cố huyền thanh càng là trong lòng đ a o xót lúc này hết thảy đều có đáp án khó trách tại gia nhập vấn đạo thánh tông trước từ trạch hiếm khi tu luyện đối t u vi căn bản không chú ý n g u y ê n lai từ vừa mới bắt đầu từ trạch liền định cùng nàng làm một đôi phạm nhân vợ chồng nhưng điều này có thể sao cố huyền thanh chất vấn nàng cũng từng hứa hẹn từ trạch cả đời phần cảm tình kia cũng là chân tâm thật ý nhưng hết thảy lại chứng minh ý nghĩ là một chuyện hiện thực lại là một chuyện khác tại thế giới cường giả vi tôn này bên trong nếu có khả năng không ai muốn làm một con run dế một số thời khắc cho dù là mạnh hơn quyết tâm tại hiện thực va chạm dưới vẫn như cũng là đụng một cái tức nát yếu ớt không chịu nổi nghĩ đến cái này nhìn về phía hình tượng bên trong từ trạch c ố huyện thanh đôi mắt đẹp ngốc trệ nhỉ nó n nói khi đó người ta đều là như thế ngây thơ đột nhiên ngây thơ ngu xuẩn một đạo bao hàm v ẫ n nộ tiếng vang lên lập tức trước mắt hình tượng bên trong lại tăng thêm một người một người trung niên trung niên nhân thân mang thanh bảo thân thể mập m ạ n mắt khuôn mặt nhỏ rộng mặc dù nhìn có chút một người kia trên thân kia ẩn ẩn tán phát khí thế lại chứng minh đây là người thông thiên bốn cảnh tu sĩ từ ra cố ra chỗ thành p h ư ờ n g bất quá là biên thủy t h à n h nhỏ tại b ự c này xa xôi khu vực đừng nói thông tin ê bốn cảnh tu sĩ chính là cơ sở bốn cảnh tịch h ả i tu sĩ cũng là cực kỳ hiếm thấy càng quan trọng hơn là cố huyện thanh liếc mắt một cái liền nhận ra người tới chính là bây giờ từ trạch sư phó v ấ n đạo thánh tông ngoại môn trưởng lão một chồng lâm nam cố huyện thanh như bị xét đánh nàng vẫn cho là từ trạch là bái nhập v ấ n đạo thánh tông về sau mới kết bạn lâm nam nhưng từ bây giờ tình huống đến xem lâm nam tựa hồ đã sớm cùng từ trạch từng có tiếp xúc nhưng trọng yếu như vậy sự tình vì sao từ trạch chưa hề cáo chi quan nàng cố h u y ề n thanh không hiểu đây cũng là nàng lần đầu minh bạch có lẽ mình đối t ử trạch sự t ì n h cũng không phải là đều rất rõ ràng như vậy vấn đề tới lâm nam vì sao xuất hiện ở đây lại vì sao đối t ử trạch như thế giận dữ mắng mỏ đầu tại manh liệt lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới cố h u y ề n thanh tiếp tục quan sát hình tượng bên trong đột ngột sau khi xuất hiện lâm nam nhìn thẳng từ trạch bất mắn nói tiểu tử nếu không phải cha mẹ ngươi đối ta có ân lấy tư chất của ngươi căn bản không đủ để nhập vấn đạo thành công nữ nhân mà thôi nơi nào không có ngươi thật muốn vì ngươi kia không cách nào tu luyện lại dung mạo xấu xí thế tử tự tuyệt ta mang ngươi nhập thành công cần biết tận dụng thời cơ thanh âm hắn đứt thai chỉ địa hữu thanh n ữ khí tức giận lại sen lẫn nồng đậm tiếp hận nhưng đối với cái này từ trạch chỉ là chắp tay thi lễ nói tiền bối thứ lỗi vợ cả không thể vứt bỏ huyện thanh ở đâu ta ngày tại đâu ừ gỗ mục không điêu khắc được vậy ngắn ngủi trầm mặc về sau lâm nam phất tay h á o rời đi nhìn xem bóng lưng hắn rời đi cố huyện thanh đôi mắt đẹp t r ợ t o hai tay che miệng khó có thể tin có ý tứ gì ý là sớm tại nhiều năm trước từ trạch liền có thừa nhập vấn đạo thành tông cơ hội cần biết thế giới này chia làm cựu châu bắt h a n g mặc dù tông môn vô số nhưng có thể được xưng là thánh tông tông môn lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay chỉ có tông môn xuất hiện qua thánh nhân mới có tư cách mặc dù v ấ n đạo thánh tông thánh nhân sớm đã vất lạc nhưng lập tông văn năm có thể nói nội tình mười phần không biết nhiều ít thiên tiêu yêu nhiệt g nà mơ m cũng nghĩ gia nhập như thế tông môn cho dù là trở thành ngoại môn đệ tử cũng có nhất phi trùng thiên khả năng không hề nghi ngờ có thể tại thời gian này điểm gia nhập v ấ n đạo thánh tông đối từ trạch mà nói tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ nhưng chính là như thế kỳ ngộ tư trạch đúng là vì nàng cự tuyệt không đây không có khả năng đây nhất định là ảo giác cũng không phải là cái gọi là ký ức cố huyền thanh không ngừng lắc đầu biểu lộ dãy ruột nàng không muốn tin tưởng không muốn tin tưởng từ trạch lại vì nàng làm ra như thế hy sinh càng không muốn tin tưởng từ trạch thật tại dùng hành động thực tế chính t h ủ hộ hứa hẹn căn nguyện cùng nàng làm cả đời phạm nhân vợ chồng bởi vì như thật như thế k i a n à n g chẳng phải là lộ ra thật l ạ n h mỏng dù sao nàng chỉ là bởi vì hai người thiên phú chi t r í n h lệnh liền lựa chọn lãnh đạo lựa chọn rời đi suy nghĩ ở giữa trước mắt hình tượng đã biến mất sau khi tính h ụ lại cố huyền thanh phát hiện mình như c ũ ở vào tự thân trong l ầ cát trong các tính mịch nàng lại nỗi lòng khó yên vừa rồi hình tượng bên trong cảnh tượng lời nói không ngừng tại trong đầu của nàng hiện hiện không ngừng kích thích nàng thần kinh để nàng đứng ngồi không yên không được việc này nhất định phải biết rõ ràng một phen trầm mặc về sau cố huyện thanh quyết định t ấ u chương s o n g chương năm đã nói s o n g cao nạo đâu v ấ n đạo thánh tông ngoại môn thứ chín mươi ba h à o lệ phong so sánh thập đại chủ phong mà nói lệ phong không chỉ có thấp bé lại linh khí m ở nhạt thưa thất c ủ a m ộ t trong rừng tọa lạc lấy vài tòa lầu cắt lầu cắt đơn giản trong đó bày biện đơn giản nhìn hơi có vẻ keo kiệt trung ương chỗ trong lầu cắt từ trạch trực tiếp tới chỗ này hướng trung ương chỗ mập mạp tu sĩ thi lê nói sư phụ ừ m mập mạp tu sĩ thuận miệng một lần đang ngồi ở chiếc ghế bên trên loay hoay mới được đến pháp khí thứ k i ể u thập phong phong chủ lần trước vạn chúng nhìn chừng chừng hạ tướng ta đánh bại ta sớm muộn muốn tìm về tràng tử không thể ngoại môn tài nguyên có hạ coi như ta không tranh vậy cũng phải cho người tranh chút ai t ô n g môn đ á m g kia l á o bất tử cũng không biết suy nghĩ cái gì người củng cố huyện thanh đều là tông môn đệ tử có thể nào nặng bên này nhẹ bên kia được rồi không nói những thứ này đỗ nhi ngươi đến xem vi sư cái này mới lấy được pháp kiếm như thế nào mập mạc tu sĩ nói liên miên lại nhảy nói người này chính là từ trạch sư phụ lâm nam từ trạch nghe vậy tiến lên gặp lâm nam trong tay pháp kiếm lại có bốn đạo pháp văn về sau hắn kinh ngạc nói tứ phẩm pháp kiếm sư phụ đây là ngươi từ chỗ nào t r ộ m được lời ấy cũng không phải nói đùa mà là lấy từ trạch đối lâm nam hiểu rõ cái sau thật là có khả năng làm chuyện như thế dù sao lâm nam làm việc từ trước đến nay không đúng đắn thế giới này vũ khí đạo cụ đan dược công pháp các loại đều chia làm linh pháp đạo t i ê nguyên tứ cấp bậc, mỗi một cấp bậc, cấp c phân mỗi lại h phẩm cấp cơ vật số bản h tu vấn đạo thánh tông ra đại nghiệp đại cho dù là ngoại môn trưởng lao phong chủ sử dụng vũ khí cũng là ngũ phẩm trở lên pháp khí nhưng bất đắc dĩ tại tông môn cao tầm chèn ép giới không chỉ có từ trạch đã mất đi hết thể tài nguyên tu luyện liền lâm nam cái này ngoại môn trường lão cũng bị cao t ầ n g cực kỳ không chào đón đã từng lâm nam có trôi tam phẩm pháp kiếm lại tại rèn luyện lúc vô ý vỡ nát tại thiếu khuyết tài nguyên lại bị đánh ép tình hồ dưới lâm nam chậm chạp không cách nào thu hoạch được mới pháp kiếm bởi vậy mới tại mấy ngày trước trong tranh đấu bại bởi so với mình thấp một cảnh giới thứ cựu thập phong trường lão chuyện này lâm nam từ đầu đến cuối cho rằng lấy làm hổ thẹn lại mỗi ngày đều đang nghĩ nên như thế nào đi báo thủ mà nghe được từ trạch hỏi thăm về sau lâm nam lúc này chính là lông mày nhữ lại nói thế nào nói chuyện vì sư địa vị gì thân phận gì có thể đi làm trộm đạo sự t ì n h đây chính là ta ra ngoài chỗ mua sắm ngươi làm còn ít sao từ trạch tím lặng tại lâm nam ngồi xuống bên người hắn trêu kẹo nói sư phụ kia bắt thập cựu phong linh ngư là lao nhân ra người trộm a gọi là trộm sao lâm nam trừng mắt ta chỉ là tạm thời vì bọn họ đảm bảo đảm bảo đến bụng của ngươi bên trong đi lâm nam nghe lời tám mươi sáu phong phong chủ ở ngoại môn là có tiếng vũ mị ngay bình thường ngươi cũng là thường xuyên đi nhìn trộm tắm rửa a từ trạch lại hỏi gọi là nhìn trộm sao rõ ràng là nàng câu dẫn vi sư vi sư bất đắc dĩ mà từ chi vậy sao ngươi bị bắt tại chỗ sau đó nhiều lần bị đánh lâm nam lại lần nữa nghe lời cựu thập phong phong chủ tại sao lại đánh ngươi còn không phải bởi vì người ta sắp đột phá ngươi lại mỗi ngày tại cựu thập phong thua c h i ê n g õ trống làm cho người ta khó mà nhập định từ trạch hỏi lại cái này có thể trách ta sao lâm nam lý trực khí chẳng nói tiêu hàng nếu là đột phá vậy ta ở ngoại môn địa vị chẳng phải là lại muốn giảm một lần này đến phiên từ trạch bó tay rồi hắn mặc dù đối với mình ra sư tra nhân phẩm biểu thị mãnh liệt khiến trách nhưng lại không thể phủ nhận lâm nam thật là một cái tốt sư phụ một thế này nếu không phải lâm nam hắn căn bản nhập không được vấn đạo thành tông nếu không phải lâm nam hắn ngày thường ra ngoài tìm kiếm tài nguyên tu lợi lúc đã không biết chết đến bao nhiêu hồi nếu không phải lâm nam hắn thậm chí sẽ bị tông môn cao tầng p h ả i đi làm một chút cực kỳ nguy hiểm t ạ p dịch mà trước khi trùng sinh một thế lâm nam càng là như vậy gặp hắn bởi vì cố huyện thanh lãnh đ ạ o mà nản lòng thoái trí lúc là lâm nam khuyên bảo hắn an ủi hắn gặp hắn tu vi chậm chạp không chiếm được tình tiến gấp đến độ suýt nữa sinh ra tâm ma lúc là lâm nam trải qua ngàn hiểm vì hắn tìm tới đột phá sử dụng thiên tài địa bạo gặp hắn b vẫn lạc tại đại chu thiên kiếp trung lúc cũng là lâm nam vì hắn n h ạ t s á c không để ý đến uy chỉ thiên thống mạc cố huyện thanh vô tình vô nghĩa ở kiếp trước t ừ trạch chỉ muốn truy đuổi cố huyện thanh b ư ớ chân c từ đó không để ý đến quá nhiều người lâm nam chính là thứ nhất t ừ trạch chỉ lo mình nhưng chưa bao giờ cân nhắc qua nên như thế nào báo đáp lâm nam ân tỉnh để cái này không đứng đắn sư phụ sinh hoạt càng hài lòng chút bây giờ nghĩ lại mình thật sự là quá ích kỷ sư phụ n g ư ơ i muốn đánh ai người một m u n nói ta g ú t ngươi đi đánh đoàn chính thần sắc tử trạch hỏi ngay vậy lâm nam đầu tiên là xư sở sau đó vô án cười nói ngươi liền ngươi cơ sở bốn cảnh tu vi có thể giúp ta đánh ai dứt lời trong nháy mắt hắn lại là trừng mắt nhìn bởi vì giờ khắp này hắn đúng là nhìn không thấu t ử trạch tu vi tiểu tử ngươi học lén lẩn giấu tu vi công pháp lâm nam hỏi vấn đề này t ử trạch không biết nên giải thích như thế nào liền qua loa nói xem như thế đi lâm nam mặt lộ vẻ nghi ngờ nhưng cũng không có quá nhiều xoắn suýt tiếp tục loay hoay trên tay p h á p kiếm hắn lắc đầu tâm ý của ngươi vi sư tâm lĩnh dứt bỏ ngươi có hay không năng lực này không nói chỉ nói một điểm cái này đánh người nha vẫn là mình tự mình động thủ tới dễ chịu xác thực t ừ trạch gật đầu biểu thị đồng ý sư đồ hai đôi nói rừng ở đây trong các lâm vào ngắn ngủi trầm mặc đối với loại trầm mặc này t ừ trạch cũng không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn rất hưởng thụ bực này bình tĩnh bầu không khí hắn ngáp một cái lười biếng nằm tại chiếc ghế bên trên l ặ n g lặng cảm thụ được thời gian trôi qua liếc mắt nhìn hắn lâm nam lắc đầu nói hôm nay tiểu tử ngươi tựa hồ có chút không giống quả nhiên là bởi vì gặp được mong nhớ ngày đêm thế tử xem như thế đi t ừ trạch mập mờ suy đoán ai thả ra trong tay pháp kiếm lâm nam thở dài một tiếng đã cố huyện thanh đã thay lòng đội dạ ngươi cần gì phải chết không tung tay bởi vì nàng vui mà vui bởi vì nàng buồn mà buồn từ trạch thế gian nữ tử nhiều vô số kể tuy là sư cũng không muốn nói như vậy nhưng cố huyện thanh thực sự quá ưu tú các ngươi xác thực không phải người của một thế giới vung tay đối ngươi mà nói mới thật sự là giải thoát vừa mới nói xong lâm nam liền có chút hối hận đối với mình đồ đệ hắn hiểu rất rõ đường nhìn từ trạch này bình thường nhìn không tranh q u y ề n thế nhưng chỉ cần liên quan đến cố huyện thanh sự t ì n h từ trạch liền sẽ trở nên kích động tôi không tỉnh táo vì chuyện này hai sư đổ không ít cãi lộn qua hắn coi là lần này từ trạch cũng sẽ như thế ai nga ta cùng n u y ệ n thanh đã tách ra t ừ trạch nhà tâm thanh đắc lời thách ra lâm nam xứng sở biết tại loại sự tình này bên trên t ừ trạch không có khả năng nói đùa hắn sát mặt trầm xu ố nói g n cố huyện thanh sách nàng càng như thế lương b ạ c không biết ngươi vì nàng bỏ ra nhiều ít cũng không phải t ừ trạch lắc đầu ta sách cái gì lâm nam lại là giật mình nếu không phải chính thai nghe thấy hắn đều cho là mình xuất hiện nghe nhầm dù sao t ừ trạch thế nhưng là nổi danh xem vợ như mạng a liên tục xác nhận t ừ trạch không có nói đùa về sau lâm nam lại lần nữa trầm ặ c ở trong đầu hắn tự động h i n ra tư trạch chủ động đưa ra tách ra lúc Cố ngạc cái chỉ câu. Mặc chạch cảm thấy cao cũng chấn chuyện đối muốn tốt tốt, huyện thanh kinh hắn thấy hứng, nhưng lâm nam cũng không biểu hiện biểu biểu quá này, đây nói trong lòng Nam ngoài, ăn nói, ngươi cũng không cần một từ kia ra hay. với bi lộ Làm lắm. Lâm là là vì mà dù sư phụ n g ư ơ i nhìn ta bi hay sao từ trạch đánh gãy l ờ i ấy làm cho lâm nam lại là s ư ơ n g sở hắn tinh tế hồi tưởng từ đến sau từ trạch các loại biểu hiện cuối cùng được ra một cái kết luận không có chút nào bi hay thậm chí nhìn vẫn là cực kỳ nhẹ nhõm đ ộ nhi người trưởng thành a lâm nam từ đáy lòng cảm khái từ trạch cười cười không có nói tiếp nhớ tới từ trạch chuyên tỉnh lâm nam lại có chút không lớn vững tin tuyệt không quay đầu tự nhiên từ trạch dây về như gặp lại cố huyện thanh hoặc là cố huyện thanh chủ động tới tìm ngươi như gặp lại nàng ta tất làm như không thấy còn nàng chủ động tới tìm từ trạch lắc đầu hỏi lại sư phụ ngươi cho rằng điều này có thể sao huyện thanh đã không phải nàng đã t ư ở n g bây giờ nàng thế nhưng là cực kỳ cao ngạo có lý lâm nam không điểm đứt đầu mà lời của hai người vừa mới rơi xuống một tạp dịch đệ tử kích động đến há miệng liền hô trưởng lão đại sư huynh Thánh nữ chương ố u y n Thanh Bài ư ờ Giờ này này, i hỏi. một mặt. Lâm Nam một mặt chấm Từ Trạch Ngay cùng này vậy, là đều dấu k sáu đây hết thảy lại đều là thật cố huyện thanh tiến vào trong các lúc nặc lớn trong các chỉ có lâm nam một người nhưng không thấy từ trạch thân ảnh hắn đã không muốn gặp ta sao cố huyện thanh trong lòng thở dài suy nghĩ rơi xuống nàng lại cảm thấy mình rất b u ồ n c ư ờ i dù sao trước đây không lâu nàng mới quyết định như lần sau gặp lại đến từ trạch tất nhiên sẽ làm như không thấy đã nàng đều như thế làm sao có thể yêu cầu từ trạch nguyện ý gặp nàng tự d u một phen về sau cố huyện thanh tiến lên nhẹ thi lễ lâm sư thúc thân là vấn đạo thánh tông thần nữ nguyên bản cố huyện thanh địa vị so chỉ là ngoại môn trưởng lão cao hơn bên trên rất nhiều nhưng bởi vì lâm nam là từ trạch sư phụ cố huyện thanh lại là tiểu bối bởi vậy nàng không muốn ở phương diện này mất cấp bậc lễ nghĩa như đổi lại cái khác ngoại môn trưởng lão bị thánh n ữ như thế tôn k í n h sợ sẽ vui bên trên đôi lâm này nhưng lâm nam lại khác lâm nam như cũng ngồi tại chiếc ghế bên trên loay ngay trong tay pháp kiếm cũng không ngẩm đầu lên cố huyện thanh bất đắc dĩ cười một tiếng nàng biết lâm nam sở dĩ như thế bất quá là không quen nhìn nàng đối t ử trạch lạnh lùng tôi h nàng cũng không so đo mà là nhẹ g i ọ n g hỏi thăm huyện thanh tới đây có một chuyện muốn hỏi sư thúc thật giả lâm nam trầm mặc như c ũ không để ý nàng xin hỏi sư thúc mấy năm trước ta cùng t ử trạch còn chưa bái nhập vấn đạo thánh tông lúc ngươi là có hay không từng xuất hiện tại từ gia lại nghĩ một mình đem t ử trạch mang đi gia nhập vấn đạo thánh tông c ố huyện thanh lẩm bẩm nói nghe vậy làm sao ngươi biết lâm nam s ữ n g sở thúc g a lần này trả lời không thể nghi ngờ cấp g a đáp án cô huyện thanh trong lòng nhảy một cái không nghĩ tới đây hết thể lâm ạ i Cái đều đủ để là này thật. chứng cũng nam hừ nhẹ châm trọc khiêu khích nói ngươi cho rằng từ c h ạ y cùng ngươi giống nhau chỉ lo mình lúc trước ngươi dung mạo hủy hết không cách nào tu luyện từ c h ạ y biết việc này như cáo chi ngươi ngươi tất nhiên sẽ cảm thấy mình là cái liên lụy hắn không muốn để cho ngươi sinh lòng ngày nấy chỉ muốn cùng ngươi cái này thê từ tư thủ đến giả cho dù là trở thành một đôi phạm nhân vợ chồng lâm nam càng nói càng kích động giận dữ mắng m nhưng ngươi đây ngươi là thế nào đối với hắn nếu sớm thông báo như thế lúc trước nói cái gì ta cũng sẽ đem từ trạch cho mang đi ngươi cho rằng đây chính là toàn bộ rồi ta cho ngươi biết từ trạch vì ngươi nỗ lực cũng không chỉ lời con chưa dứt khu khu trong các s a o phòng truyền đến rất nhỏ tiếng ho khan lâm nam đột nhiên bừng tỉnh phát giác chính mình nói nhiều lắm thánh nữ mời trở về đi ta cái này cựu thập tam phong n h u nhỏ có thể dung không hạ ngươi tôn này đại phật lâm nam phất phất tay trực tiếp đuổi người cố u y ệ n thanh cũng không muốn lưu thêm sảng khoái quay người rời đi mà nàng tại rời đi sau đó không lâu t ừ trạch lần nữa về tới trong các ngươi làm sao không cho ta nói như thế lương bạc nữ nhân nên để nàng biết ngươi nỗ lực để nàng ấ y n ấ y cả đời lâm nam một mặt bất mãn t ừ trạch lắc đầu nói sư phụ chuyện quá khứ liền đi qua đi ta đã lựa chọn cùng nàng kết ra lại nói những này đã không có ý nghĩa còn nữa t ừ trạch có chút ngầm đầu nhìn về phía trong các trần nhà lúc trước hết t h ể đều là ta tự nguyện không ai bước ta hiện tại ta chỉ muốn trông coi ngươi trông coi sư muội lẳng lặng còn sống như thế là đủ lâm nam không nghĩ tới tư trạch lại có như thế giác n ộ chính là n g ừ n miệng nhưng hắn như c ũ không nín được c h ắ c cứ h ự người kia thê tử mới vừa vào thánh tông lúc nhưng không có như vậy lương bạc khẳng định là kia lão yêu bà từ đó cản trở trong miệng hắn lao yêu bà chính là cố huyện thanh sư tôn thi di thi di chính là thánh tông thái thượng trưởng lão lâm nam lại chỉ là khu khu ngoại môn trưởng lão hai người địa vị chi t r ê n lệch cũng không phải một chút điểm nhưng dù là như thế lâm nam như c ũ dám mắng cái này ngoại trừ chứng minh lâm nam đối từ trạch là thật rất che chở bên ngoài còn chứng minh hắn tính cách như thế không sợ trời không sợ đất mặc dù từ trạch minh bạch sự tình cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy ở kiếp trước thi di cũng không phải từ đầu đến cuối đều phản đối hắn củng cố huyện thanh nhưng việc này không trọng yếu bởi vì sống lại một đời sư phụ của hắn muốn mang ai liền mang ai nếu là có k h ô n g phục hắn không ngại xuất thủ đem nó cho đánh phục sư phụ mang tốt cái này lao yêu bà hình dung cũng rất là chuẩn xác từ c h ạ c h vỗ tay tán thưởng giờ này khác này lâm nam vững tin nhà mình độ đệ s á t thực không đồng dạng vui mừng đồng thời lại là trở nên kích động ừ người khác không biết nhưng ta thế nhưng là rất rõ ràng đừng nhìn thi di kia lão yêu bà giải quốc sát thiên hương lại lạnh đến cùng b ă n g sơn giống như loại nữ nhân này khát chồng ta nhìn nàng chính là biết điểm ấy cho nên tu hành gần ngàn năm vẫn là độc thân lâm nam hào hứng tới càng mắng càng khởi kình t ư trạch lẳng lặng nghe ngẫu nhiên gật đầu biểu thị đồng ý chật có sẽ còn bổ sung hai câu trong lúc nhất thời trong các tràn đầy tiếng cười vui một bên khác t i ể m nguyễn phong t ư k i ự u thập tam phong trả lại về sau cố huyện thanh trực tiếp thẳng đi vào phong chủ các nàng cũng không nói chuyện chỉ là ngồi ngay ngắn một bên ngọc trên đế biểu lộ n g c trệ trong đôi mắt đẹp thường có lệ quang lấp lánh cái này thấy thi di nhức đầu không thôi liền không hiểu rõ trước đó không lâu cố huyện thanh cùng từ trạch tách ra lúc mặc dù cũng khó tránh khỏi trong lòng khó chịu nhưng xem toàn thể coi như còn có thể nhưng làm sao chỉ qua chỉ là một canh giờ cố huyện thanh liền cùng mất hồn giống như thi di muốn ă n u ổ i lại nhất thời không biết nên nói cái gì dù sao những năm gần đây chỉ cần là nên nói nàng cơ hồ mỗi ngày đều muốn lặp lại nhiều lần ai thi di nâng chán cảm giác đầu càng đau sư tôn ngươi biết không đã từng ta khuôn mặt hủy hết còn bị kiểm trắc ra cả đời không cách nào tu luyện cố huyện thanh đột như nói thi di gật, gật đầu biết đây là bởi vì sen lẫn đế nguyên tệ nạn khi đó từ trạch cũng không có ghét bỏ ta hắn nguyên bản là dự định cùng ta là một m đôi phạm nhân vợ chồng cố huyện thanh lại nói vậy chỉ bất quá là ý tưởng ngây thơ thôi ngắn ngủi trầm mặc về sau thi di phân tích muốn cùng làm là hai chuyện khác nhau nam nhân m à đều thích nói chút hoa ngôn x ả o ngữ nhưng hắn cũng l à như thế làm a cố huyện thanh ngữ khí nghẹn nào đem biết sự t ì n h c á o chi sau khi nghe xong thi di như bị xét đánh từ trạch lại vì cố huyện thanh từng một lần cự tuyệt gia nhập vấn đạo thánh tông cự tuyệt như thế thiên đại kỳ ngộ thi di tu luyện không biết bao nhiều năm tháng gặp quá nhiều sự tỉnh tự ngược h tính ậ n n là tâm tính cực c kỳ ứ cỏi. n h n này, cũng là không khỏi động dung. Nàng đã từng, chẳng Nhưng lúc này lại không thể không thừa nhận, tử trạch chuyên tình, quả thật làm cho nàng cũng động. n g giờ ghét. khỏi đối lại phút trạch thể thừa trạch thật lúc xúc tử tử là là làm cực cho có chỗ kỳ đã quả ư lại thi di lại nghĩ tới cái gì phân tích nói coi như sự thật như thế vậy cũng không thể chứng minh cái gì dù sao t ử trạch vốn là tư chất thường thường về mặt tu luyện chú định không có thành tựu có lẽ hắn chính là biết điều ấy cho nên mới v à đ ã m ẹ không sợ rơi đi ngươi không cần bởi vậy cảm thấy hay náy bởi vì từ trạch từ bỏ bất quá là có hạn tu vi nhưng nếu ngươi cũng muốn làm cái p h à m nhân kia từ bỏ chính là đế vị một phương nữ đế vị cả hai tầm quan trọng không thể so sánh nổi lời nói này lọt vào thai là như vậy cố h u y ề n thanh hồng nghi không tệ thi di trịch địa h ư u thanh cố h u y ề n thanh gật gật đầu giống như tiếp nhận lần này thuyết pháp biểu lộ rõ ràng đ u n g lòng cái này khiến thi di thở dài nhẹ nhõm lại thầm nghĩ không được h u y ề n thanh thật vất vả quyết định cũng không thể dẫm lên vết xe đổ xem ra ta cần đi tìm từ trạch nói chuyện rồi cấu trương xong chương bảy ta không thích ngươi nói chuyện thái độ số khác thời gian sau thi di thân hình lưu chuyển xuất hiện tại từ c h ạ c h chỗ sân phong nàng khẽ rời đi bước liên tục hướng về phía trước sau lưng mang ra mắt trần có thể thấy sưng ơ l ạ n h mỗi đi một bước liền khiến người ta cảm thấy bốn phía nhiệt độ không khí giảm xuống một phần vấn đạo thánh tông cao tầng hiếm khi xuất hiện ở ngoại môn sân phong thi di cái này thái thượng trưởng lão càng là như vậy bởi vậy sơn phong chúng tạp dịch đệ tử nhìn thấy nàng đều là nhao nhao mặt lộ vẻ nghi ngờ suy đoán cái này đã là tuyệt sắc lại thực lực cường h ã n nữ nhân đến tột cùng là ai đi vào sơn phong một cắt trước thi di ngăn lại chuẩn bị đi vào thông báo tạp dịch đệ tử tự hành cất bước hướng trong cắt đi đến nhưng nàng mới đi ra khỏi một bước đồ nhi người cái này lão ni cô hình dung so vi sư lão yêu bà càng phải sâu s ắ ca không nghĩ tới người củng cố huyện thành sau khi tách ra lại biến hóa to lớn như thế rất kết hợp sư khẩu vị t h ừ ta xem sớm kia thi di cái này lão ni cô không vừa mắt đồ nhi người nhảy cái gì mắt ta sợ rất nơi đây là ngoại môn lệch phòng chúng ta hai sư đồ nói chuyện phiếm kia thi di t u y ệ t sẽ không biết được người cũng không cần tức giận đợi vi sư một ngày kia tù vì có thành tựu tất đi đem thi di kia lão ni cô đánh một trận cho ngươi hạ giận đồ nhi người làm cái gì ánh mắt ta Vi sư đã dám nói vậy liền không sợ đừng nói thi di giờ phút này không có ở đây coi như nàng tật h tại vi sư cũng là không sợ hãi lâm nam thanh âm t ừ trong các liên tiếp chuyển ra thi di nghe được sắc mặt đột nhiên chìm đã sớm nghe nói cái này lâm nam không che lại miệng không nghĩ tới lại khoa trương đến tận đây đôi mắt đẹp nhắm lại về sau nàng lúc này nhanh chân một bước xuất hiện tại trong các mà tại nàng xuất hiện sát na nguyên bản nhiệt độ không khí thích hợp trong các trong nháy mắt nhiệt độ trợt hạ xuống chỉ là trong khoảnh khắc liền để cho người ta như rớt vào hầm băng như thế dị dạng để lâm nam trong nháy mắt giật mình đột nhiên bay đầu về sau quả nhiên thấy được mặt như sương lạnh t h ì di giờ khắc này hắn rốt cuộc nói không được kia thân thể mập mạp không biết là bị lạnh vẫn là bị dòi đến dù sao dù lập cập nói a tại sao không nói đâu thi di lặng lẽ nhìn về phía lâm nam hỏi Ê! lâm nam không biết nên như thế nào đáp lời thái thượng trưởng lao nếu có sự tình tìm ta là đủ từ trạch thay thế trả lời đây là muốn giúp ta đeo nổi a hào đồ đệ a lâm nam trong nháy mắt cảm động không thôi nhưng cái này không thể được hắn thấy thi di xưa nay chán ghét từ trạch như từ trạch thật có nổi không chừng sẽ còn lọt vào cái gì đối lại đâu mà hắn lại khác biệt tuy nói đối thái thượng trưởng lão nói năng lô mãng là đại bất kính c h i tội nhưng hắn dù sao cũng là ngoại môn t r ư ở n g lão cũng không phải là phổ thông đệ tử như thụ lên trường phạt đến vậy cũng có thể hơi n h ẹ chút nghĩ tới đây lâm nam cắn răng nói không có quan hệ gì với từ trạch l ờ i nói mới rồi đều là ta nói tới kia lão yêu bà lão ni câu ngoại hiệu cũng là ta cho người lấy l ờ i ấy làm cho thi di càng là khỏe miệng giật một cái nàng không có lựa chọn cùng lâm nam so đo mà là nhìn về phía từ trạch người đi theo ta nói xong cũng không đợi từ trạch trả lời nàng lúc này chính là quay người rời đi mà nàng vừa đi trong các bầu không khí lập tức buông lỏng nghĩ nghĩ từ trạch dự định đi một chuyến không thể lâm nam ngăn lại hạ giọng nói cái này lao ni cô tâm ngoan thủ lạc sợ muốn gây bất lợi cho người sư phụ quá lo lắng từ trạch không quan trọng đ ú n g i bay trả lời nàng nếu thật muốn gây bất lợi cho ta cần gì trở tới bây giờ lâm nam ngẫm lại cũng đúng đã từng từ trạch chết sống không chịu từ bỏ cố huyện thanh lúc thi gì đều không có làm như thế bây giờ hai người triệt để tách ra kia liền càng không có lý do gặp từ trạch đã là hướng cắt đi ra ngoài lâm nam vốn định không thèm đếm x ỉ a đi theo nhưng cảm giác được cái này đồng dạng không cần thiết dù sao lấy thi di tu vi nếu thật muốn động thủ hắn coi như đi cũng không được việc a sau đó không lâu c ự u thập tam phong đỉnh nơi đây kỳ thạch săn sát cổ một mọc lan tràn biên giới chỗ có sử s o n g sườn núi vách đá che kín một gian đơn sơ phòng xá từ trạch theo thi di đến tận đây thi di đứng ở trên vách đá mặc cho gió nhẹ quất vào mặt ánh mắt nhìn về phía nơi xa đã từng ngươi chính là tại cái này nhìn xem huyện thanh a nàng hỏi từ trạch trở mặc không chỉ như vậy liền ngay cả vách đá kia phòng xá cũng là hắn xây nói đến một người hắn c ù n g cố huyện thanh rõ ràng thân ở cùng một cái tông môn nhưng đã từng hắn lại chỉ có thể thông qua loại phương thức này nhìn ra xa cố huyện thanh chỗ từ trạch ta liền nói thẳng đi thì di xoay người lại trong đôi mắt đẹp tràn đầy lạnh lùng ngươi đã thấy rõ sự thật lựa chọn cùng huyện thanh tách ra vậy liền hẳn là không có can thiệp lẫn nhau chuyện cũ như gió ngươi không cần thiết lại cùng huyện thanh nhấc lên ta biết ngươi đối t u y ệ n thanh dùng tình sâu vô cùng nhưng tiếp tục dây dưa tiếp không có chút ý nghĩa nào nếu ngươi đáp ứng sau đó cách huyện thanh xa xa ta tự sẽ đền bù ngươi Ta có thể có đây ể ngươi rời đi cái này ngoại môn rời đi cái s n phong, bái nhập thập đại chủ phong, trở thành nội môn đệ tử. Không chỉ có như、thế. Nói đến thập chủ chỉ thế. bãi đại trở tử. đệ đ có â bàn tay nàng xoay chuyển, trong tay xoay là ò n g b n hiện viên xanh tay xuất hiện một viên màu xanh biếc đạo a n dược. Đây đ là đạo cấp ngũ phẩm đan dược thoát thai tạo hóa đan đan này có thể thay đổi tư chất của ngươi để ngươi thoát thai h o a n cốt nếu đem ăn vào ngươi liền có bước vào chứng đế bốn cảnh khả năng thánh tông nội môn đệ tử danh lệch là không biết bao nhiêu thiên tài thiên tiêu tha thiết ước mơ đạo cấp ngũ phẩm đan dược vô luận đặt ở nơi nào đều là không hề nghi ngờ c h ọ bảo húng chi đây là có thể nghịch thiên cảnh ệ n h cải biến tu sĩ tư chất thoát thai tạo hóa đan theo thi di trên đời không ai có thể cự tuyệt như thế dụ hoặc nhưng không cần ta cảm thấy cái này ngoại môn rất tốt tư trạch m ặ t không c ầ n sóng nói về phần đan dược này đối ta vô dụ hắn cự tuyệt thi di khó có thể tin không khỏi lần nữa động dung giờ này khắc này nàng cũng không thể không thừa nhận tư trạch đối cố huyện thanh thật là mối tình tham thiết c a n nguyện làm hậu người cự tuyệt hết thẻ kỳ ngộ dụ hoặc nàng vốn cho rằng thế gian nam nhân đều là trong ngoài không đồng nhất sẽ chỉ hoa ngôn xảo n ữ nhưng sự thật chứng minh chí ít từ trạch không phải cái này thiên tư thường thường người chân chính làm được lời nói đi đôi với việc làm trước sau như một thi di không khỏi đối tử trạch có chút thưởng thức dù sao thế gian có thể như thế nam nhân tuyệt đối là ít càng thêm ít nhưng cái này không được bởi vì tử trạch cử động lần này sẽ chỉ trở ngại cố huyện thanh chứng đế bước chân sẽ chỉ làm cố huyện thanh lo trước lo sau không cách nào toàn tâm toàn ý tu hành mà l i ê n tại thi di lại muốn nói thứ gì lúc về phần h u y ệ n thanh ta cùng nàng đã triệt để kết thúc ngươi không cần làm cái gì ta cũng sẽ không lại gặp nàng tư t r ạ c tiếp tục mở miệng cái này nghe được thi di có chúc n ộ n g có ý tứ gì ý tứ từ trạch cự tuyệt nàng h ả o ý cũng không phải là bởi vì cố huyền thanh k i ế lại là bởi vì cái gì nhìn ra ý nghĩ của nàng từ trạch trợn cười nói ta nói cự tuyệt là bởi vì không cần còn có lời còn chưa dứt, hắn ánh mắt đột nhiên ngưng thoáng chốc một cố dọa người u y áp từ trong cơ thể của hắn bắn ra u y áp dẫn động thiên địa chi uy phía trên lập tức chính là mây đen dày đặc lôi âm c ú t cút tùy theo mà đến là huyền diệu khí tức khí tức nồng đậm hùng hậu giống như vạn quân núi non lúc này ép tới thi di không thờ nổi sau đó từ trạch hai mắt rực rỡ phát đạo quáng ánh mắt nhìn thẳng tới đối mặt thi di sắc mặt trắng xanh từ từ trạch trong mắt nàng giống như thấy được vạn cổ vĩnh hằng thấy được vạn vật tàn lụi cũng nhìn thấy mình chết thảm đây hết thảy chỉ ở trong chốc lát phát sinh tan biến sau khi t ỉ n h hụt lại thi di đã là như sức lực toàn thân bị rút khô ngồi liệt trên mặt đất đổ mồ hôi lâm li lúc này từ trạch đã là quay người rời đi lại để lại một câu nói ta rất không thích người nói chuyện với ta thái độ câu nói này thi di nghe được lại không cách nào làm ra đáp lại bởi vì nàng đã choáng thấu chương xong chương tám đồ đệ của ta đúng là mạnh như thế tư trạch trở về sơn phong chủ lầu các lúc lâm nam đang tay cầm p h á p kiếm đứng thẳng ở các trước một bộ đồ đệ không về nữa ta liền muốn giết đi qua bộ dáng gặp tư trạch trở về lâm nam thở một hơi dài nhẹ nhõm hỏi kia lão yêu bà không có làm khó ngươi đi vừa rồi cựu thập tam phong đ ỉ n h thoáng chốc mây đen dày đặc lôi âm cuộn cuộn suýt nữa không có đem hắn dọa cho chết hắn suy đoán sợ là kia thi di nổi giận bố trí bởi vậy mới lo lắng không thôi tư trạch lắc đầu nói nàng không chỉ không có làm khó ta còn cần nội môn đệ tử danh l ạ c ù n g đạo cấp ngũ phẩm đan dược làm trao đổi muốn cho ta cách cố huyện thanh x ngắn ngủi kinh ngạc về sau lâm nam đại hỷ ngũ phẩm đạo đan có thể để cho từ trạch thoát thai hoàn cốt nội môn đệ tử danh lệch càng là có thể để cho từ trạch nhất phi t r ù n g tiên đây tuyệt đối là thiên đại kỳ ngộ a tuy nói từ trạch tiến vào nội môn về sau liền sẽ thay đổi địa vị không còn là hắn cái này ngoại môn trưởng lao đồ đệ nhưng hắn vẫn như cũ vì từ trạch mà cảm thấy cao hứng hắn cũng cho rằng từ trạch sẽ không cự tuyệt điều kiện như vậy dù sao hiện tại từ trạch đã chủ động lựa chọn củng cố huyện thanh tách ra đáp ứng căn bản không có bất luận cái gì tốt thất cơ hồ xem như bà chơi hơi chút trầm lâm về sau lâm nam đoan chính thân xác nói tiến vào nội môn về sau ngươi cần thận trọng từ lời nói đến việc làm nội môn không thể so với ngoại môn mặc dù nhìn ngăn nắp xinh đẹp lại là minh tranh h n đấu đây là bởi vì t à i nguyên tu luyện có hạn ngươi không tranh liền có những người khác tranh d u y ê n c ớ bất quá ngươi cũng không cần lo lắng thánh tông không thể so với những cái k i a nhỏ tông c ử a nhỏ coi trọng tông môn đoàn kết chỉ cần ngươi không vi phạm tông quy liền không ai dám thật đối ngươi như thế nào còn có hắn nói liên miên lại nhảy nói giống như một biết được hậu bồi sắp đi xa trường bối trong lời nói đã có không bỏ cũng có căn dặn chúc phúc nhưng hắn không nói xong ta cự tuyệt từ trạch ngắt lời nói cái gì lâm nam kinh hãi lớn như thế k ỳ nộ phía trước từ trạch vậy mà cự tuyệt cái này chẳng lẽ ngốc h ả vẫn là nói ngươi như cũ không bỏ xuống được huyện thanh lâm nam suy đoán hắn cảm thấy khả năng này cực lớn dù sao hai sư đồ ở chung nhiều năm hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu từ trạch đối cố huyện thanh tình ý sư phụ kia lão ni cô có chút không có nói sai đó chính là chuyện cũ như gió từ trạch cười cười đáp lời ta không bỏ xuống được là ngài là sư muội là cái này cựu thập tam phong mỗi người các người đôi ta mà nói mới là trọng yếu nhất cựu thập tam phong tuy là ngoại môn sân p h o n g nhưng bởi vì ngọn núi này mỗi người đều nhận được lâm nam ân huệ bởi vậy lộ ra cực kỳ đoàn kết ở kiếp trước lúc mới bắt đầu hiếm khi người biết hắn củng cố h u y ề n thanh quan hệ thế nhưng chẳng biết tại sao một ngày quan hệ của hai người trong khoảng thời gian ngắn bị toàn bộ tông môn nhân biết được khi biết được đường đường thánh tông thánh nữ trợ phu đúng là thường thường không có gì lạ ngoại môn đệ từ sau toàn bộ thánh tông vì đó xôn xao sau đó từ trạch tình cảnh càng gian năn hơn hắn ngoại trừ muốn đối mặt tông môn chen ép bên ngoài còn nhận lấy đông đảo tình địch n ụ c nhã khiêu chiến mà như thế tình hồ giới vô luận đối phương ra sao thân phận gì bối cảnh lâm nam đều sẽ kiên quyết che chở hắn tại hắn nản lòng thoái c h í lúc là tiểu sư mội ca hát cho hắn nghe tại hắn bị rất nhiều người xem t h ư ờ n g nhục nhã lúc là cựu thập tam phong các đệ tử nhóm liệu mạng đem những này ác ý ngăn ở phong bên ngoài như thế đủ loại từ trạch có thể nào không cảm động không cảm ơn ở kiếp trước không có năng lực báo ân thì cũng thôi đi nhưng một thế này đây chính là cựu thập tam phong chính là nhà của hắn phong bên trong tất cả mọi người đều là người nhà của hắn hắn chắc chắn sẽ che chở mọi người trong nhà tận tình khoái hoạt cả đời lâm nam không biết những này chỉ cho là từ trạch nản lòng thoại trí sau đó chỉ muốn đợi tại cái này ngoại môn sơn phong bên trong làm một phổ thông tu sĩ ai lâm nam thở dài một tiếng thôi đây cũng là lựa chọn của ngươi vô luận như thế nào sư phụ đều sẽ ủng hộ ngươi ừng tạ sư phụ lòng có cảm giác dưới từ trạch chắp tay thi lễ c o n g người bái thật sâu nhưng lâm nam lời nói xoay chuyển mặt mũi tràn đầy thịt đau nói ngươi coi như không đi nội môn nhưng này đạo cấp đan dược cũng không thể từ bỏ coi như ngươi không muốn khinh linh cũng cần a diệm khinh linh một cổ linh tinh quái bộ g á n g tú khí thiếu nữ nàng chính là lâm nam thu cái thứ hai đồ đệ từ trạch tiểu s ư muội thế giới này thiên phú tu luyện từ thấp tới cao phân biệt là t ầ m thường phổ thông thượng thừa thiên tài thiên tiêu yêu nghiệt d i ệ p k i n h linh thiên phú muốn so từ trạch hơi cao một chút nhưng vẫn cũng là phổ thông cấp bậc phạm chủ cùng từ trạch ở kiếp trước cố gắng khác biệt khi biết mình vô luận như thế nào cố gắng cũng vô pháp bước vào chứng đế bốn cảnh về sau d i ệ p k i n h linh bày nát biến thành giã nha đầu nàng chưa từng chủ động tu luyện mỗi ngày đều ở ngoài môn chúng phong các nơi g ã có khi g ã càng làm ấy ngày chưa từng về phong trọng điểm là diệp k i n h linh so lâm nam còn có thể gây chuyện mỗi lần trở về lúc đều sẽ cho cựu thập tam phong mang đến phiền thoái không nhỏ cái này làm cho lâm nam cái này đương sư phụ có thể nói sức đầu mẹ chán hắn không chỉ một lần tại từ trạch trước mặt nhà r á n h nói mình lúc trước tuyệt đối là mắt bị mủ nếu không tuyệt sẽ không thu diệp k i n h linh làm đồ đệ lời tuy nói như thế nhưng từ trạch lại biết lâm nam đối diệp k i n h linh coi trọng chưa từng thua kém chính mình bởi vì chính mình người sư phụ này chưa từng sẽ ghét bỏ đồ đệ thiên phú tính cách đều là đợi nhược ra người không sao chờ có rảnh ta sẽ đi cho k i n h linh tìm kiếm chút có thể cải thiện thiên phú thiên tài địa bảo nghĩ nghĩ từ trạch nói nghe vậy lâm nam liếm mắt như thế thiên tài địa b ạ o chỗ đều không ngoại lệ đều là hung h i ể m c h i địa cho dù là thông thiên bốn cảnh tu sĩ cũng không dám tùy tiện đặt chân từ trạch cơ sở này bốn cảnh tu sĩ lại miệng ra như thế của u ô n cái này ngưỡng bức đều nhanh thổi tới bầu trời lười n h ắ c cùng từ trạch so đo những n à y lâm nam thúc giục ngươi nhanh đi tìm kia lão nico n g h ĩ biện pháp tương đạo cấp đan dược làm ra gặp từ trạch bất vi sở động hắn lại dùng tay đẩy từ trạch bất đắc dĩ đành phải trước dùng thần thức dò xét sau đó mới bất đắc dị như vai chậm kia lão nico đã bị ta hủ chạy lâm nam lại lần nữa im lặng vô luận là từ trạch nói muốn giúp hắn đánh người vẫn là thời khắc này khoa trương ngôn tử đều quá thổi ngưỡng bức hắn liền không hiểu rõ ngày xưa từ trạch cũng không phải dạng này a làm sao củng cố huyện thanh sau khi tách ra liền thành dạng này chẳng lẽ là bị tình gây thương tích bởi vậy tâm tính b ạ i biến lâm nam càng nghĩ liền càng cảm thấy như thế cái này không thể được con đường tu luyện trọng tâm nhất tính hắn cũng không muốn từ trạch bởi vậy vé mặt tâm cảnh ra chút vấn đề từ trạch ta biết ngươi củng cố huyện thanh sau khi tách ra nhận lấy không ít đà kích nhưng ngươi cần tỉnh lại không thể đoan chính thân sắc lâm nam mở ra giáo dục hình thức từ trạch đầu đau biết như thế giấu d i ế m không phải biện pháp liền tùy ý thả ra chút khí tức thoáng chốc một cố khó nói lên lời huy áp từ hắn trong thân thể bắn ra huy áp phía dưới không khí chấn động sân phong run g rẩy bốn phía c ỏ cây cúi đầu chim chim trong nháy mắt hôn mê từ không trung rơi xuống nhao nhao nện ở lâm nam trước mặt huy áp khi mới xuất hiện lâm nam còn tưởng rằng là tông môn vị kia đại lao đến đây lúc này nhìn chung quanh nhưng khi hắn phát hiện bốn phía không có mùa a y chỉ có trước mắt từ trạch lẳng nhìn xem hắn lúc hắn động lâm nam chắc chắn mạnh như thế u y áp thông tin ê bốn cảnh tu sĩ tuyệt đối không cách nào phong thích chỉ sợ chỉ có chứng đế bốn cảnh tu sĩ mới có thể làm được nói cách khác mấy ngày trước đây mới chỉ cơ sở bốn cảnh tư trạch lại thành chứng đế bốn cảnh tu sĩ là thiên nhân vẫn là thiên tôn lâm nam không dám nghĩ tới hắn chỉ cảm thấy đây tuyệt đối là h ù chết người không đền m ạ n g a từ từ trạch sau khi tính hụt lại lâm nam đều cà lăm hắn muốn nói cái gì nhưng ở quá c h â n kinh g i ớ i cũng chỉ có thể cứng họng không cách nào phun ra đổi câu vài lời sư phụ ngà bài không giả tư trạch mỉm cười nói tu vi của ta thực tế là chứng đế bốn cái ảnh cũng không nói đến cụ thể tu vi là bởi vì thánh nhân chính là hành t ẩ u thế gian chi vô địch nhìn chung trên đời thánh nhân đều không ngoại lệ không phải tu luyện ngàn năm thậm chí mấy ngàn năm tồn tại từ trạch tại tuổi tác như vậy thành thánh việc này quá hãi nhiên cần tại tiến hành theo chất lượng bên trong cho lâm nam dần dần tiếp nhận sự thật thời gian cái gì lâm nam nghe vậy lại kinh đối với cái này hắn là không tin nhưng liên tưởng tới vừa rồi bị áp hắn nhưng lại là không thể không tin dần dần một cái hoang đường khó có thể tin nghi vấn ở trong đầu hắn dần dần hiện, hiện lại càng thêm rõ ràng đồ đệ của ta đúng là mạnh như thế thấu chương xong chương chín người căn bản không biết mình đã mất đi cái gì cho dù là sự thật b à y ở trước mắt lâm nam như c ũ khó có thể tin dù sao hắn đối t ử trạch hiểu rõ những năm gần đây hắn cũng là nhìn xem t ử trạch tu vi từng bước một kéo lên hảo hảo một cơ sở bốn cảnh tu sĩ làm sao lại không hiểu thấu thành chứng đế bốn cảnh việc này dù là lâm nam vắt hết vóc vẫn là không thể lý giải nếu dùng lẽ t h ư ờ n g càng là không cách nào giải thích mà đối với cái này t ử trạch sớm có nghĩ săn trong đầu hít sâu một hơi từ trạch nhìn thẳng nhà mình sư phụ nghiêm túc nói sư phụ ta cũng làm ấy ngày trước đây mới biết được nguyên lai、like. nguyên lai、like. lâm nam truy vấn nguyên lai、like、ta là thánh nhân chuyển thế lâm nam càng kinh không chỉ có hai mắt t r ợ to kia mập mạ p thân thể thân thể càng l à run lên cầm cập hắn rốt cục giật mình lần này hết thầy đều có thể giải thích thông dù sao trên đời này thật có thánh nhân bởi vì chứng đế vô vọng mà lựa chọn chuyển thế trùng tu nói chuyện mà theo lâm nam biết b ư ớ c này thánh nhân chuyển thế người đang thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, trước cùng người thường không khác nhưng nếu ký ức một khi thức tỉnh tu vi liền sẽ đột nhiên tăng mạnh một khi bước vào chứng đế bốn cảnh cũng không phải không có khả năng minh bạch những n à y về sau lâm nam có chút sợ hãi hắn thấy có lẽ thời khắc này từ trạch còn không có khôi phục lại chuyển thế trước tu vi nhưng k i ế p trước cũng là thỏa thỏa một tôn t h á n h nhân t h á n h nhân chi vi, không thể phạm hắn đã bắt đầu cân nhắc chính mình có phải hay không cần quý b á i nhưng nhớ tới từ trạch là đồ đệ của hắn cũng một mực là hắn đang dạy trong lúc nhất thời hắn lại không thích ứng được như thế thân phận địa vị biến hóa người vĩnh viễn là sư phụ ta điểm này vĩnh viễn sẽ không sửa đổi từ trạch dành nói nói chuyện đồng thời hắn lại là chắp tay không người bái thật sâu lâm nam lập tức lệ nóng doanh trọng h ả o đồ đệ a có thể thu như thế đồ đệ đ ờ i này không tiếc hắn tự tay đem từ trạch đỡ dậy chật biểu lộ nghiêm túc hỏi đồ nhi ngoan ngươi lần trước nói tới lời nói còn giữ lời g ì nói từ trạch nháy mắt mấy cái chính là cái kia ngươi sẽ giúp ta đánh người sự t ì n h a tự nhiên chắc chắn tốt rất tốt lâm nam vui mừng cười một tiếng nói vi sư cũng không cần ngươi tự mình động thủ ngươi chỉ cần vi sư tại cùng người tranh đấu lúc lặng lẽ giúp ta một chút sức lực là đủ từ trạch nháy mắt mấy cái có chút mờ mịt nhưng rất nhanh hắn liền đã hiểu lâm nam đây là muốn cho hắn ẩ n nút tại phía sau màn sau đó mình tốt trang bờ ca việc này nói như thế nào đây quả nhiên rất lâm nam gặp từ trạch cổ quái nhìn xem mình lâm nam sắc mặt đ ỏ lên giải thích nói đ ộ nhi a vi sư cũng là vì ngươi tốt ngươi thế nhưng là đường đường thánh nhân truyền thế những cái kia a miêu a c u nhóm sao xứng làm đối thủ của ngươi nhưng sư phụ ta lại khác biệt dù sao cái này thánh tông ngoại môn người đều biết đạo vi sư không muốn mặt đã vi sư có ngươi như thế cái h ả o đồ đệ vậy coi như lại không muốn mặt chút thì thế nào lời nói này nói rất hay có đạo lý từ trạch đúng là không phản bắt được đ ồ nhi ngươi chính là thánh nhân chuyển thế một chuyện không tất yếu vẫn là đừng cùng người khác nói lên lâm nam lại bắt lấy từ trạch cổ tay nói từ trạch gật gật đầu biểu thị đã hiểu nói trắng ra là chính là tu vi của hắn như bại lộ nhà mình sư phụ liền không tốt trang tôi thôi đối với cái này từ trạch không có ý kiến dù sao một thế này hắn vốn cũng không muốn đi tranh thứ gì chỉ muốn đền bù tiết lối sau đó tại cái này cựu thập tam phong l ạ n g l ạ n g sinh hoạt không đúng lâm nam bỗng nhiên bừng tỉnh hỏi đã ngươi là thánh nhân chuyển thế bây giờ lại có như thế tu vi vậy ngươi vì sao còn muốn củng cố huyện thanh tách ra đối với cái này từ trạch không biết nên giải thích như thế nào một phen trầm ngâm về sau hắn mới mập mờ suy đoán nói hoặc là bởi vì tâm mệnh không câu nói này lâm nam lúc mới bắt đầu nghe không hiểu nhưng âm thầm một phen phân tích về sau lại là lại đã hiểu theo lâm nam từ trạch tu vi tiến mạnh phát giác mình là thánh nhân truyền thế cũng bất quá mấy ngày thời gian nhưng trước đây đâu cố huyện thanh đối từ trạch nhưng trọn vẹn lãnh đ ạ m mấy năm cái này có thể không khiến người ta trái tim b ă n g giá tâm mệnh không có câu nói là nói như vậy đã từ ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo bây giờ ta ngươi không với cao nổi lâm nam suy đoán cái này sợ chính là từ trạch bây giờ ý nghĩ ai ngươi cũng ít tại cựu thập tam phong đợi không có việc gì liền ra ngoài giải sầu một chút đi vi sư vừa nhận được tin tức k i n h linh nha đầu kia tại cựu thập phong náo động lên không ít chuyện bị chủ xuống làm con tin người đi xem một chút thuận tiện đưa nàng cho mang về lâm nam nói sang chuyện khác đối với cái này từ trạch tự nhiên không có ý kiến nhưng lại tại hắn vừa mới chuẩn bị rời đi lúc lâm nam nhưng lại bao hàm tâm ý địa thấp chút đừng quên vi sư đã nói với ngươi nếu như sự tình làm lớn chuyện nhớ kỹ kêu gọi vi sư cần tuân sư mệnh từ trạch dở khóc dở cười đành phải đáp ứng một bên khác tiệm nguyễn phong phong chủ các thi di sắc mặt trắng xanh ngồi tại phong chủ tòa dù là đến nay vừa rồi tình hình như cũ để nàng lòng còn sợ hãi chỉ là một ánh mắt tư trạch chỉ là một ánh mắt lại thiếu chút nữa giết nàng hắn đến tột cùng là tu vi gì thi di nỉ non nàng tu hành gần ngàn năm bây giờ tu vi là chứng đế bốn cảnh thiên nhân cảnh tu vi như thế đặt ở cựu châu bắt hoang bất luận cái gì một chỗ cũng có thể coi là một phương cường giả nhưng nàng tại tư trạch trước mặt lại như kia con kiến hôi yếu ớ t tuy tiện liền có thể bị bóc chết cùng cảnh giới thiên nhân tự nhiên làm không được như thế cho dù là thiên tôn sợ cũng không có thực lực như thế nói cách khác không thể nào là đại đế bởi vì đại đế đều đang tìm kiếm t i ê n độ ẩn thế không ra nói cách khác kia từ trạch sợ là Thánh Thi giật thánh Một thánh thể một thanh tông. Chính là hành tẩu thế vật xuất tại thanh tông, thường tàng tốt, thanh tông nhân. nghĩ mình mình chính nhân nhân chống Chính hành địch. Nhân như hiện bình thường ẩn tàng vô cùng tốt, chỉ là khu khu cái cái nảy lên gian vấn ngày ẩn cùng ngo đây Di lại lại bị ý của có A. vậy, đỡ đạo là là là vô vô nàng nhiều lần ngôn ngữ nhục nhã không nói lần này lại vẫn lấy thái độ bể trên tạp vật lại trong lời nói bao hàm ý uy hiếp nàng bây giờ còn có thể còn sống tuyệt đối là kỳ tích ngược lại thi di lại nghĩ tới một cái vấn đề khác t ư trạch cái này thanh nhân giấu ở vấn đạo thánh tông có mục đích gì chẳng lẽ là vì cố huyện thanh là chỉ có lời giải thích này dù sao hai người trước kia thành hôn từng là danh phủ kỳ thực vợ chồng nghĩ đến kia từ trạch sở di che giấu tung tích c a n nguyện tại cái này vẫn đạo thánh tông nhận hết b ạ c nhãn chính là vì phần này vợ chồng tình ý đi hắn không có cáo chi chính u y ệ n thanh chân thực tu vi sợ cũng là không muốn để cho h u y ề n thanh tăng thêm áp lực nhưng trước đây vì sao từ trạch vô luận đối mặt cỡ nào tình cảnh đều không muốn bại lộ thân phận nhưng hôm nay lại tại trước mắt ta bại lộ thi di yên lặng tự hỏi cuối cùng hắn đạt được một cái kết luận bởi vì từ trạch đã củng cố h u y ề n thanh tách ra đã vợ chồng tình ý đã đức kia từ trạch cái này t h á n h nhân đương nhiên sẽ không lại làm o à n chính mình như vậy vấn đề tới việc này phải chăng cần bẩm báo tông môn láo tổ đâu thi di cảm thấy không được bởi vì từ trạch đã có ý dầu diếm kia nàng nếu đem việc này triệt để vật trần sợ sẽ vì tông môn mang đến hai họa dù sao thánh nhân chi uy lấy bây giờ vẫn đạo thánh tông nội tình nhưng không cách nào tiếp nhận sau đó thi di liền nghĩ tới cố huyền thanh huyền thanh a n g ư ơ i căn bản không biết mình đã mất đi cái gì thi di nỉ non t ấ u chương s o n g chương mười từ trạch so ngươi mạnh lên quá nhiều nhắc tào tháo tào tháo liền đến sư tôn cố huyền thanh bỗng nhiên xuất hiện tại trong cát nhìn xem ngây người thi di mở mịn trước mắt trong ấn tượng của nàng nhà mình sư tôn thủy trung l ạ i như vậy là nhạt giếng cổ không vận sóng giờ phút này như thế nào trở nên như thế ngốc trệ ngay vậy thi di lấy lại tinh thần đắng chát hỏi thăm có việc Ừm. trọng trọng gật đầu về sau cố huyện thanh tại một bên ngọc trên ghế ngồi xuống nàng rỗi lưng một cái huyện chuyển dáng người triển lộ không thể nghi ngờ sư tôn ta nghĩ thông suốt người nói không sai từ trạch có lẽ xác thực vì ta từ bỏ bỏ ra rất nhiều nhưng hắn xác thực tư chất thường thường về mặt tu luyện không cách nào có quá tháng đủ cây so sánh tu sĩ mạnh được yếu thua mà nói có lẽ phạm nhân mới thích hợp hắn hơn ta lại khác ta nhất định trở thành một phương nữ đế đi tìm kia vạn năm không hiện tiết lộ ta rất cảm kích từ trạch nỗ lực lại sẽ nhớ kỹ cả một đời nhưng sau này ta sẽ đi chính ta con đường sẽ không còn để bị người bên ngoài ảnh hưởng cố huyện thanh tinh tế nói nói chuyện đồng thời nàng mang theo nhàn nhạt mỉm cười trước đây trong đôi mắt đẹp vẻ lo lắng lúc này cũng là quét sạch sành xanh, xanh như đổi lại d i vãng thi di chắc chắn sẽ tán thưởng quyết định của nàng nhưng giờ phút này ý vị thâm trường nhìn cố huyện thanh một chút thi di đúng là không biết nên nói cái gì quả thật cố huyện thanh c ó n ữ đế chi tư có cực lớn xác suất có thể chứng được đế vị nhưng có xác suất cũng không phải là đại biểu nhất định trái lại từ trạch đây chính là hàng thật giá thật thánh nhân a còn nữa từ trạch tại tuổi tác như vậy thành、thánh. thiên phú tuyệt không phải mặt ngoài phổ thông sợ còn siêu việt cố h u y ề n thanh như thế xem xét từ trạch trở thành đại đế có lẽ chỉ là vấn đề thời gian giờ k h ắ c này thi di có chút hối hận nàng hối hận mình không có nhãn lực sức lực nhìn lầm từ trạch cũng hối hận những năm gần đây không ngừng khuyên cố h u y ề n thanh cùng từ trạch tách ra tuy nói cuối cùng hạ quyết tâm chính là cố h u y ề n thanh bản nhân nhưng ở trong đó xác thực cũng c o nàng n từ đó cản trở nguyên nhân ai thi di thở dài một tiếng chưa từng nghĩ đến trên đời lại có như thế cường đại lại ca nguyện yên lặng nỗ lực nam nhân trong nội tâm nàng mỉ non từng có lúc nàng đã từng đối tình yêu có chỗ hướng tới lại không một người có thể đánh động lòng của nàng nếu nàng cũng có t ử chạch bực này phu quân nghĩ đến cái này thi di không hiểu sắc mặt từng đỏ trong lòng trách cứ chính mình ta đang suy nghĩ gì đây chính là huyện thanh c h ồ n g trước ca sư tôn gặp nàng lại tại mọi người cố huyện thanh lại lần nữa kêu gọi hỏi ngươi nghe được ta vừa rồi nói lời nói sao ừ m thi di gật gật đầu sư tôn chẳng lẽ không vì ta cảm thấy vui vẻ cố huyện thanh lại hỏi vui vẻ nhà mình đồ đệ mất đi như thế chuyên tình lại cường đại phu quân thi di không biết có cái gì đáng giá vui vẻ nếu có khả năng thi di hy vọng cố h u y ề n thanh đem từ trạch truy hồi nhưng sợ là thì đã trễ bởi vì theo thi di giống từ trạch bực này chuyên tình nam nhân giờ phút này chủ động bại lộ tu vi lại đối cố h u y ề n thanh đưa ra tách ra tất nhiên là tâm lệnh mà một người nếu là tâm lệnh đó chính là rốt cuộc c h e không nóng nói cách khác cố h u y ề n thanh cùng từ trạch sự t ì n h đã thành kết cục đã định sợ dù ai cũng không cách nào sửa đổi nghĩ tới đây h u y ề n thanh lựa chọn của ngươi không sai cùng xoan suýt quá khứ không bằng phóng nhãn tương lai từ trạch hắn ân rất tốt nhưng các ngươi đã đã phân mở đó chính là chú định vô duyên còn nữa các ngươi thật không phải người của một thế giới thi di đoan chính thần sắc nói cái nhìn của mình sau khi nghe xong ngươi một tiếng về sau c ố huyện thanh tiến lên kéo lại thi di cánh tay nói sư tôn ngươi vừa rồi câu nói sau cùng lỗ hai ta đều nhanh nghe ra v ớ i trai ngươi không cần thiết một mực lặp lại ta hiểu không ngươi không hiểu thi di lắc đầu thần sắc trở nên nghiêm túc dị thường gàn tưng chữ ý của ta là từ trạch mạnh hơn ngươi bên trên quá nhiều các ngươi xác thực không phải người của một thế giới cô huyện thanh nghe được một mặt dấu chấm hỏi t ừ trạch mạnh hơn nàng bên trên quá nhiều giờ phút này nàng không khỏi hoài nghi nhà mình sư tôn có phải hay không h ổ đồ rồi nàng thế nhưng là có nữ đế tri tư trái lại t ừ trạch bất quá là phổ phổ thông thông tu sĩ thôi v i sư không có nói đùa thi di mập mờ suy đoán sớm muộn có một ngày ngươi sẽ minh bạch những này nàng không có nói thẳng là bởi vì t ừ trạch như muốn cho c ố huyện thanh biết được cái sau sớm muộn sẽ biết nếu không nghĩ nàng nếu đem sự tình nói ra ngược lại sẽ gây t ừ trạch không vui c ố huyện thanh không biết những này như cũng một mặt mờ mịt có quan hệ tư trạch cụ thể tu vì một chuyện thi di không thể nói nhưng chuyện khác thật là có thể hơi chút trầm ngâm về sau thi di bàn tay xoay chuyển trong lòng bàn tay xuất hiện một viên m à u xanh biếc đan dược thoát thai tạo hóa đan cố huyền thanh nhận ra vật này không khỏi con ngươi co giụt lại đan này nàng ký ức vẫn còn mới mẻ bởi vì vì t ừ trạch nàng từng mấy lần hướng thi di yêu cầu cái này đan dược nhưng đều bị cái sau nghiêm túc c ự tuyển truy cứu nguyên nhân là bởi vì đạo cấp đan dược thực sự chân quý cho dù là v ấ n đạo thánh tông có cũng là không nhiều ta vừa rồi đi một chuyến cựu thập tam phong chuẩn bị lấy nội môn đệ từ danh l ạ lại thêm cái này mai thoát thai tạo hóa đan để tư trạch sau này không còn gặ tay cầm đan dược thi di nhẹ g i ọ n g mở miệng ngay vậy c ố huyền thanh không hiểu trong lòng nhảy một cái mâu thuẫn không thôi nàng hy vọng từ trạch tiếp nhận điều kiện này dù sao kể từ đó từ trạch liền có thể thoát thai hoàng cốt cả i biến cả đời cũng không biết thế nào nàng vừa hy vọng từ trạch không có nhận thụ loại cảm giác này rất mâu thuẫn liền ngay cả chính c ố huyền thanh cũng không biết vì sao hán hắn trả lời như thế nào lấy dũng khí c ố huyền thanh hỏi hắn cự tuyệt cô huyền thanh trầm mặc tiếp cận đồng thời lại có chút không hiệu vui vẻ như thế cảm giác để nàng tự rêu cười một tiếng có lẽ ta như cũ không có triệt để vông hắn xuống đi trong nội tâm nàng suy đoán nhưng không phải vì ngươi thi di lời nói xoay chuyển chỉ là đan dược này đối với hắn mà nói vô dụng thôi có ý tứ gì cố huyện thanh lại nghe không hiểu ý của ta là khi sâu một hơi thi di quyết định nhắc nhở một chút huyện thanh ngươi chẳng lẽ không có phát hiện ngươi đối từ trạch cái này đã từng phu quân cũng không phải là hiểu rất rõ sao lời ấy lọt vào t a i cố huyện thanh lại lần nữa trầm mặc việc này nàng đang quan sát từ trạch ký ức lúc chính là phát hiện điểm đến là rừng thi di đã mất đi đối thoại hào hứng khẽ vớt ống tay h à o nói vi sư mệt mỏi ngươi tự hành lui ra đi cố huyện thanh gật gật đầu thi lễ cáo lui đem cái này thoát thai tạo hóa đan mang đi vi sư không muốn lại nhìn thấy viên đan rừng này thi di lại nói t i ể m n g u y ệ t phong chân núi núi phụ chủ c ắ t r ờ i đi về sau cố huyện thanh đi tới nơi đây nàng cũng không biết mình tới này làm gì chỉ là bản năng hành tẩu đầy trong đầu đều là thi di lời nói mới rồi từ trạch mạnh hơn ta quá nhiều ta sớm muộn một ngày sẽ minh bạch cố huyện thanh biểu thị hoàn toàn nghe không hiểu chẳng lẽ sư tôn biết một chút ta không biết sự tình nàng nị non càng nghĩ nàng liền càng cảm thấy như thế dù sao hôm nay thi di thái độ lời nói đều là cực kỳ không bình thường ngược lại cố huyện thanh lại nghĩ tới trong nhận chứa đ ổ viên kia thoát thai tạo hóa đan nàng không biết thi di vì sao muốn đem đan dược này cho nàng lại biết sự tình là nên có cái chấm dứt nàng dự định đi cựu thập tam phòng một chuyến tự mình thuyết phục từ trạch nhận lấy cái này thoát thai tạo hóa đan cũng không phải là nghĩ đền bù cái gì mà là cố huyện thanh như c ũ cho rằng từ trạch không muốn nhận lấy viên đan dược này hẳn là vì mình nàng không muốn lại bị phần này tình cảm dây dưa cũng hy vọng từ trạch không muốn bởi vì chính mình lần nữa cự tuyệt vốn nên lấy được kỳ ngộ rất nhanh cố huyện thanh lại lần nữa xuất hiện tại ngoại môn cựu thập tam phong dưới chân a thánh nữ lại tìm đại sư huynh a đại sư huynh đi cựu thập phong cũng không ở đây thủ phong đệ tử nói thấu chương xong chương mười một thiên phú như vậy nhưng vì thánh tông thánh tử ngoại môn thứ chín mươi hào lệ phong cố huyện thanh lo lắng tới chỗ này từ cựu thập tam phong thủ phong đệ tử trong miệng nàng đã biết được từ trạch tới đây mục đích đem diệp k i n h linh cho mang về cố huyện thanh biết rõ diệp k i n h linh yêu thích gây chuyện biết chắc cựu thập phong cùng cựu thập tam phong ở giữa ở ngoại môn là có tiếng không hòa thuận không chỉ hai đỉnh núi trưởng lão ngày bình thường minh tranh ăn đấu liền ngay cả hai đỉnh núi đệ tử cũng là lẫn nhau thấy ngứa mắt như thế tình h u ố n g d ư ớ i từ trạch lại chỉ trước người hướng muốn đem bị giam diệp khinh linh mang về cố h u y ề n thanh không cần nghĩ đ ề u biết từ trạch chắc chắn sẽ lọt vào khó xử tuy nói hiện tại hai người đã phân mở nhưng xem ở dị vãng tình cảm bên trên nàng cũng không muốn để từ trạch xảy ra chuyện mà cố h u y ề n thanh vừa m ớ i đến chỉ thấy chân núi chỗ đông đảo cựu thập phong đệ tử đem từ trạch vây quanh lại đều là nói năng lô mãng diệp k i n h linh phá hủy ta phong linh hảo còn tại ta cựu thập phong phong chủ trong trà hạ t ạ độc việc này cũng không thể đơn giản như vậy coi như xong sư phụ ta nói trừ phi lâm nam lão gia hoặc kia tự mình đến đến nhà xin lỗi nếu không ai cũng mang không đi diệp k i n h linh nói cuối cùng nói là tên sắc mặt đen nhánh thanh niên tu sĩ đã từng cố huyện thanh đối với từ trạch m ư ờ i phần chú ý bởi vậy tiện thể cũng biết xuống cựu thập phong người mà tên này gọi lưu khoan thanh niên tu sĩ chính là cựu thập phong phong chủ độ đệ lưu k h a n tuổi tác cùng từ trạch tương tự tu vi chính là cơ sở bốn cảnh tịch hải trung kỳ trái lại từ trạch theo cố huyện thanh hiểu rõ lúc này từ trạch mặc dù cũng là tịch hải tu vi lại là sơ kỳ hai người tuy chỉ có một cái tiểu cảnh giới chi tranh l ệ n h nhưng thực lực lại không thể so sánh nổi cố huyền thanh chắc chắn tại cái này lưu khoan trên tay từ trạch gánh không được ba chiêu trong lòng lo lắng giới cố huyền thanh vốn định ra mặt ngăn lại mâu thuẫn nhưng bây giờ ta lấy cái gì thân phận đi giúp từ trạch cố huyền thanh trong lòng n ỉ non còn nữa bởi vì nàng từ trạch từng chịu đựng quá nhiều ác ý đã từng cố huyền thanh cũng là liều lĩnh đứng tại từ trạch trước mặt muốn đem những này ác ý ngăn cản nhưng kết quả sự tình không chỉ có, không có giải quyết ngược lại càng thêm nghiêm trọng nàng n mỗi một lần trợ giúp từ trạch liền sẽ để từ trạch bị càng nhiều người chỗ để mắt tới khó xử cũng là bởi vì đây cố huyện thanh mới ý thức tới có lẽ nàng không tại từ trạch bên người cái sau mới có thể trôi qua càng tốt hơn một chút hơn sự t ì n h có lẽ không có xấu như vậy từ trạch lại không phải người ngu hẳn là sẽ chủ động rời đi cố huyện thanh ở trong lòng tự an ủi mình giấu trong lòng ý tưởng như vậy nàng quyết định lại quan sát một hồi như sự tình thật phát triển đến xấu nhất trình độ khi đó nàng suy nghĩ thêm phải trăng ra mặt trợ giúp lại nói từ trạch đưa thân vào đông đảo cựu thập phong đệ từ bên trong từ đầu đến cuối hắn đều là sắc mặt lạnh sau khi nghe xong lời nói mới rồi t ử trạch đem ánh mắt nhìn về phía lưu khoan bờ môi k h ẽ mở phun ra một chữ to、Cút. nghe vậy cựu thập phong đệ tử khó có thể tin đây là ngày bình thường chỉ biết tu luyện không để ý đến chuyện bên ngoài t ử trạch sao phải biết dĩ vang t ử trạch vì để tránh cho phiến phức cơ bản gặp được người đều là đi vòng qua nhưng hôm nay lại để bọn hắn lăn ngay tại cái này cựu thập phong dưới chân đơn giản làm cản lập tức cựu thập phong đệ tử đều dẫn tí mật ngoại môn cùng nội môn khác biệt mặc dù cũng cần tuân thủ môn quy nhưng bình thường thì ý luận bàn lại không có gì đáng ngại đã hôm nay t ử trạch như thế chi phiêu vậy bọn hắn không ngại xuất thủ giáo hơn một phen thật can đảm lưu khoan xuất thủ trước h é t lớn một tiếng về sau hắn tiến lên một bước đem linh khí bám vào tại trên bàn tay hướng t ử trạch trộm tới hắn thành công chỉ là trong c h ư ớ c mắt bàn tay của hắn liền bắt lấy t ử trạch vai phải lưu khoan ánh mắt ngưng tụ ngón tay phát lực muốn trực tiếp đem t ử trạch vai phải bóc nát nhưng bóp bất động vô luận lưu khoan như thế nào dùng lực nam ngón tay đúng là như trộp vào như dây núi căn bản không được tiến thêm cùng một thời gian từ trạch híp hạ mắt thoáng chốc một c ố khó nói lên lời sóng linh khí từ hắn thể nội bắn ra trong n g á y mắt quét sạch m ộ n phía phàm là cùng cố ba động này tiếp xúc người nhẹ thì sắc mặt trắng xanh ngồi liệt trên mặt đất nặng thì trực tiếp hôn mê mà đợi hết thẻ bình tĩnh sau vừa rồi vây quanh từ trạch cựu thập phong c á c đệ tử đúng là ngất hơn phân nửa lưu khoan thì ngồi dưới đất trực tiếp sợ tệ ra quần vừa rồi kiêm một cái trước mắt thực sự quá hãi nhiên hắn cảm giác từ trạch tự a hồ chỉ cần lại hơi dùng sức liền có thể đem mình cho bóc chết thông thiên bốn cảnh tu vi lưu khoan khó có thể tin hắn nhớ rõ ràng từ trạch bất quá là cơ sở bốn cảnh tịch hải cảnh a làm sao mới mấy ngày không thấy tư trạch liền thành thông tin ê bốn cảnh tu sĩ mà xem vừa rồi sóng linh khí sợ còn không phải phổ thông thông tin ê bốn cảnh tu sĩ đối với cái này tư trạch không có giải thích gì tứ nếu không phải lâm nam để hắn điệu thấp chút vừa rồi hắn chỉ dùng một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem cái này cựu thập phong cho l ậ n ngược k i n h linh ở đâu nhìn về phía lưu khoan tư trạch hỏi lưu khoan cắn chặt hàm răng không muốn trả lời Ừm. tư trạch nhữ mày trên thân hiện ra một cỗ hãi nhiên khí thế đưa thân vào khí thế kia bên trong lư khoan lúc này cảm giác mình tựa hồ lại tại quỷ môn quan đi một lượn tại phong chủ các sư phụ đang xem thủ nàng quá hoảng sợ dưới l ư u khoan v ố t ra tư trạch hài lòng cười một tiếng cất bước đi hướng cựu thập phong hắn đi không lâu sau hoa còn chúng vây xem nhóm trong n g á y mắt xôn xao vừa rồi một m à n kia thực sự quá kinh người chẳng ai ngờ rằng ngày bình thường chưa từng hiện sơn lộ thủy tư trạch lại có thực lực như thế cái này tư trạch hẳn là thông tin ê bốn cảnh tu sĩ ta đoán xác nhận nguyên đan tu vi không có khả năng sư phụ ta chính là nguyên đan lại không cách nào phát ra vừa rồi như vậy sóng linh khí hắn chẳng lẽ là đạo cung tu vi cái này cũng không có khả năng ta biết mấy tên nội môn sư m ì n h bọn hắn chính là đạo cung tu vi lại không cách nào tản mát ra từ trạch như vậy v u y áp nói như vậy từ trạch chẳng phải là thông thiên bốn cảnh tạo hóa tu vi thần thông cảnh cũng không phải không có khả năng an dưa quần chúng nghị luận ở mỹ càng nói càng k i n h hãi cần biết ngoại môn rất nhiều lệnh phong các trường lão cũng không có tu vi như thế mà nhìn chung toàn bộ vấn đạo thánh tông cùng tuổi dưới cho dù là những nội môn đệ tử kia so với từ trạch đến cũng là không kịp cái này từ trạch cần càng thật sâu có thể tại tuổi tác như vậy có như thế tu vi thiên phú tuyệt đối là cấp độ yêu nghiệt lại có tu sĩ càng khái Cấp độ yêu nhưng i i ệ t t h phú, mấy n à n n vô luận là lúc trước ký ức quan sát vẫn là giờ phút này từ trạch triệt lộ thực lực đều đổi mới nàng đối từ trạch nhận biết nàng vẫn cho là là từ trạch đang đổi trục cước bộ của nàng nhưng kết quả đây bây giờ nàng bất quá thông thiên bốn cảnh nguyên đan tu vi nhưng từ trạch cũng đã tạo hóa hoặc là thần thông cảnh cao hơn tận nàng mấy cái đại cảnh giới nàng vẫn cho là nàng cùng từ trạch không phải cùng một cái thế giới người tách ra đ ố i tất cả mọi người tốt bởi vậy mới lựa chọn lãnh đ ạ m nhưng kết quả đây từ trạch chỗ biểu hiện ra thiên phú lại vẫn phía trên nàng giờ này khác này cố huyện thanh rốt cục h i ể u thi di lời nói chỉ ít trên thiên phú từ trạch thật mạnh hơn hắn bên trên không ít như thế đủ loại để nàng liên tưởng tới mình tương đối từ trạch đã nói quan ngữ chỗ biểu hiện ra thái độ chỗ biểu lộ ra cảm giác ưu việt chỉ cảm thấy mình v ư ợ người đến cực điểm Đã chương vậy, n g ư mười hai tiểu tử này tận tàng thật là sâu á cựu c thập phong phong chủ c á t ngoại môn trưởng lão trương an giờ phút này chính đoan ngồi tại chiếc ghế đôi mắt hơi khép tại hắn ngay phía trước đứng với một thân mang váy lục váy lụa ngũ quan thanh tú đ á n g yêu chính phồng má thiếu nữ thiếu nữ chính là diệp k i n h linh liếc mắt giống như ở nhập định trương an diệp k i n h linh đôi mắt đẹp hơi đổi sau đó rón rén đi ra ngoài cửa nhưng nàng mới đi ra khỏi mấy bước lại hướng phía trước ta liền đánh gãy chân của ngươi bảo trì nhắm mắt tư thế trương an lên tiếng diệp k i n h linh im lặng lại thành thật trở về nguyên đ ị a bởi vì trương an không cho nàng nhập ngồi bởi vậy nàng đành phải tiến về góc tường dựa vào mặt tường ôm chân mà ngồi a ta chân đau diệp k i n h linh bỗng nhiên che lấy bắp chân của mình lăn lộn trên mặt đất trương an không để ý nàng a ta đau bụng phải chết diệp k i n h linh lại đổi cái động tác trương an như c ũ không để ý nàng hừ h ư nhẹ một tiếng diệp k i n h linh khôi phục ôm chân tư thế mở ra nghĩ linh tinh hình thức t u n cái gì cũng không biết thân là đường đường ngoại môn phong chủ lại chỉ dám khi dễ ta tiểu cô nương này ngươi như thật là có bản lĩnh vậy liền đem tu vi áp chế đến cơ sở bối cảnh chúng ta đơn đả độc đấu a đầu ta đau quá khả năng thật muốn chết t r ư ơ n g An bị nhao nhao đầu đau hắn liền không hiểu rõ trước mắt cái này nhìn nhu thuận đáng yêu thiếu nữ làm sao lại một bụng ý nghĩ xấu miệng còn rất độc mấy ngày gần đây cựu thập phong trôi nuôi nhốt linh thú toàn bộ bị người nướng đến ăn t r ư ơ n g An một phen điều tra sau mới phát hiện lại tất cả đều là diệp k i n h linh nha đầu này tại trời tối người yên lúc gây nên hắn vốn không muốn cùng diệp k i n h linh so đo chỉ đem chụp xuống để lâm nam tới l ĩ n h người nhưng ai biết diệp k i n h linh bị bắt về sau dừng lại nũng nịu bắn manh nói mình sai trương an nhất thời mềm l ò n g liền giải khai đối diệp k i n h linh c h ó i buộc kết quả diệp k i n h linh thừa dịp hắn không chú ý lại lặng lẽ tại hắn trong trả hạ t à độc thông tin bốn cảnh tu sĩ đã là không một hạt bụi thân thể chỉ là t à độc tự nhiên không được hiệu quả nhưng bụng lại vẫn là sẽ đau việc này nếu không phải trương an thông qua tu vi sớm đã nhận ra không đúng lúc này còn không biết là dạng gì đâu như thế thì cũng tôi đi sau đó diệp k i n h linh cũng là nhiều lần bán thảm chỉ cần hắn sinh ra vẻ bất n h ẫ n tiến lên xem xét liền á t gặp an t o á n dần dần trương an học thông minh vô luận diệp k i n h linh như thế nào n ũ n g nịu bán thảm hắn cũng làm làm không thấy được hắn coi là kể từ đó liền có thể không bị diệp k i n h linh k h í đến lại không nghĩ rằng diệp k i n h linh lại mở ra nghĩ linh tinh hình thức có khi thậm chí có thể tiếp tục hơn nửa c a n h giờ mấy ngày qua trương an đều sắp bị nhao nhao thần kinh suy n h ư ợ c hừ chờ ta sư phụ đến có ngươi hảo hảo mà chịu đự diệp k i n h linh nói thầm âm thanh lại lần nữa chuyển đến trương an trực tiếp nghe cười lâm nam đến lại có thể thế nào hắn lần trước thế nhưng là tại vạn chúng nhìn chừng chừng dưới lấy thấp lâm nam một cảnh giới tu vi đem nó đánh bại bại tướng dưới tay mà thôi hắn có sợ gì lặng lẽ nói cho ngươi đi sư phụ ta gần nhất mua một thanh tứ phẩm p h á p kiếm n g ư ơ i xong đời diệp k i n h linh nói trương an trầm mặc híp hạ mắt lần trước hắn sở dĩ có thể đánh bại lâm nam nguyên nhân trọng yếu nhất chính là lâm nam cũng không tiện tay p h á p kiếm như sự tình đúng như diệp k i n h linh nói lâm nam chiến lược sợ sẽ tăng lên một bậc thang nhưng cái này lại có thể như thế nào trương an như cũng không sợ lại lực lượng mượi phần trong lúc rảnh trương an liền cùng diệp k i n h linh trò chuyện lên trời ngươi nhà đầu này không h ả o h ả o tại cựu thập tam phong đợi nhất định phải đến thai họa ta cái này cựu thập phong làm gì đương nhiên là báo thù diệp k i n h linh q h ố c gia lần trước ngươi đánh bại sư phụ ta để sư phụ phiền muộn rất lâu thù này ta tất báo chi cho nên ngươi báo thù phương thức chính là nghĩ phiền chết ta trương an d ở khóc d ở cười khả cư ta biết ngươi ngày bình thường cũng rất ít tại cựu thập tam phong mà là tại ngoại môn tất cả đỉnh núi khắp nơi dương oai lại đang làm gì vậy hắn hỏi nghe vậy diệp k i n h linh trong mắt biểu lộ ảm đạm như thế cho đến một lúc lâu sau nàng mới thầm nói sư phụ mỗi ngày đều bên ngoài tìm kiếm tài nguyên tu luyện đại sư huynh lại mỗi ngày đều tại tu luyện căn bản không ai để ý đến ta thì ra là thế trương an giật mình nói trắng ra là diệp k i n h linh chính là nhàm chán thôi vậy ngươi không bằng thay đổi địa vị gia nhập ta cái này cựu thập phong như thế nào trương an lời nói xoay chuyển mặc dù thiếu nữ trước mắt để hắn đầu đau nhưng không thể phủ nhận là diệp k i n h linh s ắ c thực sinh nhu thuận đáng yêu vô luận làm những gì cũng có thể khó để cho người ta sinh ra ác cảm như thế lại thêm hắn cũng có cái tô nữ tuổi tác cùng diệp k i n h linh tương tự khó tránh khỏi sẽ sinh ra yêu thích tri tâm đương nhiên vẹn vẹn yêu thích nhưng không có ý tứ khác hoa lao đầu người muốn làm cái gì d i ệ p k i n h linh hiểu lầm cái gì đột nhiên đứng lên hai tay che lấy v ậ t áo mắt to bên t r o n g tràn đầy xem thường trương an lại lần nữa im lặng dứt khoát trực tiếp nhắm mắt cái gì cũng không muốn nói mà đúng lúc này trong c á c đi vào một người người tới thân mang một bộ áo trắng trường bảo kiếm mắt tinh l n g mày mặc dù khí tức nội liễm nhưng lại để lộ ra một cỗ khó nói lên lời khí chết chính là từ trạch sư minh d i ệ p k i n h linh đại hỷ rất là vui vẻ nên đón tiếp lấy tia tinh tế kiều nộn cánh tay rất tự nhiên khoác lên từ trạch cánh tay Gõ xuống đầu n n của à dịp khinh linh ạ đ ế nơi này? đến Ta miệng nhỏ mở lớn khó có thể tin nàng tự nhận là lấy từ trạch tu vi muốn đưa nàng từ trương ăn trên tay mang đi không thể nghi ngờ là thiên phương giả đàm làm không cẩn thận từ trạch cũng sẽ bị trụt xuống làm con tin đại sư minh ngươi đi nhanh đi ta không sao ta chính là tới này làm khách diệp k i n h linh thôi táng từ trạch nhìn ra nàng suy nghĩ từ trạch nói không có việc gì chỉ cần ta muốn mang ngươi đi cái này vẫn đạo thánh tông ai cũng ngăn không được ngay vậy diệp k i n h linh c h ố p c h ố p mắt to đưa tay sở lên từ trạch cái chán về sau nàng mới chân thành nói đại sư minh ngươi có phải hay không gần nhất quá muốn cậu tử thần chí có chút không rõ từ trạch cười cười không có nói tiếp khẩu khí thật lớn t r ư ơ n g a n lại là nổi giận lên tiếng bởi vì cựu thập tam phong cùng cựu thập phong mâu thuẫn hắn đối từ trạch tự nhiên cũng là tất cả giải n h ư hắn nhớ không lầm t ừ trạch xác nhận cơ sở bốn cảnh tịch hại tu vi tu vi như thế liền muốn cưỡng ép từ trên tay hắn đem người mang đi lại g ã i lại ra cuộc nôn đơn giản lớn mật không chút do dự trương an đột nhiên từ chiếc ghế bên trên đứng dậy tự thân kia thông thiên bốn cảnh u y áp trực tiếp từ t r ạ y kép đi u y áp tựa như biển bàng bạc b ê n ngông đủ để đem cơ sở bốn cảnh tu sĩ ép tới c u ố i đầu nhưng rất nhanh trương an chính là nghẹn họng nhìn chân chối bởi vì tư trạch tại nói chuyện với diệp k i n h linh đồng thời đúng là có chút đưa tay như là đổi rồi trực tiếp đem u y áp trò sô tan cái này làm cho trương an một đầu dấu chấm hỏi diệp k i n h linh cũng nhìn được cái này màn lúc này mở mịt trước mắt tuy tiện liền có thể triệt tiêu thông tin h ê bốn cảnh tu sĩ、si、huy áp đây là nàng biết đại sư huynh sao đại sư huynh người đột phá trở thành thông tin h ê bốn cảnh tu sĩ、si. sau khi tính hồn lại diệp k i n h linh suy đoán s ắ c thực hơi có đột phá tư trạch mập mở suy đoán hơi có đột phá l ờ i ấy lọt vào thai trương an trong lòng là một vạn cái không tin người trong nhà biết chuyện nhà mình vừa rồi hắn phóng ra huy áp mặc dù cũng không phải là toàn bộ thực lực nhưng cho dù là cùng cảnh giới người chương ũ n g tuyệt đối k ô n g c á mười ba đại sư huynh sư phụ thật không biết xấu hổ trương an vốn là thông t i ê n bốn cảnh nguyên đan hậu kỳ tu sĩ mấy ngày gần đây mới đột phá tới đạo cung cảnh cái này cũng liền mang ý nghĩa từ trạch tu vi ít nhất là tạo hóa cảnh thần thông cảnh cũng không phải không có khả năng trương an liền không hiểu rõ đã từ trạch có như thế tu vi thiên phú như vậy vì sao muốn che giấu khuất tại tại ngoại môn còn b á i kia không biết xấu hổ lâm nam v ì sư phải biết bực này thiên phú cho dù là tại nội môn cũng sẽ bị xem như bảo thực sự không nghĩ ra trương an từ bỏ mà đối với trong lòng của hắn suy nghĩ từ trạch cũng không quan tâm chỉ là hướng diệp k i n h linh nói đi thôi chúng ta về phòng diệp k i n h linh tại mẫu bức trạng thái t r u n g điểm đầu hai người làm bạn mà đi trực tiếp hướng cắt đi ra ngoài trương an thấy thế bản năng muốn mở miệng ngân lại nhưng cuối cùng là thức thời lựa chọn mở miệng từ đầu đến cuối từ trạch đều không có nhìn tới hắn một chút cái này khiến hắn cực kỳ tức giận nhưng cũng chỉ có thể như thế dù sao đánh là nhất định đánh không lại ai trương an thở dài chuyện này là sao lâm nam hết thể đã thu hai cái thân truyền đồ đệ d i ệ p k i n h linh làm cho đầu hắn thương yêu không dứt không nói t ử trạch càng là còn mạnh hơn hắn cái này làm cho hắn rất bất đắc d ì a cũng không biết kia lâm nam đến tột cùng đi cái gì vận khí cất chó có thể thu t ử trạch làm đồ đệ trương an lại tại trong lòng thầm đủ bất quá nha đồ đệ mạnh có làm được cái gì lâm nam cái này đương sư phụ không vẫn như cũng là bại tướng dưới tay hắn nghĩ như thế trương an trong lòng lại dễ chịu không ít đột nhiên việc này cũng không thể như thế coi như xong một đạo có chút bá đạo thanh âm từ các bên ngoài vang lên thuận mắt nhìn lại trương an không khỏi khỏe miệng giật một cái đúng là lâm nam con hàng này đến rồi lâm nam không chỉ tới còn c ư ỡ n g ép đem chuẩn bị rời đi từ trạch cùng d i ệ p khi n h linh lại cho một lần nữa đưa vào trong các cựu thập phong bắt đồ đệ của ta thù này không đội trời chung cần bồi thường p h á p đan mười cái p h á p kiếm mười trôi c ộ n g thêm trung phẩm linh tinh trăm viên lâm nam hai tay ôm ấp k i ế mặt phì nộn trên má hiện thị do p h ế c lối nói chuyện đồng thời hắn thậm chí còn khiêu khích nhìn về phía trương an chấp chấp mình mày rậm trương an cái kia khí a như thế bồi thường điều kiện coi như đem hắn bắn cũng là không thường nổi càng quan trọng hơn là cái gì gọi là hắn bắt diệp k i n h linh rõ ràng là diệp k i n h linh tự hành đến đây không ngừng thai họa cựu thập phong coi như thật muốn bồi thường đó cũng là lâm nam nên bồi thường hắn như thế đủ loại để trương an trong nháy mắt liền minh bạch cái này lâm nam căn bản không phải đến yêu cầu bồi thường mà là tìm đến sự tình lập tức hắn giận tí m ặ t bại tướng dưới tay mà thôi cũng dám phách lối lâm nam người khi người quá đáng đang tức giận điều khiển trương an bỗng nhiên đứng lên trong tay xuất hiện một thanh màu tím nhạt phát đao hắn muốn lấy thực lực tuyệt đối để lâm nam biết mình lợi hại nhưng từ trạch thấy thế nhìn hắn một cái cái nhìn này để hắn như bị một trậu nước lạnh rội xuống trong n g á y mắt thanh t ỉ n h ngắn ngủi trầm mặc về sau trương an lại đem pháp đao thu về một lần nữa nhập tọa hắn mới vẻ mặt đưa đ a m nói như thế bồi thường điều kiện ta c ử u thập phong thật không bỏ ra nổi hắn biệt khuất ta nhất là gặp lâm nam biểu lộ càng thêm phách lối lúc hắn đều nhanh biệt khuất khóc nhưng biệt khuất lại có thể thế nào hắn hôm nay có thể làm đến chỉ có cúi đầu mà sự thật chứng minh đồ đệ mạnh vẫn hữu dụng chỉ ít từ trạch ở tình hữu giới trương an thật đúng là không dám đem lâm nam như thế nào chỉ có thể nhận thua lại nói lâm nam đem trương an kiếp như an phân biểu lộ nhìn ở trong mắt ha ha hắn cười cực kỳ thoải mái đã từng hắn luôn luôn đang suy nghĩ tất cả biện pháp bảo hộ từ trạch mặc dù bây giờ hai người địa vị thay đổi nhưng hắn không thể không thừa nhận có đồ đệ chỗ rửa cảm giác là thật thoải mái k ho h nhẹ một tiếng về sau lâm nam lại đoan chính thần sắc t r ị địa h ư u thanh nói trương an người cũng không nguyện bồi thường vậy nhưng dám đánh với ta một trận trương an im lặng sư cầm đồ thế đúng không còn muốn hay không điện b ư c mặt tà nha người cứ yên tâm Đỗ nhi của ta sẽ chỉ quan chiến, sẽ không xuất thủ. Hôm nay, người ta nhất quyết thắng chỉ thủ. Hôm bại. của ta ta xuất quyết sẽ sẽ lâm nam lại lời nói. Ồ, lời ấy thật chứ? Trương an trong h chứ? ậ t t ư ơ n An g t r nháy mắt ánh mắt sáng mắt mắt lòng ê nhiên. nhiên chiêu, n Nam đương cần liền người đánh bại. Cho cười. Lâm Nam trong Tự gật ta một thể chỉ Cho bại. cười. Lâm Lâm l đưa đầu, có khinh thường đã từng hắn thấp lâm nam một cảnh giới đều có thể chiến thắng huống chi bây giờ liên tục xác nhận từ trạch sẽ không xuất thủ sẽ chỉ quan chiến sau m u ố n chiến liền chiến trương an tinh thần chấn động đáp ứng sau đó không lâu t i u thập tam phong trên không lâm nam cùng trương an hai người riêng phần mình cầm trong tay pháp khí đạp không mà đứng hai người đều không có lập tức triển khai chiến đấu mà là đều đang đợi đợi chút nữa phương quần chúng tụ tập sau đó lại trước mắt bao người đem đối phương đánh bại thời gian trôi qua số khác sau tại người hưu tâm tuyên dương dưới phía dưới rất nhanh liền tụ tập đông đảo ngoại môn trường lão đệ tử đám người hóa thân thành ăn dưa quần chúng nghị luận ẩm ý rất nhanh tỉ thí bắt đầu vạn chúng nhìn chừng t r ư ờ n g dưới lâm nam dùng trong tay pháp kiếm chỉ hướng trương ăn nói ta chỉ cần ra một chiêu người nếu không bại ta liền đổi hàng ngay vậy ăn dưa q u n chúng khiếp sợ không thôi thật mạnh tự tin nhưng lại không ai xem trọng lý do rất đơn giản hai người tu vi tương đương không nói lâm nam trong tay p h á t khí còn rõ ràng muốn so trương an thấp hơn một phần cấp như thế tình trạng dưới lâm nam bất bại cũng không t ệ rồi nghĩ một chiêu đem đối phương đánh bại đây không thể nghi ngờ là tiên phương dạ đàm trương an cũng là như thế nghĩ không khỏi cười nhạo nói vậy xem ra hôm nay ta tất thắng không thể nghi ngờ đối với cái này lâm nam không có trả lời mà là quay đầu hướng phía dưới từ trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cái này làm cho trương an lại là xứng sở nhìn thẳng ta ạ ngươi nhìn ngươi đồ đệ làm gì chúng ta thế nhưng là có ước định hắn ở trong lòng giống to đại sư minh sư phụ là có ý gì d i ệ p k i n h linh đồng dạng không hiểu a ý của sư phụ là từ trạch nói được nửa câu lập tức ánh mắt ngưng tụ thoáng chốc bốn phía linh khí phun trào trong không khí tràn ngập ra một cô kho nói lên lời thiên địa chi vi. thiên địa chi vi đối an dưa còn chúng không hề ảnh hưởng lại có thể để cho trương a n hô hấp đình trệ khí huyết trễ mang cả người như là bị thiên địa cầm tủ đúng là không thể động đậy thấy thế lâm nam trong lòng vui mừng tán thưởng nhìn từ trạch một chút sau đó xem chiêu hét lớn một tiếng về sau lâm nam liền xông ra ngoài không có hoa bên trong hồ c h ạ m canh gác động tác đến trương an trước mặt về sau hắn vận khởi toàn bộ tu vi đưa tay chính là một cái thi đấu t ú i vô xuống ba thanh thúy thanh đ ố n g nhiên văng lên trương an vẫn còn mậu bức trạng thái lúc l i ề n đã bị một bàn tay phiến ở trên mặt sau đó cả người từ không trung rơi xuống đập vào trên mặt đất trong nháy mắt mất đi năng lực chiến đấu không nói lại còn đem mặt đất ném ra một cái không cạn hố sâu cùng một thời gian lâm nam từ không trung n ả y xuống đứng đến trương an bên cạnh lâm nam biểu lộ khinh thường góp bốn mươi lăm độ nhìn trời nói nói một chiêu liền một chiêu một chiêu bại ngươi là đủ hắn ngôn ngữ thâm trầm tư thái cao ngạo. Như thế Như phối hợp lại cao ngạo. bởi ê trên, n trong mắt bình tĩnh, thổn thỏa thỏa ngoại cao nhân hình tượng. Nhưng, chờ đợi hắn cũng không phải là lớn tiếng khen toàn mắt thức, tuyệt thỏa thỏa thế t r cái cao chờ kia đối đợi phải hay, mà là là là ư vì ngay tại vừa mới ở đây tất cả mọi người phát giác được kia cố thiên địa chi vi xuất từ từ c h ạ c h nói cách khác nếu không phải từ c h ạ c h trợ rút lâm nam tuyệt đối không cách nào một chiêu bại địch an d ư a n g còn chúng kinh tại từ c h ạ c h tu vi càng kinh tại lâm nam không biết xấu hổ giờ này k h ắ c này đám người liền muốn hỏi một câu dùng như thế phương thức chiến thắng lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không quá không muốn mặt thực sự quá không muốn mặt sau khi tính hụt lại một cùng là ngoại môn trưởng lao tu sĩ cho rằng lấy làm h ồ thẹn ngay vậy ừ m lâm nam lông mày n h u lại lại hướng từ trạch đưa mắt liếc ra ý qua một cái từ trạch giật mình ống tay háo nhẹ phẩy ở giữa liền trực tiếp đem vừa rồi kêu phát ra tiếng trưởng lao cho đ ợ p bay đám người n ẹ n họng nhìn chân chối càng làm cho bọn hắn kiếp sợ còn tại đằng sau chỉ gặp lâm nam cầm kiếm mà đứng ánh mắt ngắm nhìn b ộ t phía hỏi sau đó ta lâm nam vô địch tại thánh tông ngoại môn ai tán thành ai phản đối giờ khắc này đám người đối lâm nam không muốn mặt lần nữa đổi mới xuống h ạ mặc dù trong lòng k i n h thường mặc dù cực kỳ k i n h thường nhưng liếc mắt từ trạch sau ở đây trên trăm tu sĩ không gây một người dám mở miệng phản bác mà lúc này giờ phút này diệp k i n h linh đã t r ò n váng nàng vốn cho rằng từ trạch chỉ là hơi có đột phá nhưng mới rồi này thiên địa chi vi đủ để chứng minh từ trạch tu vi tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của nàng nàng là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đại sư huynh của mình vậy mà ẩn tàng sâu như vậy sau khi tính n g lại diệp k i n h linh nói đại sư huynh sư phụ thật không biết xấu hổ a sư phụ muốn qua mặt sao từ trạch hỏi lại, cũng đúng thấu chương xong chương m ộ ư ơ i bốn đại sư huynh nàng không m u ố n ta m u ố n chiến đấu kết thúc chúng ăn dưa còn chúng là một khắc đều không muốn chờ đợi chỉ cần trông thấy lâm nam kia đắc ý bộ dáng liền đến khí thân là tu sĩ đám người cũng là thấy qua việc đời người nhưng hôm nay bực này không muốn mặt tràn diện bọn hắn lại là thật chưa thấy qua còn có trước khi đi chúng tu sĩ đều nhao nhao lườm từ trạch một chút trước đây những người này đại bộ phận cũng không nhận ra từ trạch nhưng giờ phút này tất cả mọi người là đem từ trạch khuôn mặt một mực nhớ kỹ quyết định về sau nếu là gặp được nhất định phải đi vòng qua không có cách cái này từ trạch thực sự quá mạnh a chỉ dựa vào một đạo khí thức liền có thể đem đường đường ngoại môn phong chủ đẻ đến không thể động đậy tuy nói t r ư ơ n g a n ở ngoại môn tất cả đỉnh núi bên trong thực lực xếp tại cuối cùng nhưng cái này như cụ không cách nào phủ định từ trạch cường đại có tu sĩ thậm chí âm thầm suy đoán liền xem như ngoại môn thực lực sắp xếp tiến lên mười trưởng lao phong chủ môn sợ cũng như cụ không phải từ trạch c h i địch cái này từ trạch đến tột cùng là tu vi gì thực sự thật là đáng sợ bậc này c ư n g nhân vì sao lại muốn giấu ở thánh tông ngoại môn chúng tu sĩ nhao nhao biểu thị không thể lý giải không cần một lát cựu thập phong lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh n ê n ở mặt đất về sau trương a n cũng không có như vậy mất đi ý thức mà là nằm trên mặt đất bên trên ánh mắt nhìn trừng trừng lấy lâm nam sau đó n h ẫ n nhịn hồi lâu phi dùng hết toàn thân khí lực hắn rốt cuộc hướng trên mặt đất phun ra một miếng nước bọt cử động lần này không vì cái gì khác liền vì là vì khiển trách lâm nam không muốn mặt còn có vì kia cuối cùng một kia quật cường ha ha thấy thế lâm nam không chỉ có không bờn ngược lại cười càng thêm thoải mái lại cười nhạo trương ăn vài câu về sau hắn mới thu hồi phát kiếm n g n bước lục thân không nhận bộ pháp rời đi cựu thập phong tư trạch cùng diệp k i n h linh đuổi theo đại sư huynh ngươi làm sao đột nhiên trở nên lợi hại như vậy a dọc đường diệp k i n h linh hiếu kỳ nói a ta cũng là gần nhất mới biết được ta nguyên lai là thánh nhân c h u y ể n thế tư trạch l ặ p lại mình nói bừa lý do thì ra là thế diệp k i n h linh giật mình gật đầu cái này làm cho tử trạch s ứ c sở phải biết lâm nam lúc nghe chuyện này lúc thế nhưng là tại khó có thể t i n d ư ớ i suýt nữa kinh điệu cái cảm mà diệp k i n h linh vậy mà như thế tùy tiện liền tiếp nhận rồi nhìn ra tư trạch nghi vấn diệp k i n h linh kéo cánh tay của hắn cười thanh thuần đáng yêu đại sư huynh nói cái gì k i n h linh liền tin cái gì đừng nói là thánh nhân truyền thế coi như ngươi nói mình hiện tại chính là thánh nhân k i n h linh cũng tin ngay vậy tư trạch lắc đầu cưng chiều vớt vớt diệp k i n h linh đầu nói dễ dàng như vậy tin tưởng người khác cẩn thận một ngày kia bị người xấu bắn đi ta mới không phải ai cũng tin đâu diệp k i n h linh đoan chính t h ầ n sắc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chăm chú chỉ có đại sư h i n h nói lời ta mới tin tư trạch tớm áp cười một tiếng lại méo một cái diệp k i n h linh kia thủy linh gương mặt mà đối mặt thân mật như vậy động tác diệp k i n h linh không chỉ có không tránh ngược lại cười càng thêm sán lạ lại không hiểu có chút đỏ mặt đám người một đường t i lên diệp k i n h linh ngốc ngốc cười một đường nhưng lại tại đám người đến chân núi lúc nàng con ngươi hơi co lại nhìn thấy một người chỉ gặp chân núi chỗ phương xa đất c h ố n g chỗ một tóc dài tới eo riêng là tồn tại cũng đủ để cho vạn vật thất sắc nữ tử chính ngốc trệ đứng vững là cố huyền thanh lúc này cố huyền thanh như cũng ở vào mộng bức trạng thái bên trong tại nhìn thấy từ trạch s á t na nàng không hiểu thân thể mềm mại r u lên hình như có thoát đi ý nghĩ nhưng không biết nhớ ra cái gì đó nhưng lại là lưu tại nguyên đ i ệ thấy thế diệp khinh phồng má rút nói đại sư h u n h tậu tử tới tìm ngươi ngươi mau đi, đi. tại diệp khinh trong trí nhớ mỗi một lần từ trạch nhìn thấy c ố huyện thanh đều là khó mà khắc chế tự thân tình cảm kích động không thôi tiến lên diệp k i n h linh cảm thấy lần này từ trạch cũng sẽ không ngoại lệ nhưng về sau đừng có lại bảo nàng tậu tử chúng ta đã tách ra từ trạch nói khẽ cái gì diệp k i n h linh kinh hãi cả giận nói cái này c ố huyện thanh lại thật đưa n g ư ờ i cho căng không được ta muốn đi m a n g nàng nói chuyện đồng thời nàng đã là c u ố n lên tay áo hóa thân bắt phụ nổi giận đùng đùng tiến lên từ trạch giống như sớm coi đó trước sớm bắt lấy vạt áo của nàng đưa nàng nạnh sinh tú về đại sư minh ngươi còn che chở nàng người quên những trong năm này nàng là thế nào đối ngươi sao như thế lương bạc nữ nhân nên hảo hảo bị chửi mắng trước kia người khác đều nói lấy đại sư huynh thiên phú của ngươi căn bản không xứng với nàng nhưng ta lại không cho là như vậy theo k i n h linh đại sư huynh tốt như vậy rõ ràng là nàng không xứng với ngươi hiện c h h i tại sư huynh tu vi cùng thiên phú đều là viễn siêu nàng nàng thì càng không xứng không lên diệp k i n h linh chống n ạ n h hiếm thấy tức giận cùng những người khác khác biệt từ đầu đến cuối diệp k i n h linh đều cảm thấy là cố huyện thanh không xứng với từ trạch bởi vì từ trạch là tốt như vậy trời tối người yên thơ vương cố h u y ề n thanh lúc tư trạch kiểu gì cũng sẽ tiến về cựu thập tam phong đ ỉ n h tại kia đỉnh núi vách núi ngồi xuống s i nhìn cố h u y ề n thanh c h ố sân phong bởi vì cố h u y ề n thanh bị tông môn chen ép lúc tư trạch chưa hề trách người khác chỉ cảm thấy là mình thiên phú không đủ bởi vì cố h u y ề n thanh tại gặp tự dưng ác ý lúc tư trạch cũng là chưa từng lời oán giận từ đầu đến cuối yên lặng thừa nhận hết thảy thử hỏi nặng như thế tình nam tử trên đời lại có mấy người b ự c này nam tử lại là nhiều thiếu nữ tử mong nhớ ngày đêm diệm khinh linh không chỉ một lần huyễn tưởng qua như mình là tử trạch thế tử vô luận tự thân thiên phú cao bao、nhiêu. cũng tất nhiên sẽ không đối t ử trạch như vậy lương b ạ c bởi vậy lần này diệp k i n h linh thật sự tức giận bây giờ đã t ử trạch cùng cố huyện thanh đã tách ra k i a n à n g có mấy lời chính là rốt cuộc không n í n được nàng dự định đem t ử trạch cho mắng tỉnh nàng dự định đi tìm cố huyện thanh nói ra kia trôn giấu trong lòng thật lâu lời nói đã như vậy trọng tình nam nhân cố huyện thanh không m u ố n k i a n à n g m u ố n mà liên tại nàng dự định liều lĩnh trực tiếp phóng tới xa xa cố huyện thanh lúc người hiểu lầm một bên lâm n à n bỗng nhiên chen vào nói là từ trạch ư ớ n g cố huyện thanh sách tách ra nguyên nhân là tâm mệt mỏi a ngắn n g i kinh ngạc về sau diệp k i n h linh lớn lên miệm nhỏ khó có thể có tin. đối ú n động sách tách ra. Cái này đơn giản g là từ tách t chạch chủ xách Cái quá ra. t r ồ Diệp Kinh Linh nhảy cấm không thôi, lại lần nữa kéo lại từ chạch cánh tay, nói, Đại Minh rồi Phu không kéo nhảy lần nữa cánh Nghị thông suốt rồi thật tốt. Đại trưởng phu gì hoảng không chạch thật cấm gì từ tay, suốt tốt. Đại sư với ợ Cùng chờ cho năm, người lắm lại làm mấy thì, ta ta thê tử. dài Đối v cái này từ trạch cười cười không có nói tiếp cái này lại làm cho diệp k i n h linh cực kỳ bất mãn không khỏi quay hàng gỗ cao ánh mắt thú hoán đi thôi về phong từ trạch lại vớt vớt đầu nàng đám người tiếp tục tiến lên hơi nghiêng về sau chính là đi vào cố huyện thanh t r ư ớ c người đờ đẫn nhìn xem từ trạch cố huyện thanh trong lòng bách vị tạp trần nàng biết bây giờ mình đã không thích hợp lại xuất hiện trước mặt từ trạch nhưng trong đầu của nàng tất cả đều là nghi vấn nàng muốn hỏi một chút từ trạch đã có tu vi như thế thiên phú kia vì sao không nói cho mình lại vì sao muốn lựa chọn cùng mình tách ra những nghi vấn này như không chiếm được giải đáp nàng tất nhiên sẽ bối rối hồi lâu một phen do dự trầm ngâm về sau cố huyện thanh rốt cục lấy dũng khí hô lên cái kia vốn đã quyết định không còn la lên danh tự từ trạch dứt lời trong né mắt nàng lại là khẽ giật mình bởi vì tư trạch trực tiếp mà đến nhưng lại trực tiếp mà đi từ đầu đến cuối đúng là đều chưa có xem nàng một chút cái này khiến c ố huyện thanh trong lòng lại là không h i ể u đau xót tấu chân g xong chương mười lăm chúc mừng ngươi thu được một cái hệ thống tiệm nguyên phong sườn núi chỗ lầu cát trong các đàn hương b ố n phía pha tạp ánh trăng từ ngoài cửa sổ mà vào v ẩ y vào cố huyện thanh trên mặt dưới ánh trăng nàng cái kia vốn là tuyệt mỹ gương mặt lại tăng lên một vòng mông lung, lung cố huyện thanh ngồi tại chiếc ghế bên trên nàng phía trước trên mặt bàn trưng bày một cái mộc đàn đoạn mất dây cung đàn hay ánh mắt rơi vào mộc trên đàn cố huyện thanh nhẹ dọn thở dài đàn này bạn bị nàng lưu tại lần trước cùng từ c h ạ c h gặp mặt chi điện hôm nay nàng suy nghĩ ngàn vạn không mục đích gì hành tẩu trong bất chi bất giác đúng là trở lại cựu điện lại quỷ thần xui khiến đem đàn này mang về nàng không biết mình suy nghĩ cái gì tình đã đức dây cung cũng đoạn nàng đem cái này một đàn thu hồi không phải cho mình tăng thêm phiền não sao mặc dù nghĩ như vậy nhưng nàng lại chậm chạp không cách nào nâng lên đem một đàn một lần nữa vứt r ũ khí ai cố huyện thanh lại lần nữa thở dài nàng nhớ tới hôm nay cùng từ t r ạ c gặp mặt nhớ tới cái sau kia đạc mạc ánh mắt không nhìn thái độ luôn cảm thấy tim hình như có tảng đá lớn ngăn chặn không t h ở nổi nàng biết đây hết thể đều là bởi vì từ trạch chỗi triển lộ tu vi thiên phú dù là nàng vắt hết k ó c cũng cuối cùng là không rõ đã từ trạch có này tu vi thiên phú lại vì sao giấu giếm nàng lại muốn đề cập với nàng ra tách ra như từ trạch thật lòng đã cáo nàng như thế nào lại bởi vì hai người thiên phú chi trinh lệch mà bối rối hồi lâu lại thế nào cảm thấy tách ra đối tất cả mọi người tốt cho nên lựa chọn lãnh đạo thực sự không nghĩ ra cố huyện thanh vốn định từ bỏ nhưng n ộ t nhiên nàng ánh mắt sáng lên nàng không phải có hệ thống sao đã hệ thống có thể làm cho nàng quan sát từ trạch ký ức khiến à n g chỉ cần quan sát chẳng phải là cái gì đều có thể minh bạch rồi cố h u y ề n thanh càng nghĩ liền càng cảm thấy như thế thực tế đối với quan sát từ trạch ký ức trong nội tâm nàng là mâu thuẫn dù sao kể từ đó liền sẽ để nàng nhiều lần ôn lại quá khứ từ đó ảnh hưởng tâm tình bây giờ nhưng bây giờ nàng đã là không cố được nhiều như vậy nàng chỉ muốn mau chóng giải quyết trong lòng n g h i hoặc sau đó không có chút nào lo lắng bắt đầu cuộc sống mới quyết định chú ý về sau cố huyện thanh hít sâu mờ hơi ở trong lòng la lên hệ thống thanh em rơi xuống trong n á y mắt nàng ý thức trong nháy mắt trở nên hoảng hốt đợi lại lần nữa thanh tình lúc phát hiện mình lại thân ở tại một khối hư vô không gian không gian lờ mờ trước mắt lại có đầy sao lấp lánh cảm giác quen thuộc này quen thuộc tình hình để c ố h u y ề n thanh tìm đập rột lên nàng trong nháy mắt liền minh bạch đây là hệ thống tại đáp lại túc chủ phải chăng muốn quan sát chồng trước ký ức một chuỗi văn tự tại c ố h u y ề n thanh trước mắt hiện hiện c ố h u y ề n thanh gật gật đầu về sau hỏi có thể hay không trực tiếp quan sát có quan hệ từ trạch tu vi thiên phú ký ức quan sát ký ức có cố định trình tự không cách nào chỉ định cái này khiến cô huyện thanh thêu lông mày hơi nhũ nếu vô pháp chỉ định quan sát ký ức kia nàng chẳng phải là muốn lần lượt nhìn một lần túc chủ phải chăng muốn tiếp tục quan sát chồng trước ký ức ân hơi chút do dự về sau c ố huyện thanh gật gật đầu lần lượt nhìn liền lần lượt xem đi mặc dù đối với cái này như cũ có chút bài xích nhưng nàng cũng không có lựa chọn cũng may kể từ đó chỉ cần không ngừng xem tiếp đi nàng sớm muộn sẽ biết được chân tướng sự tình nghĩ tới đây c ố huyện thanh đôi mắt đẹp đóng chặt hít sâu một hơi đợi chút nữa chỗ nhìn hết thảy đều đã là quá khứ ta không thể đắm chìm trong đó càng không thể bởi vậy bị nhiễu loạn nỗi lòng nàng ở trong lòng tự an ủi mình cho đến cảm thấy mình có thể làm về sau nàng mới là lại lần nữa mở ra đôi mắt đẹp nàng coi là như lần trước ký ức hình tượng sẽ rất mau ra hiện chưa từng nghĩ lần đầu quan sát miễn phí tiếp tục quan sát cần nạp tiền xin hỏi túc chủ phải trăng muốn nạp tiền cố h u y ề n thanh một đầu dấu chấm hỏi đó là cái cái gì hệ thống lại muốn nạp tiền mới có thể tiếp tục quan sát nàng theo bản năng muốn cự tuyệt nhưng nhớ tới mình nội tâm đủ loại nghi vấn nàng cuối cùng là lắc đầu lấy ra mấy viên trung phẩm linh tinh chớ xem thường những thứ này bởi vì trung phẩm linh tinh nhận chứa linh lực so hạ phẩm linh tinh cao hơn quá nhiều bởi vậy không phải môn phái lớn đệ tử căn bản không bỏ ra nổi tới cho dù là vấn đạo thánh tông những cái kia ngoại môn trường lão một năm đồng lộc cũng bất quá mấy chục mai thôi bởi vậy cố huyền thanh cho là nên là đầy đủ nhưng sự thật lại một lần ngoài dự liệu của nàng bổn hệ thống chỉ ủng hộ đạo cấp trở lên pháp khí, đang dược công pháp các loại tiến hành nạp tiền cái gì cố huyền thanh nghẹn họ nhìn chân chối bất quá là quan sát một chút từ trạch ký ức mà thôi càng như thế đắt đỏ phải biết đạo cấp trở lên vật phẩm tại vấn đạo thánh tông cũng là không nhiều túc chủ nạp tiền về sau sẽ phát động hệ thống đặc thù hiệu dụng cố huyền thanh im lặng ai biết cái này đặc thù hiệu dụng là cái gì còn nữa nàng tuy là v ấ n đạo thánh tông thánh nữ nhưng bởi vì tu vi cũng không phải là quá cao nguyên nhân căn bản không có đạo cấp vật phẩm hả v â n v â n cố huyền thanh đột nhiên nghĩ tới điều gì đạo cấp vật phẩm nàng giống như thật có bàn tay xoay chuyển lòng bàn tay của nàng xuất hiện một viên màu xanh biết đan dược chính là đạo cấp ngũ phẩm thoát thai tạo hóa đan đan dược này nàng vốn là dự định cưỡng ép cho tư trạch nhưng bởi vì cái sau con mắt đều không nhìn nàng tự nhiên không có cơ hội đưa ra ngoài đây chính là đạo cấp đan dược ca như xuất ra đi không thông báo lọt vào nhiều ít tu sĩ tranh đoạt cố huyền thanh trong lòng không bỏ so sánh quan sát ký ức mà nói nàng vẫn là càng khuynh ê ư ớ n g đem đan này đưa cho từ trạch nhưng nàng nhưng cũng biết từ từ trạch triển lộ tu vi thiên phú đến xem bực này đan dược sợ là vô dụng nghĩ nghĩ cố huyền thanh vẫn cảm thấy được rồi coi như đan dược này từ trạch không m u ố n k i a n à n g cũng phải còn cho nhà mình sư tôn dù sao vật này vốn cũng không phải là nàng mà liên tại nàng chuẩn bị đem đan dược thu hồi lúc đạo đạo n u y ễ n quang bỗng nhiên xuất hiện n u y ễ n quang trói mắt sáng trói trong nháy mắt chiếu sáng cả h ơ không để nàng bản năng đưa tay trái lấp mà đợi hết thể rút đi bốn phía tia sáng lại lần nữa trở nên lờ m ở sau cố h u y ề n thanh túi đầu xem xét không thấy mới vừa rồi còn tại trong tay nàng đang dược đúng là chẳng biết đi đâu cùng một thời gian hệ thống văn tự xuất hiện lần nữa nạp tiền thành công hệ thống đặc thù hiệu dụng kích hoạt mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng sắp lâm và hồi ước hình tượng cố h u y ề n thanh lập tức tức xả mặt lại bất đắc dĩ việc đã đến nước này nàng cũng đành phải nín hơi ngưng thần chậm đợi hồi ư c hình tượng xuất hiện một bên khác tiệm nguyện phong phong chủ các trước dưới ánh trăng thi di thân mang màu trắng váy áo biểu lộ ngốc trệ ánh mắt nhìn về phía từ trạch chỗ sơn phong phương hướng tự đắc biết từ trạch chân thực tu v i s a u nàng rất hoảng xét thấy mình trước đây làm đủ loại nàng lo lắng từ trạch một cái không thoải mái chính là trực tiếp giết đến tận cửa đến lúc đó cho nàng lại nên như thế nào ngăn cản cũng không thể n ề n cổ đợi d i y ta đ ồ n g nhiên thi di lại là đắng chát cười một tiếng nàng tu hành gần nàn g năm thiên tư chắc tuyệt từ trước đến nay là bị người ngưỡng vọng tồn tại nhưng giờ phút này tại từ trạch tôn này thánh nhân trước mặt nàng đúng là cảm nhận được như thế áp lực loại này mệnh bất do kỷ cảm giác để nàng rất là bực bội nhưng cũng là không thể làm gì ai thở dài một tiếng thi di dự định về c á t nhưng bay người về sau nàng mới phóng ra một bước chúc mừng ngươi thu được một cái hệ thống hệ thống kích hoạt thành công sắp tiến vào hồi ức hình tượng mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng thi di cùng một thời gian thứ cựu thập tam phong từ trạch ngay tại mình trong phòng nhỏ nằm thi đột ngột ở giữa một chuỗi văn tự tại trước mắt của hắn xuất hiện chúc mừng túc chủ thu hoạch được đạo cấp ngũ phẩm đan dược thoát thai tạo hóa đan từ trạch thấu c h ư n xong c h ư n mười sáu là cái gì để ngươi đối ta như thế trước mắt ánh mắt và mẹo quanh mình hình tượng biến hóa hình tượng lần nữa trở nên rõ ràng lúc cố huyện thanh phát hiện mình chính bản thân ở vào một gian nữ tử trong khuê phòng rõ ràng là nữ tử khuê phòng nhưng không có bất luận cái gì trang điểm sử dụng đồ dùng trong nhà vắng vẻ gian phòng bên trong ngoại trừ một chút giản lược cái bàn bên ngoài liền chỉ có một cái giường giường trên giường có một người chính qua do thân thể đem toàn bộ thân thể gần nút tại trong đệm c h ă n người kia thân thể k h ẽ run khi thì còn có thể nghe được trận trận tiếng khóc lóc cố huyện thanh biết trên giường người kia đúng là mình nàng đã từng bởi vì khuôn mặt xấu xí duyên cứ chưa từng dám soi gương như gặp được chuyện thương tâm liền sẽ giống như vậy trốn đã t ừ n g t a c h í n h là như vậy mềm yếu cố h u y ề n thanh n h ỉ non nàng biết rõ nếu không phải gia nhập vấn đạo thánh tông thu được cùng đến g u y ê n tướng xứng đôi công pháp vậy mình sợ sẽ một mực mềm yếu xuống dưới、ừ. cố h u y ề n thanh lại là s ứ c sở nàng quan sát không phải là từ trạch ký ức sao trước mắt hình tượng bên trong như thế nào chỉ có mình ý nghĩ rơi xuống trong nháy mắt gõ gõ ngoài cửa chuyển đến tiếng đập cửa tiếng đập cửa kéo dài hồi lâu lại chậm chạm không được đến đáp lại rốt cục huyện thanh là ta từ trạch thanh âm vang lên ngay vậy trên giường đệm chăn trong nháy mắt bị xúc lên một nữ tử ngồi dậy nàng mặc dù dáng người u y ậ n chuyển ngũ quan tinh xảo nhưng này trên mặt chấm đỏ lại là bao trùm hơn phân nửa gương mặt chấm đỏ màu đỏ sậm như là là cấn liền xem như xa xa nhìn lại cũng có thể để cho người ta lên cả người nổi da gà xấu xí đồng thời lại hơi có vẻ dữ tợn nhìn xem hình tượng bên trong mình cố huyện thanh s ử n sốt nàng một mực biết đã từng mình không dễ nhìn lại không nghĩ rằng đúng là xấu xí đến tình trạng như thế bộ dáng như vậy sợ là có thể sử dụng cực kỳ bi thảm để hình dung nhưng chính là như vậy mình lại như cũ có người yêu thích có người nguyện ý tiếp nhận mà người kia chính là từ trạch nghĩ đến cái này cố huyện thanh trong lòng bách vị tạp trần nhất thời không biết nên làm cảm tưởng gì hít sâu một hơi nàng tiếp tục quan sát ký ức hình tượng bên trong đang nghe từ trạch thanh â m sát na nàng đã từng nhảy cấm không thôi nàng vén chân lên từ trên giường nhảy xuống nhanh chóng đem cửa khuê phòng mở ra từ trạch vừa mới đi vào từ trạch ta rất nhớ ngươi hình tượng bên trong cố huyện thanh n à o tới từ trạch trong ngực cặp kia bị chấm đỏ bao trùm đôi mắt bên t r o n treo h ó n ánh nước mắt cha mẹ nói khi biết ta dung mạo không có khả năng khôi phục vĩnh viễn không thể tu luyện tình hôn dưới ngươi có lẽ sẽ lựa chọn từ hôn ta coi là sau này sẽ không còn được gặp lại ngươi hình tượng bên trong cố h u y ề n thanh nói thanh â m bi thương đồng thời lại dẫn đ ồ n g đậm tơ vương đồn đốc làm sao lại thế hai người sau khi tách ra từ trạch mỉm cười ngươi là ta từ trạch thế tử mãi mãi cũng là coi như ngươi nghĩ đều lại không xong rõ ràng chỉ là thật đơn giản một câu lại làm cho hình tượng bên trong cố h u y ề n thanh nín khóc mỉm cười trên mặt tràn đầy hạnh phúc mỉm cười gặp từ trạch nhìn trừng trừng lấy mình hình tượng bên trong cố huyện thanh lại là vội vàng túi đầu biểu lộ chán là nói chớ nhìn ta như vậy ta không dễ nhìn xác thực không dễ nhìn vốn là xấu xí nàng tại một hồi cười một hồi khóc tình hồ dưới càng là trò hề hiện thị rõ có thể đ ố i đây từ trạch lại là dùng hai tay nâng lên gương mặt của nàng nói câu thê tử không cho phu quân nhìn đây là cái đạo lý gì còn nữa ai nói ngươi khó coi tại phu quân ta xem ra ngươi so trong thiên hạ nữ tử đều muốn đẹp ngay vậy mặc dù biết rõ từ trạch tại hống mình vui vẻ nhưng hình tượng bên trong cố huyện thanh vẫn như cũng là lại lần nữa khôi phục nét mặt tươi cười nàng đưa tay nhẹ bóp từ trạch cánh tay dịu dằn nói không biết xấu hổ chúng ta còn không có thành thân đâu ngươi là ai phu quân a tự nhiên là ngươi t ừ trạch dây về ư ỡ ngược ngần đầu một mặt ngạo s á t đạo nói cho ngươi bản công tử để mắt tới nữ nhân không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta nói xong hắn càng là tiến lên một bước cố ý dùng một loại treo tức khẩu khí nói mỹ nhân còn không mo mo để bản công tử ấu hiếm a cứu mạng sắt lang hình tượng bên trong cố huyện thanh giả bộ kinh hoàng b a y đầu liền chạy t ừ trạch thì là theo đuổi không bỏ hai người quay chung quanh cũng không rộng rãi trong khuê phòng đ ù a dỡn trong lúc nhất thời đều là hoàn thành tiểu ngữ cái này khiến cố huyện thanh nhìn lên người trước mắt hình tượng nàng nhớ kỹ nhưng lại không biết cũng bởi vì cái này nho nhỏ hạnh phúc khi đó mình đúng là như vậy vui vẻ ta là bắt đầu từ khi nào đã mất đi bực này khoái hoạt bực này nét mặt tươi cười cố h u y ề n thanh nhị non là hẳn là bái nhập vấn đạo thánh tông tại phát giác từ c h ạ c h cùng nàng t r ê n l ệ n h về sau người càng thiếu cái gì liền càng sẽ chấp nhất cái gì đã từng cố h u y ề n thanh không thể tu luyện bởi vậy bái nhập vấn đạo thánh tông về sau nàng mới tựa như phát điên đến tu luyện nàng muốn chứng minh cho những người khác nhìn nàng cố huyện thanh không phải phế vật mà như vậy đối tu luyện chấp nhất đối chứng đế hướng tới để nàng dần dần bắt đầu cảm thấy mình cùng từ trạch cũng không phải là người của một thế giới nhưng nhìn xem hình tượng bên trong kia mặc dù dung mạo xấu xí lại cười đến như vậy vui vẻ chính mình một cái nghi vấn tại cố h u y ề n thanh trong lòng hiện hiện đây hết thảy thật đáng ra không ngược lại cố h u y ề n thanh lại nghĩ tới cái gì nàng nhìn về phía hình tượng bên trong từ trạch hỏi là cái gì để ngươi đối ta như thế là tình ý vẫn là bởi vì kia một tờ h ư n ư ớ c ngươi không muốn làm kia u ồ n bỏ người đối với cái này nàng đã từng một mực tin tưởng vững chắc là tình ý cũng không biết chưa phát giác ở giữa nội tâm lại có chút dao động n h ấ thứ là n ì n t ra rộng rãi trong đại sảnh từ phụ ngay tại nhấp nhẹ nước trà từ trạch ngồi ở một bên trước người đặt vào một khối không tệ vật liệu gỗ nhìn xem vật liệu gỗ từ trạch khi thì lật xem thư tịch khi thì nhữ mày trầm tư giống như đang xoắn suýt cái gì trách nhi cái này vật liệu gỗ bất quá là phan mục có cái gì tốt nghiên cứu từ phụ thấy thế không hiểu ta định dùng cục gỗ này liệu tự tay giúp huyện thanh làm một không đàn từ trạch đáp lời sau khi nghe xong từ phụ đầu tiên là s ư n g sở sau đó cười to nói làm đàn liên tiểu từ ngươi n g ư ơ i đ ố i âm luật nhất khiếu bất thông sợ là ngay cả dây đàn có mấy cây cũng không biết có c h i á t làm nên hiểu không từ trạch liếc mắt gặp hắn giống như không có ở nói đùa từ phụ cũng là đoàn chính t h ầ n sắc hỏi ngươi nghĩ như thế nào cho huyện thanh làm đàn từ trạch núi vai liên tiếp nói h u y n thanh bởi vì dung nhan vấn đề mỗi ngày trốn ở trong phòng ai cũng không gặp cứ thế mãi cái này chắc chắn sẽ ảnh hưởng thân thể nàng ta nghe c ô b a m â u nói huyện thanh khi còn bé từng luyện bắt đàn lại ở phương diện này rất có thiên tư ta nghĩ đến nếu để huyện thanh lại bắt đầu lại từ đầu đánh đàn đã có thể làm cho nàng đối ngoại sản vật sinh hứng thú lại có thể bồi dưỡng tự tin của nàng thì ra là thế t ư phụ giật mình lại hỏi vậy ngươi trực tiếp đi mua cây đàn không phải tốt cái này có thể tâm ý có thể giống nhau sao từ trạch dây về t ư phụ nghe vậy trầm mặc cho đến sau một hồi mới thở dài nói khó được tiểu tử ngươi dụng tâm như vậy nhưng ngươi củng cố u y ệ n thanh hữu đức đã hủy bỏ cái gì lời này lọt vào t a i cố u y ệ n thanh như bị xét đánh nàng cùng từ trạch hô nước hủy bỏ đây không có khả năng bởi vì nàng rõ ràng là dựa theo hô nước cùng từ trạch thành thân a cái này khiến nàng lại lần nữa hoài nghi trước mắt hình tượng đến cùng có phải hay không từ trạch ký ức thấu chương xong chương mười bảy h u y ề n thanh ngươi đánh đàn dáng vẻ thật đẹp cố h u y ề n thanh nghi vấn rất nhanh liền đạt được giải đáp chuyện khi nào việc này ta làm sao không biết hình tượng bên trong từ trạch đồng dạng kinh hãi là người cố g i a chủ động sách bọn hắn không muốn để cho huyện thanh liên lụy người hôm nay vừa đưa tới từ hôn sách ta biết thái độ của ngươi cũng không có đáp ứng nhưng người cố g i a tâm ý đã quyết lại đem việc này rộng mà báo cho nói sau đó ngươi cùng n g u y ễ n thanh lại không bất luận cái gì hơn nước hít sâu một hơi từ phụ tinh tế giải thích việc này n g u y ễ n thanh biết không hồi lâu trầm mặc về sau từ trạch hỏi lo lắng n g u y ễ n thanh chịu không được kích thích người cố g i a cũng không tính cáo chi từ phụ nói vậy liền để nàng cả một đời đều đừng biết đi vì sao bởi vì mặc kệ có hay không hơn nước nàng đều là ta từ trạch thế tử còn nữa nói đến đây từ trạch dừng một chút về sau mới tiếp tục nói huyện thanh vốn là tự ti như biết được việc này tất nhiên cũng sẽ cảm thấy liên lụy ta đây là ta không muốn nhìn thấy lời nói này từ phụ nghe được không phản bác được làm người đứng xem cố h u y ề n thanh lại lạc như bị xét đánh nàng hoàn toàn không nghĩ tới từ trạch lại vì nàng suy tính nhiều như vậy mà tại hôn ước hủy bỏ tình hôn giới từ trạch như cũng không từ bỏ nàng không muốn để cho nàng cảm thấy mình là liên lụy cái này đủ để chứng minh từ đầu đến cuối từ trạch quan tâm đều không phải là kia một tờ hôn ước đối nàng tình cảm cũng là hàng thật giá thật giờ khắc này một loại tên là áy náy tình cảm bắt đầu ở cố huyện thanh trong lòng hiện, hiện. bởi vì Nàng cuối cùng là phụ từ chạch phụ phần này chân tâm thật ý so sánh lần trước mà nói lần này hồi ức hình tượng rõ ràng càng dài trước mắt hình tượng đ ố n g nhiên gia tốc thời gian dần dần trôi qua một ngày hai ngày ba ngày hình tượng bên trong từ chạch kiên trì không ngừng chế đàn từ da mặc dù xa xôi nhưng ở nơi đó lại là đ ỉ n h tiêm gia tộc từ chạch càng là từ nhỏ bị nung chiều từ bé chưa hề làm qua v i ệ c v ậ t nhưng vì chế đàn từ chạch lại là tự thân đi làm khi đó từ chạch đã có tu vi mang theo bởi vì chỗ tạo chính là phàm đàn sử dụng chính là phàm liệu lo lắng quá dùng sức giới sẽ để cho đàn thân tổn hại cho nên hắn ăn vào đan dược ngắn ngủi phong bê tu vi của mình hắn mang tới cái đục một chút một chút đánh vật liệu gỗ trọn vẹn hao tốn nửa tháng thời gian mới rốt cục tạc ra đàn hình dáng lúc mới bắt đầu từ trạch động tác còn rất lạnh ngạn nhưng rất nhanh liền trở nên thuần thủ mặc dù thuần thủ nhưng hắn cũng không có tăng thêm tốc độ ngược lại càng là cẩn thận cẩn thận mà trong lúc đó mỗi một lần gó đục đều tựa hồ gõ vào cố huyện thành trong lòng để nàng cảm nhận được nồng đậm tình ý đồng thời trong lòng kia phần ấy náy cùng tự trách nhưng cũng là càng ngày càng nặng thông qua thư tịch từ trạch đã hiểu đàn cấu tạo nhưng ở dây đàn lựa chọn điều chỉnh thử bên trên hắn lại là phạm vào khó trên đời cũng không thiếu hiểu âm luật tu sĩ nhưng ở phương diện này tất cả tạo nghệ người lại là không nhiều cũng may từ gia liền có một người mà người này chính là từ gia lão tổ đương kia dần dần già đi đã là đã lâu không hỏi thế sự từ gia lão tổ biết được từ trạch tìm mục đích của mình đúng là vì một thanh phạm đàn lúc từ gia lão tổ giận dữ m ắ n g mỏ trực tiếp muốn đem từ trạch cho vanh ra ngoài mà khi từ gia lão tổ lại phải biết từ trạch tự mình chế tạo đàn là nghị đưa cho cố huyện thanh lúc từ trạch ngươi cũng đã biết ngươi cùng cố huyện thanh đã không có hô nước thử gia lão tổ hỏi biết tư trạch gật gật đầu cười rất là cởi mở nhưng này lại như thế nào hôn nước mặc dù không tại nhưng ta đối cố huyện thanh tình c ả m còn tại thử gia lão tổ là tên lão hậu có lẽ là bị tư trạch chuyên tình cảm động cuối cùng là đồng ý từ trạch thỉnh cầu sau đó thời gian tư trạch đều sẽ đi tìm từ gia lão tổ vô luận cái sau làm sao không kiên nhẫn nói như thế nào hắn là cái kẻ ngu hắn cũng chưa từng đình chỉ qua rốt cục ngày nào đàn xong rồi nhìn trước mắt mới tinh mục đàn tư trạch cười rất vui vẻ cái này khiến cố huyện thanh trong lòng không hiệu đau xót tại chế tác hảo cầm về sau tư trạch trước tiên liền đi tới cố gia hắn không có lựa chọn từ cửa chính đi vào mà là lặng lẽ quấn đến từ r a hậu phương gõ gõ cửa sổ về sau mới leo cửa sổ mà vào tư trạch ngươi làm sao từ cửa sổ tiến đến rồi hình tượng bên trong cố huyện thanh thấy thế cả kinh không được à đi cửa chính quá tốn thời gian nhảy cửa sổ mà vào có thể để cho ta mau mau nhìn thấy ngươi tư trạch cười giải thích ngay vậy cố huyện thanh thở dài nàng biết tư trạch sở dĩ n h ả cửa sổ mà vào là bởi vì tại hôn ước đã giải trừ tình h ù n giới người từ gia sợ sẽ không để cho hắn đi vào nhưng chính là như thế vụng về lấy cớ đã từng mình lại là tin tưởng không nghi ngờ lại là này cảm thấy vui vẻ cố h u y ề n thanh trách cứ mình ngây thơ trách cứ sự ngu xuẩn của mình n h ư khi đó mình liền có thể nhìn ra thứ gì liền sẽ biết từ trạch vì mình nỗ lực biết từ trạch đối với mình tình ý sau đó nghĩ đến cái này cố h u y ề n thanh s ư n g sờ sau đó cái gì coi như biết những này nàng cùng từ trạch liền sẽ không tách ra sao coi như biết những này nàng liền sẽ không bởi vì kia tự cho là thiên phú chi trinh lệnh mà đối từ trạch lựa chọn lãnh đạo sao cố huyện thanh không biết là thật không biết thời khác này nàng có khả năng làm chỉ có lẳng lặng quan sát hồi ức hình tượng tôi h hình tượng bên trong nhảy cửa sổ đi vào về sau từ trạch trước tiên đem một đàn đưa ra huyện thanh đàn này đưa ngươi đàn hình tượng bên trong cố huyện thanh xứ sở ừ m đàn này là ta tự mình làm bám âu nói ngươi đánh đàn rất tìm hay ta muốn nghe xem từ trạch chân thành nói k h o a n lác hình tượng bên trong cố huyện thanh không tin ngươi căn bản không hiểu âm luật như thế nào sẽ làm đàn nghĩ đến hẳn là mua a mặc dù không tin nhưng nàng như c ũ đem một đàn tiếp nhận nếu như chân bảo ôm vào trong ngược đối với cái này từ trạch cũng chỉ là cười cười không có nói tiếp đem bức tranh này nhìn ở trong mắt cố huyện thanh nhìn về phía đã thương mình cảm khái một câu đồn đốc đây thật là hắn tự mình làm a nàng không ai có thể nghe được tại từ trạch thuốc g ụ c dưới hình tượng bên trong cố huyện thanh kinh lịch một phen x o a n suýt do dự về sau cuối cùng là ngồi xuống đem một đàn đặt ở trước người nàng đem tiêm tiêm mười ngón đặt ở đàn trên mặt sau khi hít sâu một hơi mới bắt đầu chậm rãi kích thích thoáng chốc em hai tiếng đàn văng lên tiếng đàn chập trùng kéo dài không thôi tiếng đàn có khi gấp rút có khi cao vút có khi nhưng lại như nước lưu động linh hoạt kỳ ảo lại kéo dài mà tiếng đàn lọt vào thai c nguyện thanh ngươi h đ đánh đàn dáng vẻ thật đẹp hình tượng bên trong từ chạy nói nghe vậy hình tượng bên trong cố huyện thanh sắp mặt từng đỏ về vậy ta về sau thường xuyên đánh đàn cho ngươi nghe cậu còn không được có vợ như thế không tiếc vi miệng lưỡi chân chu ngươi liền biết hống ta vui vẻ ngươi nếu không nguyện vậy ta có thể đi hống người khác ngươi dám tiếng đàn t r ậ n t r ậ n ở giữa hình tượng bên trong hai người liếc mắt đưa tỉnh trơ mắt nhìn đây hết thảy cố h u y ề n thanh lại là như bị xét đánh cả người xưng sở tại nguyên chỗ nàng đúng là quên mình đã từng sở dĩ thích đánh đàn ngoại trừ thích từ trạch nhìn mình ánh mắt bên ngoài nguyên nhân trọng yếu nhất chính là bởi vì từ trạch vừa rồi câu nói kia h u y ề n thanh ngươi đánh đàn dáng vẻ thật đẹp thấu chương xong chương mười tám kia là h u y ề n thanh trồng trước ga trước mắt hình tượng đột nhiên đình trệ phai mẩu lập tức lại dần dần tan biến cố huyện thanh lấy lại tinh thần lúc phát hiện mình vẫn ở vào tự thân trong phòng nàng cúi đầu tinh tế ngón tay chăm chú nắm lại nàng vai khe run t i m như bị tảng đá lớn ngăn chặn khó chịu hơi nghiêng cực đại nước mắt từ đôi mắt đẹp của nàng t r à n ra nhỏ xuống như trâu màn thấm ư ớ c y phục nàng không biết mình đang khóc cái gì rõ ràng đang quan sát ký ức trước nàng đã là nhiều lần nhắc nhở mình những cái kia đều là quá khứ thức không cần thiết đắm chìm trong đó nhưng trí nhớ kia hình tượng bên trong hai cái trên mặt nét mặt tươi cười kia tình cảm nồng đậm t r a n g diện ấm áp hình tượng lại như dịu đục đao khắc khắc vào trong óc của nàng những hình ảnh này cùng tiếng cười đều tại một lần lại một lần nhắc nhở nàng nàng đã từng cùng từ trạch là như vậy hạnh phúc đã từng từ trạch vì nàng là bỏ ra nhiều như vậy mà bây giờ hai người lại là mỗi người một ngả ta không sai ta không có sai như từ trạch không giấu diếm tu vi của mình thiên phú ta như thế nào cảm thấy hai người có khoảng cách lại thế nào lựa chọn lãnh đạo ta có nữ đế chi tư sớm muộn có thể leo lên đến vị ta không thể cũng không muốn từ bỏ loại kia trốn tránh không dám gặp người loại kia tự ti thời gian ta cũng không tiếp tục nghĩ tiếp nhận bên cạnh khóc cố huyện thanh bên cạnh nói thầm nàng không sai nàng tin tưởng vững chắc mình không sai bởi vì nàng cùng từ chạch ở giữa mặc dù ấm áp mặc dù hạnh phúc nhưng này tên là tự ti nhắc gan hẳn giống nhưng cũng trong lòng của nàng càng trôn càng sâu rõ ràng là dạng này rõ ràng hẳn là dạng này cố huyền thanh nghỉ non nói chuyện đồng thời nàng không ngừng lau trên gương mặt nước mắt nước động không ngừng miệng lớn hấp khí muốn e m nước mắt cho nghẹn trở về nhưng vì cái gì cái này nước mắt chính là ngăn không được cố huyền thanh thất thố gào thét thực tế trong nội tâm nàng rõ ràng mình sở dĩ khó chịu sở dĩ thút thít là bởi vì một màn kia màn ký ức hình tượng đang không ngừng nhắc nhở nàng không ngừng nói cho nàng nàng đã m ấ tia đ vật ấm t áp thần hy tại chiếu sáng gian phòng đồng thời cũng chiếu sáng bộ kia đã đàn đứt dây mục đàn ma xui quỷ khiến ở giữa cố huyền thanh đưa tay tia trắng non kiệu nộn bàn tay tại đàn mặt nhẹ nhàng vứt ve giờ khắc này ký ức hình tượng bên trong từ trạch từng nói qua tại trong óc của nàng không ngừng hiện hiện ta muốn cho huyện thanh chế đàn như thế đã có thể làm cho nàng có một số việc làm cũng có thể bồi dưỡng tự tin của nàng hôn ước mặc dù không tại nhưng ta cùng huyện thanh tình cảm còn tại huyện thanh đàn này tặng cho ngươi là ta tự tay chế tác ngoại trừ những n à y bên ngoài còn có từ trạch câu kia huyện thanh ngươi đánh đàn dáng vẻ thật đẹp trong lúc nhất thời cố huyện thanh chót mũi lần nữa n g i n h k hít sâu một hơi nàng đem ngón trò đặt ở đàn trên mặt nhẹ nhàng kích thích nhưng vô luận nàng cố gắng như thế nào như thế nào tận tâm cuối cùng chỉ có thể bắn ra dở dở ư ơ n g ư ơ n g tiếng đàn bởi vì một đàn đứt dễ dây cung từ bỏ đánh đàn về sau nàng cũng không biết mình vì sao muốn làm như thế cử động lần này đến tuột cùng lại có ý nghĩa gì lại suy đoán làm như thế có lẽ sẽ để nàng dễ chịu không ít nhưng nàng mới vừa vặn xông ra các cửa đã thấy đến một người người kia đứng ở các chiếc sườn đồi trên thân màu trắng vay áo theo gió ma động kia lánh lượt xương lạnh gương mặt tại thần hy chiếu rọi xuống đúng là nhiều hơn một phần nhiệt độ sư tôn cố huyện thanh sửng sốt t i ê u gọi nghe vậy thi di xoay người lại thi di đầu tiên là mắt nhìn cố huyện thanh trong tay đàn đứt dây một đàn sau đó mặt lạnh lấy hỏi n g ư ơ i muốn đi làm gì cố huyện thanh khẽ nhớ mày trong ngày thường nhà mình sư tôn mặc dù cũng là thích mặt lạnh nhưng đó là đối với người ngoài đối với nàng tên đồ đ ệ này thế nhưng là từ trước đến nay vẻ mặt ôn hòa nhưng giờ phút này thi di vô luận là thái độ vẫn là ngư khí đều là để nàng như là đối mặt băng sơn chẳng lẽ sư tôn hôm nay tầm tình k h n g tốt cố huyện thanh âm thầm suy đoán gặp thi di nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay nàng một đàn l â y người nàng mới cuốn quýt giải thích mấy ngày trước đây đồ nhi đàn này đoạn mất dây cúng ta đang định đi k h í phong một chuyến nghị biện pháp sửa chữa lời vừa mới dứt c ố h u y ề n thanh liền hối hận bởi vì nàng rất rõ ràng thi di không chỉ có biết cái này một đàn chỉ là phan đàn còn biết đây là từ trạch chỗ đưa mà liền nàng coi là thi di lại muốn mở ra giáo dục hình thức để nàng đem tâm tư đặt ở trên việc tu l u y ệ n lúc hiện tại biết tu đàn ngươi sớm làm gì đi thi di chừng nàng một chút cô huyện thanh n h ẹ n họ nhìn chân chối hoàn toàn không hiểu nhà mình sư tôn vì sao tại loại sự tình này bên trên gian dạy mình ta ta sau khi tính hụt lại cố huyện thanh một trận phun ra nước vào không biết nên như thế nào đáp lời huyện thanh à này đàn tuy là phàm đàn nhưng nếu là từ trạch chỗ đưa vậy ngươi liền nên yêu quý như lần sau ngươi lại đem làm hư vậy vi sư sẽ phải tịch thu thi di lại nói cái này nghe được cố huyện thanh càng n ộ n g giờ này khác này nàng chỉ muốn nói một câu sư tôn trước kia ngươi cũng không phải nói như vậy à. phải biết trước kia thi di gặp nàng đánh đàn cũng sẽ là một phen gian dạy khuyên bảo nàng muốn đem tâm tư dùng vào tu luyện nhưng hôm nay ngược lại tốt đúng là để nàng yêu quý một đàn còn có tại sao muốn tịch thu a coi như nàng không chân quý tử trạch đưa đàn đó cũng là mình sự tỉnh nhà mình sư tôn như thế nào sinh ra muốn tịch thu ý nghĩ cái này lo di hoàn toàn không thông a còn không mau đi sướng s ờ tại cái này làm gì thi di lại chừng nàng một chút cố huyện thanh bản năng gật đầu nhẹ thi lễ về sau chính là chạy chậm đến rời đi nhìn xem bóng lưng nàng rời đi ai thi di thở dài một tiếng thực tế thi di cũng biết vừa rồi hành vi của mình ngữ khí s ắ c thực có vẻ hơi không hài hòa nhưng cái này có thể trách nàng sao không thể có một số việc nghe nói là một chuyện tận mắt nhìn thấy kia lại là một chuyện khác thi di đến nay cũng không dám tin tưởng mình lại được một cái có thể quan sát từ trạch ký ức hệ thống nhưng sự thật chính là như thế thi di chỗ quan sát ký ức hình tượng ngoại trừ cố huyện thanh vừa nhìn thấy bên ngoài còn có lần đầu tiên ký ức hình tượng thi di vẫn cho rằng tự mình tu luyện gần ngàn năm sớm đã là tâm như sắt đá có thể đem từ trạch đối cố huyện thanh tình ý nhìn ở trong mắt nàng đúng là triệt để đọc dung nhất là nhìn thấy cố h u y ề n thanh đã từng xấu xí cùng dù là hôn ước mất đi hiệu lực về sau từ trạch vẫn là không rời không bỏ lúc thi di thừa nhận nàng cảm động lúc mới bắt đầu làm từ đầu đến đuôi người đứng xem nàng cũng không có bao nhiêu cảm xúc nhưng khi nàng thân ở trong đó lúc trong bất chi bất giác đúng là bắt đầu hâm mộ cố h u y ề n thanh không tệ chính là hâm mộ thi di không thể không thừa nhận từ trạch bực này cường đại lại chuyên tình nam nhân đúng là rất nhiều nữ tử tha thiết ước mơ nàng cũng là không thể ngoại lệ mà đợi ký ức hình tượng tan biến về sau thi di chính là đi vào sườn đổi chỗ nhìn ra xa từ trạch chỗ Nàng c ũ n g k h ô n g biết cử đ ộ n g lần này vì cái gì, chính là này Chính vì gì cái một u ố n nhìn m chút cái chính trước ca nghĩ huyện thanh ta trồng Ai, Xoa suy đây gì, là mươi ì n trắng nó chán thi di không ngừng nói nhỏ, h Thi h kia di tấu c n n g x o chín này đàn ta nghĩ mình tu vẫn đạo thánh tông thập đại chủ phong một trong khí phong cố huyện thanh xuất hiện dẫn tới khí phong các đệ tử n h a u n h a u trúng m ụ nàng một đường chạy c h ậ m đến cuối cùng đến khí phong khí cát n ạ c lớn khí trong cát che đ ầ y rực rỡ muôn màu linh khí pháp khí trừ cái đó ra chính là từng bầy cao lớn thô kệ h á m tử tụ tập tại đ i ệ hỏa trước lò đ i ệ hỏa cực nóng nồng đậm hỏa diễm chiếu thấu bốn phía đồng thời cũng làm cho không khí nhiệt độ trở nên cực nóng khí phong phong chủ là tên dâu ria đại hán tên là ngưu man gặp đường đường thánh tông thánh nữ đúng là chạy tới cái này tất cả đều là nam tử lại nóng bỏng dị thường khí phong lúc đây chính là khách quý ít gặp a ngưu man tiến lên cười nói thánh nữ vì sao mà đến ta cố huyện thanh túi đầu do dự sau một hồi mới nói ta tới sửa đàn đàn ngưu man mày dầm vẩy một cái nếu là người bên ngoài đến khí phong tô khí ngoại trừ cần đầy đủ công hơn bên ngoài còn cần xếp hàng dù sao khí phong thế nhưng là rất bận rộn nhưng cố huyện thanh lại không giống như man tuy là khí phong phong chủ nhưng tự thân lại chỉ là nội môn t r ư ở n g lão nếu bàn về địa vị hắn thậm chí còn không bằng cố huyện thanh bởi vậy như man lúc này vô đ ộ ngực cam đoan tự nhiên không có vấn đề thánh nữ yên tâm ở ta nơi này khí phong bên trên đừng nói linh đàn hoặc là phát đàn liền xem như đạo đàn ta cũng có thể nghĩ biện pháp giúp ngươi xây xong đều không phải là cố huyện thanh lắc đầu chỉ chỉ trong tay một đàn cái này khiến như man trong nháy mắt s ứ n g sờ lấy nhãn lực của hắn tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra đây bất quá là một thanh đoạn mất dây cung phàm đàn thôi thánh n ữ m u ố n tu vật này như man không s á t thực tín đạo cố huyền thanh gật gật đầu cảm thấy cái này một đàn có lẽ có chỗ đặc biệt như man lại hỏi thánh n ữ không bằng đem này đàn cho ta để cho ta nhìn qua ngay vậy cố huyền thanh xoắn suýt hồi lâu cuối cùng là cắn răng đem một đàn đưa lên như man tiếp nhận tinh tế là xem nói thầm lấy nay đàn hình ảnh thô giáp sợ dụng mục dây cung đều là p h ả n phở bất quá từ cái này bóng loáng rèn luyện vết tích đến xem chế đàn người xác nhận dụng tâm nhưng cuối cùng chỉ là phàm đàn thôi cũng không cái gì giá trị nói chuyện đồng thời như man đem một đàn xoay chuyển tới đột nhiên con ngươi hơi co lại bởi vì hắn tại một đàn bên cạnh bên trên thấy được hai cái danh tự từ trạch cố huyện thanh mà tại hai cái danh tự một bên còn yêu khắc một đôi tân hôn vợ chồng như man trong nháy mắt minh bạch cái này tất nhiên là tín vật đính ước ca hắn khiếp sợ không thôi lại khó có thể tin bởi vì tại cái này vẫn đạo thánh tông bên trong truy cầu cố huyện thanh nhiều người như lời sao nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghe nói qua cố huyện thanh cùng người đ ị n h t ì n h từ trạch cái này từ trạch là ai đâu như man trong lòng thầm đủ tao mày hắn thấy có thể bị cố huyện thanh chỗ cảm mến nam tử Coi như thế ô n g p liền t h i cũng có thể giải thích vì sao cố huyện thanh cổ ý mà đến lại chỉ là muốn tu một khung phản đàn bởi vì này đàn mặc dù bình thường nhưng trong đó tình ý lại là bất phàm thánh ngữ yên tâm người nào không biết ta ngữ man miệng ấp việc này ai cũng sẽ không biết đoan chính thần sắc như man bảo đảm nói hắn chừng to mắt biểu lộ nghiêm túc bộ dáng u y nghiêm đồng thời lại hơi có vẻ b u ồ n cười ngay vậy c ố h u y ề n thanh bất đắc dĩ cười một tiếng đây chính là nàng vừa rồi không muốn đem một đàn cho như man nguyên nhân nàng biết một trên đàn khác lấy nàng cùng từ c h ạ c h danh tự cũng biết tại nàng tự mình đưa tới tình hồ dưới như việc này bị người phát hiện tất nhiên sẽ suy đoán ra cái gì như đổi lại trước đây c ố h u y ề n thanh tất nhiên sẽ không ngừng làm sáng tỏ thế nhưng không biết thế nào có lẽ là bị hồi ức hình tượng ảnh hưởng lại có lẽ là trong lòng vẫn có không bỏ nàng chỉ là gật gật đầu mà như thế hành vi không thể nghi ngờ là chấp nhận như man ý nghĩ ha ha như man trong nháy mắt cười to đã như vậy vậy ta hiện tại liền giúp ngươi sửa chữa này đàn yên tâm không có bất kỳ tổn thương gì cố h u y ề n thanh gật đầu lần nữa đột nhiên hồi ức hình tượng bên trong từ t r ạ c h chế đàn lúc tình hình tự động hiện lên ở trong đầu của nàng đàn này ta nghĩ mình tu cố h u y ề n thanh quỷ thần xui khiến tới câu cái gì như man nghe sửng sốt đường đương thánh tông t h á n h nữ đúng là muốn đích thân tu một không phản đàn dứt bỏ cái khác không nói chỉ nói một điểm mặc dù cái này một đàn chỉ là phản đàn nhưng nếu là muốn tu lý lại để sau này không còn đàn đứt dây vậy cũng nhất định phải học tập một chút chuyên nghiệp chế khí luyện khí c h i thức mà theo hắn biết cố huyện thanh đối với mấy cái này thế nhưng là nhất khiếu bất thông thánh nữ ta biết vật này đối ngươi mà nói ý nghĩa phi thường nhưng thuật hữu chuyên công sau khi tính hồn lại newman khuyên can nhưng hắn không nói xong ta có thể học cố huyện thanh trực tiếp đánh gãy cái này newman lại khiếp sợ không khỏi ở trong lòng đặt câu hỏi là cái gì để trước mắt thánh nữ cố chấp như thế là cái gì để trước mắt thánh nữ không tiết hạ mình là cái gì để trước mắt thánh nữ đối cái này một đàn như thế c h â n quý đến mức sửa chữa lúc đều không muốn giả tá tay người khác đáp án rõ ràng là tinh ý là cố huyện thanh đối cái kia tên là t ử trạch nam tử tinh ý trên đời thiên tiêu yêu nghiệt không ít nhưng newman cũng rất khó tưởng tượng đến tột cùng là bực nào người mới đáng giá cố huyện thanh như thế người này tất có đại đế chi tư newman trong lòng đốc định đem cố huyện thanh k i a kiên định thần sắc nhìn ở trong mắt newman không khỏi cảm khái như kia từ trạch biết được thánh nữ như thế chắc chắn sẽ cảm động đến t ự c điểm ngay vậy cố huyện thanh biểu lộ ảm đạm nàng phóng đoán từ hai người sau khi tách ra từ từ t h ạ c h thái độ đối với nàng đến xem coi như biết những này sợ cũng sẽ không có bất luận cái gì cảm động cuối cùng hai người đã là triệt để tách ra nghĩ đến cái này cố h u y ề n thanh không h i ể u chót m ú i chua chua trong đôi mắt đẹp hiện hiện rõ ràng lệ quang thấy thế n ư u m a n đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó lại trong nháy mắt giật mình từ cố h u y ề n thanh lúc này biểu lộ đến xem cái này rõ ràng là vợ chồng trẻ cãi nhau a tiểu tình lữ ở giữa nhà cãi nhau là chuyện thường newman tự cho là đúng trấn an thanh nữ cái này không có gì lớn mặc dù không chi huyện tình đến tột cùng như thế nào nhưng việc này ta có kinh nghiệm chúng ta trước bất luận đúng sai chỉ nói một điểm nam nhân m à đều muốn mặt mũi ngươi chỉ cần thoáng chịu t h a cho kia từ c h ạ c h một cái hạ bậc thang hết thể đều có thể giải quyết dễ dàng đợi sau đó ngươi lại cùng hắn h ả o h ả o lý luận phân rõ cái đúng sai không được sao hắn nói chăm chú cố huyện thanh lại nghe được m ở mịt thánh nữ a ngươi tuy có nữ đế chi tư nhưng trung quy là cao ngạo chút quá cao ngạo sẽ chỉ đả thương thân cận người trái tim tin tưởng ta lão n ư u ta là sẽ không lừa gạt ngươi ta dám chắc chắn chỉ cần ngươi yên lòng một chút bên trong cao n g o để k i a từ trạch cảm nhận được tình ý của ngươi các ngươi liền có thể quay về tại tốt như man tiếp tục nói quay về tại tốt cố h u y ề n thanh thân thể mềm mại run lên nàng vẫn cho là mình cùng từ trạch tách ra đã thành sự thật không cách nào sửa đổi nhưng sự tình như đúng như như man nói hai người như cũ có quay về tại tốt khả năng đâu nghĩ như thế tim đập của nàng đúng là tăng nhanh mấy phần tấu chương xong chương hai mươi nàng tại sao lại tới sau đó mấy ngày mỗi ngày thiên tài vừa t à n g s á n g lúc cố huyện thanh liền hướng khí phong chạy mặc dù khí phong nóng bức luyện khí tu khí chi thức bùn thể nhưng nàng như cũng làm không biết mệt mà liên tại nàng đem một đàn thành công sửa song sát na thời gian qua đi nhiều ngày nàng kia từ đầu đến cuối xa suốt tâm tình cuối cùng là tốt hơn nhiều đem một đàn ôm vào trong ngực nàng nợ nụ cười xinh đẹp thiếu dung như c a m t h u ẩ n làm cho người say mê mịn c ờ i ở giữa cặp kia đôi mắt đẹp càng giống như sóng biết thanh tịnh động lòng người một màn này không biết nhìn ngây người nhiều ít khí phong các đệ tử nhìn cái gì vậy ít hít hít các ngươi sống n g ư u man chừng chúng đệ tử một chút người ta thế nhưng là danh hoa có chủ người hắn lại tại trong lòng bổ sung trong khoảng thời gian này đến nay cố huyện thanh vị tu đàn có thể nói là không ngủ không nghỉ nàng một cái nũng nịu nữ tử mỗi ngày trên k h í phong cùng một đám thô cùng làm tu làm bạn không nói từ đầu đến cuối vô luận là dây đàn lựa chọn tục huyền điều chỉnh thử c ố h u y ề n thanh đều là tự thân đi làm chưa từng giả tá tay người khác cái này khiến như man càng thêm chắc chắn c ố h u y ề n thanh đối kia tử trạch tình ý tất nhiên là cực sâu gặp c ố h u y ề n thanh lại nhìn xem một đàn xưng sở như man đoán được cái gì người nói thánh nữ yên tâm như kia tử trạch biết được người tại tu trên đàn cố gắng tất nhiên sẽ cực kỳ cảm động thật cô huyện thanh không lớn xác định thực tế lúc mới bắt đầu nàng cũng không có đem việc này cáo chi từ trạch dĩ nghĩ nhưng mấy ngày nay đến nay ngữ man một mực tại thuyết phục nàng bông xuống cao ngạo biểu lộ ra suy nghĩ trong lòng bởi vậy từ từ nàng bắt đầu suy nghĩ suy nghĩ nàng cùng từ trạch ở giữa là có hay không có hợp lại khả năng mà mỗi khi nhớ tới việc này lúc cố huyện thanh đều sẽ không nhịn được tim đập nhanh hơn không khỏi sinh ra vẻ trờ mong cái này khiến nàng rõ ràng biết mình sợ l ạ như c ũ không bỏ xuống được từ trạch nhưng cái này còn chưa đủ lấy đánh nàng cao ngạo nàng dự định đem đàn xây xong một chuyện nói cho từ trạch thông qua cử động lần này đến xò、so、xét một chút cái sau thái độ như tử trạch cũng tương tự có hợp lại ý nghĩ kia nàng liền lại quan sát một đoạn thời gian nhìn hai người là có hay không hẳn là hợp lại như tử trạch không có vậy liên không có chứ cố h u y ề n thanh đôi mắt đẹp tối xâm lại thầm nghĩ newman không biết trong nội tâm nàng suy nghĩ chỉ cho là nàng vẫn còn có chút do dự nhân tiện nói thánh n ữ ngươi cứ yên tâm đi chỉ cần ngươi dựa theo ta nói làm ta cam đoan kia tử trạch sẽ không lại giận ngươi đối với cái này cố h u y ề n thanh không có trả lời mà là ôm mục đàn rời đi đi ra hai bước về sau nàng lại đột nhiên ngừng chân ngoái nhìn nói châu phong chủ liên quan tới ta cùng tử trạch sự tỉnh ta hiểu nhu man đánh gãy vỗ ngực c a m đoan thánh n ữ yên tâm lão nhu ta ý rất căng t u y ệ t không truyền cho người ngoài nghe vậy cố huyện thanh tin cáo tạ sau rời đi nhìn xem bóng lưng nàng rời đi nhu man đầu tiên là vui mừng cười một tiếng sau đó lại mặt lộ vẻ g à o hoạt nghĩ đến t u y ệ t không truyền cho người ngoài nhưng có thể bên trong truyền a việc này tuyệt đối là kinh thiên bắt mái chỉ có chính ta biết kia rất không thú ta kêu bảo đệ là ngoại môn luyện khí trưởng lão nói với h ắ n nghe đây không có vấn đề a thứ cựu thập tam phong phong chủ các ha ha đ ộ nhi ngươi không gặp hôm nay kia bắt thập cửu phong phong chủ xem ta ánh mắt gọi là một cái ghen ghét hâm mộ hận vừa rồi ta ở ngoại môn tất cả đỉnh núi lượn quanh một vòng ngươi đ o á n làm gì l i ê n ngay cả ngoại môn mười vị trí đầu phong trưởng lão nhìn thấy ngươi sư phụ ta cũng phải đi vòng qua từ bên ngoài du đãng trở về về sau lâm nam không biết xấu hổ cười đã từng hắn ở ngoại môn trưởng lão bên trong bởi vì thực lực chỉ là cuối cùng nguyên nhân bởi vậy căn bản không ngóc đầu lên được nhưng hôm nay phóng nhan toàn bộ ngoại môn ai cũng không dám lại tìm hắn gây phiến phức hắn nếu là tiếng la từ t r ạ c danh tự càng là có thể đem ngoại môn đám kia trưởng lão các đệ tử dọa cho đến gần chết cái này thỏa thỏa mở mày mở mà ta đ ồ nhi v i sư cân nhắc qua luôn mượn nhờ thực lực của ngươi tựa hồ cũng không quá thỏa v i sư cái này tu vi còn phải nói lại á i đ ồ nha ngươi nhìn cái gì thời điểm ngươi đi giúp v i sư làm chút đạo cấp công pháp pháp khí đan dược cái gì nhìn chừng chừng lấy từ trạch lâm nam nói đùa ngay vậy từ trạch không thèm để ý đạo cấp vật phẩm nào có tốt như vậy tìm phải biết hắn tuy là hàng thật giá thật t h á n h nhân nhưng ở tu luyện sử dụng tài nguyên bên trên vẫn như cũng là thiếu thốn đột nhiên nghĩ đến cái gì từ trạch bàn tay xoay chuyển nơi lòng bàn tay xuất hiện một viên màu xanh biếc đan dược chính là thoát thai tạo hóa đan hắn đến nay cũng không có hiểu rõ e m đẹp hệ thống tại sao lại ban thưởng hắn vật này hắn rõ ràng cái gì cũng không có làm a hắn càng là nhớ rõ ngay tại trước đó không lâu thi di liền từng định dùng thoát thai tạo hóa đan làm giao dịch để hắn rời xa cố huyện thanh tuy nói trên đời thoát thai tạo hóa đan không chỉ một viên lại bề ngoài đều không khác mấy nhưng việc này đều khiến từ trạch cảm giác có chút kỳ quặc hệ thống từ trạch ở trong lòng kêu gọi muốn nghe xem hệ thống giải thích nhưng bất đắc dĩ, vô luận hắn như thế nào la lên hệ thống đều không có chuyển đến đáp lại liền đi theo giả chết giống như có lẽ đó là cái ngẫu nhiên ban t h ư ở n g hệ thống từ trạch lâm thầm phân tích đây là thoát thai tạo hóa đan tiểu tử ngươi từ thi di kia muốn trở về rồi một bên lâm nam chuyển đến kinh ngạc âm thanh xem như thế đi từ trạch thuận miệng qua loa lâm nam gật gật đầu k í n h nệ không thôi nhà mình đồ đệ không hổ là thánh nhân chuyển thế t i ệ u thi di từ trước đến nay không ai bị nổi thường xuyên lệnh lấy cái mặt liền với ai đều thiếu nợ nàng tiền giống như nhưng từ trạch ngược lại tốt lần trước không chỉ có đem thi di dọa cho chạy lần này càng là dễ như t r ở bàn tay liền có thể đem đạo này cấp đan dược m u ố n về đan này có mấy cái lâm nam hỏi chỉ lần này một viên từ trạch về vậy liền cho khinh linh đi vị sư tuy nói thiên phú cũng không tốt nhưng bởi vì tuổi tắc các loại vấn đề đan này đối ta hiệu quả không lớn được từ trạch gật đầu cũng là như thế nghĩ rất nhanh diệp khinh linh liền bị lâm nam gọi đại sư minh tại nhập các thời khắc đó diệp khinh linh chính là một đường chạy chậm trực tiếp nào tới từ trạch trong n ự c từ trạch tuy bất đắc dĩ nhưng cũng chỉ có thể vớt vớt đầu của nàng hát hát. ngốc ngốc cười một tiếng về sau diệp k i n h linh nghĩ đến cái gì nói ta mới từ ngọn phía ngoài trở về phát hiện tổ tử phi không đúng là cố huyện thanh cố huyện thanh đến rồi nhưng nàng cũng không có nhập phòng mà là tại chân núi chỗ do dự không tiến tư trạch còn không có còn chưa kịp đáp lời nàng tại sao lại tới lâm nam c a o mày nói ta cũng là nghĩ như vậy diệp k i n h linh gật đầu nổi giận đùng đùng nói lúc ấy ta liền lên trước chất vấn nàng nàng lại nói là có chuyện muốn nói cho đại sư minh chuyện gì tư trạch hỏi mà không gợn sóng cụ thể ta cũng không có lớn nghe hiểu yêu cố huyện thanh nhắc ú n g chỉ nói mình đem đàn trò đã sửa xong t ừ trạch nghe vậy trở mặc hôm đó hai người tách ra lúc thông qua tiếng đàn im bặt mà dừng hắn liền đoán được một đàn đàn đất dây hắn vốn cho rằng cái này cũng mang ý nghĩa hai người tình đoạn lại không nghĩ rằng lấy cố huyền thanh bây giờ kia cao ngạo tư thái vậy mà lại đi đem một đàn trò xây xong nàng nghĩ biểu đạt cái gì t ừ trạch không hiểu vô luận l à việc này vẫn là cố huyền thanh gần nhất nhiều lần đến tìm hắn đều để hắn dị thường không hiểu dù sao lấy hắn đối cố huyền thanh hiểu rõ tại hai người sau khi tách ra cố huyền thanh hẳn là xem hắn tại không có gì mới đúng thực sự không nghĩ ra từ trạch từ bỏ hỏi nàng đi rồi sao không có diệp k i n h linh lắc đầu cả giận ta làm sao đ ổ i nàng nàng đều là không đi nói muốn nghe một chút người ý nghĩ t a ý nghĩ từ trạch cười ở kiếp trước hơn ba trăm năm bên trong c ố huyện thanh chưa hề quan tâm tới ý nghĩ của hắn bây giờ tâm hắn đã l ệ n h hai người cũng triệt để tách ra c ố huyện thanh lại thái độ k h á c t h ư ờ n g muốn nghe ý nghĩ của hắn đơn giản khôi h ả i t ấ u chương xong chương hai mươi mốt dây cung đoạn còn có thể tục tình đoạn lại khó tiếp tục cựu thập tam phong chân núi cô huyện thanh thấp thỏm đứng thẳng biểu lộ khi thì mê man khi thì xoắn suýt rời đi khí phong về sau nàng chính là ô m đàn tới đây b ạ n ý của nàng là dự định dựa theo kế hoạch đem đàn xây xong một c h u y ệ n cáo chi từ trạch từ đó thăm dò cái sau ý nghĩ nhưng kết quả đến cựu thập tam phong về sau nàng chính là không còn có dũng khí tiến lên nàng sợ cùng lần trước giống nhau từ trạch căn bản không có gặp nàng dự định như đúng như đây kia nàng lại nên như thế nào mà liền tại nàng do dự lúc d i ệ p k i n h linh xuất hiện d i ệ p k i n h linh nói lời rất khó nghe không chỉ có chỉ trích nàng là cái lương bạc nữ nhân lại còn nói nàng căn bản không có tư cách tại cựu thập tam phong xuất hiện như đổi lại bình thường c ố huyền thanh tất nhiên sẽ phất tay háo rời đi nhưng hôm nay nàng cũng không biết thế nào đúng là lựa chọn lưu lại lại để diệp k i n h linh c h u y ể n cáo từ trạch nàng đã xem đàn xây xong một chuyện c ố huyền thanh biết diệp k i n h linh mặc dù chán g h é t nàng nhưng tính cách không xấu chắc chắn đem lời nói truyền đạt chính là biết cho nên nàng mới lo lắng bất an từ trạch sẽ là thái độ gì đâu bây giờ chúng ta đã phân mở ta nhiều lần đến đây có phải hay không không tốt lắm nhưng bây giờ rời đi lại có thể hay không thật không có lễ phép dù sao ta nói qua muốn nghe từ trạch ý nghĩ cô huyền thanh trong lòng n ỉ non từ nhập vấn đạo thánh tông tu vi không ngừng đề cao về sau nàng tự nhận là cũng biến thành tâm tính cứng cỏi nhưng giờ phút này lại là nỗi lòng lộn xộn giật mình nếu như mất cố h u y ề n thanh cảm thấy từ trạch xác nhận có hợp lại ý nghĩ dù sao đã từng bọn hắn là như vậy ân ái như vậy hạnh phúc nhưng vừa nghĩ tới lần trước từ trạch gặp nàng thái độ nàng lại trở nên không sát tự h c tin hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí cố h u y ề n thanh cưỡng ép chấn định nàng nói với mình không có gì lớn nàng lần này tới mục đích chỉ vì thăm dò từ trạch thái độ cũng không phải thật muốn hợp lại chí ít tại không có làm rõ ràng từ trạch vì sao g i ấ u diếm tu vi của mình thiên phú trước nàng tự nhận là sẽ không làm chọn lựa như vậy nghĩ như thế cố huyện thanh quả nhiên dễ dàng không ít khi sâu một hơi nàng ánh mắt nhìn về phía cựu thập tam phong đ ỉ n h l ặ n g lặng chờ đợi lúc này cố huyện thanh trước người còn có mấy tên cựu thập tam phong thủ phong đệ tử gặp thánh tông thánh nữ đúng là lại tới lại bộ dáng khi thì bồi dối khi thì xoắn suýt một đám thủ phong đệ tử nhóm đều nhìn ngây người bọn hắn không biết từ trạch cùng cố huyện thanh quan hệ tự nhiên cũng không biết cố huyện thanh vì sao tới đây nhưng có một chút bọn hắn lại là chắc chắn lúc này cố huyện thanh cùng bọn hắn trong ấn tượng tiêu cao cao tại thượng thái độ cao ngạo thánh tông thánh nữ hoàn toàn khác biệt là cái gì để thánh nữ ba lần bốn lượt đến cựu thập tam phong lại làm ra như thế một bộ nữ nhi ra tư thái chúng thủ phong đệ tử không khỏi nghĩ nói bọn hắn cảm thấy hẳn là cùng từ trạch có quan hệ dù sao mấy lần trước cố huyện thanh đến đây đều là chỉ tên điểm họ muốn gặp từ trạch không hổ là đại sư mình ngưu bờ ca mặc dù đoán không ra nguyên do trong đó nhưng chúng thủ phong đệ tử nhóm như cũ nghĩ như vậy thời gian lẳng lặng trôi qua rốt cục một ngũ quan đ á n yêu tú khí thiếu nữ thuận sơn phong con đường mà xuống nàng tự a hồ tâm tình vô cùng tốt trên đường đi con g tay nhỏ không chỉ có nhún nhảy một cái khi thì sẽ còn h ừ nhẹ vài c â u tiếng ca tiếng ca dễ nghe tựa như hoàng anh đợi thiếu nữ đến gần về sau một đám thủ phong đệ tử nhóm mới nhìn rõ nguyên lai là diệp k i n h linh đến chân núi về sau diệp k i n h linh trước tiên thấy được cố huyện thanh nàng vô ý thức chính là đôi mi thanh tú nhữ một cái chậm rãi tiến lên đi vào cố huyện thanh trước người về sau diệp k i n h linh mới h ừ nhẹ nói lời của ngươi nói ta đã chuyển cáo đại sư h u n h ngay vậy cố huyện thanh trong lòng nhảy một cái truy vấn hắn hắn nói cái gì ngươi đoán diệp khinh cái này làm cho cố huyện thanh lúc này chính là biểu lộ cứng đờ nhìn ra diệp k i n h linh cố ý d ở trò xấu nàng vốn định trực tiếp rời đi nhưng cuối cùng lựa chọn lưu lại có thể nói cho ta biết không nàng hỏi đang khi nói chuyện giống như cảm nhận được khuất đục nàng cắn chặt hẳn rằng tia trắng non trên gương mặt thậm chí còn hiện ra một tia bị khuất người bị khuất cái giám a chân chính bị khuất là đại sư huynh được không thấy thế diệp k i n h linh trong lòng chỉ trích sư huynh nói sau khi hít sâu một hơi diệp k i n h linh đoan chính t h n sắc bắt chước từ t r ạ c khẩu khí nói ra một câu dây cung đoạn còn có thể t ụ tình đoạn lại khó tiếp t ụ ngay vậy đáp án là sẽ không cố huyền thanh rõ ràng biết mặc dù diệp k i n h linh chán ghét mình nhưng tuyệt sẽ không cầm loại sự tình này nói đùa càng không khả năng thay thế từ trạch tỏ thái độ nói cách khác đây quả thật là từ trạch đáp án cố huyền thanh tái nhận cười một tiếng nàng vốn cho rằng coi như như thế mình cũng có thể tiếp nhận nhưng vô luận là vừa rồi khó có thể lý giải được vẫn là giờ phút này trong lòng kia phần đau đớn đều tại chứng minh sự thật cũng không phải là như thế giờ khác này cố h u y ề n thanh đăng c h á t cười một tiếng nguyên lai、like. tại phần này tình cảm bên trong từ trạch sớm đã rời đi nàng lại là gian ngoan không yên như c ũ lưu tại nguyên đ i ệ m cũng bởi vì ta trước đó lãnh đạm sao nàng hỏi liền diệp khinh linh nhữ mày giống bị cái chữ này đau nhói thần kinh cái này không thể trách ta bởi vì từ trạch che giấu thiên phú của mình tu vi ta nếu sớm biết Cố h u y n thanh g i i miệng. Diệp Kinh Linh đánh gây, nổi giận nói, ả thích. đánh cho Ngầm đến ngày nay, n gãy, g ư ơ i c ò nên tại suýt t i xoắn h phú, không tu vi. vẫn Ngươi lại coi ó ý thức được, vấn đề ở chỗ được, đề vấn n ở à n g ư ơ nên coi trọng chẳng lẽ không nên là giữa các n g ư ơ i tình cảm sao đã từng ngươi không cách nào lúc tu luyện đại sư huynh khi nào xoắn suýt qua dung mạo của n g ư ơ i thiên phú mà ngươi đây ngươi l ạ i như thế nào đợi đại sư huynh diệp k i n h linh càng nói càng tức quắp ta đến hỏi ngươi nếu đại sư huynh vẫn như c ũ là đã từng cái kia phổ phổ thông thông tu sĩ ngươi sẽ còn tại cái này sao ta cố huyền thanh n g ạ lời vấn đề này nàng biết đáp án lại là nói không nên lời còn có một câu đại sư huynh để cho ta chuyển cáo ngươi hơi bình phục tâm tình về sau d i ệ p k i n h linh nói tiếp đi đại sư huynh nói để ngươi không có việc gì đừng đến cựu thập tam phong mọi người tốt tụ tốt tán lời ấy lọt vào thai cố huyện thanh thân thể mềm mại run lên nói được tình trạng như thế kia nàng nếu là lại lưu tại cái này đó chính là không biết xấu hổ tự dễ ê u cười một tiếng về sau cố huyện thanh nói đã như vậy, vậy liền không t h ấ dậy nói xong nàng chính là như là như tượng gỗ quay người thất hồn lạc phách rời đi nhìn xem nàng kia bóng lưng rời đi diệp k i n h linh nhớ ra cái gì đó lại nói đại sư h i n h còn nói kia một đàn giữ lại cũng vô dụng vẫn là hủy đi lời ấy cố huyền thanh nghe được không khỏi thân thể lại rung động nàng ngừng lại bước chân ngẩng đầu nhìn trời kia không ngừng rung động hai vai cùng bóng lưng giống như tại kiềm chế cái gì cuối cùng cố huyền thanh vẫn là đi thử quả nhiên là cái lương bạc nữ nhân t h ư nhẹ một tiếng về sau diệp k i n h linh cũng là rời đi tư trạch vừa đưa mai thoát thai tạo hóa đan cho nàng, nàng còn muốn chạy về đi phục vụ đâu nhớ tới việc này diệp k i n h linh chính là kính nể không thôi không hổ là đại sư h i n h có thể cho nàng làm ra quý giá như thế đan dược tân nghĩa như thế nàng cũng chỉ có thể chờ sau khi lớn lên lấy thân báo đáp mà d i ệ p k i n h linh sau khi đi chúng ta vừa rồi đến t ộ t cùng nghe được cái gì một đám thủ phong đệ tử nhóm chấn mắt hốc một nói t ấ u chương s o n g chương hai mươi hai thánh nữ tình lang tên là từ trạch một bên khác ngoại môn đệ thập phong luyện khí phong cố huyện thanh tử trong cửa khí phong sau khi rời đi không lâu new man liền dẫn theo hai ấm linh cựu kích động tới đây ngoại môn khí phong trưởng lão phong chủ cùng new man giống nhau là tên g i n g cực lớn khôi ngô chẳng hán tên là ngư khí n ư u man đến lúc ngư khí ngay tại tự mình chế tạo một thanh pháp khí gặp nhà mình anh rồi tới ngư khí lúc này cười nói huynh trưởng mau đến xem nhìn ta cái này mới chế tạo cựu phẩm pháp kiếm ồ n ư u man kinh ngạc đối với nhà mình bảo đệ hắn vẫn là hiểu rất rõ ngư khí luyện khí thiên phú cùng hắn tương xứng nhưng bởi vì ngư khí tính cách có chút lười biếng cho nên mới khuất tại tại ngoại môn n ư u man rất rõ ràng ngày bình thường để ngư khí tự mình luyện khí liền cùng muốn m ạ n giống như hôm nay mặt trời này là đánh phía tây ra rồi huynh trưởng có chỗ không biết ta nhìn ra n ư u man nghi vấn nhu khí thở dài nói gần nhất thánh tông ngoại môn xuất hiện một cường giả trước kia ta không biết cường giả kia tồn tại bởi vậy cường giả kia sư phụ tới tìm ta luyện khí lúc ta đều là nhiều phiên chối tử khó xử cái này đã là thánh tông cao tầng ý tứ cũng bởi vì ta đối cường giả kia sư phụ từ trước đến nay trước mắt nhưng lúc này không giống ngày xưa vạn nhất cường giả kia ghi hận việc này đến tìm ta phiền phức làm sao bây giờ cho nên ta liền nghĩ chủ động chế tạo một thanh pháp khí đưa đi nhờ vào đó hóa giải trước đó thù hận lời ấy ngôn luận lọt vào thay nhu man nghe được không hiểu ra sao cường giả chỉ là thánh tông ngoại môn cho dù có cường giả kia lại có thể mạnh bao nhiêu có thể để ngư khí đều cẩn thận như vậy đối lãi phải biết ngư khí thế nhưng là thông thiên bốn cảnh tạo hóa tu vi tu vi như thế đặt ở nội môn có lẽ không đáng chú ý nhưng tại thánh tông ngoại môn t r ú n g trưởng lao phong chủ bên trong tuyệt đối là bản tiêm tồn tại t u c ệ t trên cường giả kia tu vi có thể là thần thông cảnh ngư khí nói bổ sung cái gì n ư u man kinh hãi phải biết tu vi của hắn cũng bất quá thần thông cảnh chu kỳ mà tu vi như thế đều có thể đảm đương nội môn trưởng lão new man theo bản năng cho rằng ngư khí đang nói đùa ngoại môn vì sao lại có mạnh như thế người húng chi nghe như khí ý tứ cường giả kia tựa hồ ở ngoại môn địa vị không cao dù sao có cái không còn dùng được sư phụ việc này ta cũng là nghe nói cũng không tận mắt nhìn đến nhưng huyện trống không đến đ ê n gió vẫn là cẩn thận chút tốt như khí lại nói nghe vậy như man liếc mắt náo loạn nửa ngày chỉ là c h u y ệ n ôn nhìn cho hắn dọa đến nhát gan như vậy về sau ngươi đừng nói là ta b ả o đệ như man trừng mắt như khí cười cười không có trả lời ngược lại như man nhớ tới mục đích của chuyến này nói nơi đây bí mật khó giữ nếu nhiều người biết tìm một cái chỗ hẻo lánh ta cáo chi ngươi một cái kinh thiên bắc k h á i lần này đến phiên nhu khí bó tay rồi mình cái này đại ca cái gì cũng tốt chính là cùng nữ nhân giống như liền thích thảo luận một chút bắc k h á i tuy bất đắc dĩ nhưng nghĩ đến hai h u y n h đệ s á t thực đã lâu không gặp nhu khí vẫn là đem nhu man man g rời khỏi khí phòng đi vào ngoại môn khí phong vắng vẻ địa nơi đây là một chỗ rừng rậm ở vào ngoại môn khí phong đỉnh bình thường ít có người tới hai h u y n h đệ tại trong rừng rậm chỗ trước bàn đá ngồi xuống đầu tiên là n â n ly mấy ngục linh cựu về sau nhu man mới thần bí hỏi người đón xem gần nhất ai đi ta trong lúc này cửa khí phong rồi nhu khí lắc đầu biểu thị không biết nội môn khí phong không thể so với ngoại môn mỗi ngày đặt chân tông người nhiều không kể xiết hắn nào biết được là ai là chúng ta thánh tông thánh nữ cố huyền thanh như man giải khai đáp án ồ như k h i nhữ mày tới chút hứng thú dù sao hắn cũng biết lấy cố huyền thanh thân phận nếu không có đặc thù lý do căn bản không cần thiết đặt chân từ trước đến nay nóng bức nội môn khí phong thánh nữ đến ta khí phong mục đích là vì tu đàn dót vào một ngụm rượu về sau như man nói tiếp bất quá nàng sợ tu đàn lại là phạm đàn mà cái này phạm đàn nha thì là nàng cùng người nào đó tín vật đế nước cái gì ngắn ngủi kinh ngạc về sau như khí chân kinh ý là hỏi tông thánh tông thánh nữ đúng là danh hoa có chủ đây quả nhiên là kinh thiên bắt quái a đối phương là ai là nội môn vị kia thiên tiêu yêu nghiệt như khí ánh mắt tỏa sáng truy vấn hắn bộ dáng như thế cực lớn thỏa mãn như man chia sẻ m u ố n lại bán mấy lần cái nút về sau như man mới rốt cục nói thẳng người này tên là t ử trạch người này chi danh ta tại nội môn cũng không nghe qua nghĩ đến hẳn là hắn tông tiên tiêu nói xong hắn lại nói tiếp đi thánh nữ nói kia từ trạch tình ý tuyệt đối là cực kỳ thâm hậu tại tu đàn một chuyện bên trên thánh nữ không muốn giả tá tay người khác mọi thứ đều là tự thân đi làm cái này thấy ta đều là cảm động không thôi ha ta chắc chắn có thể để cho ta tông thánh nữ như thế kia tử trạch tất nhiên có đại đế chi tư hết thể nói xong n e u m a n tính nhìn n h u khí biểu lộ hắn vốn cho rằng lời ấy tất nhiên sẽ đem n h u khí cho cả kinh không nhẹ ai ngờ n h u khí s á t thực trấn kinh nhưng ở trấn kinh sau khi nhưng cũng là s á t mặt hãi nhiên huynh trưởng v n g tin kia cùng thánh nữ định tình người tên là tử trạch sau khi tính hồn lại như khí run g i ọ hỏi thăm tự nhiên newman gật gật đầu t h á n h n ữ kiếp nhưng từng nói đi ra người này chỗ thân phận n h u khí lại hỏi n h u man lắc đầu chính là bởi vì cố h u y ề n thanh không nói cho nên hắn mới suy đoán xác nhận ngoại t ô n g thiên k i ê u a huynh trưởng sau khi hít sâu một hơi n h u khí hỏi lại ngươi còn nhớ đến vừa rồi ta đã nói với ngươi sự t ì n h t h á n h t ô n g ngoại môn xuất hiện một cường giả n h u man s ư ơ n g sở hai cái này có quan hệ huynh trưởng có chỗ không biết cường giả kia tính danh chính là từ chạy a n h u k h í nói ra trọng điểm cái gì như man cả kinh này lên tiết cực lớn g i n g trong nháy mắt hủ dọa bốn phía chim chim hắn cảm thấy đây cũng là t r ư n g hợp có lẽ chỉ là trùng tên trùng họ thôi nhưng cẩn thận tưởng tượng nhưng lại cảm thấy sợ sự thật như thế bởi vì hắn không để ý đến một sự kiện cố huyền thanh từ bái nhập vấn đạo thánh tông trở thành thánh nữ đến nay cơ hồ liền không có đi ra tông môn như thế tình h u ố n giới cố huyền thanh làm sao có thể kết bạn ngoại môn thiên tiêu người kỹ càng nói cho ta một chút cái này từ trạch đ o a n chính thần sắc ngưu man hỏi việc này nói đến cổ quái ta đối từ trạch người này đã sớm hiểu rõ bởi vì là tông môn cao tầng đối với hắn rất là không chào đón từ trạch cốt linh hai mươi có thừa ta nhớ rõ trước đây không lâu hắn vẫn chỉ là cơ sở bốn cảnh tu sĩ thiên phú cũng là cực kỳ phổ thông nhưng ngươi đoán làm gì hắn đột nhiên liền thành thông tin ê bốn cảnh tu sĩ chỉ là tùy ý phong thích chút khí t ứ c l i ề n có thể đem ngoại môn cựu thập phong trưởng lao phong chủ cho k h ó a không thể động đậy việc này ngoại môn rất nhiều người tận mắt nhìn thấy không giả được ta suy đoán tất nhiên là từ trạch trước đây ẩn giấu đi thiên phú của mình tu vi ngưu khí tinh tế giải thích nói ngưu man càng nghe càng kinh hãi từ trạch tại tuổi tác như vậy liên đã trở thành thông tin bốn cảnh tu sĩ như thế tốc độ phát triển thiên phú đơn giản làm cho người hãi nhiên Bất quá tiếp quá nhưng một cái Man lại cô huyện g thanh n m sở dĩ có thể trở thành hỏi tông thành nữ như là chúng tinh cùng nguyện tồn tại là bởi vì trong cơ thể nàng tia tia sen lẫn đế nguyên sen lẫn đến với người có cực lớn sát s u ấ t chứng đế đây mới là trọng yếu nhất quả thật lấy từ trạch thiên phú đồng dạng tồn tại chứng đế khả năng nhưng ở trong đó tỷ lệ tuyệt đối phải so cố huyện thanh thấp hơn rất nhiều bởi vậy newman mới cho rằng từ trạch chỉ là miễn cưỡng xứng với cố huyện thanh không được ta phải để kia từ trạch tiến vào nội môn mới được như thế có được cấp độ yêu nghiệt thiên phú đệ tử có thể nào khuất tại tại ngoại môn việc này như c h u y ề n đi nói đường đường thánh tông thánh nữ tìm lang đúng là ngoại môn đệ tử cái này cũng không dễ nghe a trong lòng quyết định chú ý về sau newman chính là vội vã đứng dậy rời đi một đường đi nhanh hắn rất nhanh chính là rời đi ngoại môn k h i phong hướng thứ cựu thập tam phong đi đến mà l i ê n tại trên đường hắn đột nhiên con người co r ụ t lại chỉ thấy phía trước trên đường một tựa như thất thần nữ tử chính ôm ấp một đàn chậm chạp đi lại nữ tử đôi mắt đẹp ảm đạm thần s ắ c chấm thấp nàng ngồi đi ra mấy bước đều sẽ bỗng nhiên dừng bước n g n g đầu giống như muốn thông qua loại phương thức này đem trong đôi mắt đẹp nước mắt cho n g ẹ n trở về người này chính là cố huyền thanh như man khi nào gặp qua cố huyền thanh như vậy quá kinh ngạc dưới hắn nên đón tiếp lấy hỏi thánh nữ đây là thế nào sao như thế thương tâm ngay vậy cố huyền thanh ngẩm đầu lên thấy người tới làng newman lại nhớ tới newman từng để nàng buông xuống c a o ngạo cho từ trạch một cái hạ bậc thang trở lời nói nàng rốt cuộc khắt chế không được trong lòng cảm xúc kết thúc lần này là thật kết thúc ta rõ ràng đã buông xuống tư thái rõ ràng đã hạ thấp tư thái nhưng không có một chút tác dụng nào vô luận đã từng chúng ta là hạnh phúc dường nào vui vẻ nhưng những này đều triệt để trở thành quá khứ thức mang theo nồng đậm giọng nuôi cố huyện thanh n h ỉ non n g h e vậy newman d â y hiểu cái này rõ ràng là cố huyện thanh chủ động cầu hỏa tốt lại bị từ trạch cự với ta đem c ố huyện thanh lúc này biểu lộ nhìn ở trong mắt lại liên tưởng tới tại tu đàn một chuyện bên trên c ố huyện thanh chỗ biểu lộ ra đối t ử trạch tình ý thoáng chốc newman g i ậ n tím mặt t u t nguyên lai là cái đàn ông phụ lòng thánh n ữ không cần thương tâm t a đi giúp ngươi đòi lại cái công đạo quẳng xuống câu nói này newman chính là bay lên không m à đi mau chóng đuổi theo mục đích trực chỉ t ử trạch chỗ không phải như vậy ngắn ngủi kinh ngạc về sau c ố huyện thanh hô to nhưng lúc này newman sớm đã không thấy bóng dáng nhìn ra newman sẽ làm khó từ trạch cô huyện thanh xoắn suýt không thôi bởi vì newman thế nhưng là thần thông cảnh trung kỳ a t ừ trạch có lẽ cũng là thần thông cảnh nhưng ở tuổi tác như vậy tối đa cũng là thần thông cảnh sơ kỳ thần thông cảnh làm thông thiên bốn cảnh cuối cùng một cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới thực lực chi t r ê n l ệ n h đều tựa như l ạ c h trời cố huyền thanh khẳng định nhưng ư u man thật độc thủ t ừ trạch tất nhiên sẽ trong nháy mắt là bại đối với t ừ trạch lúc này cố huyền thanh đã không muốn để lại luyên cái gì nhưng nàng lại không nghĩ bởi vì chính mình cho t ừ trạch mang đến phiền phức bởi vậy cắn răng một cái nàng cũng đành phải thân hình lưu t u y ề n đảng không mà lên lao tới cựu thập tam phong cựu thập tam phong đỉnh núi đại sư huynh ngươi là không nhìn thấy cố huyền thanh giá vẽ ta đưa ngươi c h u y ể n cáo về sau cố h u y ề n thanh kém chút liền khóc ừ ta vốn cho rằng nàng là lương tâm phát hiện có quay đầu dự định ai biết nàng lại vẫn tại so đo cái gì thiên phú tu vi theo ta thấy nàng chính là nhìn thấy đại sư huynh lúc này thiên phú tu vi cho nên mới nhiều lần đến đây ngồi tại từ trạch bên cạnh d i ệ p k i n h linh nói liên miên l ạ i nhải nói sau khi nghe xong từ trạch cười nhạt một tiếng tại hắn lựa chọn cùng cố h u y ề n thanh tách ra thời khắc đó liền sẽ không còn bị cố h u y ề n thanh ngôn ngữ thái độ ảnh hưởng bất quá có một chút diệm k i n h linh nói tới không sai dựa theo hắn đối cố huyện thanh hiểu rõ n h ư hắn vẫn như cũng là cái k i a phổ phổ thông thông tu sĩ cố huyện thanh tất nhiên sẽ không như thế thái độ khác thường d â u riêng người thôi ngươi nhanh chóng đem thoát thai tạo hóa đan phục vụ ngươi n g mặc dù ham chơi chút nhưng tu vi nội tình cũng không tệ lắm đan dược ăn vào về sau ta sẽ đem linh lực rót vào trong cơ thể của ngươi giúp ngươi thôi phát đan dược dự tính tin tưởng kể từ đó tu vi của ngươi hẳn là sẽ đề cao không í t từ trạch tinh tế nói d i ệ p k i n h linh gật gật đầu trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy chờ đợi thiên phú của nàng rốt cục có thể cải biến nhưng đây chỉ là tiếp theo trọng điểm là ăn vào đan dược về sau nếu nàng sau này cố gắng chút tu luyện liền có cực lớn sát xuất bước vào chứng đế b ố n cảnh từ đó có thể tốt hơn hầu ở đại sư huynh bên người diệp k i n h linh biết từ trạch c ù n g cố huyện thanh khác biệt coi như nàng thiên phú cực thấp tại tu luyện một đường bên trên khó có thành tích từ trạch cũng tất nhiên sẽ không ghét bỏ nàng nhưng mình khả năng không thể an vu hiện trạng theo diệp k i n h linh đại sư huynh bực này cường đại lại chuyên tình nam tử tất nhiên sẽ hấp dẫn đến rất nhiều nữ nhân ái mộ nàng cũng không muốn bị những cái kia yêu diễm tiện hóa cho so không bằng nghĩ tới đây diệp k i n h linh từ chiếc ghế bên trên đứng dậy sau khi hít sâu một hơi liền khoanh chân ngồi tại một cái bồ đoàn phía trên nàng đem đan dược đưa vào trong miệng đan dược vô vị lại là vào miệng tan đi chuyển đổi thành một cỗ huyền diệu khí tức không ngừng cọ rửa tứ chi của nàng b á c hải h thân thể huyết đục bởi vì thoát thai tạo hóa đan là đạo cấp đan dược bởi vậy cần cường đại linh khí thôi phát diệp k i n h linh đ o ă n t r ư ở n g lấy nàng bây giờ tu vi c h ỉ ít cần vài năm mới có thể hoàn thành mà liền t ạ i ý nghĩ này vừa dứt hạ trong n g y mắt tư trạch chậm rãi đứng dậy đi vào phía sau nàng đưa tay khoác lên nàng trên vai thơm lập tức bàng bạc tựa như biển nặng nghệ như núi linh khí liền rót vào diệp k i n h linh thể nội linh khí mặc dù nặng nề nhưng lại lộ ra cực kỳ ôn hòa không chỉ có không đối d i ệ p k i n h linh thân thể sinh ra nguy hại ngược lại làm cho cái sau cảm giác c ấm áp đại sư huynh thật thoải mái a d i ệ p k i n h linh dịu dàng nói chuyên tâm chút đừng nói chút kỳ kỳ q u á i quái từ t r ạ c h tim lặng thẹ lưỡi về sau d i ệ p k i n h linh nín hơi ngưng thần không dám tiếp tục lần nói rất nhanh nàng chính là cảm nhận được não thanh mắt sáng tựa như tân sinh đã từng những cái kia tối nghĩa khó hiểu công pháp lúc tu luyện gặp được bình cảnh giờ phút này đều là bị nàng lĩnh ngộ đột phá cùng một thời gian vành vành một cỗ mắt trần có thể thấy linh khí khí lãng từ d i ệ p khinh linh thể n ộ i bắn ra quét sạch b ố n phía nàng đột phá nàng vốn là cơ sở bốn cảnh tịch hải sơ kỳ tu vi nhưng lại tại cái này ngắn ngủi số khắc thời gian tịch hải trung kỳ tịch hải hậu kỳ tịch hải đình phong cho đến thông tin bốn cảnh nguyên đàn sơ kỳ đợi hết thể lắng lại dược hiệu tan biến sau cảm thụ được lực lượng của mình d i ệ p khinh linh mở mịt trước mắt ta thành nguyên đàn tu sĩ liên tiếp vượt qua ba cái tiểu cảnh giới việc này chuyển đi tuyệt đối sẽ đem không ít người hụ chết bởi vì ngay cả vượt ba cái tiểu cảnh giới nhất cử vượt qua l ặ trời từ cơ sở bốn cảnh trở thành thông tin ê bốn cảnh người tuyệt đối là ít càng thêm ít dù là rất nhiều thiên tiêu yêu nghiệt cũng là không cách nào làm được nhưng được sự giúp đỡ của từ trạch nàng đúng là làm được tinh tế hồi tưởng vừa rồi từ trạch rót vào trong cơ thể nàng linh khí diệp k i n h linh càng là kinh hại không thôi nàng ẩn ẩn phát giác như thế linh khí tuyệt không phải thông tin ê bốn cảnh tu sĩ có khả năng có được đại sư huynh ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu quá hai nhân dưới diệp k i n h linh hỏi từ trạch cười cười không có nói tiếp mà liên tại diệp k i n h linh lại muốn nói thứ gì lúc một đạo bao hàm thanh em tức giận văn vọng cựu thập tam phong từ trạch người cút r a đây cho ta thấu chương xong chương hai mươi b ố h ắ n vậy mà như thế mạnh hai chương hợp nhất tiếng giống giận dữ rơi xuống sắt na một cỗ thần thông cảnh đặc hữu uy áp xuất hiện từ bên ngoài ép hướng trong phòng uy áp bằng bạc mê ngông h mà ngay cả không khí cũng vì đó run dày đưa thân vào uy áp d ư ớ i diệp khinh linh trong nháy mắt sắc mặt trắng xanh từ trạch con mắt nhắm lại đang muốn làm những gì lúc lâm nam nhưng từ trong các hậu phương xuất hiện mặc dù kia thân thể mập mạng lúc này đã là run dày không thôi nhưng lâm nam như cũ khinh thường nói chỉ là thần thông cảnh tiểu bối cũng dám đến ta cựu thập tam phong làm cản đối n với cái này từ trạch cũng không hề có ý định tự tuyệt gật gật đầu về sau chính là đứng dậy cùng lâm nam cùng nhau ra ngoài nhìn xem bóng lưng của hai người diệp khinh linh đoán được lâm nam mục đích không khỏi ở trong lòng nhà rãnh sư phụ lại nếu không muốn mặt ngược lại một vấn đề khác tại diệp k i n h linh trong đầu hiện hiện từ trạch sẽ là môn kêu bên ngoài người đối thủ sao nàng đã từng coi là từ trạch tu vi hẳn là thông tin ê muốn cảnh nhưng thử vừa rồi từ trạch rót vào trong cơ thể của nàng linh khí đến xem từ trạch tu vi sợ là viễn siêu tưởng tượng của nàng nếu nàng đoán không lầm chỉ là thần thông cảnh m à thôi sợ không phải từ trạch địch nghĩ như thế diệp k i n h linh cũng là ngồi không yên lúc này đứng dậy đồng dạng ra cửa ba người rất mau tới đến các bên ngoài chỉ gặp các bên ngoài đất trong chỗ đang đứng một râu ria đại hán đại hán trợn mắt chừng khí tức ngang ngược riêng là đứng tại chỗ giống như, như một tòa núi nhỏ cho người ta một loại cực mạnh cảm giác c áp bách nội môn khí phong phong chủ ngữ man lâm nam nhận ra người này lập tức quá sợ hãi hắn b ả n còn suy đoán xác nhận ngoại môn mấy cái tia thần thông cảnh lao g i a hỏa cố ý đến đây tìm việc chưa từng nghĩ đúng là nội môn trưởng lão ngữ man tu vi mặc dù tại nội môn cũng không xuất chúng nhưng bởi vì người này là khí phong phong chủ bởi vậy địa vị so nội môn các trưởng lão khác cao hơn ra không ít như thế lại thêm ngữ man là người là có tiếng t á bạo bởi vậy cho dù là tại nội môn cũng là ít có người dám trêu trọng đ ồ nhi ngươi là thế nào đắc tội hắn rồi quá không tời xuống lâm nam hỏi thăm từ trạch ai biết được từ trạch không quan trọng đ ú n g bay đừng nói một thế này cho dù là ở kiếp trước hắn cùng new man ở giữa là cũng không có quá nhiều liên quan nếu là ở kiếp trước new man như thế đến sợ sẽ để cho hắn sắc mặt nghiêm trọng nhưng một thế này nha tại từ trạch tôn này thánh nhân trước mặt new man bất quá là chỉ hơi lớn con kiến thôi chỉ cần thoáng dùng sức liền có thể đem nó bóc chết nhìn ra từ trạch trên mặt lanh ý lâm nam hạ giọng nói ngươi điệu thấp chút hết thẻ giao cho vi sư là được v i sư dù sao cũng là cái này cựu thập tam phong trường lao phong chủ bây giờ người ta đều đánh tới cửa rồi ta làm sao cũng muốn biểu hiện một phen không phải lâm nam lại bổ sung tư trạch gật gật đầu cảm thấy có lý lời này diệp k i n h linh cũng là nghe được lúc này minh bạch rõ ràng nhà mình sư phụ đây là lại muốn mượn trợ đại sư huynh lực lượng từ đó ở trước mặt người ngoài lộ mặt ta mặc dù trong lòng xem thường nhưng diệp k i n h linh cũng đành phải bất đắc dĩ thở dài ai bảo cái này không biết xấu h ổ người là sư phụ của nàng đâu huống hồ ngày bình thường lâm nam đối nàng cũng vẫn là thật không tệ nghĩ tới đây diệp k i n h linh cũng quyết định phối hợp xuống nàng chống lạnh tiến lên mắt to nhìn thẳng newman nói người đến người nào chẳng lẽ không biết nhà ta sư phụ vô địch thiên hạ nghe vậy newman xứng sở lúc này đánh giá lâm nam một chút mặc dù hắn không biết lâm nam nhưng từ lâm nam mặc đến xem liền c h i kỷ vì trưởng lao phong chủ newman liếc mắt liền nhìn ra lâm nam bất quá là chỉ là thông thiên bốn cảnh đạo cung tu vi tu vi như thế ở ngoại môn còn không đáng chú ý dám nói vô địch thiên hạ quả nhiên là khẩu khí thật lớn lập tức newman giận dữ trên thân khí tức liên tục tăng lên nhiều đốm lửa từ hắn miệng mũi mà ra tinh h ỏ a tuy nhỏ nhưng này cực kỳ nóng rực nhiệt độ giống như có thể đem không khí t h i ê u đốt hắn nhìn về phía lâm nam thanh âm trầm giọng nói đồ không dậy sư trí tội hôm nay ta trước hết giáo huấn ngươi cái này đương sư phụ lời ấy lọt vào t h a i nguyên nhân chính là d i ệ p khinh linh nói tới lời nói mà đắc trí lâm nam trong nháy mắt chính là sắc mặt cứng đờ làm sao cựu hận tất cả đều chuyển rời đến trên người mình a lâm nam trong nháy mắt liền phát giác ngưu man khí tức sở dĩ như thế nóng rực tất nhiên là tu hành đạo cấp hỏa thuộc tính công pháp đạo cấp công pháp uy lực phi phạm lâm nam lo lắng như man bật hết hỏa l từ trạch còn chưa kịp trợ hắn hắn liền bị xuống đất an tỏi rồi ha ha xấu hổ cười một tiếng đồng thời lâm nam không ngừng hướng diệp k i n h linh đ á y mắt hy vọng cái sau có thể điệu thắt chút ai ngờ diệp k i n h linh lại là hiểu sai ý hướng lâm nam trở về cái ta hiểu ánh mắt về sau diệp k i n h linh tiếp tục nói sư phụ chính là vô địch chi tư dù cho là thánh tông khai tông thánh nhân phục sinh cũng là không địch lại ta khuyên ngươi nhanh chóng quỳ xuống nói xin lỗi nếu không hối hận thì đã mượn lớn mật như man dậy quá thánh tông khai tông thánh nhân há lại chỉ là ngoại môn trưởng lão phong chủ năng đủ chửi、tới. nguyên bản hắn chỉ là dự định ngươi cho lâm nam một bài học nhưng giờ phút này lại là thay đổi chủ ý nhất định phải để trước mắt cái này không coi ai ra gì ngọn phía ngoài trường lão trả giá đắt tâm thần khái động newman trong tay xuất hiện một thanh đỏ truy đỏ truy xuất hiện sắt na, mặt ngoài hồng quang trong nháy mắt chiếu thấu quanh mình mấy chục t r ư ợ n g bốn phía nhiệt độ càng là lại lần nữa kéo lên đây là đạo truy lâm nam lên tiếng kinh hô hắn là vạn vạn không nghĩ tới a không nghĩ tới vì đối phó chính mình cái này n g o ạ i môn trường lão newman đúng là tương đạo khí đều cho lấy ra phải biết cho dù là tại nội môn có được đạo khí người cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay nguyên bản lấy new man tu vi là không đủ để có được đạo khí nhưng ai để người ta là khí phong phong chủ đầu giờ này khác này lâm nam chỉ muốn hỏi một câu cần thiết hay không ta chính là cái sư cầm đồ thế nhỏ yếu gà mà đúng lúc này diệp k i n h linh lại nói thử đạo khí lại như thế nào sư phụ ta sư phụ hắn một trận phun ra nuốt vào sau thật có lỗi sư phụ ta biên không nổi nữa tránh trước thừa d i ệ p chịu không nổi đạo pháp đạo khí chi uy diệp khinh linh trực tiếp liền chạy năng cũng không triệt để rời đi mà là trốn ra xa vài chục trượng về sau trốn ở một viên cổ thụ hậu phương sư phụ vô địch thiên hạ nàng n ô ra cái đầu lại vây tay hô giờ khác này lâm nam mất hết can đảm không mang theo như thế hố sư phụ a gặp newman đã có động thủ dự định lâm nam cũng nghĩ chạy nhưng bầu không khí đều tô đậm đến mức này hắn nếu là chạy đây chẳng phải là triệt để không mặt mũi rồi vì kế hoạch hôm nay hắn cũng đành phải kiên trì lưu tại nguyên địa đem tất cả hy vọng toàn ký t h á t trên người từ trạch ho nhẹ một tiếng về sau lâm nam cắn răng một cái trị địa hữu thanh nói không tệ ta lâm nam vô địch thiên h ạ người đến chính là cố huyện thanh gặp newman càng như thế nổi giận cố huyện thanh gấp đến độ không được nàng rõ ràng biết đạo pháp đạo khí uy lực lại đồng giản biết newman một truy này xuống tới đừng nói lâm nam l i này này, tại linh ư bên lực ra chỉ cũng dưới chủ y thân càng giống như sống lại kia trên người vặn vèo đỏ văn giống như phun trào dung nham giống như có thể đem người hóa tan cùng một thời gian một cỗ huyền diệu khí tức cổ xưa tại quanh mình hiện hiện hiện cái này chính là thiên địa chi uy chỉ có chứng đế bốn cảnh tu sĩ mới có thể trưởng khống thiên địa chi uy newman tuy chỉ là thông thiên bốn cảnh thần t h ô n g cảnh nhưng n g ợ n nhờ đạo khí đạo pháp lại là cũng có thể hơi trưởng khống thiên uy phía dưới vạn vật túi đầu giờ khắc này một cô manh liệt tử vong cảm giác bao phủ ở đây phần lớn người đồ nhi cứu ta lâm nam gào thét lớn cứu làm sao cứu cố h u y ề n thanh ngay vậy đắng chát cười một tiếng như thế lực lượng đừng nói từ trạch là thông thiên bốn cảnh, cảnh. cảnh tu sĩ sợ cũng là khó mà ngăn cản newman cũng là như thế nghĩ k i n h thường cười một tiếng đồng thời trong tay lực lượng lại gia tăng mấy phần thù thiên uy lôi của d ư ớ i đạo truy cấp tốc mà xuống nghìn cân treo sợi tóc lúc cầm ẩ m lôi âm cuộn cuộn sơn phong chấn động một c ỗ hủy thiên diệt địa khí tức đ ỗ n g nhiên xuất hiện khí tức giống như thiên uy áp đỉnh đại dương mênh mông bao trùm trô đến tồi khô là hủ người như cỏ ngã khí tức đẻ xuống ngưu man toàn thân không cầm được run dày thiên địa chi uy ngưu man kinh hãi như thế thiên địa chi uy so với hắn mượn nhờ đạo khí mới có thể miễn cưỡng nắm giữ so sánh không chỉ cao nhiều ít tốc độ giống như lão thiên thật tại nổi giận、Đúng. dưới sự kinh hãi newman gầm lên giận dữ hắn đem tu vi trèo đến đ ỉ n h phong miệng múi chỗ phun ra tinh hỏa càng là dần dần ngưng tụ thành đạo đạo hòa rắn hòa x à toán loạn quấn quanh trong nháy mắt đem hắn bao vây lại hắn dự định dùng cái này phương thức để ngăn cản cái này khí tức khủng bố nhưng vô luận là hắn tự thân tu vi vẫn là cái k i a đạo pháp ngưng tụ hòa x à đều là tại khí tức khủng bố dưới vừa chạm vào t ấ c nát tùy theo mà đến là bành một tiếng văng trầm newman giống như toàn thân khí lực bị rút sạch quỳ xuống liền quỳ gối lâm nam trước mặt lúc này newman cảm giác trên thân hình như có vạn qu liền xem như hao hết toàn lực nghẹn sát mặt b à bừng lại vẫn là động thái không được giờ khắc này ngưu man ộ n g lâm nam cũng ộ n g cố h u y ề n thanh cẳng là tại hai tay che miệng đồng thời đôi mắt đẹp t r ợ t o biểu lộ khó có thể tin ba người ánh mắt đều là thuận khí hơi thở xuất hiện phương hướng cuối cùng rơi trên người từ trạch chỉ gặp thời khắc này từ trạch đúng là mắt rực rỡ lạ quang thân chu hoa quang lưu chuyển riêng là nhìn lên một cái ba người cũng không khỏi sinh ra lòng k í n h sợ chứng đế bốn cảnh tu sĩ ngưu man hãi nhiên sắc mặt trắng xanh hắn nhìn không thấu từ trạch cụ thể tu vi lại biết t ừ trạch có thể dễ dàng như thế nắm giữ phóng thích thiên uy kia tất nhiên không là bình thường chứng đế bốn cảnh chí ít cũng là thiên t ô n cảnh tu h vi như thế đều có thể làm thánh tông thái thượng trưởng lão việc này nếu không phải tận mắt nhìn thấy newman là vô luận như thế nào cũng không tin dù sao căn cứ hắn nắm giữ tình báo t ừ trạch cốt linh bất quá hai mươi có thừa tuổi tác như vậy có thể trở thành thần thông cảnh tu sĩ kia đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt nhưng hôm nay t ừ trạch đúng là chứng đế bốn cảnh tu sĩ cái này tốc độ tu luyện cùng thiên phú tuyệt đối tuyên cổ không thấy trong lúc nhất thời newman mồ hôi đồng địa hắn lại dám tìm nhân vật như vậy phiền phức đây không phải muốn chết sao liên tưởng tới mình chuyến này tới mục đích như man càng là một mặt xấu hổ sự thật chứng minh từ trạch so cố h u y ề n thanh thực sự mạnh lên quá nhiều từ trạch có thể tại tuổi tác như vậy trở thành chứng đế bốn cảnh tu sĩ xác thực cũng có tư cách ghét bỏ cố h u y ề n thanh cự tuyệt cái sau và được dù sao cố h u y ề n thanh tuy có sen lẫn đế nguyên nhưng trung quy hiện tại vẫn là quá nhỏ yếu trái lại từ trạch hiện tại mạnh đến mức không còn gì để nói không nói thanh đế cũng cơ h ộ là chuyện vắn đã đóng tuyển thanh nữ à ngươi nói sớm từ trạch có như thế thiên phú tu vi lão ngưu ta cũng sẽ không tới à. quỳ trên mặt đất ngưu man cầm mặt nói lời này cố huyền thanh nghe được lại không cách nào làm ra đáp lại bởi vì người nàng đã c h o n váng nàng đã từng coi là từ trạch chỉ là phổ thông tu sĩ ai ngờ cái sau thực tế thiên phú yêu nghiệt nàng đã từng coi là từ trạch coi như thiên phú yêu nghiệt nhưng tu vi mạnh nhất cũng bất quá thần thông cảnh ai ngờ từ trạch không ngờ là bước vào chứng đế bốn cảnh cái này một cái trước mắt cố huyền thanh trong lòng tao n g o bị đánh trúng vỡ nát nàng giờ này khắc này mới thật hoàn toàn chính xác tin sư tôn nói không sai nàng cùng từ trạch thật không phải là người của một thế giới cái gì thiên phú thu vi cái gì sen lẫn đế nguyên n đối với từ trạch thực lực tuyệt đối kinh thiên thiên phú trước đều chỉ bất quá là chuyện tiếu lâm thôi mà liên tại đám người kinh ngạc chấn kinh ở giữa lâm nam đầu tiên lấy lại tinh thần ha ha cười to hắn biết từ trạch mạnh lại không nghĩ rằng lại mạnh đến tình trạng này bây giờ q u ỳ trước mặt hắn thế nhưng là tu luyện đạo pháp tay cầm đạo khí nội môn khí phong trường lào ha liên tưởng tới vừa rồi như man khí thế kia khinh người thái độ lâm nam chỉ cảm thấy thoải mái thực sự quá sung sướng ho nhẹ một tiếng về sau lâm nam chắp tay ở sau lưng lần nữa giả thành thế ngoại cao nhân nhìn về phía ngưu man hắn nói lúc này ngươi có biết bản phong chủ lợi hại ngươi lợi hại ngưu man khịt mũi coi thường như không có từ trạch xuất thủ ta một đầu ngón tay liền có thể đưa n g ư ơ i cho ấn chết ừ m nhìn ra ngưu man ý nghĩ lâm nam nhìn về phía từ trạch thở dài ái đ ồ nha người này gian ngoan không yên xem ra vẫn là không biết sai à thanh â m rơi xuống trong n g á y mắt vê anh khí tức khủng bố lại lần nữa xuất hiện ép tới n ư u man trực tiếp phun ra một ngùm lao huyết n ư u man tính cách táo bạo làm người ngay thẳng tự nhận là là cận kề cái chết cũng không nguyện ý cúi đầu nhưng tại phát giác mình như tiếp tục mạnh miệng sợ thật sẽ chết sau phong chủ c ứ n g hãn ta không thể địch newman tìm về bản tâm ừ m lâm nam hài lòng gật đầu phất tay h à o nói đã biết sai vậy liền nhanh chóng rời đi đi nhớ kỹ ta lâm nam ngoại môn cựu thập tam phong phong chủ vô địch nghe vậy newman như được đại xá lúc này liền muốn thoát đi nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện k i a ép ở trên người hắn khí tức khủng bố cũng không có dấu hiệu tiêu tán rõ ràng từ trạch đây là không nguyện ý thả hắn đi a bất đắc、dĩ. nhu man đành phải hướng lâm nam ném đi cầu xin á n h mắt đ ồ nhi cái này nhu man dù sao cũng là nội môn khí phong phong chủ tại luyện khí bên trên rất có tạo nghệ chúng ta có lẽ có dùng đến hắn thời điểm lâm nam nói ngắn ngủi trầm mặc về sau từ trạch gật gật đầu tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt nhu man quả nhiên có thể hành động đa t ạ miễn cưỡng đứng dậy hướng từ trạch chắp tay nói t ạ về sau nhu man lại lần nữa nghĩ rời đi nhưng hắn mới vừa vặn quay người người có thể đi đạo khí lưu lại từ trạch lệnh giọng vang lên chương sau lê cung câu ủng hộ cùng điểm xuất phát độc giả các đại lao nói rằng ta đây là con đường sách cho nên lên khung tương đối sớm thứ lỗi tấu chương xong chương hai mươi lăm quân không phụ ta ta không phụ quân t i ể m nguyệt phong cố huyện thanh mất hồn mất vía trở về tại giữa đỉnh núi mở mịt bồi hồi sau một hồi nàng mới là đi vào phong chủ các trong các thi di chính đoan ngồi tại chỗ sâu nhất kia khuynh thành trên dung nhan ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ cũng không biết suy nghĩ cái gì sư tôn cố huyện thanh n h ẹ n nào kêu gọi thi di nghe vậy cuối cùng là lấy lại tinh thần sau đó bị giật nảy mình bởi vì lúc này cố huyện thanh đúng là hai mắt đấm lệ toàn bộ giống như tao nộ cường đại đà kích nhìn xác mặt tái nhật h u y ề n thanh ngươi này làm sao rồi thi di đứng dậy liền hội vàng tiến lên hỏi cố h u y ề n thanh cũng không trả lời chỉ là cúi đầu mảnh chỉ chăm chú nắm lại thân thể có chút rung động chẳng lẽ lại là bởi vì tư trạch thi di suy đoán tư trạch danh tự vừa ra cố h u y ề n thanh là rốt cuộc không nhím được lúc này bổ nhào vào thi di trong lực nước mắt tràn mi mà ra đồng thời cũng là không ngừng n h ị non sư tôn kết thúc hết thể đều kết thúc ta vốn cho rằng tư trạch trong lòng xác nhận còn có ta dù sao lấy trước chúng ta là như vậy hạnh phúc nhưng kết quả ta lại thấy được lạnh lùng tư trạch hắn không chỉ có không muốn nhìn thấy ta coi như thật gặp cũng là xem ta tại không có gì nàng thanh âm nhẹ nào ngữ khí bi thương tại kia thứ cựu thập tam phong nhu man từ bỏ tự thân đạo truy sau khi rời đi nàng cuối cùng từ trong lúc hiếp sợ lấy lại tinh thần nàng đi hướng từ trạch muốn đem sự t ì n h hỏi rõ ràng nàng vốn cho rằng từ trạch mặc dù đối nàng nhiều lần nói dọa nhưng chỉ cần gặp lại nàng nàng lại chủ động chút cho dù là làm một người qua đường từ trạch cũng hẳn là sẽ để ý đến nàng a ngờ không có nàng mới đi ra khỏi một bước từ trạch liền đã là trở về, về các cái này cũng như lần trước hai người gặp mặt nàng rõ ràng ngay tại từ trạch trước mặt nhưng từ trạch lại không nhìn thấy nàng coi nàng là làm không khí mà liền tại kiên một cái trước mắt c ố huyện thanh mới thật minh bạch vô luận nàng cùng từ trạch ở giữa trước đây như thế nào nhưng ở giờ này khác này hai người là triệt để kết thúc lo lắng thi di nghe không hiểu chính mình ý tứ c ố huyện thanh lại đem vừa rồi cựu thập tam phong phát sinh sự tỉnh kỹ càng cáo chi khi biết c ố huyện thanh đem một đ à n xây xong dự định dùng cái này sự tỉnh thăm dọ từ trạch thái n ộ lúc thi di lắc đầu bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê như thế lại thêm nàng từ ký ức hình tượng bên trong đối t ư trạch hiểu rõ chính là sớm đã ngờ tới t ừ trạch sợ là thật tâm lệnh như thế tình huống d ư ớ i vô luận cố huyện thanh nói chút làm những gì sợ đều khó mà cải biến sự thật mà sự tình cũng như nàng suy nghĩ quả nhiên t ừ trạch nói ra câu kia dây cung đoạn còn có thể t ụ tình đoạn lại khó tiếp tục mà khi biết n e w man vì cố huyện thanh dám đi gây sự với t ừ trạch lúc t h ì di bị giật này mình nàng lo lắng n e w man bị đánh chết n e w man luyện khí thiên phú cực cao như người kiểu này chết thật tại cựu thập tam p ò n g tất nhiên sẽ gây nên thánh tông chấn động tại không biết từ trạch cụ thể tu vi dưới thánh tông nói không chừng sẽ hạ xuống trừng phạt đến lúc đó từ trạch tôn này thánh nhân giận dữ thánh tông lại nên như thế nào kết thúc cũng may sự tình cũng không phát triển đến nỗi nơi l â y bước từ trạch cuối cùng là thả ngưu man một ngựa việc này cũng cho thi di một lời nhắc nhở bởi vì lo lắng t r e o đến từ trạch không thích duyên cớ nàng không dám đem từ trạch tu vi cao chi thánh tông cao tầng nhưng vì không cho loại này sự tình sau này lại phát sinh nàng quyết định sau này nhất định phải thời khắc chú ý thứ cựu thập tam phong bất luận cái gì gió thổi cỏ lay thực tế thi di đã sớm quyết định muốn như thế làm việc nhưng bất đắc dĩ đang quan sát từ trạch ký ức hình tượng về sau nàng liền trở nên có chút tâm thần không yên thường xuyên s ư n g sở bởi vậy mới không có phát giác được cựu thập tam phong động tĩnh sư tôn ta đến nay cũng khó có thể tin tưởng từ trạch đúng là chứng đế bốn cảnh tu sĩ hắn đến tột cùng lạc như thế nào tu luyện ta cũng tương tự không thể lý giải hắn vì sao một mực g i ấ u giếm ta đem sự thật cáo chi ta chúng ta cùng nhau tu luyện cùng nhau chứng đế chẳng lẽ không tốt sao nếu như thế chúng ta lại như thế nào có thể đi đến việc này tiếng khóc hơi dừng về sau cô huyện thanh lại liên tiếp hỏi thăm những sự tình này thi di nào biết được nàng duy nhất dám khẳng định chính là từ trạch sở dĩ lựa chọn tiết ra tất nhiên là bởi vì cố huyện thanh trước đây giải đến mấy năm lãnh đạo nhớ tới việc này thi di chính là một trận ấ y n ấ y đã từng nàng cũng biết từ trạch đối cố huyện thanh tình ý nhưng hai người trên lệnh thực sự quá lớn vì để cho cố huyện thanh an tâm tu luyện không bị chữ tình chỗ liên lụy nàng không thể không từ đó cản trở có thể quan sát ký ức hình tượng về sau nàng mới biết được dứt bỏ từ trạch mạnh đến mức không còn gì để nói sự thật không đề cập tới từ trạch đối cố huyện thanh tình ý tuyệt đối viễn siêu tưởng tượng của nàng gần nhất trong khoảng thời gian này thi di không chỉ một lần huyễn tưởng qua nếu nàng cũng có t ử trạch bực này phu quân tại không biết t ử trạch chân thực thiên phú tu vi dưới mình sẽ như thế nào cuối cùng nàng chỉ có thể nghĩ đến một câu quân không phụ ta ta không phụ quân mới được đến đáp án này lúc chính thi gì cũng giật này mình dù sao nàng tu luyện gần ngàn năm nhìn qua quá nhiều sinh ly từ biệt biết rõ như hai người tranh l ệ n h quá lớn tất nhiên không có tốt kết cục nhưng nàng nhưng lại không thể phủ nhận đại bộ phận nữ tử cả đợi mong muốn sở cầu không phải liền là bực này như ý lan g quân sao nàng cũng là không thể ngoại lệ mà bực này như ý lan quân cố huyện thanh lại là tại nàng can thiệp dưới đã mất đi huyện t h à n h là vì sư sai như không có vi sư từ đó cản trở nhiều lần dăn d ạ y ngươi ứng đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện nếu không có vi sư tấp nập cường điệu ngươi có nữ đế c h i tư cùng từ trạch không phải người của một thế giới tiếp hoặc là ngươi cùng từ trạch sẽ không đi đến hôm nay việc này tại ấy nay t h u ố c đẩy dưới thi di thở dài nói xin lỗi sau khi nghe xong cố huyện thanh đầu tiên là s ư n g sở sau đó hỏi sư phụ tựa h ổ đối với từ trạch chân thực tu vi cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chẳng lẽ ngươi đã sớm biết、ừ. thi di gật gật đầu đáng chắc cười lần trước ta muốn dùng nội môn đệ tử danh ngạch cùng thoát thai tạo hóa đan muốn cho t ử trạch rời xa ngươi lúc hắn liền triển lộ tu vi thật sự thì ra là thế cố h u y ề n thanh giật mình khó trách từ lần đó sau đó nhà mình sư tôn thái độ đối với t ử trạch liền trở nên không thích hợp nguyên lai、like、đúng là như vậy nguyên nhân v ề phần thi di không đem việc này cáo chi mình cố h u y ề n thanh cũng có thể lý giải dù sao t ử trạch thiên phú t u vi xác thực quá kinh người như trước đây nàng biết được việc này tất nhiên cũng là sẽ không tin tưởng sư tôn việc này không thể trách ngươi n g ư ơ i xác thực nhiều lần khuyên ta cùng từ trạch tách ra nhưng đó là tại không biết tại bái nhập vấn đạo thánh tông trước ta cùng từ trạch ở giữa đủ loại tình huống dưới từ bái nhập thánh tông có thể tu luyện về sau ta liền cũng không tiếp tục muốn nói lên trước đây ta tự ti cùng nhu nhược sư tôn hỏi tới lúc ta cũng làm ậ p mờ suy đoán thuận miệng q u a loa cho nên việc này không thể trách sư tôn muốn trách cũng chỉ có thể trách chính ta ta là làm sự tình người nếu ta thật không muốn cùng từ trạch tách ra sư tôn vô luận nói cái gì vậy cũng vô dụng đoan chính thần sắc cố huyện thanh tinh tế nói tuy nói sự thật như thế nhưng thi di vẫn là lắc đầu trong lòng ấ y nay còn tại nhìn ra ý nghĩ của nàng cố huyện thanh lại miễn cưỡng cười nói sư tôn không cần như thế ta cùng từ trạch đã là không thể nào sau này hắn như cưới ta như g ả đều là lẫn nhau không thể làm chung ta đã triệt để tiếp nhận hiện thực này không muốn lại xoắn suýt quá khứ ta này vừa đến là muốn nói cho sư tôn nói đến đây cố huyện thanh hít sâu một hơi nói ta muốn nhập vấn đạo bí cảnh r ố c lòng tu luyện sau đó một lòng c ầ u đế không vì cái khác thấu chương xong chương hai mươi sáu t h á n h tông cũng không giữ được ngươi vấn đạo bí cảnh vấn đạo thánh tông thiên tài yêu nhiệt nhóm chuyên môn bí cảnh Chuyển. Vẫn vấn cảnh đạo đạo bí cảnh là trong h h khai tông thánh nhân, lấy lớn thần thông luyện hóa một phương tiểu thế giới mà thành. á n tông tông lớn luyện một tiểu t giới lấy mà đó ngoại trừ có các loại kỳ nộ g thiên tài địa b ả o bên ngoài còn có thánh tông khai tông thánh nhân lưu lại truyền thừa cố huyện thanh thân là thánh tông thánh nữ tự nhiên có tiến vào vấn đạo bí cảnh tư cách nàng trước đó không có tiến vào bí cảnh ngoại trừ là bởi vì cùng từ trạch quan hệ để nàng tâm thần không yên bên ngoài còn bởi vì tu vi chưa đủ bởi vì cái gọi là kỳ nộ g cùng nguy cơ cùng tồn tại vấn đạo thánh tông vì bồi dưỡng hạ thiên tiêu yêu nghiệp nhóm đem rất nhiều từng đắc tội thánh tông cứng giả nhốt vào bí cảnh bên trong sung làm thủ cảnh người Mà muốn vào thu hoạch được bí cảnh bên trong kỳ ngộ, đi vào người ngoại chặn đánh trừ hoạch được đi bí kỳ lúc u i giữ cảnh người bên ngoài, đối đông hùng cảnh còn cần đối mặt đông đảo bên h mặt t ù này g cũng thông khôi như nhập cảnh, nhất thiên cảnh hóa lỗi. Bởi vi. Lúc bí bốn vậy, muốn cần n tu ít tạo nghe cố huyện thanh muốn lấy nguyên đan tu vi nhập bí cảnh thi di lập tức bị giật n ả y mình tuy nói tiến vào bí cảnh thánh tông thiên kiêu nhóm đều sẽ bị giao phó một viên bí cảnh lệnh thời khắc mấu chốt nếu đem bóng nát liền có thể trực tiếp thoát ly bí cảnh nhưng từ trước coi như cầm trong tay bí cảnh lệnh nhưng vẫn có thiên kiêu yêu n h i ệ t nhóm vẫn lạc tại vấn đạo bí cảnh bên trong truy cứu nguyên nhân là bởi vì bí b vì cảnh sư tôn g ta h hôn ự c sự quá tâm Như g ý đã quyết đã từng ta vẫn cho là là từ trạch đang đổi tìm ta bước chân nhưng kết quả tại ta thời điểm không biết từ trạch sớm đã bước vào chứng đế bối cảnh trở thành để cho ta ngưỡng vọng tồn tại ta biết cùng từ trạch ở giữa đã mất nối lại tiền duyên khả năng nhưng ta cũng không muốn bị hắn làm hạ thấp đi lúc này ta đã là triệt để buông xuống nhưng trong lòng vẫn có không cam lòng phần này không cam lòng cũng không phải là bắt nguồn từ trong lòng tình cảm mà là ta đã từng cao ngạo ta không cam tâm mình cao ngạo cứ như vậy bị từ trạch đánh n á t bấy ta phải hướng từ trạch hướng thế nhân chứng minh ta cố h u y ề n thanh chưa từng yếu tại bất luận k ẻ nào cho dù là mình đã từng chấm trước cố huyện thanh thật sự nói nàng lời nói nghiêm túc thái độ chăm chú nhất là nói câu nói sau cùng lúc rõ ràng nhấn mạnh nàng cảm thấy chỉ có như vậy mới sẽ không để nàng hối hận mới có thể để cho trong nội tâm nàng dễ chịu chút mà sau khi nghe thi di trầm mặc cầu sư tôn thành t o à n k hít sâu một hơi cố huyện thanh v á y h áo đang đưa quỷ gối thi di trước mặt ngươi nếu không muốn bị từ trạch làm hạ thấp đi kêu biết từ trạch cụ thể tu vì sao một lúc lâu sau thi di hỏi thiên nhân cảnh cũng có thể là thiên tôn cố huyện thanh thốt r a dưới cái nhìn của nàng đây cũng là từ trạch mức cực hạ bởi vì thiên tôn phía trên chính là thanh nhân chứng đế tuy có bốn cảnh nhưng thiên nhân thiên tôn bất quá là p h ạ m cảnh thôi chỉ cần thời gian tu luyện đủ lâu còn có nhất định thiên phú không ít tu sĩ đều có thể đến tình cảnh như thế nhưng thánh nhân cảnh lại là khác biệt thánh nhân mấy ngàn năm chỉ xuất một người muốn thành thánh nhân ngoại trừ cần tư chất lịch thiên bên ngoài còn cần đến thiên đ ị a tán thành cùng cùng thế hệ không biết nhiều ít thiên tiêu yêu n g h i ệ t nhóm tranh đoạt thiên quyến địa chú ý cố huyện thanh thừa nhận tư trạch thiên phú đúng là từ xưa đến nay chưa hề có ngay cả nàng cũng là xa xa không, không kịp nhưng tư trạch tuổi tắc bậy ở kia tuyệt đối không thể là thánh nhân nàng sẽ lấy bên trên ý nghĩ nói ra sau khi ngay xong thi di cũng không đáp lời chỉ là khẽ lắc đầu thầm nghĩ ta ngốc đồ đệ à, k i u từ trạch thật sự là một tôn thánh nhân à. xét thấy đủ loại nguyên nhân thi di cũng không đem lời nói thật cáo chi mà là đoàn chính thần sắc hỏi ngươi thật nghĩ kỹ vấn đạo bí cảnh chính là ta thánh tông khai tông thánh nhân luyện ngươi tiến vào bên trong về sau n h ư g ặ p được không kịp bóp nát bí cảnh khiến tình huống liền xem như vi sư cũng không thể nào cứu được ngươi trừ phi cùng là thánh nhân cường giả xuất thủ nếu không ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ việc quan hệ mình sinh tử cố huyện thanh lại là thái độ kiên quyết nói này vừa đi tuyệt không hối hận đợi từ bí cảnh sau khi ra ngoài ta chắc chắn sẽ để từ c h ạ c h l a u mắt mà nhìn ai thi di thở dài tia tinh tế tuyết trắng mảnh chỉ như vậy nước trên không t r ú n g phát qua tiếp theo một cái trước mắt một viên bị huyền diệu khí thể bao khỏa lệnh bài bắt đầu từ trong tay nàng mà ra, rơi vào cố h u y ề n thanh trong tay lệnh bài dùng không biết tên vật liệu chế tạo hiện lên màu tím sậm trung ương chỗ k h ắ c lấy một chữ to bí cái này chính là vấn đạo bí cảnh lệnh bài tướng lệnh bài nâng ở trong lòng bàn tay d i ơ cao khỏi đỉnh đầu cố huyện thanh hướng thi di không người thi lễ nói tạ ơn sư tôn đỗ nhi định sẽ không để cho sư tôn thất vọng thi di đắng chát cười một tiếng không biết nên như thế nào đ á p lời mà liên tại lúc này thái thượng trưởng lão nội môn khí phong phong chủng như man bài phong một đệ tử bỗng nhiên đi vào bẩm báo nói n h u man sao lại tới đây thi di hơi xứng sở sau đó lại là rất nhanh giật mình nghĩ đến kiêng n h u man là bị từ c h ạ c h d ọ a sợ xét thấy từ c h ạ c h cùng cố huyện thanh quan hệ lại bởi vì mình là cố huyện thanh sư tôn bởi vậy n h u man mới cố ý trước muốn đem sự t ì n h hỏi rõ ràng h u y ề n thanh người đi đầu lui ra cần phải đem trạng thái của mình điều trị đến tốt nhất mới có thể nhập vấn đạo bí cảnh hơi chút trầm ngâm về sau thi di nói cố h u y ề n thanh biết đợi chút nữa sư tôn cùng newman tất nhiên sẽ nói về mình sự tỉnh kể từ đó nàng như ở đây s ắ c thực không t i ệ n đồ nhi cáo lùi lại là nhẹ thi lễ về sau cố h u y ề n thanh rời đi mà nàng rời đi sau đó không lâu newman chính là đến thái thượng trưởng lão ngươi cái này hiểm nguyệt phong vẫn là trước sau như một lệnh a mới vừa vào các newman chính là nhà ránh thi di không thèm để ý hắn cái này khiến newman xấu hổ cười một tiếng ngắn ngủi trầm m ặ t sau xin hỏi thái thượng trưởng lão kia từ trạch đến tột cùng là chuyện gì xảy ra newman kiên trì hỏi hắn lần này thật là muốn bị hụ t chết vốn cho rằng tia tử trạch chỉ là thiên phú yêu n g h i ệ t chút ai ngờ người ta đúng là chứng đế bốn cảnh tu vi tử trạch còn không có thật xuất thủ hắn chính là suýt nữa chết mỗi khi nhớ tới khi đó tình hình n ư u m a n đều là lòng còn sợ hãi càng là không hiểu nhân vật bậc này vì sao chỉ là ngoại môn đệ tử mà đối với cái này thi di chỉ là nhạc tâm thanh trả lời còn tốt ngươi không có đúc thành sai lầm lớn nếu không chính là thánh tông cũng không giữ được ngươi cái gì newman kinh hãi thánh tông khai tông thánh nhân mặc dù vẫn l ạ nhưng hiện có lao tổ bên trong như c ũ không thiếu tu vi thông thiên hạng người nhưng như thế tình hồ g i ớ i thi di lại nói ra lời này điều này có ý vị gì chỉ là trong nháy mắt ngưu man liền đạt được đáp án thi di ý tứ là từ trạch là tôn thánh nhân thái thượng trưởng lao nói đùa sao ngươi nói từ trạch là thiên tôn ta tin nhưng nếu nói hắn là thánh nhân cái này không khỏi cũng quá khoa trương sau khi tính hồn lại ngưu man chất vấn thi di đắng chắt cười một tiếng việc này đâu chỉ ngưu man không tin liền ngay cả nàng nếu không phải là tận mắt nhìn thấy lại tốn hao mấy ngày thời gian tiếp nhận đồng dạng là không tin nguyên bản việc này t h ì di cũng không tính c á o chi nhưng đã bây giờ tử trạch đã ở ngưu man trước mặt bại lộ t u vi kia nhắc nhở một chút cũng không sao tin hay không tại ngươi bất quá có một chuyện ta cần sớm cảnh cáo ngươi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt thi di đôi mắt đẹp nhắm lại thoáng chốc một c ỗ già rét thấu xương từ trong cơ thể nàng mà ra tại để bốn phía nhiệt độ trợt hạ đồng thời cũng là đem ngưu man quăng đến run l ờ y bẫy chỉ là trong nháy mắt ngưu man ngũ quan phía trên liền bao trù một m tầng xương lệnh ngưu như lại đi trêu chọc tử trạch không cần tử trạch xuất thủ ta cũng sẽ đem ngư trực tiếp chém giết nàng âm thanh lạnh lùng nói、Đợt. sẽ không xuất hiện cố huyền thanh tại bí cảnh gặp nạn nhân vật chính đi cứu người kịch bản yên tâm quan sát thấu chương xong chương hai mươi bảy hẳn là thái thượng trưởng lão cũng coi trọng từ trạch c ả m thụ được mãnh liệt s ắ c ý newman chật vật nổ nước miếng hắn mặc dù cùng thi di tiếp xúc không nhiều lại biết nếu không phải sự tình thật như thế lấy thi di tính cách tuyệt sẽ không đi bảo đảm một cái ngoại môn đệ tử càng sẽ không đối với hắn cái này nội môn trưởng lão uy hiếp như vậy giờ k h ắ c này mặc dù như cũ cảm giác khó có thể tin nhưng newman như lại là tin. tin từ trạch thật sự là một tôn thánh nhân trong lúc nhất thời n e w man mồ hôi lạnh lâm ly hắn lại đi tìm một tôn thánh nhân phiền p h ứ c việc này như hơi không cẩn thận không chỉ hắn khó giữ được cái mạng nhỏ này sợ sẽ còn liên lụy thánh tông t ư trạch sự t ì n h ngươi không muốn đối ngoại nói lên hắn cũng không nguyện bại lộ tu vi giấu ở ngoại môn kia tất nhiên có hắn lý do thu hồi l ệ n h ý thi di căn dặn n e w man gật gật đầu mặc dù hắn thích khắp nơi bắt quái nhưng việc này quan hệ trọng đại coi như thi di không nhắc nhở hắn cũng không dám bốn phía nói lung tung kia từ trạch có thể tại bằng chừng ấy tuổi thành thánh tất nhiên có thể thành đế n g ư man cảm khái lời nói rơi xuống về sau hắn lại là nhỏ giọng thầm thì có thể coi là như thế cũng không cải biến được từ trạch là cái đàn ông phụ lòng sự thật hắn thấy coi như từ trạch cùng cố v i ệ n thanh ở giữa chính lệnh s ắ c thực có như vậy hơi lớn nhưng từ tu đàn một chuyện nhìn lại cố huyện thanh đối từ trạch mối tình t h ắ m thiết cũng là sự thật so ra mà nói từ trạch lại là có chút phụ lòng hắn còn chưa bao giờ thấy qua cố huyện thanh thương tâm thành bộ dáng như vậy đâu đương nhiên đối với cái này newman cũng chỉ dám ở sau l ư n g khiển trách hai câu dù sao từ trạch là thanh nhân hắn cũng không có can đặc kia ở trước mặt nói nói xấu newman nói thầm âm thanh tuy nhỏ lại bị thi di chuẩn xác nghe được thi di đã tử cố huyện thanh t r o n g miệng biết được đầu đ ô i sự t ì n h tự nhiên minh bạch n h ư man tại sao lại nói ra lời nói này nguyên bản những việc này là không thích hợp cùng ngoại nhân nói lên nhưng thi di cân nhắc đến nếu nàng không đem việc này nói rõ ràng lấy new man tính tình bộc trực nói không chừng lại muốn đồ nào ra cái gì yêu thiêu thân t ử trạch cùng huyện thanh sự t ì n h cũng không phải là như ngươi nghĩ nghĩ nghĩ, thi di nói không đợi new man đáp lời nàng lại đem mình biết sự t ì n h chọn lấy chút cáo chi sau khi nghe xong liền ngay cả man cái này khôi ngô đại hán cũng là cảm động không được hắn là vạn vạn không nghĩ tới a không nghĩ tới phụ lòng không phải từ trạch mà là cố h u y ề n thanh nếu không phải cố h u y ề n thanh bởi vì kia tự cho là đúng c h a n h l ệ n h từ đó đối từ trạch lãnh đạm dài đến mấy năm việc này cũng sẽ không phát triển đến nỗi nơi l â y bước thánh nữ ta nhìn lầm ngươi như man có chút tức giận nói chính cố h u y ề n thanh làm kẻ ác thì cũng thôi đi lại vẫn để hắn hiểu lầm cái gì từ đó đi tìm một tôn thánh nhân phiền phức đáng tiếc nếu như thánh nữ kiên trì bản tâm nàng cùng từ t r ạ c bản năng trở thành một đoạn giai thoại như man lại thở dài thi di gật gật đầu tán thành lần này thuyết pháp trạch ừ t như thế chuyên tình lại cường đại không thông báo bị nhiều thiếu nữ từ chỗ ái mộ đến lúc đó thánh nữ lại hối hận sợ lạc thì đã trễ ngưu man nói tiếp đúng vậy a thi di thở dài lần này nói để nàng lại lần nữa nhớ tới từng nhìn thấy hồi ức hình tượng không khỏi trở nên ngây người thái thượng trưởng lão ngươi nói thánh nữ đến tột cùng đang suy nghĩ gì đã từng từ trạch đối nàng không rời không bỏ nàng như thế nào giống như này dễ dàng đúng tha có lẽ đây chính là trong nhà chưa tỏ ngoài n g õ đã tưởng từ trạch yên lặng nỗ lực để nàng đã quen thuộc bởi vậy thiếu khuyết chân quý cảm giác đáng tiếc như lão n ư u ta là nữ nhân tất nhiên sẽ nắm thật chặt từ chạch không thả quá không tời xuống như man nói liên miên lại n h ả y nói nói xong hắn rốt cuộc kìm nén không được mình bắt vai chi tâm đưa ánh mắt về phía thi di muốn nghe xem cái sau ý nghĩ dù sao thi di là cố huyện thanh sư tôn nha tự nhiên biết càng nhiều nội t ì n h nhưng cái này xem xét như man sửng sốt chỉ gặp phong chủ chỗ ngồi thi di thân thể dựa vào tay phải xử cái đầu ống tay h á o trượt xuống đồng thời lộ ra tựa như mỡ đông ra thịt nàng ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ cũng không biết nhớ ra cái gì đó cái kia vốn nên lánh được bằng xương trên gương mặt đúng là hiện ra một vòng đường đỏ tình cảnh này đập vào mắt chỉ là trong chốc lát newman liền kết luận đây tuyệt đối là nữ tử chỉ có h o à i x u ố t lúc mới có thể lộ ra bộ dáng đến tội cùng là ai đả động thái thượng trưởng lão newman trong lòng suy nghĩ toàn bộ vấn đạo thánh tông người đều là mọi người đều biết thi di mặc dù tu vi cao dung nhan q u y n h thành nhưng đối nam nhân từ trước đến nay là sắc mặt không chút thay đổi ngay bình thường cũng cùng tòa băng sơn giống như hắn thực sự không nghĩ ra đến tội cùng là người phương nào có thể để thi di như thế thái thượng trưởng lão thái thượng trưởng lão newman hô hoán a thi di bỗng nhiên bừng tỉnh biểu lộ hơi lộ càng ó vẻ bối ố r hiện hiện. nghĩ như man liền càng cảm thấy có khả năng này dù sao thi di coi như thời gian tu luyện lại dài tự thân tu vi lại cao hơn tính cách lại lạnh vậy cũng chung vì là nữ nhân mà mà chỉ cần là nữ nhân liền khó tránh khỏi bị từ trạch chuyên tình chỗ đà động n h u man lập tức trở nên kích động lên như sự thật đúng như hắn suy nghĩ vậy cái này lại chính là một cái kinh thiên bắt quái k ho h nhẹ một tiếng về sau ngữ man quyết định trước thăm dò dưới hỏi thái thượng trưởng lão coi là từ trạch như thế nào cái gì như thế nào thi di mở mịn trước mắt tự nhiên là như thế chuyên tình lại mạnh mẽ nam nhân phải t r ă n g đủ để cho trong thiên hạ đại đa số nữ t ử động tâm ách cái này hiển nhiên vậy là ngươi không lại vì thánh nữ cảm thấy tiếp hận ừm xác thực tiếp hận đ ổ i chỗ mà x ử như thái thượng trưởng lao c o từ trạch bực này phu quân lại sẽ như thế nào như thật như vậy ta tất nói được nửa câu thi di bỗng nhiên bừng tình tại newman liên tiếp vấn đề dưới nàng đúng là suýt nữa thổ lộ thật tình ngươi nói hiệu nói vượn thứ gì thi di bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo cặp yên lạnh sương mù bao trùm đôi mắt đẹp lẩng lánh yêu dị qua mang giống như muốn ăn thịt người thấy thế newman không chỉ có không sợ lại ở trong lòng cười nói gấp gấp người gấp mặc dù trong lòng nghĩ như vậy newman lại là biểu lộ mờ mịt thái thượng trưởng lão cớ gì như thế ta chỉ là muốn nghe xem cái nhìn của ngươi thôi â nói như thế ngược lại làm cho thi di cảm thấy mình phản ứng quá mức mãnh liệt đoan chính thần sắc về sau nàng nói bực này nói không thể nói lung tung Ta c h í nhưng là Nguyễn Thành Nguyễn s t ô Còn nữa, n n à đúng như đây thái thượng trưởng lao xác thực có lỗi như man gật gật đầu nhưng lại lời nói xoay chuyển đã có sai vậy liền nên đền bù đền g ù thi di xướng sở tư trạch thế nhưng là hàng thật giá thật thanh nhân cái nào cần nàng đền bù a tư trạch chính là thanh nhân vật chất phương diện đền bù tự nhiên vô dụng nói đến đây newman hai tay vây quanh không ngừng chọn mày rậm nói nhưng đừng quên hắn mới vừa cùng thánh nữ tách ra tại kia tình cảm phương diện thế nhưng là chống r ô n g rớt nói được tình trạng như thế thi di tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó ngắn mũi trầm m ặ t sau cút thi di giận dữ cùng một thời gian một cỗ hãi nhiên khí tức t ử trong cơ thể nàng b ắ n ra khí tức đầu tiên lại như sóng biển đánh tới sau đó lại như núi non đâm vào newman trên thân trực tiếp đem newman đụng xuất các bên trong thái thượng trưởng lão tận dụng thời cơ a ngã ra ngoài cửa về sau Như, man như cũ tại cao gà o thét thi di nghe được đầu đau nàng xác thực rất hâm mộ cố h u y ể n thanh đã từng có tử trạch như vậy phu quân nhưng nàng thế nhưng là cố h u y ể n thanh sư tôn có thể nào sinh ra ý khác càng quan trọng hơn là tuy nói cố h u y ể n thanh liên tục c ư ờ n g điệu đây hết thể đều là mình làm quyết định không có quan hệ gì với nàng thế nhưng là nàng như c ũ ấ y n ấ y không thôi như thế tình huống giới nàng lại nào có tư cách sinh ra ý khác ai sâu kín thở dài về sau thi di cảm giác đầu càng đau thái thượng trưởng lão ngươi đã làm hại tử trạch không có một cái thê tử vậy khẳng định muốn đền bù một cái a chương á c bên lên ngoài vang lại a hai, n lạnh h Thì âm. mặt Lời lọt Di ấy vào sắc hai mươi tám ngươi có phải hay không xem thường ta lâm mẫu người cựu thập tam phong chủ các trưởng lão phong chủ lâm nam ở thủ tọa giống như gặp được việc vui gì cái kia nhỏ hẹp hai mắt hiếp thành một tuyến tiếu dung hơi có vẻ hèn mọn trong các hai bên chỗ ngồi từ trạch cùng diệp k i n h linh ngồi tại bên trái hai người biểu lộ đều là hơi có vẻ lười nhác thỉnh thoảng sẽ tụ cùng một chỗ nói chuyện phiếm treo ghẹo sau đó diệp k i n h linh lại phát ra như nhẹ linh tiếng cười mà bên phải bên cạnh trên ghế ngồi ngồi ngay thẳng một người ngoại môn khí phong phong chủ ngữ khí dùng ánh mắt còn lại đánh giá mắt từ trạch về sau ngữ khí đem ánh mắt rơi vào lâm nam trên thân cười nói lâm trưởng lão ta chuyến này làm sao ngươi biết b ả n trưởng lão gần nhất đắc được đạo khí lâm nam đánh gãy biểu lộ kinh ngạc như khí im lặng ngày n à y hắn là thật sẽ không cho chuyện lúc này cách h ắ n đến đã qua trong chốc lát nhưng mỗi lần hắn vừa mới mở miệng lâm nam chắc chắn sẽ lặp lại lời nói mới rồi lời này để hắn làm sao tiếp như khí tự nhiên là không tin lâm nam thực sự đạo khí dù sao đạo khí bực này vật phẩm quý giá đừng nói thánh tông ngoại môn liền xem như thánh tông nội môn có người cũng là không nhiều như khí âm thầm tự hỏi mình nếu là phản bất đi sợ là có chút cho lâm nam mặt mũi lâm nam hắn không sợ nhưng ai để người ta có cái mạnh đến mức không còn gì để nói đồ đệ đâu nhưng nếu là thuận nói tiếp thật làm cho lâm nam đem cái k i a đạo khí lấy ra nhìn xem không thể nghi ngờ việc này cuối cùng mất mặt vẫn là chính lâm nam ha ha một phen sau khi tự hỏi n h ư khí quyết định qua loa vậy liền chúc mừng lầm trường lão đến lấy được đạo khí hắn cảm thấy đó là cái hoàn mỹ trả lời đã không phật lâm nam mặt mũi lại có thể đem cái đ ể tài này vẽ lên dấu châm tròn ai ngờ ngươi không muốn xem nhìn đây chính là đạo khí a ngươi lời này chỉ sợ là đều chưa thấy qua a lâm nam cười t ù n tìm hỏi nhưng u như khí l meo meo hôm n g c nay gì nói. n từ trạch vẹn vẹn ngáp một cái như khí lại đều là ở trong lòng cảm khái đây là thiên tri tiêu tử nhất là nghĩ đến từ trạch đúng là cố huyện thanh tỉnh lang về sau như khí càng là ở trong lòng không ngừng phân tích cố huyện thanh là thánh tông thanh nữ về ngoài thoát tục địa vị siêu nhiên từ trạch tuy là ngoại môn đệ tử lại thiên phú yêu n g h i ệ t làm người điệu thấp hai người rất là xứng đôi mà nghĩ đến cái này như khí hướng từ trạch hiền lành cười một tiếng từ trạch thì trực tiếp không để ý hắn ha ha mỉm cười về sau như khí cầm lấy bên cạnh c h é n t r à muốn thông qua u ố n g t r à phương thức đến che đậy bối rối của mình ừng lâm nam bỗng nhiên n h ữ mày sắc mặt nghiêm nói ngưu trưởng lão ta đ a n g tra hỏi ngươi đâu ngươi không nhìn ta ngược lại đi xem đồ đệ của ta có phải hay không xem thường ta lâm mỗi người hắn đột nhiên đứng lên nói rõ ràng như vậy sự tỉnh còn cần nói sao như khí một mặt xem thường trong lòng oán t h ầ m nếu không phải từ trạch triển lộ ra cực mạnh tiên h phú tù vi hắn cái này đường đường ngoại môn khí phong trưởng lao phong chủ cũng sẽ không đặt chân cái này cựu thập tham phong phát giác được cái gì lâm nam lập tức liền khó chịu trận mắt chừng một cái về sau chính là mặt hướng từ trạch ho nhẹ mấy tiếng hắn ý tứ rất rõ ràng chính là ái đổ nha người này xem thường vị sư ngươi xem đó mà làm thôi lâm nam cho rằng lấy mình cùng từ trạch t ă n ý cái sau tất nhiên sẽ minh bạch cái gì chưa từng nghĩ từ trạch giống như tại suy nghĩ v ề vông căn bản không có bất kỳ động tác gì Bất đắc dĩ, lâm nam đành phải tiếp tục ho nhẹ, lại đem thanh âm cùng tấn đắc đành đem cùng dĩ, Lâm lại âm Nam nhẹ, phải ho sư a u s phụ n g ư ơ i n g ã bệnh không nên a n g ư ơ i thế nhưng là thông thiên bốn cảnh tu sĩ bách bệnh không dính vào người d i ệ p khinh linh nháy mắt to mờ mịt nói lâm nam trong nháy mắt sắc mặt tối đen đành phải nhẹ giọng kêu gọi nói từ trạch ngay vậy từ trạch lấy lại tinh thần cũng không phải là hắn cố ý không phối hợp lâm nam mà là vừa rồi ngay tại suy nghĩ nên như thế nào để cao một chút lâm nam tiên phú từ trạch rất nhanh liền minh bạch lâm nam ý tứ lúc này chính là đôi mắt nhắm lại thoáng chốc một cỗi chỉ có n h u khí mới có thể cảm nhận được khí thức tại trong các hiện hiện đưa thân vào khí tức giới n h u khí trái tim x i ế t chặt sinh ra mãnh liệt ngạt thở cảm giác vừa rồi ta không có nghe rõ giờ phút này liền hỏi lần nữa ngươi có phải hay không xem thường ta lâm mẫu người cùng một thời gian lâm nam lời nói vang lên lần này n h u khí đã hiểu vừa rồi lâm nam vì sao muốn không ngừng ho khan kém chút đem chính mình cũng khục đau sốc không rồi ngươi lai、like, là nghĩ sư cầm đ ổ thế a mặc dù n h u khí đã sớm biết lâm nam ở ngoại môn là có tiếng không muốn mặt lại không nghĩ g i n g lại đến n ư c này như thế hành vi làm cho người xem thường đáng khinh di lại có thể thế nào ai bảo người ta đồ đệ mạnh đâu cứ ngắc cười một tiếng về sau n h u khí chỉ đành phải nói lâm trưởng lão hiểu lầm ta mọi người đều biết ta đối lâm trưởng lão là mười phần kính nghệ cái này còn tạm được lâm nam hài lòng cười một tiếng lại ngồi trở xuống mà l i ê n tại hắn nhập tọa sát na k i a áp chế n h u khí khí thức cũng quả nhiên tại trong khoảnh khắc t a n biến n h u khí l a u mồ hôi lạnh trên trán thở một hơi dài nhẹ nhõm trước kia hắn chỉ là nghe nói từ trạch mạnh nhưng lúc này giờ phút này lại là tự mình trải nghiệm quả nhiên truyền ngôn không dạ cái này từ trạch có thể là thần thông cánh tu sĩ như khí trong lòng thầm đủ như trưởng lão vừa rồi vấn đề của ta ngươi vẫn chưa trả lời đâu lâm nam khôi phục nét mặt t ư ơ i cười nói vấn đề vấn đề gì như khí c h ư ớ c mắt、tốt. ta ố t t vừa rồi mới nói lời nói ngươi vậy mà liền đã quên ngươi quả nhiên xem thường ta lâm mỗi người lâm nam lại là s ắ c mặt nghiêm xét thấy vết xe đổ lần này như khí học thông minh không đợi lâm nam cho từ trạch đánh mắt như khí liền đã vào đầu nói hiểu lầm tuyệt đối là hiểu lầm mọi người đều biết ta trí nhớ không được tốt nếu không lâm trưởng lão hỏi lần nữa thái độ không tệ lâm nam hài lòng gật đầu nói bạn trưởng lão vừa mới hỏi ngươi ngươi là có hay không nghĩ nhìn qua ta vừa đạt được đạo khí ngưu khí lại lần nữa im lặng cái này khiến ta trả lời thế nào nếu như ta nói muốn nhìn ngươi hẳn là thật đúng là có thể lấy ra hay sao ngưu khí thừa nhận lâm nam đồ đệ rất mạnh nhưng một mã sự tình quý nhất mã sự tình t ư trạch mạnh hơn cũng không có khả năng cho lâm nam làm ra đạo khí ừng ta hảo tâm để ngươi mở mang kiến thức một chút đạo khí ngươi đúng là thái độ như thế ngươi quả nhiên xem thường ta lâm mỗ lâm nam tái diễn lời con chưa dứt dừng lại dừng lại n h ư khí n g h e l ầ u đau đã lâm trưởng lão nhiệt tình như vậy vậy ta liền kiến thức một cái đi các loại chính là ngươi câu nói này lâm nam trong nháy mắt dễ chịu hèn b ọ n cười một tiếng về sau chính là tâm thần k h ẽ động lập tức một thanh đỏ truy chính là xuất hiện nơi tay đỏ truy xuất hiện sắt na trong các nhiệt độ cấp tốc kéo lên cái tia đạo khí đặc hữu huy áp càng làm cho trong các cái bàn rung động quanh mình không khí run g dậy trơ mắt nhìn đỏ truy ngư khí người đều choáng hắn kinh tại lâm nam thật có đạo khí càng kinh tại đây không phải n ư u man đạo truy sao làm sao rơi xuống lâm nam trong tay rồi hắn không biết new man tới qua cựu thập tam phong lại biết đối với đạo này truy new man thế nhưng là yêu quý rất n g à y bình thường cho dù là hắn người huynh đệ này cũng là chỉ có thể xa xa nhìn một chút rõ ràng new man không có khả năng chủ động tương đạo truy mượn tại lâm nam cái này cũng liền mang ý nghĩa nghĩ đến cái này một cái không thể tưởng tượng suy nghĩ tại ngưu khí trong đầu hiện hiện n g ư ờ i suy nghĩ không tệ lâm nam báo một tiếng đứng lên không chỉ có biểu lộ nghiêm túc ánh mắt cũng biến thành thâm thúy liên tiếp nói ngươi người huynh trưởng k i ê n new man dám đến ta cựu thập tam phong d ư n g ai ta lâm nam tức là ngoại môn trường lão lại là cái này cựu thập tam phong phong chủ mọi người đều biết ta không muốn mặt phi vô địch là có tiếng ta chỉ là hơi thi thủ đoạn như man chính là biết được ta lợi hại không chỉ có quỳ xuống đất cầu xin tha thứ lại lưu lại đạo khí này làm bồi thường sau khi nghe xong như khí như bị xét đánh đối với lâm nam h ắ n tự nhiên là một chữ đều không tin nhưng có một chút hắn lại là rất rõ ràng nếu không phải thật là không địch lại còn có lo lắng tính mạng tình hồ dưới như man t u y ệ t không vông tha chính mình đạo truy nói cách khác nghĩ đến cái này như khí máy móc quay đầu ánh mắt nhìn về phía tử trạch đem tử trạch kia lạnh nhạt biểu lộ nhìn ở trong mắt nhu khí trong lòng nhấc lên kinh đ à o hải lãng như man tu vi là thần thông trung kỳ lại có được đạo pháp đạo khí chiến l ự c thậm chí so thần thông cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn như thế tình huống dưới tử trạch có thể đem như man đánh bại điều này có ý vị gì mang ý nghĩa trước mắt cái này cốt linh bất quá hai mươi có t h ử a thanh niên đúng là chứng đế bốn cảnh tu sĩ giờ này khắc này đối với lâm nam không muốn mặt nhu khí có chút thông cảm bởi vì như hắn cũng có cái chứng đế bốn cảnh đồ đệ chắc chắn so lâm nam còn phiêu sau khi hết khiếp sợ nhu khí lại là mồ hôi lạnh lâm ly hắn cũng không có quên mình tại luyện khí bên trên là như thế nào đối từ trạch như thế nào đối lâm nam hắn may mắn mình lúc nghe từ trạch tu vi về sau liền chủ động đến đây hóa giải ân đoán nếu không còn không biết sẽ đối mặt cái gì về phần lâm nam trong tay đạo khí nhu khí cũng không nghĩ đoạt lại ý nghĩ dù sao cũng không phải hắn đ ổ vật còn nữa coi như hắn có can đảm này cũng không có thực lực này a đúng rồi lâm trưởng lão ngày bình thường từ trước đến nay bận rộn hôm nay như thế nào có rảnh đến ta cái này cựu thập tam phong a lâm nam chợt hỏi người bây giờ biết hỏi sớm làm gì đi như khi tức xả mặt lại a ta gần nhất vừa luyện chế ra một thanh cựu phẩm pháp kiếm đang định tặng bất đắc dĩ lắc đầu về sau hắn liền muốn nói ra mục đích của mình hắn vốn là muốn đem pháp kiếm tặng cùng lâm nam hoặc là từ trạch nhưng nói được nửa câu lại là đột nhiên bừng tỉnh đầu tiên lâm nam đều có đạo khí còn hiếm có mình pháp khí sao tiếp theo từ trạch đã tương đạo khí giao cho lâm nam vậy liền cũng mang ý nghĩa tự thân chứng mắt như thế tình hôn dưới hắn cái này lễ vật hoàn toàn không đủ phân lượng a không chỉ có không lấy ra được ngược lại còn có biến khéo thành vụn sẽ để cho đối phương cảm thấy vũ nhục khả năng nhưng mình nói đều nói ra ngoài nếu không có đoạn dưới sợ cũng là không thích hợp đông nhiên n h u khí linh quang l ó ạ i lên cái khó lo cái khôn hắn đem ánh mắt từ trên thân lâm n a m rời rơi vào từ đầu đến cuối đều là một mặt việc không liên quan đến mình ngồi tại trên ghế không ngừng áp đang tới về đong đưa hai chân diệp k i n h linh trên thân ta dự định đem cái này cựu phẩm p h á p kiếm tặng cùng diệp k i n h linh n h u khí cười nói a đột nhiên nghe được tên của mình diệp k i n h linh x ư n g sở náo loạn lửa này cái này như khi đúng là đến cho mình đưa phát kiếm trên đời này lại còn có chuyện tốt bực này t ừ trạch lại là minh bạch cái gì hướng n h u khí ném đi một cái ngươi rất có bước số ánh mắt cái này khiến n h u khí mừng rỡ trong lòng tán thưởng cơ t r í của mình nhìn ra t ừ trạch tựa hồ đối với diệp k i n h linh phá lệ cương triều hắn lại nói k i n h linh à về sau ngươi cần gì cứ tới ngoại môn khí phong ta tự mình cho ngươi lợi chế thật diệp k i n h linh tiếu ỉ hiệp như hoa gặp nàng cười vui vẻ t ừ trạch cũng là không hiểu nhận lây nhiễm tâm tình vui vẻ không ít tư trạch biết như khí tại sao lại tới đây tuy nói như khí tại luyện khí bên trên đã từng xác thực khó xử qua mình cùng cựu thập tam phong những người khác nhưng đây bất quá là phụng mệnh làm v i ệ c tôi h bởi vậy từ trạch n h ạ t tiếng nói đã như vậy trước đây ân oán liền xóa bỏ đi lời ấy lọt vào t h a i đa tạng mưu khí trong lòng tạng đá lớn rốt cục rơi xuống chắp tay không người bái thật sâu tấu chương xong chương hai mươi chín ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào mục đích đã tới mưu khí liền không còn lưu thêm rất nhanh rời đi hắn rời đi không lâu sau ha ha lâm nam khoan khoái cười to đã từng lâm nam tại nhìn thấy mưu khí lúc đều là thay đổi trạng thái bình thường nôn ngư cực kỳ cẩn thận truy cứu nguyên nhân không phải liền là bởi vì ngư khí là n g o ạ i môn khí phong phong chủ sao nhưng hôm nay nhớ tới vừa rồi ngư khí kia đã b ị khuất vừa bất đắc dĩ biểu lộ lâm nam cũng cảm giác thoải mái không được mà lâm nam cũng biết đây hết thể đều là bởi vì từ trạch đến đổ như thế không t i ế c ngược lại lâm nam lại nghĩ tới cái gì chỉ vào trên tay đạo truy hỏi từ trạch đạo khí này ngươi thật không muốn sao ta tu vi không đủ lại không đạo cấp c ô n g pháp gia trì coi như có được đạo khí vậy cũng không cách nào phát huy uy lực của nó thà rằng như vậy phung phí của trời chẳng bằng ngươi đến sử dụng mặc dù lâm nam đã từng nói để từ trạch giúp hắn làm một chút đạo pháp đạo khí nhưng này bất quá làm i ệ n g này mà thôi hắn biết mình bao nhiêu cân lượng cầm đạo khí c á i bức có thể nhưng đoạt đồ đệ chi vật lại là không được sư phụ ngươi liền giữ đi đạo này truy tuy là đạo khí lại chỉ là nhất phẩm tại ta vô dụng không được bất luận cái gì ra trì từ trạch lắc đầu trêu kẹo nói nhưng tại trong tay ngươi lại khác biệt mặc dù ngươi không thể khống chế nhưng coi như đem nó đương tảng đá nện đó cũng là cùng giai vô địch đạo khí đương tảng đá ưởng cho ngươi nói ra được đến lâm nam im lặng lại thuyết phục vài câu Gặp từ trạch sắc thực chướng mắt đạo này truy về sau hắn cũng đành phải tương đạo truy thu hồi nói là thay đảm bảo cái này lại để lâm nam cảm khái không thôi từng có lúc coi như tìm lượt toàn bộ cựu thập tam phong cũng tìm không thấy ngũ phẩm trở lên pháp khí nhưng hôm nay hắn cái này tu vi bất quá thông tin ê b ố n cảnh ngoại môn trường lão có thể dùng tới đạo khí không chỉ như vậy liền ngay cả diệp khinh linh cái này mới vừa vào thông tin ê b ố n cảnh n h a đầu lại cũng được trôi cựu phẩm pháp kiếm việc này nếu nói ra ngoài không thông báo hụ chết nhiều ít người đại sư h u n h thật lợi hại thưởng thức một hồi trong tay pháp kiếm diệp k i n h linh cũng là hướng từ trạch ném đi ánh mắt cảm kích từ trạch lắc đầu biểu thị không đáng nhắc đến s á c thực không đáng nhắc đến ở kiếp trước hai người sự giúp đỡ dành cho hắn rất nhiều đem hắn xem như chân chính người nhà vô luận hắn thiên phú như thế nào tu vi như thế nào lại như thế nào bị tình cảm choáng váng đ ầ u góc một lòng chỉ muốn đuổi theo c ố huyện thanh bức c h â n hai người đều là không rời không bỏ s、so、thôi thôi. hiện tại từ trạch cân nhắc chính là lâm nam cùng diệp k i n h linh tuy có cao dài vũ khí nơi tay lại không thích hợp công pháp bí tịch đôi này chiến lực có ảnh hưởng cực lớn nhất là lâm nam nhưng thiên phu không chiếm được cải biến cả đ ờ i thành tựu có hạn tuy nói t ử trạch có thể cũng m i ệ n ý che chở hai người cả một đời nhưng bởi vì cái gọi là thế sự vô thường rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn mới được nhưng bất đắc dĩ vẫn là câu nói kia t ử trạch tuy có tu vi mang theo nhưng không có đầy đủ tài nguyên tu luyện quả thật lấy tu vi của hắn cùng trí nhớ của kiếp trước hoàn toàn có thể ra ngoài tìm kiếm nhưng sống lại một đời nếu như không tất yếu t ử trạch lại muốn đem nhiều thời gian hơn tốn hao đang đổi bạn trên thân hai người n h ư thực sự không được ta liền đi tìm tông môn đám kia lão bất tử nói chuyện từ trạch thầm nghĩ hắn biết rõ như mình bại lộ tu vi tông môn đam kia l á o bất tử tất nhiên sẽ đem hắn trò cùng bái như thế tình hố giới lâm nam cùng diệp k i n h linh đương nhiên sẽ không lại thiếu tài nguyên nhưng cái này cũng tương tự mang ý nghĩa phiền phức dù sao bắt người tay n ắ n đến lúc đó như tông môn có chỗ cầu hắn sợ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mặc dù từ trạch rất rõ ràng chèn ép hắn cũng không phải là tông môn toàn bộ cao tầng mà là cá biệt mấy cái biết nội tình người nhưng ở nhiều lần bị nhằm vào tình hố giới vô luận làm ộ t thế này vẫn là ở kiếp trước hà nội vấn đạo thánh tông đều không có quá nhiều lòng cảm mến tự nhiên cũng không muốn liên lụy quá nhiều thực sự không được vẫn là ra ngoài tìm chút tài nguyên đi từ trạch trong lòng thầm đủ ngược lại hắn liền nghĩ tới cha mẹ của mình ở kết trước cho đến từ trạch bỏ mình lúc cha mẹ của hắn cũng không biết hắn củng cố huyện thanh tình cảm xảy ra vấn đề nguyên nhân là bởi vì từ trạch chưa hề nói qua sở dĩ như thế ngoại trừ là bởi vì nhị lao rõ ràng hắn đối cố huyện thanh tình cảm nếu là biết trần tướng tất nhiên sẽ bị tức ra ngoài còn nhân bái nhập thánh tông về sau từ trạch từng củng cố huyện thanh cùng nhau trở lại một lần nhà đương nhị lao biết được con của mình tức không chỉ dung mạo khôi phục còn có nữ đế chi tứ lúc đây chính là sướng đến phát、Rộ、rồi bọn hắn vì từ trạch cao hứng cũng vì từ da cao hứng gặp người liền khoe khoang từ da tương lai sẽ xuất hiện một vị nữ đế con dâu việc này một lần huyên náo từ ra nơi đó xôn xao kể từ đó không hề nghi ngờ n h ư sự thật cũng không phải là như thế từ da không chỉ có sẽ biến thành người khác đàm tiếu đã từng những cái kia cựu địch nói không chừng cũng sẽ tìm tới cửa nhưng một thế này từ trạch nhưng không có những này lo lắng bởi vì lấy tu vi của hắn hoàn toàn có thể che chở từ da để từ da không sợ bất luận cái gì lời đàm tiếu không sợ bất luận cái gì đến đương nhiên khi biết hắn củng cố huyện thanh sau khi tách ra nhị lao sợ như cũ sẽ tức giận thương tâm nhưng vấn đề này không lớn bởi vì hắn thánh nhân tu vi tất nhiên sẽ cho nhị lão một niềm vui vô cùng to lớn ừ n rút cái thời gian trở về nhìn xem từ trạch thầm nghĩ mà liên tại hắn âm thầm suy từ lúc phong chủ quá thái thượng trưởng lao đến rồi một thủ phong đệ tử bông n h i n đến hoặc là quá khiếp sợ duyên cớ đều cả l â m thái thượng trưởng lão vị tia thái thượng trưởng lão lâm nam n h ư mày vấn đạo thánh tông tổng cộng có chín vị thái thượng trưởng lão ai biết là ai là thái thượng cựu trưởng lão đệ tử đáp lời thái thượng cựu trưởng lão cái này không phải liền là thi di sao lâm nam trong lòng giật mình lần trước thi di đến cựu thập tam phong lúc đều là không xin phép mà vào mà giờ khắc này đúng là báo lên thân phận để thủ phong đệ từ thông báo cái này lao yêu bà hôm nay là đ ổ i tính rồi ngắn mũi kinh ngạc về sau lâm nam lại là rất nhanh giật mình xem ra từ trạch không có nói sai lần trước thi di đến đây lúc tất nhiên là bị từ trạch hù dọa đến cho nên lần này mới không dám như thế làm càn như vậy vấn đề tới gặp hay là không gặp lâm nam xoan suýt không thôi hắn thực sự không nghĩ ra bây giờ tại từ trạch củng cố huyện thanh đã triệt để tách ra tình hôn dưới thi di cái này lao yêu bà đến tột cùng tới làm gì hắn đem ánh mắt nhìn về phía t ừ trạch hỏi thăm cái sau ý kiến sư phụ là cái này cựu thập tam phong phong chủ ngươi làm quyết định liền tốt t ừ trạch nói lâm nam gật gật đầu trong lòng lại là một trận cảm động không hổ là đồ đệ của mình dù là tự thân tu vi lại cao hơn đối với hắn người sư phụ này cũng là cực kỳ tôn kính gặp vì sao không thấy thi di kêu lão yêu bà từ trước đến nay thanh cao lần này vi sư cũng vừa h i ế u s á t giết nàng n y ệ khí còn nữa người ta dù sao cũng là thái thượng trưởng lão nếu là đem nó cự tuyệt ở ngoài cửa người khác còn tưởng rằng ta lâm nam cũng là kia không coi ai ra gì hạ người đâu một phen suy tư về sau lâm nam nói đối với cái này từ trạch không có ý kiến đến đây bẩm báo thủ phong đệ tử lại là nghe được trận mắt h ố t mồm suýt nữa ngoắc mồm kinh ngạc đây chính là thánh tông thái thượng trưởng lão a nhân vật như vậy đến lâm nam cái này khu khu ngọn phía ngoài phong chủ lại vẫn thật đang tự hỏi gặp hoặc là không thấy chẳng lẽ không phải hẳn là đầu tiên là bị g i ậ mình sau đó một mực cùng kính đem người ta cho mời tiến sao cái này khiến thủ phong đệ tử rất là không thể lý giải liên tưởng tới gần nhất đến cựu thập tam phong một vài đại nhân vật cùng lần trước diệp k i n h linh củng cố huyện thanh hai người tại phòng chân châu đối thoại thủ phong đệ tử rất nhanh giật mình lại chắc chắn việc này khẳng định lại cùng đại sư huynh có quan hệ gần nhất ngoại môn đều đang đồn đâu nói từ trạch mặc dù trước kia nhìn bình thường nhưng thực tế lại là thiên phú yêu nghiệt tu vi cao thâm vừa nghe thấy những ngày lúc cựu thập tam phong đệ tử khác nhóm còn có chút không tin dù sao đây chính là từ trạch lâm nam đại đồ đệ cựu thập tam phong các đệ tử đại sư huynh đối với nhà mình đại sư huynh tất cả mọi người vẫn là hiểu rõ nhưng sự thật chứng minh sự tinh sợ thật đúng là như truyền ngôn như vậy bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích gần nhất cựu thập tam phong phát sinh hết thảy nghĩ tới đây thủ phong đệ tử nhìn về phía từ trạch c ả m khái nói có đại sư huynh tại Ta c ự u thập tam phong cuối cùng là mở mày mở mặt được rồi mau đi đi ôn h ò a cười một tiếng về sau từ trạch thúc giục cái này khiến thủ phong đệ tử trong lòng càng là kính nghệ quả nhiên nhà mình đại sư huynh coi như tụ vi lại cao hơn đối bọn hắn những n à y phổ thống tập dịch đệ tử vẫn như cũng là vẻ mặt ôn hòa một lát sau theo thi di đến trong các bầu không khí trở nên quỷ dị trong t ạ c h hai hơi h mắt k lúc nhất thời tất cả mọi người là trơ mặc ai cũng không có mở miệng trước thái thượng trưởng lao đến đây cần làm chuyện gì a cảm thấy như thế không phải biện pháp lâm nam kiên trì mở miệng đánh vỡ trờ mặc thi di không đáp lời mặt không biểu tình cái này làm cho lâm nam lúng túng không thôi lâm nam không biết là thi di cũng không phải là cố ý cho hắn c ó xử cũng không phải cố ý nghe được không trở về mà là giờ này khắc này thi di hoảng đến so sánh tại từ c h ạ c h ngồi xuống bên người thời khắc đó thi di trong lòng liền có cái thanh â m một mực tại nhắc nhở nàng nàng bên cạnh ngồi là một tôn thánh nhân hàng thật giá thật có thể so với thánh tông khai tông thánh nhân tồn tại quá kinh hoàng dưới thi di mặt không thay đổi uống trà nhưng bởi vì tự thân công pháp nguyên nhân cái kia vốn nên nóng hội trà nóng còn chưa đưa đến miệng nàng một bên chính là b ị kín một tầng bằng xương coi như như thế thi di như cũ đem t r à uống xuống dưới trà đá và o cổ họng hương vị mặc dù không ra sao nhưng này từng tia từng tia băng thấm lại làm cho nàng tia tử đến liền một mực kéo dài cực nhanh nhịp tim hơi chậm chạp chút nàng không ngừng uống tạp dịch đệ tử thì không ngừng cho nàng thêm t r à như thế kéo dài đến một lát thấy mọi người đều là cổ quái nhìn xem mình thi di không hiểu gương mặt đ ỏ lên nói t r à này rất tốt ngươi đến tột cùng là tới làm gì t ừ trạch nhìn không được cuối cùng là lên tiếng ngay vậy thi di đầu tiên là thân thể mềm mại lắp một cái sau đó ánh mắt đặt ở chén trà bên trên đôi mắt đẹp ả m nhiên đồng thời nói từ trạch ngươi củng cố huyện thanh ở giữa sẽ đi đến hôm nay tình trạng này ta khó từ tội lỗi trước đây là ta nhìn l ầ m ngươi khinh thường ngươi đối huyện thanh tình ý việc này sai tại ta không có quan hệ gì với huyện thanh nếu có khả năng ta hy vọng ngươi có thể cùng huyện thanh quay về tại tốt vì thế nói đến đây thi di hít sâu một hơi vì thế ta nguyện ý tiếp nhận bất kỳ trừng phạt nào t ấ u chương xong chương ba mươi v ấ n đạo bí cảnh s ắ c thực có thể đi thi di lời nói rơi xuống trong các lặng ngắt như tờ tựa như tinh mịch lâm nam cùng diệp khinh linh chừng lớn hai mắt hai người đều là đưa ánh mắt về phía thi di lộ ra khó có thể tin biểu lộ thi di đây là đang nói xin lỗi cái kia từ trước đến nay lạnh như băng sơn đối người bên ngoài đều là sắc mặt không chút thay đổi thi di giờ phút này đúng là đang nói xin lỗi nếu không phải chính t h a i n g h e thấy hai người là vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng nhất là nói xong về sau hoặc là quá thấp thỏm duyên c ớ thi di có chút t r ô n lấy đầu ánh mắt nhìn về phía mình cặp kia không chỗ sắp đặt hai tay thân thể mềm mại khé run nàng biểu lộ lại không bất luận cái gì lạnh lùng thay vào đó là thấp thỏm cùng bất an bộ dáng như thế giống như thật đang chờ đợi trừng phạt cái này khiến lâm nam cùng diệp khinh linh hai người đều là nghẹn họng nhìn chân chối không chỉ hai người liền ngay cả từ trạch cũng là một trận kinh ngạc lấy hắn đối thi di hiểu rõ tấn lý tới nói coi như biết hắn là thánh nhân bây giờ thi di cũng không nên như thế mới đúng hẳn là thật sự là bị mình làm cho sợ hãi thực sự không nghĩ ra từ trạch từ bỏ mà thi di lời nói để hắn không khỏi nghĩ lên trước khi trùng sinh một thế ở kiếp trước lúc mới bắt đầu hắn đối thi di thế nhưng là cực kỳ chán ghét bởi vì cái này nữ nhân Xác thực nhưng i tại ề u lần phá h h ắ c n cố trước chỉ có càng cùng cố cũng huyền thanh quan hệ ở kiếp trước hắn, không nghĩ không thi hắn huyền thanh cũng không trở thành đi đến như vậy tình、trạng. Nhưng quan nếu vậy lần đến trạng. một tới, từ trở, trở ở kiếp đi gì đó sự thật lại không phải như thế hắn cũng là nhiều năm sau mới biết được ở kiếp trước cố gắng của hắn không ngừng mặc dù không có đả động cố h u y ề n thanh lại là đả động ti h di tại chính thức minh bạch hắn đối cố h u y ề n thanh tình cảm về sau tòa b ă n g sơn này cũng là không khỏi đ ộ n g dung bắt đầu thuyết phục cố h u y ề n thanh hồi tâm c h u y ể n ý nhưng kết quả cố huyện thanh vẫn như c ũ là cái kia một lòng chỉ vì chừng đế không muốn bị bất luận kẻ nào sự tình liên lụy nữ nhân đáng nhắc tới chính là ở kiếp trước ba trăm tám mươi năm bên trong t ừ trạch gặp thi di số lần đúng là muốn so thê tử của mình còn nhiều hơn mà truy cứu nguyên nhân thì là dưới đ ạ i đa số tình huống mỗi khi đến hắn cùng cố huyện thanh ước định gặp mặt thời gian cuối cùng hắn chờ đến đều cũng không phải là thê tử của mình mà là thi di lúc mới bắt đầu thi di vẫn tại lấy hai người t r ê n lệch làm lý do thuyết phục hắn vung tay nhưng bị t ừ trạch chuyên tình chỗ đà động về sau thi di liền thay đổi nàng đồng dạng tại thuyết phục tử trạch từ bỏ nhưng đã không còn cường điệu t r a n lệch mà làm một lần lại một lần nói với tử trạch nếu là mệt mỏi liền buông tay đi rõ ràng ở kiếp trước t ử trạch cũng không có nghe đối với cái này thi di cũng là không thể làm gì mỗi lần gặp thuyết phục không có kết quả về sau liền lưu lại chút tài nguyên tu luyện lập tức rời đi mà nếu không có những tư nguyên này lấy t ử trạch thiên phú ở kiếp trước coi như cuối cùng cả đời sợ là cũng khó có thể đến thần t h ô n g cảnh đây cũng là bây giờ t ử trạch tại trở thành thánh nhân về sau cũng không có thật đối thi di như thế nào nguyên nhân dù sao nữ nhân này ở kiếp trước đối với hắn vẫn còn có chút ở tỉnh còn nữa hắn cũng là đã sớm minh bạch đây hết thảy đều là cố huyện thanh lựa chọn coi như không có thi di không có bất kỳ người nào từ đó cản trở lấy cố huyện thanh đối chứng đế chấp nghiệm hai người như c ũ không có tốt kết cục suy nghĩ trở lại hiện thực ánh mắt nhìn về phía thi di từ trạch lắc lắc đầu nói coi như không có ngươi ta cùng huyện thanh cũng là không có khả năng làm sao lại như vậy thi di kinh ngạc nói huyện thanh đối ngươi còn có cảm tình từ các ngươi sau khi tách ra nàng luôn luôn thất hồn l ạ c phách lã trá rơi lệ nàng cũng cùng ta nói qua nàng thực sự không nghĩ cũng không đành lòng để ngươi bởi vì duyên cớ của nàng bị tông môn chèn ép những người khác nhằm vào mà chính là bởi vậy nàng mới có thể lựa chọn lãnh đạo đại sư minh ngươi hoạt cũng không thể vì thế liền mềm l ò n g quay đầu a nàng lại nhìn về phía từ trạch nói từ trạch lắc đầu mềm lỏng quay đầu đây không có khả năng lời nói này ở kiếp trước thi di cũng cùng hắn nói qua hắn vẫn từng vì này kích động hồi lâu cảm khái cố huyện thanh trong lòng vẫn là có hắn nhưng cho đến cố huyện thanh thành công chứng đế thời khắc đó tư trạch mới rốt c ụ c minh bạch đây hết thảy bất quá đều là mượn cớ thôi có lẽ giờ này k h ắ c này cố huyện thanh thật có bực này ý nghĩ nhưng cái này lại chỉ là tạm thời bởi vì chấp niệm thật có thể cải biến một người theo thời gian dần dần trôi qua theo thực lực bản thân càng ngày càng cao cố huyện thanh cuối cùng vẫn là sẽ tự hành đi đến đế lộ đem hắn cái này phu quân để qua sau lưng cái này cũng, cũng không phải là từ trạch phỏng đoán mà là sự thật như thế dù sao cố huyện thanh thành một phương nữ đế về sau lấy thực lực địa vị tất nhiên có thể bảo đảm từ trạch một thế không việc gì nhưng kết quả từ trạch chờ đến không phải đã từng hết lòng tuân thủ hứa hẹn mà là câu kia từ trạch chúng ta không phải người của một thế giới chính là câu nói này để từ trạch minh bạch hết thảy minh bạch hắn hao tốn ba trăm tám mươi năm cuối cùng chỉ chứng minh mình là chuyện tiếu lâm từ đó làm cho tâm cảnh xảy ra vấn đề vẫn lạc tại đại chu thiên kết trung thi di không biết những thứ này gặp từ trạch trầm mặc nàng còn tưởng rằng lời khuyên của mình làm ra hiệu quả liền nói tiếp từ trạch huyện thanh bợi vì ngươi muốn đi vấn đạo bí cảnh bí cảnh hung hiểm cựu tử nhất sinh Ta mặc dù ngăn cản, nhưng nàng lại thái độ kiên quyết, ta cũng là không thể làm gì. Dù sao, coi như ta sao mặc làm cản, cũng coi dù Dù ngăn nhưng nàng kiên không như không gì. là lại độ đ ồ n nàng cũng g ý, sẽ từ h những phương thức khác tiến bể. Vì kế hoạch hôm nay, sợ cũng chỉ có người mới có thể thuyết phục ô n tiến nay, cũng người, nàng g qua t có có kế mới bể. Vì sợ bỏ ý nghĩ này. Ồ, từ trạch ừ t lông mày nhớ lại vấn đạo b í cảnh hữu hiểm h ắ n tự nhiên là biết đến mà sở dĩ kinh ngạc cũng không phải là bị việc này cảm động chẳng qua là cảm thấy xem ra chính mình tu vi thật đả kích đến cố huyện thanh c a n g nào nếu không phải như thế lấy cố huyện thanh thiên phú hoàn toàn không cần thiết lúc này vội vã nhập vấn đạo bi cảnh đặt mình vào nguy hiểm đây là chính nàng lựa chọn không liên quan gì đến ta từ trạch m ặ t không bận sóng khẽ lắc đầu nói thi di lập tức s ữ n g sở nàng còn tưởng rằng từ trạch khi biết cố huyện thanh ý nghĩ về sau tất nhiên sẽ có chỗ đ ộ n g dung đâu nhưng làm sao từ trạch vẫn là một bộ việc không liên quan đến mình biểu lộ xem ra huyện thanh trước đây lạnh lùng s ắ c thực đả thương từ trạch trái tim thi di trong lòng thở dài nên nói nàng đều đã nói nhưng kết quả lại cũng không tội nguyện cái này khiến nàng đôi mắt đẹp lại là tối sầm lại cố huyện thanh tiến vào bí cảnh về sau trở ra không biết là khi nào như giờ phút này nàng lại không nghĩ một chút biện pháp hai người kia sợ thật sự là không đùa một phen trầm ngâm về sau thi di nghĩ tới điều gì nàng tâm thần k h é động nơi lòng bàn tay xuất hiện một khối lệnh bài màu tím nói đây là vấn đạo bí cảnh lệnh cầm trong tay này lệnh ngươi như thay đổi chủ ý tùy thời đều có thể đem cố huyện thanh cho man g ra lời ấy lọt vào thai thi di ngươi điên rồi lâm nam giống to cả kinh này lên vấn đạo bí cảnh chính là thánh nhân luyện khắp chung quanh có mênh mông trận pháp áp chế thần thông cảnh trở lên tu sĩ đi vào thì chết chỉ có cùng là thánh nhân mới có thể bình yên vô sự từ trạch tuy mạnh nhưng tu vi cao nhất bất quá thiên tuấn cảnh như thế tình h u ố n g d ư ớ i ngươi để hắn đi đem cố huyện thanh man g ra lâm nam càng nói càng gấp đã là không lựa lời nói tốt ngươi cái lao yêu bà ta còn tưởng rằng ngươi đổi tính nữa nha ngươi lai、like、đánh chính là cái chủ ý này ngươi là muốn hại chết bảo bối đồ đệ của ta a đúng rồi d i ệ p k i n h linh cũng là gấp đến độ không được nói đại sư minh ngươi nhưng tuyệt đối đừng bị cái này lao yêu bà cho mệt hoặc nàng đây là muốn hại ngươi nghe hai người mở miệng một tiếng lao yêu bà thi di sắc mặt đột nhiên lạnh nàng đôi mắt đẹp h ư n g tụ t h o n chốc trận trận h à n khí t ừ trong cơ thể nàng mà ra ngưng tụ thành băng xương giống như bông tuyết từ nàng lòng b à n chân bắt đầu l à n tràn chỗ đến trong nháy mắt đông kết mặt đất đóng băng cái b à n tùy theo mà đến còn có một c ố dọa người khí tức đưa thân vào khí tức phía dưới lâm nam cùng diệp khinh linh hai người đều là cảm giác hô hấp trẻ mang x ư ơ n g s ờ tại nguyên chỗ không thể động đậy nhưng cuối cùng thi di vẫn là không có đậu thủ nàng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí thu l i ễ m tự thân khí tức đồng thời tia đã tràn ngập đến lâm nam dưới chân băng xương cũng là trong nháy mắt không thấy đợi hết thể khôi phục lại bình tĩnh về sau thi di trừng lâm nam cùng diệp k i n h linh một、chút. nàng biết từ trạch đối hai người coi trọng tự nhiên không dám động thủ thật vừa rồi cử động cũng bất quá là nghĩ dọa một chút lâm nam cùng diệp k i n h linh tại củng cố tự thân uy nghiêm đồng thời để cho hai người nói chuyện chú ý phân tích thôi mà bị thi di cái này t r ừ n g một cái lâm nam cùng diệp k i n h linh hai người quả nhiên là trong lòng nhảy một cái ruột cổ lại không dám tiếp tục nhiều lời nhưng hai người nghĩ lại không đúng có từ trạch đại sư huynh chỗ dựa ta làm gì e ngại cái này lao yêu bà lập tức hai người lại là thẳng sống lưng hử lao yêu bà người nhưng không dọa được ta việc này ta lâm nam cái thứ nhất không đáp ứng chính là chính là quả nhiên độc nhất yêu bà tâm khinh linh là vô luận như thế nào cũng sẽ không để đại sư h u y n h đi hai người trước sau nói mà nói chuyện đồng thời hai người đều là nhanh chóng xê dịch bước chân núp ở từ trạch sau lưng lão yêu bà ta không sợ ngươi diệp khinh linh nô ra cái đầu giơ cao đôi bàn tay trắng như phần nói cái này làm cho thi di là cực kỳ im lặng bất quá cử động lần này cũng làm cho nàng nhìn ra lâm nam cùng diệp khinh linh hai người tựa hồ cũng không biết từ trạch chân thực tu vi kể từ đó thi di cũng không dám lại l u n nói liền đưa ánh mắt về phía từ trạch chờ cái sau trả lời vẫn đạo bí cảnh s ắ c thực có thể đi một chuyến c ư ờ i giả dối đồng thời từ trạch chỉ là tâm thần k h á động thi di lệnh bài trong tay chính là tự hành n i h ĩ lên bay tới cuối cùng rơi vào tay hắn đây là đáp ứng ngay vậy thi di ở trong lòng vui mừng đồng thời cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm đáp ứng liền tốt kể từ đó lấy từ trạch thánh nhân tu vi không chỉ có thể bảo đảm cố h u y ề n thanh bình yên vô sự hai người cũng có thể nhân cơ hội này xuất hiện quay về tại tốt thời cơ d i ệ p k i n h linh cùng lâm nam hai người thì là lại bị giật nảy mình hai người đều coi là từ trạch đây là còn không bỏ xuống được cố huyện thanh đành phải tiếp tục khuyên nói ra đại sư minh ngươi không thể bị tình cảm choáng váng đầu hóc a đây là đi chịu chết đúng vậy a đồ nhi coi như ngươi thật không bỏ xuống được cố huyện thanh vậy cũng có thể thay cái phương thức thì như ngăn cản cố huyện thanh nhập bí cảnh đối với cái này từ chạch biết miệng mỉm cười tướng lệnh bài thu nhập chữ a vật giới chỉ về sau hắn mới nhìn hướng diệp k i n h linh nói k i n h linh nghe nói kia vấn đạo bí cảnh bên trong không chỉ có kỳ ngộ thiên tài địa bão khắp nơi trên đất c à n có thánh tổng thánh nhân truyền thừa những vật này ngươi muốn không hắn cười a diệp k i n h linh mở mịt t r ư ớ mắt hoàn toàn không hiểu nó ý thi di lại là đoán được cái gì Chỉ cảm thấy đầu hơi choáng váng, tấu chương ỉ cảm chóng c thấy tấu hơi h đầu váng, x o n ba mươi mốt sư tôn người cùng từ trạch rất nhanh diệp k i n h linh liền minh bạch từ trạch lý tứ cái này nói rõ là muốn cho nàng đi vấn đạo bí cảnh a diệp k i n h linh rõ ràng biết thánh tông bí cảnh chính là thiên tiêu yêu n g h i ệ t chuyên môn bí cảnh lại không nghĩ tới mình lại có một ngày cũng có thể đi vào đối với cái này nàng tự nhiên là cực kỳ kích động nhưng nghĩ tới tu vi của mình nàng vẫn như cũng là trong lòng trở dạng dù sao nàng bây giờ bất quá thông thiên bốn cảnh nguyên đặc cảnh tu vi như vậy như tiến vào bí cảnh tuyệt đối không phải là thủ cảnh người hông thú chờ địch nhân đối thủ không sao ta sẽ cùng ngươi đi vào nhìn ra ý nghĩ của nàng từ trạch nói a diệp k i n h linh lại n g ộ n nàng cũng không có quên vừa rồi lâm nam từng chính miệng nói qua bí cảnh có trận pháp áp chế thần thông cảnh trở lên tu sĩ đi vào tất tử mà không hề nghi ngờ từ trạch tu vi tuyệt đối là chứng đế bốn cảnh đối với cái này từ trạch vốn muốn nói thứ gì ý của ngươi là ngươi muốn tự hạ tu vi đến thần thông cảnh lâm nam tự cho là đoán được cái gì xen vào nói còn có thể dạng này diệp k i n h linh mở mịt t r ư ớ mắt、ừ. gật gật đầu về sau lâm nam lương trọng nói đây đúng là cái tiến vào bí cảnh phương thức nhưng phong hiểm cực lớn bởi vì chứng đế bốn cảnh tu sĩ mặc dù có thể tự hạ tu vi nhưng đối với thiên địa phát tắc đại đạo cảm ngộ còn tại như thế tình huống dưới như động thủ rất dễ dàng liền sẽ tiết lộ tự thân nguyên bản khí t ứ c từ đó bị trận pháp r à o sát trừ cái đó ra nói đến đây lâm nam nhìn về phía thi di trừ cái đó ra còn lại cần một viên bí cảnh lệnh việc này thi di có nguyện ý hay không đáp ứng vậy vẫn là cái vấn đề không có thi di không chút nghĩ ngợi nói nàng rõ ràng lấy từ trạch tu vi như thật muốn tiến vào vấn đạo bí cảnh căn bản không cần bí cảnh lệnh vừa rồi nàng sở dĩ đem bí cảnh khiến xuất r a cũng bất quá là nghị thuận tiện từ trạch làm việc thôi ai ngờ từ trạch không chỉ có không có trợ giúp cố huyện thanh ý tứ thậm chí còn bởi vệ sinh muốn đem diệp khinh linh đưa vào bí cảnh suy nghĩ như thế tình huống d ư ớ i nàng đương nhiên sẽ không lấy thêm một viên bí cảnh làm ra tới không cần thiết chỉ là tiếp theo vạn nhất từ trạch lại toát ra muốn đem lâm nam cũng đưa vào bí cảnh suy nghĩ làm sao xử lý ý nghĩ của nàng rất nhanh liền đạt được xác minh sư phụ nói không sai xác thực còn cần một viên bí cảnh lệ từ trạch đồng dạng nhìn về phía nàng ý vị thâm t r ư ờ n ó i thì gì im lặng chuyện này là sao nàng l à tới khuyên nói từ trạch cùng cố huyện thanh hòa hảo cũng không phải là đến đưa bí cảnh lệnh nhưng người ta đều mở miệng mình cho hay là không cho nếu không cho đi lo lắng đem quan hệ chơi cứng nhưng nếu là cho nhớ tới từ trạch thánh nhân tu vi thì di chắc chắn tại từ trạch t r o n g n ă m g i ớ i d i ệ p k i n h linh cùng lâm nam tất nhiên có thể tại bí cảnh đi ngang đến lúc đó bí cảnh bên trong kỳ ngộ thiên tài địa bảo sợ đem đại bộ phận rơi vào trong tay hai người đây tuyệt đối sẽ ảnh hưởng cố huyện thanh tại bí cảnh bên trong thu hoạch yên tâm ta còn không đến mức can thiệp cố huyện thanh chứng đế con đường tiếp theo nàng cho rằng có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu dù sao từ trạch cùng cố huyện thanh đều là thân ở bí cảnh có lẽ sẽ phát sinh thứ gì từ đó để cho hai người tình cũ phục nhiên càng nghĩ thi di liền càng cảm thấy có khả năng này như đúng như đây nàng cũng là chuyến đi này không tệ nghĩ tới đây thi di lại lấy ra hai cái bí cảnh lệnh nói cái này hai cái bí cảnh lệnh một viên cho ngươi một viên cho lâm nam tư trạch vô luận như thế nào ta hy vọng ngươi lại cho h u y ề n thành một cái cơ hội tiến vào bí cảnh về sau cũng hy vọng ngươi đối h u y ề n thanh nhiều hơn trong năm tư trạch cười cười cũng không nói chuyện chỉ là đem bí cảnh khiến thu hồi thấy thế lâm nam cùng diệp khinh linh hai người lại khiếp sợ đây chính là bí cảnh khiến a t h á n h t ô n g không biết nhiều ít thiên tiêu yêu n g h i ệ t đoạn bể đầu cũng muốn lấy được vật phẩm nhưng kết quả thi di liền cùng đưa rau cải trắng giống như xuất ra một viên lại một viên giờ này khắc này hai người chỉ muốn nói một câu muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng hôm sau vẫn đạo thánh tông nội môn c h ỗ sâu nơi đây không gian vật mẹo linh khí nồng nặc ngưng kết thành sương mù lấy ngọc làm cơ mặt đường trung ương lơ lửng một cái đóng chặt cửa lớn cửa lớn của phát nặng nề g h cao tới mấy chục trượng tia đen như mực bề ngoài bên trên khảm khắc lấy giày đặc t r ậ n văn t r ậ n văn như hô hấp phát ra lúc sáng lúc tối q u a n t r ạ c h mà liền tại cái này lúc sáng lúc tối ở giữa một k h o n h chân huyền không láo giả thân hình cũng là lúc cần lúc hiện láo giả dâu dài mày trắng hai mắt hơi khép hắn rõ ràng tồn tại ở đây nhưng lại giống như tan trong giữa t h i ê n đ ị a đúng là để cho người ta không phát hiện được tồn tại cảm lão giả họ lưu chính là thủ hộ bí cảnh cửa vào nội môn t r ư ở n g lão đông dưng không sai bị lắm lưu trưởng lão mở mắt ánh mắt nhìn về phía phía trước bậc thềm ngọc sớm tại hôm qua hắn liền thu được thi di tin tức nói hôm nay sẽ có mấy tông môn thiên kiêu tiến vào bí cảnh lịch luyện nếu là bình thường tiên k i ê u lưu trưởng lão căn bản sẽ không như thế chờ mong nhưng hắn lại biết cái này mấy thiên kiêu bên trong có một người chính là thánh tông thánh nữ cố huyện thanh cố huyện thanh bị toàn bộ thánh tông xem như bảo lưu trưởng lão tự nhiên cũng là không ngoại lệ mới được biết cố huyện thanh muốn đi vào bí cảnh lúc hắn bị giật này mình bởi vì làm thủ hộ bí cảnh cửa vào nội môn trường lão hắn so bất luận kẻ nào đều hiểu bí cảnh hưng hiểm càng thêm biết lấy cố huyện thanh nguyên đan tu vi như tiến vào bí cảnh tất nhiên sẽ cực kỳ nguy hiểm mặc dù cảm thấy không ổn nhưng lưu trưởng lão cũng không có cách nào dù sao cố huyện thanh sư tôn thế nhưng là thái thượng trưởng lão thi di đã thi di đều không có ngăn cản kia liền càng không tới phiên hắn ai thở dài một tiếng về sau lưu trưởng lão lẳng lặng lợi hơn n h i ê m sau thanh phong quét ở giữa hai đạo bóng hình xinh đẹp chính là xuất hiện chính là thi di cùng cố h u y ề n thanh lưu trưởng lão cuốn quýt xuống đất hướng thi di chắp tay gặp qua thái thượng trưởng lão nói xong hắn lại hiền lành hướng cố h u y ề n thanh gật đầu ừ m thi di khẽ gật đầu lấy đó đáp lại tiền b ố i lâu dài c h ấ n thủ bí cảnh cửa vào vất vả cố h u y ề n thanh thì nhẹ thi lễ nói nghe vậy lưu trưởng lão lập tức vẻ mặt tươi cười tình cảnh này để hắn không khỏi suy nghĩ cố h u y ề n thanh không chỉ có dung nhan tuyệt sắc có nữ đế chi tư là người cũng là cực kỳ hiệu lễ tiết bực này nữ nhân cũng không biết nam nhân kia có thể như thế may mắn đến hữ á i vớt dâu cười một tiếng về sau lưu trưởng lão chỉ hướng phía sau cửa lớn nói thánh nữ đây là bí cảnh truyền thống huyền môn huyền môn mỗi mở ra một lần đều là hao tổn tư khá lớn ngươi lại làm sơ chờ đợi đối xử mọi người đến đông đủ về sau l ã o phu cho ngươi thêm nhập bí cảnh điểm ấy cố huyện thanh đã sớm biết nàng nguyên bản còn tưởng rằng mình cần chờ thêm một đoạn thời gian chờ nhân số đầy đủ về sau mới có thể có nhập bí cảnh đâu không nghĩ tới đúng là nhanh như vậy sư tôn là tông môn cái nào mấy vị thiên tiêu sẽ cùng ta cùng nhau tiến vào bí cảnh quá hiếu kỳ dưới cố huyện thanh hỏi ách cái này thi di một mặt xấu hổ cũng không phải là nàng không muốn nói mà l à việc này khó mà nói a nàng cũng không thể nói vì sư đi một chuyến cựu thập tam phong vốn muốn cho từ trạch cùng ngươi hòa hảo kết quả mục đích không có đạt tới ngược lại đưa ra mấy cái bí cảnh lệnh để từ trạch bọn người tiến vào bí cảnh a thi di dám khẳng định mình như thật nói như vậy không chỉ c ố h u y ể n thanh sẽ cực kỳ kinh ngạc liền ngay cả một bên lưu trường lão cũng sẽ ngoắc mồm kinh ngạc bất đắc dĩ nàng đành phải mập mờ suy đoán nói đến lúc đó ngươi sẽ biết bất quá đợi chút nữa vô luận ngươi nhìn thấy a y đều không cần bối rối tận lực chấn định chút lời ấy cô u y ệ n thanh nghe không hiểu trong tông môn thiên tiêu nhóm nàng phần lớn đều gặp sao có thể có thể bối rối thực sự không nghĩ ra cố huyện thanh từ bỏ sau khi hít sâu một hơi nàng đầu tiên là liếc mắt kia cực đại truyền tống huyền môn sau đó mới là lặng lặng đ ợ i thời gian trôi qua một khắc hai khắc ba khắc cho đến hơn một canh giờ về sau lại như c ũ không ai xuất hiện không có khả năng à bọn hắn có ta thái thượng trưởng lão lệnh bài đến nơi đây cũng không thành vấn đề mới đúng thi di nhữ mày nói nhỏ lời ấy lọt vào t a i cố huyện thanh cảng là h ầ n g h nàng biết rõ nhà mình sư tôn thanh lãnh từ trước đến nay không thích cùng ngoại nhân liên hệ nhưng lúc này đây thi di càng đem cực kỳ chân quý thái thượng trưởng lão lệ n h bài giao cho những người khác cố h u y ề n thanh rất khó tưởng tượng đến tột cùng là người phương nào lại để nhà mình sư tôn như thế đối đãi không sao dù sao thời gian cũng còn sớm chúng ta liền đang chờ chờ đi tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới cố h u y ề n thanh nghiễm nhiên cười nói lưu trưởng lão cũng là gật gật đầu biểu thị mình không có ý kiến cho dù có tại thi di trước mặt hắn cũng không dám xét ca như thế lại là nửa canh giờ trôi qua ngay tại thi di hoài nghi từ trạch bọn người có phải hay không thay đổi chủ ý sẽ không đến đây lúc a đại sư minh ngươi đừng tốn ta hả? đúng vậy a đồ nhi v i sư có chân mình có thể đi đại sư minh nếu là ngươi yêu cầu khinh linh coi như sợ hãi vậy cũng nhất định sẽ tiến vào bí cảnh nhưng ngươi không được a ngươi đây là tại bảo hiểm đúng rồi đồ nhi a vi sư thế nhưng là sư phụ ngươi Ngươi dạng này dắt lấy ta nếu để cho người khác trông thấy vi sư mặt mũi này để nơi nào trận trận thanh âm đàm thoại từ nơi xa chuyển đến nghe vậy thi di thở phào m ộ t hơi thầm nghĩ cuối cùng là tới nhưng cố huyền thanh lại là x ư sở chỉ là trong n h y mắt nàng chính là nghe ra cái này rõ ràng là lâm nam cùng diệp k i n h linh thanh âm mà từ lời của hai người đến xem chỉ sợ suy nghĩ còn chưa rơi xuống một bộ áo trắng từ trên trời r i n g xuống trùng hợp rơi vào cố huyện thanh trước mặt giờ k h ắ c này cố huyện thanh hai tay che miệng đôi mắt đẹp dần dần t r ợ t o trên mặt tất cả đều là kinh ngạc bởi vì người tới chính là từ trạch chỉ gặp từ trạch tay phải nắm lâm nam tay phải nắm lấy diệp k i n h linh cứ như vậy đứng tại trước mặt nàng cố huyện thanh người choáng nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới từ trạch lại sẽ xuất hiện ở đây từ trạch quá chấn kinh dưới Cố h u y ệ nhưng t a danh n bản năng n h trạch h gọi kêu từ tự.、Nhưng、tiếp theo một cái trước mắt nàng lại là biểu lộ cứng đờ bởi vì nàng rõ ràng liền đứng tại từ trạch trước mặt từ trạch lại giống như nhìn không thấy nàng rời đi ánh mắt nhìn về phía thi di từ trạch khẽ mỉm cười thật có l ỗ i đợi lâu sư phụ cùng sư m ộ i lo lắng ta gặp được nguy hiểm vô luận như thế nào cũng là không nguyện ý đến đây không có cách ta cũng chỉ có thể đem bọn hắn cho kéo qua tới không có việc gì tới là được thi di biểu hiện không thèm để ý chút nào nghĩ đến chỉ cần đi vào bí cảnh từ trạch tu vi chắc chắn bại lộ thi di lại nói kỳ thật ngươi không cần thiết như thế chỉ cần ngươi đem mình chân thực tu vi thông báo cho bọn hắn bọn hắn đương nhiên sẽ không lại lo l ắ ngươi n g gặp được nguy hiểm ta nói a từ trạch dây về nhưng hắn nhìn về phía lâm nam cùng d i ệ p k i n h linh sư minh gặp người ngươi căn bản không phải t h á n h nhân bình thường ta khẳng định tin ngươi nhưng lần này ngươi tất nhiên là nghĩ gặp ta nhập bí cảnh d i ệ p k i n h linh phồng má dung nói đúng rồi tiểu tử ta thế nhưng là sư phụ ngươi há có thể nhìn không thấu mưu kế của ngươi lâm nam một mặt kiêu ngạo nói t a thi di bất đắc di cười một tiếng mà liên tại nàng lại muốn nói thứ gì lúc sư sư tôn cố h u y ề n thanh lấy lại tinh thần khó có thể tin hỏi ngươi cùng từ trạch quan hệ khi nào trở nên tốt như vậy rồi từ trạch không thể không tiến lên hướng thi di chào lúc thi di cũng chỉ là mặt l ạ n h lấy phẩy tay háo bỏ đi nhưng hôm nay là tình huống như thế nào thi di lại cùng từ trạch nói chuyện phiếm lại từ đối thoại đến xem hai người còn có chút chuyện trò vui vẻ hương vị mặc dù giờ phút này còn có rất nhiều chuyện cố huyện thanh đều là không thể lý giải nhưng việc này nàng là vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông chẳng lẽ là bởi vì từ trạch tu vi thiên phú cố huyện thanh âm thầm suy đoán đáp án này rất nhanh liền bị nàng bác bỏ bởi vì vẫn đạo thánh tông cũng không khuyết thiếu yêu nghiệt lại tu vi cường đại nam tử nhưng từ tiến vào vấn đạo thánh tông b á i sư hiểm nguyện phong về sau c ố huyện thanh liền không gặp thi di đối cái khác nam tử như thế vẻ mặt ôn hòa qua quá không cởi xuống nàng đành phải đờ đ ấ n nhìn xem thi di c h ờ cái sau trả lời Ê! thi di ngại lời một lúc lâu sau m ớ i nói ngươi đi theo ta hai người tới một bên thôi vi sư cũng không gặp ngươi huyện thanh vẫn là câu nói kia ngươi cùng t ử trạch tách ra vi sư khó thoát tội lỗi vi sư thực sự không muốn nhìn thấy ngươi bởi vì sư nguyên nhân mất đi từ trạch như vậy phu quân bởi vậy vi sư hôm qua đi một chuyến ngoại môn cựu thập tam phong n ó mục đích chính là nghĩ chủ động gánh chịu sai lầm khuyên tử trạch cùng ngươi hợp lại hít sâu một hơi thi di chân thành nói sau khi nghe xong cố h u y ể n thanh trong lòng một trận cảm động từ trước đến nay thanh cao cao lạnh sư tôn vì nàng lại nguyện ý bông u xuống tư thái chủ động hướng tử trạch nhận lầm đây là cỡ nào yêu mến cỡ nào chiếu cố sư tôn ngươi thật tốt cố h u y ể n thanh đầu tiên là nói lời cảm tạ sau lại thở dài k ỳ thật sư tôn không cần thiết như thế tử trạch như đối ta có nửa phần lưu luyến lần trước liền sẽ không nói ra đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay loại kia bảo lời ấy để thi đang chát cười một tiếng xác thực hôm qua vô luận nàng như thế nào thuyết phục như thế nào gánh chịu trách nhiệm từ trạch thái độ vẫn như cũng là cực kỳ kiên nghị nhưng cũng không phải không có chút nào hy vọng c h ỉ ít đợi chút nữa từ trạch cũng sẽ tiến vào bí cảnh không phải cái này không thể nghi ngờ cho cố huyện thanh một cái cơ hội tiếp xúc đương nhiên an ngay nói thật không thể được dù sao lấy thi di đối cố huyện thanh hiểu rõ cái sau như biết từ trạch mục đích của chuyến này sợ sẽ không tự hành dán đi lên nghĩ tới đây cắn răng một cái thi di trực tiếp bắt đầu nói vừa l o t ạ o huyện thanh a sự tình cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy ta cáo chi từ trạch ngươi sắp tiến về vấn đạo bí cảnh tư trạch mặc dù mặt ngoài vô thưởng nhưng vi sư nhìn ra hắn vẫn là lo lắng ngươi tư trạch từ khi sư cái này yêu cầu ba cái bí cảnh lệnh mặc dù hắn trên miệng nói muốn mang lâm nam cùng diệp k i n h linh nhập bí cảnh tìm kiếm kỳ ngộ nhưng vi sư lại biết hắn đây là vì ngươi lo lắng ngươi tại bí cảnh bên trong sẽ ra chuyện nói lời này lúc có lẽ là tính cách không thích hợp nói láo nàng rõ ràng ánh mắt trốn tránh mặt đỏ tới mang thai nếu là bình thường nhìn thấy lúc này thi di bộ g á n g cố huyện thanh tất nhiên sẽ phát giác được cái gì nhưng nghe xong thi di lời nói mới rồi về sau Cố huyện tin tin thật a n thật cố huyện thanh dun lên trong lòng tự nhiên là thật thi di tấm mặt nếu không phải như thế vi sư cần gì phải đưa ra ba cái chân quý bí cảnh kiến huyện thanh a tiến vào bí cảnh về sau ngươi cần một mực đi theo từ trạch tìm một cơ hội ngươi cũng hướng t ử trạch nói lời xin lỗi để hắn tha thứ ngươi v i s ư tin tưởng từ đây trước t ử trạch đối ngươi tình ý đến xem coi như trong thời gian ngắn hắn như cũ sẽ không tha thứ ngươi nhưng chỉ cần ngươi một mực biểu hiện ra hối hận hắn sớm muộn sẽ cảm động thi di lại đoan chính t h ầ n sắc thật sự nói nàng vốn cho rằng cố huyền thanh sẽ tán thành ý nghĩ của nàng thật tình không biết s ư tôn cố huyền thanh đột nhiên kêu gọi ừ m thi di đáp lại ta cái nào sai rồi thi di sửng sốt biểu lộ kinh ngạc nhìn chừng chừng lấy cố huyền thanh rõ ràng trước mắt là đồ đệ của mình nhưng giờ này khác này nàng phản p h ấ t không biết cố huyền thanh đúng là hiện ra một loại khó nói lên lời cảm giác xa lạ nàng khó có thể tin đây là đồ đệ của mình sao trong ngày thường vô luận là tại tu luyện vẫn là đạo lý đối nhân s ử thế bên trên cố huyền thanh đều biểu hiện ra thiên phú cực cao ẹ cụ ở hên vì sao vì sao tại cùng cùng t ử trạch ở giữa tình cảm bên trong cố huyền thanh đến nay cũng không có ý thức được tự thân sai lầm sư tôn ta thừa nhận trước đây s á c thực đối t ử trạch quá lãnh đạo cũng biết cử động lần này s á c thực đả thương từ trạch trái tim đồng dạng ta cũng thừa nhận trước đây ta đối với từ trạch ở giữa tình cảm xác thực không đủ coi trọng Vì nhưng u y n xin lỗi, chứng đế t thảy, t đều là bởi vì ý nghĩ không sai nhưng cố h u y ề n thanh đem ý nghĩ này áp đảo cùng từ trạch y trên mặt cảm tình chính là sai bởi vì cử động lần này cô phụ từ trạch tình ý nhưng những lời này thi di nói không nên lời dù sao nàng đã tưởng đối cố huyện thanh ý nghĩ này là rất nhận đồng thi di cũng biết muốn cho cố huyện thanh trong khoảng thời gian ngắn xoay chính tự mình quan niệm có c h ú t khó vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có thể từ từ sẽ đến nàng cũng không trông cậy vào lần này bí cảnh một nhóm cố huyện thanh cùng từ trạch thật có thể hợp lại nhưng dù là hóa giải một chút quan hệ đó cũng là có thể nghĩ tới đây thi di đoan chính thần sắp nói những sự tình này cho sau ta sẽ cùng ngươi nói tỉ mỉ ngươi chỉ cần nhớ kỹ tiến vào bí cảnh về sau ngươi cần một mực đi theo từ trạch gặp cố huyện thanh cũng không có trực tiếp đáp ứng nàng vốn định còn nói thứ gì có hết hay không a còn có để hay không cho người tiến bí cảnh rồi xa xa d i ệ p k i n h linh đột nhiên bất mãn nói đối với cái này thi di nguyên b ả n không muốn phản ứng không sai bệt lắm từ trạch lời nói lại là chuyển đến bất đắc dĩ thi di cũng đành phải mang theo cố huyện thanh trở về lại dặn dò cố huyện thanh vài câu về sau thi di mới nhìn hướng thủ hộ bí cảnh lưu trưởng lão sau đó gật gật đầu lúc này lưu trưởng lão sớm đã là chuẩn bị đã lâu đạt được thi di ra hiệu về sau lưu trưởng lão chính là chậm rãi tiến lên cuối cùng đi vào một nửa nhiều người cao c h í ngay h hình viên trận bàn Trận bàn trước. Trận bàn lấy cổ thạch làm cơ, làm sau đó hai con thạch cá giống như sống lại đúng là tự hành bắt đầu đảo ngược cùng một thời gian đại địa chấn động mặt đất chập trùng ở giữa kia cao lớn to lớn truyền thống huyền môn tại mọi người nhìn chăm chú cuối cùng là từ từ mở ra lộ ra trong đó vặn vẹo hư không hết thể làm xong lưu trưởng lão thở một hơi dài nhẹ nhõm trở về đến thi di bên cạnh chỉ cần đi vào cái này huyền môn phía sau vặn vẹo hư không liền có thể truyền t ố n g đến vấn đạo bí cảnh bởi vì nhiều người truyền t ố n g sẽ dẫn đến hư không không ổn định bởi vậy một lần chỉ có thể tiến vào một người bí cảnh lệnh tương đương với một cái truyền t ố n g tọa độ đợi chút nữa các ngươi cần cầm trong tay bí cảnh khiến tiến vào nếu không liền sẽ mất đi mục đích từ đó vĩnh viễn vây ở hư không bên trong lưu trưởng lão tinh tế nói nói xong hắn lại nhìn mắt thi di gặp thi di khẽ gật đầu về sau h ắ n m u ô i vung tay lên nói chư vị có thể nhập bí cảnh ngay vậy bởi vì cố h u y ề n thanh khoảng cách huyền môn hơi gần duyên cớ bởi vậy nàng đầu tiên xuất ra bí cảnh lệnh khẽ rời đi bước liên tục chậm rãi tiến lên h u y ề n thanh đừng quên vi sư nhắc nhở thi di giọng dịu dàng la lên nhưng trả lời nàng lại là cố h u y ề n thanh trầm mặc thi di biết muốn cho từ trước đến nay cao ngạo cố h u y ề n thanh triệt để hạ thấp tư thái giống như k ẹ o g a châu dán từ trạch sợ là có chút khó khăn bởi vậy nàng lại đem ánh mắt nhìn về phía từ trạch nói câu từ trạch huyện thanh mạnh hơn liền giao cho ngươi tư trạch đồng dạng xem như không nghe thấy cái này làm cho thi di là cực kỳ bất đắc dĩ tư trạch không nói lời nào không có nghĩa là diệp k i n h linh cùng lâm nam không có ý kiến hừ đại sư huynh tự hạ tu vi tiến vào bí cảnh vốn là cực kỳ nguy hiểm hắn ở đâu ra dư lực quản cố h u y ề n thanh diệp k i n h linh hử nhẹ nói đúng rồi đừng quên hiện tại hai người đã không phải vợ chồng lâm nam đồng dạng là bất mãn nói cái này khiến thi di lường hai người một cái hai người không chút nào sợ trốn đến tư trạch phía sau đồng dạng chừng nản một chút thi di im lặng mà tại mọi người giữa lúc trò chuyện cố huyện thanh đã là tiến vào huyền môn hoàn toàn biến mất không thấy từ trạch gặp không sai b i ệ t lắm liền để lâm nam phía trước d i ệ p k i n h linh tại bên trong mà hắn tự thân tại cuối cùng lần lượt tiến vào huyền môn bên trong rất nhanh đám người chính là đều biến mất không thấy k i ê u nặng nề g h huyền môn cũng là dần dần khép lại quanh mình lại lần nữa lâm vào bình tĩnh đánh giá huyền môn một chút về sau thi di vốn định cứ thế mà đi thái thượng trưởng lão việc này ta nên như thế nào hướng tông môn báo cáo kiên t r ỉ lưu trưởng lão hỏi thăm báo cáo cái gì thi di những mày không phải liền làm mấy tên tông môn thiên tiêu tiến vào vấn đạo bí cảnh sao đây có gì tốt hồi báo thiên tiêu lưu trưởng lão khoe miệng giật một cái hỏi kia cổ linh tinh quái tuy có chút thiên phú nhưng tu vi bất quá nguyên đan cảnh t i ể u nữ là thiên tiêu không tệ thi di gật đầu kia người mặc dòng phục ngoại môn đệ tử tên là từ trạch thanh niên cũng là tông môn thiên tiêu lưu trưởng lão lại hỏi không thể nghi ngờ thi di dây về tuột ta lưu trưởng lão c ư ờ i khổ một câu sau cùng cái kia béo tu đâu người này thế nhưng là thân mang ngoại môn trưởng lão phục mà lại tuổi tác lời con chưa dứt ngâm miệng nên hỏi thì hỏi không nên hỏi đừng hỏi thi di sắc mặt trầm xuống lưu trầm n g lưu trầm hắn nguyên bản còn muốn hỏi hỏi c ố huyện thanh c ù n g từ trạch đến tột cùng là quan hệ như thế nào đâu dù sao vừa rồi đám người đối thoại hắn nhưng là đều nghe vào trong thay nhưng như thế vừa đến hắn cũng đành phải đem cái này nghi vấn giấu ở trong lòng tấu chương xong chương ba mươi ba quả nhiên cơ t r í như ta hôm nay vô luận ngươi thấy cái gì nghe được cái gì nếu là dám chuyển đi tự gánh lấy hậu quả q u ả n xuống câu nói này về sau thi di chính là trực tiếp rời đi đối với thi di lưu trưởng lão là không dám đắc tội truy cứu nguyên nhân ngoại trừ thi di là vẫn đạo thánh tông thái thượng trưởng lão bên ngoài còn bởi vì bây giờ thánh tông lão tổ c h í nhưng là thi gì ông nội. Nhớ tu i từ từ vi của h cho e người này nội liễm đúng là ngay cả hắn đều nhìn không thấu vậy thì có chút cổ quái càng quan trọng hơn là từ t h ạ c h không chỉ có thể cùng thi di chuyện trò vui vẻ lại tựa hồ còn cùng thánh nữ có một ít đặc thù quan hệ mọi người đều biết thi di mặc dù tư sắc huynh thành nhưng từ trước đến nay đối nam nhân cực kỳ chẳng ghét mà cố h u y ề n thanh thân là thánh tông thánh nữ càng là một lòng cầu đế tâm vô b ằ n g vụ lưu trưởng lao thực sự không nghĩ ra tia từ trạch đến tột cùng có cỡ nào mị lực có thể cùng như thế hai nữ dính liễu quan hệ đông nhiên lâm nam lời nói tại trong óc của hắn hiện hiện khi tiến vào truyền tống huyền môn trước thi di để từ trạch chiếu cố, cố huyện thanh lúc l i u trưởng lao nhớ rõ lâm nam từng nói qua đừng quên hiện tại hai người đã không phải vợ chồng rõ ràng lời này có ý tứ là mặc dù bây giờ không phải nhưng đã từng hai người là vợ chồng nghĩ đến cái này lưu trưởng lão bị giật này mình có ý tứ gì ý là thánh tông thánh nữ sớm đã làm vợ người việc này hắn nhưng là một điểm phong thanh đều không nghe thấy a nếu là chuyến đi còn không biết sẽ nhắc lên như thế nào kinh đào hải lãng hẳn là ta hiểu sai lắc đầu về sau lưu trưởng lão nỉ non cũng không phải là hắn không muốn đối mặt sự thật mà là khó có thể tưởng tượng kia từ trạch đến tột cùng có tư cách gì lại trở thành cố huyện thanh phu quân ngược lại lưu trưởng lão lại nghĩ tới vừa rồi thi di uy hiếp Ai, thái thượng trưởng lão vẫn là không tin được ta a hắn bất đắc dĩ cười một tiếng nói nhỏ l ấ y ta cũng không phải ngưu man khắp nơi bắt quái như thế chuyện quan trọng chính là cho ta một trăm cái lá gan ta cũng là không dám loạn c h u y ề n à. tại nội môn tất cả trưởng lão bên trong lưu trưởng lão cùng ngưu man quan hệ tốt hơn truy cứu nguyên nhân là bởi vì hai người đều rượu ngon ngưu man khi thì sẽ đến cái này bí cảnh cửa vào cùng hắn nâng ly nguyên nhân nhớ tới ngưu man lưu trưởng l ã o chính là không còn gì để nói cái này ngưu man cái gì cũng tốt chính là như cái phụ nhân không chỉ có thích bắt quái lại còn cái gì sự tỉnh đều thích ra bên ngoài truyền không giống hắn kia là nổi danh thủ khẩu như mình lắc đầu về sau lưu trưởng lão nhìn hướng phía sau huyền môn cũng không biết thánh nữ b ọ n người có thể tại bí cảnh bên trong ngây ngốc bao lâu bí cảnh kỳ ngộ khắp nơi trên đất tự nhiên là đợi đến thời gian càng dài càng tốt nhưng bí cảnh quá h u n g hiểm dĩ vãng tông môn thiên tiêu đi vào tối đa cũng chỉ có thể nghỉ ngơi mấy tháng thời gian đáng nhắc tới chính là bởi vì bí cảnh chính là thánh tông khai tông thánh nhân luyện bởi vậy trừ phi là thánh nhân nếu không dù ai cũng không cách nào nhìn trộm trong đó phát sinh hết thầy không cách nào nhìn trộm lại không có nghĩa là thật hoàn toàn không biết gì cả vẫn đạo thánh tông đối với bí cảnh b đại bộ phận đều trong lòng hiểu rõ lại lưu lại chuyên môn linh pháp đạo ấn bởi vậy như những n à y kỳ ngộ bị người khác lấy mất tông môn liền sẽ ngay đầu tiên biết thánh ngữ tiến về bí cảnh mục đích xác nhận vì thánh nhân truyền thừa nàng nếu thật có thể đạt được k i a chứng đế tỷ lệ tất nhiên lại có thể đề cao không ít lưu trưởng l ã o trong lòng kích động nói hẳn thấy thánh tông khai tông thánh nhân truyền thừa chính là vì cố huyện thanh chuẩn bị dù sao cố huyện thanh có được sen lẫn đế nguyên n là toàn bộ tông môn hy vọng nghĩ tới đây lưu trưởng lao chính là lặng lợi bí cảnh kỳ ngộ như bị người khác lấy mất huyền môn trước tiên liền sẽ sinh ra phản ứng như cố huyện thanh thực sự thánh nhân truyền thừa vậy hắn nhất định phải lập tức báo cáo mà đúng lúc này ha ha lưu lao đầu lão như ta tới thăm ngươi một đạo t h u của ngâm thanh từ nơi xa vang lên theo tiếng kêu nhìn lại lưu trưởng lão lúc này sưng sờ bởi vì người đến cũng không phải là người khác chính là nội môn khí phong phong chủ ngưu man chỉ gặp ngưu man tay cầm hai bầu rượu chính ngẩng đầu mà bước như là một đoàn cực nóng h ỏ a cầu từ phương xa mà tới trên đường đi mang ra nồng đầm nhiệt khí uống rượu hay không tới mục đích về sau n ư u man cười hỏi uống vì sao không uống lưu trưởng lao v ố t râu cười một tiếng thân hình từ không trung bay xuống về sau chính là thẳng tới new man trước mặt ống tay á o của hắn nhẹ phẩy một chương b à n đá chính là chống rông xuất hiện hai người ngồi đối diện nhau cầm trong tay bầu rượu ném cho lưu trưởng lão về sau new man cảm khái lao lưu a gần nhất ta thế nhưng là liên tiếp biết được mấy cái kinh thiên bắt quái lại bởi vậy bị dọa đến không nhẹ ồ lưu trưởng lao n h ư mày t r e o g ẹ o nói lại còn có sự tình có thể h ù đến ngươi chẳng lẽ là lao tổ nổi giận cũng không phải new man lắc đầu hắn vốn muốn nói thứ gì nhưng lại là đem đầu lắc thành chống lúc lắc nói có một số việc cũng không phải là ta không muốn nói mà là căn hệ trọng đại nếu là c h u y ế n đi ta cái này mạng nhỏ sợ là khó giữ được ca nghe vậy lưu trưởng lão hứng thú càng đậm biết rõ ngưu man trong lòng g i ấ u không được lời nói hắn cũng không vội mà truy vấn mà là bắt đầu cùng ngưu man nâng ly cặp chén rượu là phát rượu cho dù là thông thiên bốn cảnh tu sĩ uống cũng là khó tránh khỏi sẽ sinh ra men say qua ba lần rượu dần dần hai người đều là có biến hóa ngưu man sắc mặt đỏ bừng ánh mắt mê ly men say rõ ràng lưu trưởng lão mặc dù uống ý, ý thức như cũ thanh tình nhưng mặt mo nhưng cũng là đỏ như rắng lây n g ư u huynh gần nhất nhưng lại có cái gì bắt quá gặp không sai bị lắm lưu trưởng lão cười tủm tỉm hỏi thăm kia là tự nhiên n g ư u man tự hào cười một tiếng liên tiếp nói kiếm phong phong chủ luyện kiếm lúc kiếm khí tung hoành trăm dặm kết quả ngươi đoán làm gì kiếm khí kia đúng là lan đến gần đan phong khi đó đan phong phong chủ ngay tại luyện đan bởi vậy vô ý đan lô nổ tung ta đến đây lúc hai người còn tại lẫn nhau chửi mẹ đâu lại có việc này lưu trưởng lão cười hướng như man mời rượu nói ta nhìn kiếm kia phong phong chủ chính là cố ý ai bảo đan phong không cho hắn luyện đan đâu ta đoán cũng là như thế một ngụm nâng ly về sau newman mở ra máy hát còn có trưởng môn sư huynh người khác không biết nhưng ta thế nhưng là rất rõ ràng lặng lẽ nói cho ngươi trưởng môn sư huynh một mực t h ầ m mến ngự thú phong chủ thật hay giả lưu trưởng lao hít sâu một hơi tiếp ngự thú phong chủ khoảng chừng ba trăm cân a trưởng môn sư huynh khẩu vị độc đặc như thế lừa ngươi làm gì newman liếc mắt nói tiếp đi ta không chỉ biết những này còn biết ngoại môn có một người tên là t ử trạch nói được nửa câu hắn đột nhiên bừng tình ha ha không có gì newman xấu hổ cười nhưng nghe được từ trạch hai chữ về sau lưu trưởng l ã o đã là trong lòng giật mình gặp n ư u m a n một mặt giữ kín như bưng bộ dáng trước đây vốn đã bị hắn bỏ đi ý nghĩ giờ này khác này không khỏi lần nữa hiện hiện chẳng lẽ kia từ trạch thật cùng thánh nữ có quan hệ gì biết nếu là trực tiếp hỏi n ư u m a n sợ là không dám nói bởi vậy lưu trưởng l ã o đổi cái phương thức một mặt khinh thường phất phất tay về sau lưu trưởng l ã o lắc đầu ta đạo là chuyện gì đâu không phải liền là từ trạch cùng thánh nữ quan hệ trong đó sao việc này ta đã sớm biết cái gì newman trong nháy mắt tình diệu khiếp sợ không thôi như thế kinh thiên bác quái hắn vậy mà không phải cái thứ nhất biết ngưu minh xem ra ngươi bắt quái năng lực cũng liền nha việc như thế lại vẫn như vậy giữ kín như b ư n g lưu trưởng lão vớt râu trong mắt khinh thường lại nồng nặc mấy phần ngưu man lập tức liền không vui ngươi có thể nghi ngờ nhân phẩm của ta tu vi thậm chí là luyện khí tạo nghệ nhưng t u y ệ t không thể chất vấn ta bắt quái năng lực vậy ngươi có biết từ trạch cùng thánh nữ tại sao lại tách ra đ o a n chính t h ầ n sắc ngư man hỏi lời ấy lọt vào thai frank quá kinh ngạc dưới lưu trưởng lão bầu rượu tội tay ngã xuống đất phát ra thanh thúy thanh vang bởi vì n ư u man lần này nói không thể nghi ngờ đã chứng minh trong lòng của hắn suy nghĩ tư trạch c ù n g cố h u y ề n thanh hai người lại thật từng là vợ chồng quả nhiên là kinh tiên bắt b á i lưu trưởng lão trong lòng sợ h ã i thán phục như thế tin tức nếu là truyền đi không biết sẽ để cho nhiều ít người trợn mắt hốt mộm mà đem hắn biểu lộ nhìn ở trong mắt new man trong nháy mắt tìm về tự tin đã nói đã nói ra ngoài new man đã là lại không lo lắng nói tiếp đi nói thật cho ngươi biết đi thánh nữ cùng tư trạch hai người sớm tại bái nhập thánh tông trước đã thành hôn tư trạch người này ân vô luận là thiên phú hay là tu vi đều viễn siêu ngươi ta tưởng tượng tuyệt đối là không thể nghi ngờ nam nhân tốt Mà bây giờ hai người tách ra cũng tất cả đều là thánh nữ sai thánh nữ không hiểu c h â n quý a ngoại trừ từ trạch cụ thể tụ vi bên ngoài newman đem những gì mình biết hết thảy đều là từng cái nói ra lưu trưởng lão là càng nghe càng kinh hãi hắn kinh tại chỉ là ngoại môn lại ẩn giấu đi từ trạch bực này cường đại tu sĩ càng kinh tại cường đại như thế lại chuyên tình nam nhân thánh nữ đúng là lựa chọn cố phụ thánh nữ ta nhìn là ngươi sau khi tính h g ư lại lưu trưởng lao trách cứ ngươi cho rằng ta biết đến bắt quái chỉ là như thế newman cười thần bí lưu trưởng lão lại là xứng sở liên cái này còn chỉ là như thế đều nhanh hù chết người không đền mạng tôi ta tại lòng hiếu kỳ thúc đẩy dưới lưu trưởng lao thân thể nghiêng về phía trước một phát bắt được như man cổ tay thúc giục nói còn có c ỡ nào kinh tiên bắt quái như huynh mau nói đi cái này sao như man m ặ t lộ vẻ khó xử nói cũng không phải là ta không muốn nói mà là gần nhất ta đạo khí hư hao lại quyết thiếu một lần nữa luyện khí vật liệu thật sự là không tâm tình nhiều lời a lưu trưởng lao im lặng thừa cơ vơ vét của cải đúng không mặc dù trong lòng xem thưởng tự tuyệt nhưng hắn lại không thể không thừa nhận như man xác thực khơi gợi lên hứng thú của hắn nhưng newman không nói x số g ư ớ i hắn sợ là hiểu ý t ự khó yên bất đắc dĩ lưu trưởng lão đành phải xuất ra một khối xích h ồ n g huyền thiết nói vật này chính là ta trước kia đ o ạ t được cấp bậc thành đạo cấp n h ấ t phẩm dù sao giữ lại cũng là vô dụng liền tặng cùng ngươi ngươi nếu dùng đến luyện khí vừa vặn nhìn chừng chừng lấy huyền thiết newman lập tức chính là ánh mắt sáng lên sau đó giống như sợ lưu trưởng lão đổi ý nhanh chóng đoạt lấy về sau liền nhét vào trong nhận chứa đồ hết thảy sau khi làm xong newman mới hạ giọng lặng n g nói ta còn biết thái thượng cựu trưởng lão nàng cũng coi trọng từ trạch cái gì lưu trưởng lão cả kinh ngày lên thi di chán ghét nam nhân là nổi danh nhưng hôm nay tòa băng s â n này đúng là hòa tan việc này hắn là không muốn tin tưởng nhưng liên tưởng tới vừa rồi tình hình hắn lại là không thể không tin mà nhất làm cho hắn rung động là thi di thế nhưng là cố huyện thành sư tôn a đương sư tôn càng nhìn bên trên đồ đệ mình trong trước đối với cái này lưu trưởng lão chỉ có thể nói một câu tốt vừa ra tam giác tranh chấp luân lý vợ kịch riêng là ngẫm lại hắn đã cảm thấy kích thích trái lại new man đem trong lòng bắt quái nói ra về sau new man chợt cảm thấy thần thanh phí sản ngược lại hắn lại là nhớ ra cái gì đó nói những sự tình này ngươi cũng không nên n g o ạ i chuyện càng cũng không cần bên trong t r u y ề n nếu không ta mệnh nguy rồi ta ngươi còn chưa tin sao liệu trưởng lao liếc mắt cùng ngươi khác biệt ta là thật ý gấp còn nữa như sự tình chân truyền ra ngoài ta cũng là khó thoát liên quan newman gật gật đầu cảm thấy không có tâm bệnh bây giờ tất cả mọi người là người trên một cái t h u y ề n như sự tình truyền đi xác thực chẳng tốt cho ai cả nhưng nhớ tới trong nhẫn chứa đồ khối kêu huyền thiết newman trong lòng lại là trở nên kích động hắn vừa rồi cũng là linh quang l o i lên bởi vậy mới thừa cơ vơ vét của cải mà sự thật chứng minh như thế bắt quái đối người bên ngoài lực hấp dẫn quả nhiên phi phạm cái này khiến newman không khỏi nghĩ nói nếu là lấy này bắt quái làm trao đổi ta chẳng phải là rất nhanh liền có thể con gót l u y ệ n chế lại một lần một thanh đạo truy vật liệu càng nghĩ newman chính là càng kích động dù sao đều đem bắt quái nói ra ngoài nhiều một người thiếu một người thì thế nào đâu chỉ cần hắn lựa chút ý gấp người nói kia tất cả mọi người thủ khẩu như mình lại có ai biết là hắn tại l o ạ n t r u y ề n quả nhiên cơ t r í như ta newman đắc ý nghĩ đến thấu chương xong chương ba mươi b ố đồ lệ của ta không ngờ là thật sự thanh nhân một trận mê mội về sau từ c h ạ c h bọn người lần lượt xuất hiện tại một chỗ đất trống ở dưới chân mọi người phủ lên một khối cỡ lớn cổ thạch trận bàn trận bàn bên trên đường vân dày đặc chính phát ra như là hô hấp ánh sáng nhạt mà ở sau lưng mọi người thì đồng dạng là phiến to lớn truyền t ố n g huyền môn đứng ở nguyên địa tầm mắt mọi người dò xét b ộ t phía rất nhanh bọn hắn liền phát giác tự thân xác nhận ở vào một cổ mục trong rừng rậm mặc dù quanh mình linh khí nồng đậm nhưng cũng là mờ mịt dày đặc tầm nhìn bất quá hư trượng ừ cố huyện thanh đâu ánh mắt tả hữu điều tra diệm k i n h linh nhữ mày cố huyện thanh mặc dù trước đám người tiến vào bí cảnh nhưng trước sau t r ê n l ệ n h thời gian cách không lớn ấn l ý tới nói hẳn là cũng ở chỗ này mới đúng ừ có lẽ là nàng không mặt mũi gặp từ trạch cho nên trước một bước rời đi thôi lâm nam nói tiếp từ trạch lắc đầu lấy hắn đối cố huyện thanh hiểu rõ đã sớm biết lấy cố huyện thanh cao ngạo tất nhiên sẽ không theo bọn hắn cùng một chỗ hành động chắc hẳn chính là bởi vậy cho nên cố huyện thanh mới sớm rời đi thôi vô luận như thế nào cuối cùng là dâu diệm người đi thôi từ trạch vẫy tay đầu tiên di chuyển bước chân lâm nam cùng diệp k i n h linh hai người thì là bước nhanh đuổi theo mọi người mới mới vừa đi ra trật bàn chính là đã nhận ra dị dạng cái này bốn phía mờ mịt có thể ngăn cách t ù sĩ thăm dò lâm nam kinh ngạc lên tiếng hắn đã sớm nghe nói bí cảnh hữu hiểm như thế tình hùng dưới nếu là thần thức lại không dùng kia mức độ nguy hiểm không thể nghi ngờ sẽ thẳng tắp kéo lên đại sư huynh nếu không chúng ta vẫn là dùng lệnh bài trở về đi d i ệ p k i n h linh lo lắng nói có sư huynh tại ta ngược lại thật ra không sợ nhưng nhưng đồ nhi a ngươi nếu là đang đánh nhau bên trong vô ý bại lộ khí tức vậy coi như xong lâm nam nói tiếp đối với cái này từ trạch chỉ là lắc đầu lập tức đưa ánh mắt về phía nơi xa trong lòng như có điều suy nghĩ ở k i ế p trước lấy thiên phú của hắn tu vi tự nhiên không có cơ hội tiến vào vấn đạo bí cảnh bởi vậy cái này bí cảnh bên trong đến tột cùng có cái gì lại là cỡ nào cấu tạo hắn cũng là hoàn toàn không biết nhưng cái này lại không phải vấn đề bởi vì bốn phía nồng đậm mờ mịt mặc dù có thể ngăn cách tu sĩ thần thức thăm dò nhưng đối với hắn cái này thánh nhân mà nói lại là như là không có tác dụng tại lâm nam cùng diệp khinh linh nhìn chăm chú mũi chân điểm nhẹ mặt đất về sau từ trạch thân thể chính là chậm rãi h i ệ lên cuối cùng lăng không ba triệu dừng lại t ừ trạch hai mắt hơi khép thân thức ngoại phóng thoáng chốc một cỗ linh lực ba động lấy hắn làm trung tâm x ô i theo tứ phía bán ra chỉ là trong khoảnh khắc liên đảo qua toàn bộ bí cảnh lại lần nữa mở mắt về sau bí cảnh cấu tạo đã bị t ừ trạch biết rõ tại ngực cụ thể mà nói bí cảnh cùng chia ba tầng ngoại bộ là cổ mộc rừng rậm chập c h u n g dây núi nội bộ thì là núi hoang cồn cát mà tại bí cảnh ở trung tâm thì có một chỗ mênh mông thiên liên tư trạch suy đoán ngày đó huyên vị trí ứng chính là thánh tông khai tông thánh nhân chuyển thựa chỗ tục chuyển thánh tông thánh nhân chuyển thựa tựa hộ là một bản có c thể h để nguyên l bản lấy từ trạch thiên phú liền xem như thật thu hoạch được đế pháp tại tự thân thiên phú hạn chế tình hùng dưới sợ cũng là khó mà tu luyện nhưng hắn lúc này nhưng không có phương diện này lo lắng bởi vì hắn đã thành thánh tại thánh khu ra chỉ dưới đạo cấp bát phẩm trở xuống công pháp bí tịch từ trạch chỉ cần nhìn lên một cái liền có thể liền có thể lĩnh lộ cho dù là đế pháp như cho hắn chút thời gian ý nguyên có thể tập sẽ nhưng bất đắc dĩ đế pháp quá thưa tớt trân quý liền xem như vấn đạo thánh tông cũng không có bất quá từ trạch cũng không đội từ từ sẽ đến là đủ hắn một thế này vốn là nghĩ yên lặng còn sống mà muốn đạt thành như thế nguyện vọng thánh nhân tu vi đã là đầy đủ nếu không phải thành đế về sau có thể tốt hơn chiếu cố lâm nam cùng d i ệ p khi linh cùng người nhà của mình hắn thậm chí đ ố i chứng đế đều không có hứng thú quá lớn ngược lại từ trạch lại nhìn về phía phía dưới đưa ánh mắt về phía lâm nam cùng d i ệ p khi linh thánh nhân truyền thừa đối với hắn không có nhưng đối hai người lại là hữu dụng nhưng việc này giảng cứu cơ duyên mạnh mẽ bắt lấy không được từ trạch không cần nghĩ đ ề u biết vẫn đạo bí cảnh tồn tại mục đích nhất định là thánh tông thánh nhân muốn đem truyền thừa của mình giao cho phù hợp người vì đạt được đến mục đích này lại phong n g ừ a truyền thừa dẫn ra ngoài thánh t ô n g thánh nhân tất nhiên sẽ an bài đủ loại chuẩn bị ở sau t ừ trạch suy đoán hắn nếu là cưỡng ép đến cướp đoạt kia truyền thừa đến lúc đó truyền thừa không chỉ có sẽ tự hủy cái này vẫn đạo bí cảnh sợ cũng sẽ tại trong khoảnh khắc vỡ nát thực sự không được cũng chỉ có thể để sư phụ hoặc là khinh linh đi c ù n g cố h u y ề n thanh tranh một chuyến t ừ trạch trong lòng n ỉ non l ờ i tuy như thế nhưng hắn cũng biết lấy tu vi của hai người thiên phú sợ là không tranh nổi có được sen lẫn đến g u y ê n cố huyện thanh bất quá cái này cũng không quan trọng dù sao bí cảnh bên trong còn có cái khác kỳ ngộ tin tưởng chỉ cần thu hoạch được những ngày kỳ nộ hai người như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn mạnh lên mà muốn thu hoạch được những ngày kỳ nộ đối với từ trạch mà nói đó cũng là cực kỳ đơn giản ngay tại hắn muốn làm chút lúc nào đại sư minh nếu không vẫn là thôi đi phía dưới d i ệ p khinh linh đ ô n g nhiên thua tay nói đúng vậy a đ ộ nhi lâm nam phụ âm thanh cái này bí cảnh quá hung hiểm chúng ta đ ố i kỳ ngộ chỗ cũng là không biết chút nào nói xong lâm nam lại nghĩ linh tính nói cố h u y ề n thanh chính là thánh tông thánh n ữ c o như chưa từng tới cái này bí cảnh nhưng cũng hẳn là đối bí cảnh có hiểu biết nàng như ở đây có lẽ có thể vì chúng ta mang dẫn đường nhưng cái này lương bạc nữ nhân đúng là chạy sau khi nghe xong từ trạch không thèm để ý chút nào nói không sao sẽ có những người khác dẫn đường cho chúng ta những người khác lâm nam cùng d i ệ p k i n h linh đều là xứng sở lần này tiến vào vấn đạo bí cảnh cũng chỉ có bọn hắn củng cố h u y ề n thanh đâu còn có những người khác cho dù có vậy cũng chỉ có thể là bí cảnh cảnh nô cũng chính là những cái kia đã từng đắc tội vấn đạo thánh tông bị thánh tông nhốt vào cái này bí cảnh thủ cảnh mọi người muốn cho những người này dẫn đường đây không thể nghi ngờ là thiên phương dạ đàm bởi vì thời gian dài bị giam tại vấn đạo bí cảnh những người này đối với ấ n đạo thánh tông thế nhưng là cực kỳ cựu hận ước gì đem nhập bí cảnh thánh tông đệ tử toàn bộ d t đi đối với cái này từ trạch không có giải thích chỉ là cười cười bảo trì huyền không tư thái hắn nín hơi ngưng thần trên thân áo bảo không gió mà động kia nhìn thẳng phương xa hai con ngươi trong nháy mắt trở nên thâm thúy t h â n thức bao phủ toàn bộ bí cảnh từ trạch chỉ là ánh mắt ngưng tụ đông nhiên phong vân biên n o thiên địa biên sắc theo từ trạch tu vi không ngừng kéo lên một cỗ nồng đầm tiên uy tại đột nhiên hiện hiện đồng thời càng trở nên càng thêm nồng đầm hồng hậu giờ kh gió chậm ngưng trời đột nhiên ngầm toàn bộ bí cảnh bên ngoài tại thiên uy bao phủ xuống đúng là như vẽ mặt rung động vô luận là kia mọc lan tràn của m ụ c hay là c ỏ xanh g i ả thực đều là đã mất đi vốn nên có nhan sắc hết thảy hết thảy đều như nói một câu thiên uy ngập đầu chúng sinh run rẩy phát giác được đây là thiên địa c h i uy lâm nam gấp đến độ không được cao cao thét đồ nhi ngươi nên rồi mau mau thu hồi tự thân khí tức nếu không ngươi tất nhiên sẽ bị cái này bí cảnh thiên địa đại trận dạo sát đại sư huynh khinh linh không muốn kỳ ngộ ngươi mau mau dừng lại tuyệt đối không nên làm ở a diệm khinh linh cũng là gấp đến độ không được lời của hai người vừa mới rơi xuống không gian đ ố n g nhiên chấn minh lít nha lít nhít đường vẫn phá vỡ hư không xuất hiện giữa thiên địa đường vẫn tại rực rỡ phát tia sáng chói mắt đồng thời càng la vật mẹo lan tràn chỉ là hơi nghiêng thời gian lại liền che đậy toàn bộ thiên địa cấu thành một tòa thiên địa đại trận đại trận đảo ngược trận văn p h u n g trào tùy theo mà đến là một cỗ đủ để lực lượng hủy thiên diệt đ ị a lực lượng ở thiên địa đại trận bên trong hội tụ ấp ủ tùy thời có nghiêng hạ khả năng riêng là kia tràn ra uy lực liền để lâm nam cùng diệp k i n h linh hai người cảm giác như là đưa thân vào trước quỷ môn quan chỉ cảm thấy sinh tử không khỏi mình Xong rồi, lâm nam mất hết can đảm hắn biết thiên địa này đại trận tất nhiên là thánh tông thánh nhân bố trí mà giờ khắp này bị phát động thì chứng minh thiên địa đại trận phát rất được có thần thông cảnh trở lên tu sĩ tiến vào bí cảnh muốn trực tiếp g i o sát đây chính là thánh nhân bố trí trận phát a theo lâm nam đừng nói là từ trạch liền xem như bây giờ thánh tông l á o tổ đến sợ cũng là không thể chống lại d i ệ p k i n h linh cũng là như thế nghĩ không khỏi sắc mặt trắng xanh hai người lo lắng nhìn về phía từ trạch muốn nói gì nhưng lại phát hiện thu đại trận ảnh hưởng hai người giống như đã mất đi năng lực hành động đúng là vô luận như thế nào cố gắng c nhưng g vô p á p p h lúc này hắn lại là trực tiếp đem tu vi kéo lên đến đình phong hắn tu vi đi vào thiên nhân cảnh lúc thiên địa đại trận trong nháy mắt đã nhận ra dị vật bắt đầu dần dần hiện hiện hãn tu vi đi vào thiên tôn c ả n h lúc thiên địa đại trận tăng cường mình n h thế tụ tập bí cảnh tất cả linh khí ẩn chứa kinh khủng thế công muốn một k í c h giảo sát mà khi từ trạch tu vi siêu việt thiên tôn thể hiện ra thánh nhân khí tức thời khắc đó thiên địa đại trận cứng đờ kia nguyên bản không ngừng xoay tròn vặn vẹo trận pháp trận văn lại giống như là có ý thức không chỉ có đình chỉ hành động lại đột nhiên xứng sở cái kia trận pháp bên trong ẩn chứa kinh khủng n h thế càng làm b n g nhiên cứng đờ về sau lập tức bỗng nhiên biến mất băng tán như thế như vậy giống như liền thiên địa đại trận đều biết cái này là cái không chọc nổi nam nhân cùng một thời gian từ trạch thụ thánh hơi thở lôi cuốn mắt rực rỡ đạo quang đồng thời ngẩng đầu nhìn một chút kia từ đầu đến cuối treo đỉnh đầu thiên đ ị a đại trận cái này khiến đại trận lại là cứng đờ sau đó đại trận như là gặp thiên đ ị a đúng là lấy thế xét đánh không kịp bưng thay tự hành lại lần nữa rút vào trong hư không c h ơ mắt nhìn đây hết thảy lâm nam choáng váng d i ệ p k i n h linh ngộng hai người mặc dù kiến thức thấp thu vi không đủ nhưng cũng biết tại cái này vẫn đạo bí cảnh bên trong có thể để cho thiên đ i ệ đại trận tự hành tiêu tán không dám lộ kỳ phong mang người chỉ có tu vi cùng thánh tông khai tông láo tổ giống nhau thánh nhân. Nói cách khác, Đồ đệ chương ủ a ta, m Kinh Linh ba mươi lăm đây là thánh uy thiên địa đại trận tự hành lùi về về sau từ trạch hải lòng gật đầu sau đó hắn thần thức lại lần nữa đảo qua toàn bộ vấn đạo bí cảnh cuối cùng đưa ánh mắt về phía thiên n g u yên chỗ ý vị thâm trường cười một tiếng hết thể làm xong hắn mới là một lần nữa thu liệm ký tức thân hình chậm rãi rơi xuống đất rơi vào lâm nam cùng d i ệ p k i n h linh trước mặt nhìn chừng chừng lấy từ trạch sửng sốt u sau một hồi diệp k i n h linh mới là c u ố n âm thanh hỏi thăm đại đại sư m u n h ngươi thật sự là thánh nhân k i n h linh vi sư có phải hay không đang nằm mơ ngươi bóp một chút ta để cho ta thanh t ỉ n h chút lâm nam r u n g dậy vừa dứt lời n g ư ơ i thật bớt a không ngừng xoa bóp mình eo lâm nam đau nhẹ răng trợn mắt a diệp k i n h linh tất hắn còn kinh ngạc che miệng nói thật sẽ đau ta cũng không phải đang nằm mơ lâm nam trong nháy mắt im lặng tuy không ngữ nhưng trải qua chuyện này hai người cũng là rốt cục tỉnh táo lại nhìn về phía từ trạch lâm nam nói đồ nhi à n g ư ơ i đây cũng q u á khoa trường làm sao lại thành thánh nhân đúng vậy a sư hình n g ư ơ i đến tột u cùng là thế nào tu luyện diệp k i n h linh đi theo hỏi thăm ta không phải đã nói rồi sao ta chính là thánh nhân chuyển thế từ trạch đan nói biện c h u y ệ n nói thánh nhân chuyển thế lâm nam một mặt hồ nghi theo hắn biết cho dù là thánh nhân chuyển thế sợ cũng vô pháp tu luyện nhanh như vậy nhưng sự thật bày ở trước mắt hắn cũng là không cách nào chất vấn giờ này k h ắ c này hắn cũng chỉ có thể cảm khái một câu đồ đệ của ta thật sự là quá ưu tú Cảm kích Lâm Nam khái đi, lại qua động là trước o à n thân u n hắn n dày đồ đệ của hắn thế h n thánh nhân. g là thể Có so v i tông khai tông thánh tổ tồn tại. Điều vấn thánh tông tông thánh tồn này đạo tổ ó có ý ý vị gì?、Rõ、ràng mang ý nghĩa, sông Rõ triệt Trước này hắn sau pha thể triệt để sông A. Trước kia sư cầm đồ thế lúc lâm nam cũng chỉ dám nói mình vô địch tại ngoại nhân nhưng hôm nay chỉ cần từ trạch tại bên cạnh hắn hắn liền dám nói vô địch tại thế gian nghĩ tới đến lúc đó mình sẽ là cỡ nào hăng hái cỡ nào mở mày mở mặt hắn liền muốn ôm từ trạch hôn một cái giờ này khắc này lâm nam cũng là rốt cuộc minh bạch vì sao từ trạch sẽ có lực lượng nhất định để hắn cùng k i n h linh tiến vào bí cảnh đáp án rõ ràng chính là bởi vì từ trạch bản thân thánh nhân tu vi mà tại từ trạch che chở cho lâm nam dám chắc chắn đừng nói cái này v ấ n đạo bí cảnh coi như càng thêm hung hiểm bí cảnh hắn cũng có thể bình yên vô sự nghĩ như thế lâm nam là cũng không tiếp tục sợ h ắ n t ừ trong nhẫn chứa đồ lấy ra xích hồng đạo truy lực lượng mười phần trịnh địa h ư u thanh nói đồ nhi cái này bí cảnh liền để vi sư trước sông vào một lần không tất yếu lúc ngươi đừng xuất thủ không tệ d i ệ p k i n h linh cũng là lấy ra pháp kiếm nói sư h u n h không thể che chở chúng ta cả một đời chúng ta cũng phải mình cố gắng từ trạch vui mừng cười một tiếng không hổ là sư phụ của mình cùng sư muội cho dù có mình che chở mình tu vi mạnh hơn hai người cũng không có mất đi hướng lên t r í tâm gặp lâm nam cùng diệp k i n h linh hai người đã là cuốn lên tay áo hướng phía trước cổ rừng đi đến một bộ muốn làm một vố lớn bộ dáng không n ổ i tạm thời vân vân tư trạch vội vàng ngăn lại chờ chờ cái gì lâm nam hai người trừng mắt nhìn tự nhiên là chờ người dẫn đường a tư trạch cười nhạt giải thích bí cảnh quá lớn khắp nơi tán loạn quá lãng phí thời gian có người dẫn đường sẽ thuận tiện rất nhiều nghe vậy lâm nam cùng diệp k i n h linh lẫn nhau trong lúc nhất thời hai người là càng mù mờ hơn chẳng lẽ đại sư h i n h là nghĩ lấy tự thân tu vi làm trấn n hiếp để cảnh nô đến cho chúng ta dẫn đường d i ệ p k i n h linh suy đ o a n nói tư trạch còn chưa tới kịp đáp lời đây không có khả năng lâm nam quả quyết bác bỏ biểu lộ có chút nghiêm túc dứt bỏ cảnh nô đối v ấ n đạo thánh tông cựu hận không đ ể cập tới chỉ nói một điểm những n à y cảnh nô nhóm tại thời gian dài tàn phá cầm tu dưới đã là đại bộ phận đã mất đi thần t r í biến thành chỉ biết giết chóc q á i vợt như thế tình vô dưới ra ngoài bản năng bọn hắn có lẽ như cũ sẽ sợ sợ từ trạch tu vi nhưng tự thân thần chí lại quyết định không cách nào gánh chịu dẫn đường chi trách lời ấy diệp k i n h linh cảm thấy có lý nhưng đã không phải c ả n h nô kia thì là ai đâu nàng nhìn về phía tử trạch xác thực cũng không phải là c ả n h nô gật gật đầu về sau tử trạch giải thích cụ thể mà nói phải nói dẫn đường yêu thú mới đúng ngay vậy lâm nam cùng diệp k i n h linh đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức rốt cục giật mình yêu thú cùng tu sĩ hệ thống tu luyện khác biệt cùng chia bắt giai bốn cảnh một tới tứ giai yêu thú hắn thực lực tương đương với cơ sở bốn cảnh tu sĩ năm đến bắt giai thì tương đương với thông thiên bốn cảnh tu sĩ yêu thú bắt giai phía trên bốn cảnh đồng dạng vì chứng đế bốn cảnh chỉ bất quái làm yêu vương đại sư huynh thật thông minh minh bạch những ngày về sau diệm khinh linh cười khanh khách tán dương đội nhi ngươi không chỉ tu vi vượt qua vi sư tại trí thông minh này phương diện cũng là nhanh theo kịp vi sư lâm nam thì không biết xấu hổ nói v v sư phụ cơ chí ta không thể bằng t ừ trạch không thèm để ý chút nào lúc nói chuyện thậm chí còn kính nể thi lễ cái này ngược lại làm cho lâm nam mặt mo đỏ ửng ho nhẹ một tiếng về sau lâm nam nói sang chuyện khác vậy bọn ta còn tại nơi đây làm gì lúc này nên đi bắt con yêu thú a sư phụ ngươi không phải rất thông minh sao làm sao còn muốn hỏi đại sư m i n h diệp k i n h linh thừa cơ phá lời ấy rơi xuống trong nháy mắt lâm nam mặt trong nháy mắt càng đỏ rõ ràng ở trước mặt người ngoài lâm nam cũng không biết mặt mũi muốn tới để làm gì nhưng tại t ừ trạch cùng diệp k i n h linh trước mặt ân hắn cái này đương sư phụ vẫn là phải đ ể mặt nhìn ra nhà mình sư phụ xấu hổ từ trạch đem chủ đề trở lại quỹ đạo nói không sao chúng ta chờ là được tin tưởng không được bao lâu kia dẫn đường yêu thú liền sẽ tự hành đến đây lời này lâm nam cùng diệp k i n h linh lại nghe không hiểu quả thật vừa rồi từ trạch triển lộ thánh nhân tu vi tất nhiên sẽ công chúng nhiều yêu thú dọa đến run lầy bẫy nhưng những này yêu thú bởi vì e ngại rời xa từ trạch còn đến không kịp như thế nào lại tự hành đến đây con đường thực sự không nghĩ ra hai người từ bỏ cũng là tĩnh tâm lợi hai người không biết là lúc mới bắt đầu từ trạch đúng là dự định tùy tiện bắt con yêu thú dẫn đường nhưng tại thần thức dò xét bí cảnh lúc hắn lại là phát hiện niềm vui ngoài ý m u ố n một lát trước vẫn đạo bí cảnh ở trung tâm so sánh bí cảnh bên trong ngoại bộ mà nói nơi đây đã không cổ một cũng không c ò cát chỉ có một chỗ mênh mông hồ nước hồ nước sóng nước lấp loáng một bích mênh mang vô tận nước hồ đầu tiên là chậm chạp lưu động sau đó tốc độ càng thêm gấp rút quần quận không dứt lấp nhập trung ương chỗ thiên u y ê n thiên u y ê n thâm bất khả chắc trên đó hơi nước tràn ngập thiên u y ê n bên trên trong làn hơi nước một tòa to lớn hùng vĩ khí thế bảng bạc quỳnh lâu ngọc cát như ẩn như hiện giờ này khắc này ngoại trừ ả o ả o tiếng nước bên ngoài bốn phía hoàn toàn yên tĩnh một cỗ hái nhiên khí tức từ bí cảnh bên ngoài mà đến khí tức xẹt qua mặt hồ nước hồ trong nháy mắt máy liệt khí tức lướt qua thiên uyên thiên uyên chi thủy vì đó đảo lưu mà khí tức đến ở trên đảo ngọc c á t lúc ngọc cắt trước đất t r ố n g chỗ một con chính c ú i người tại đất giống như đang ngủ say tóc đỏ tông sư đông dưng mở mắt ra lộ ra một đôi con người màu tím diễm tinh tế cảm thụ một phen khí tức về sau tông sư miệng nói tiếng người nói thiên địa chi uy đây là thánh tông cái nào không muốn mạng thái thượng t r ư ở lão dám tại bí cảnh bên trong dẫn động thiên uy đã người này một chết vậy cũng không liên quan gì đến ta ngắn ngủi kinh ngạc về sau nó lại mất đi hào hứng dưới cái nhìn của nó không cần nó xuất thủ cái này b í cảnh bên trong thiên địa đại trận cũng sẽ đem kia không muốn mạng ra hỏa rào sát như nó sở liệu k h í tức xuất hiện sau đó không lâu thiên địa đại trận chính là khởi động kia mênh mông trận pháp cơ hồ bao trùm toàn bộ bầu trời có thể thấy được thiên địa đại trận cũng không có ngay đầu tiên hiện lộ rõ ràng thần uy mà là không ngừng nổi lên cái gì lại truyền đến khí tức cũng càng thêm lớn mạnh lúc thiên tuân cảnh run run người thân thể tóc đỏ tông sư đứng lên còn người hơi co lại tại thánh tông tu vi như thế người nhưng không có mấy cái là thánh tông bây giờ lão tổ vẫn là xếp hạng trước ba thái thượng trưởng lão vô luận là ai đã dám dẫn động thiên uy vậy cũng chỉ có thể là chết nó lắc đầu biểu lộ hơi có vẻ thức hận nhưng vừa dứt lời tóc đỏ tông sư lại là hai mắt trừng lớn xứng sở ngay tại chỗ bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác được k i a từ đằng xa phát ra mà đến khí thức trong đó ẩn chứa tu vi lại còn đang tiếp tục c ấ t cao chỉ là trong nháy mắt khí thức kia liền đề cao đến một cái ngay cả nó cũng xem không hiểu cảnh giới không có khả năng tông sư cả kinh ngạy lên mặt mũi tràn đầy hãy nhiên bởi vì nó rõ ràng biết thiên tôn phía trên chính là thanh nhân nhưng sự tình không phải do nó không tin rất nhanh tia chuyển đến khí tức liền đột phá cái nào đó cực hạn chuyển đổi thành một cô giống như có thể cùng thiên địa kết hợp cùng thiên địa tể khu uy nghiêm mà tại uy nghiêm hiện thế s á t na không chỉ có thiên địa đại trận trong nháy mắt biến mất chỉ ngay bành một tiếng văng trầm tóc đỏ tông sư đúng là chân trước như l u ố t ra khó mà tự k i ể m chế quỳ xuống tuy bị bách quỳ xuống đất nhưng tóc đỏ tông sư nhưng cũng không dám rẽ ruộ bởi vì như thế uy nghiêm nó đã từng cảm thu qua lại biết đây là thanh uy Tóc đỏ tông sư non. Trong lúc nhất thời, tại thân thể lúc đỏ nỉ non. Jun sư kể h thời, nó cũng là trong lòng suy nghĩ ngàn Thật là thánh nhân. Nhưng vẫn đạo bí cảnh bên trong, tại sao lại có thánh nhân xuất hiện? Chẳng lẽ là bây giờ thánh tông Lão tổ, trải qua hơn năm, rốt cuộc đột phá thành thánh? Không có khả năng. Nếu thật sự là như thế, yêu Lão bất tử cũng không dám như thế ô tông n ngừng đồng nó cũng trong lòng ngàn bạn. vẫn bên trong, năm, năng. Nếu cũng cạn. g giờ đạo đột tại xuất tổ, trải rốt bất tử lại có có cuộc là là lẽ là láo là láo làm sao suy sự qua bây bí dám k từ đó liền chỉ có một cái khả năng sợ l à ngoại tông thánh nhân đến nghĩ tới đây tóc đỏ tông sư lập tức trong lòng nhảy một cái tự dưng tình h ô n g dưới ngoại tông thánh nhân đương nhiên sẽ không xuất hiện tại vấn đạo thánh tông càng sẽ không xuất hiện tại cái này vấn đạo bí cảnh bên trong nó suy đoán sợ là có thánh nhân tự mình xuất thủ tiến công vấn đạo thánh tông là càng khôn thánh tổ vẫn là thiên huyền thánh tổ tóc đỏ tông sư gấp đến độ không được nhưng vô luận nó d y rủa như thế nào vẫn như cũng là không cách nào đứng dậy mà l i ê n tại nó mất hết can đảm cho rằng lập tông vạn năm vấn đạo thánh tông hôm nay sợ là khó thoát một k i ế p sẽ bị hắn tông thánh nhân tiêu diệt lúc một đạo xuyên qua toàn bộ bí cảnh ánh mắt đột nhiên hướng nó căng tới đưa thân vào ánh mắt phía dưới tóc đỏ tông sư càng là lắc một cái bởi vì nó có thể rõ ràng cảm giác được như kia tầm mắt chủ nhân có ý tứ chỉ là cái nhìn này liền có thể đưa nó tiêu diệt cái này khiến tóc đỏ tông sư làm sao không sợ phát giác ánh mắt một mực dừng lại tại tự thân một phen sau khi tự hỏi kiên trì tóc đỏ tông sư mặt hướng ánh mắt chuyển đến phương hướng quỷ bái nói ta chính là hỏi thánh tổ khế ước yêu thú gặp qua hắn tông thánh nhân thoại âm rơi xuống trong nháy mắt một thanh âm tự hành tại trong đầu của nó xuất hiện mau tới gặp ta t ấ u chương xong chương ba mươi sáu thanh nhân ta tới rồi một bên khác cùng là số khác trước cố huyện thanh cầm trong tay màu tím nhạt p h á p kiếm lăng không mà độ nàng mỗi bước ra một bước đều là dưới chân s i n h sen t ó é lên không khí gọn sóng váy áo phiêu động ở giữa nàng tới mục đích tại nàng phía trước là một gốc cổ thụ cổ thụ che trời cao vào trong mây đưa thân vào dưới cây cổ thụ thân thể nhìn qua càng lạnh như trụ trời đứng vững cuối cùng đến cố huyện thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm như lâm nam nói tới nàng mặc dù chưa từng tới cái này vẫn đạo bí cảnh nhưng những năm gần đây sớm đã từ thi di cùng với các đồng môn thiên kiêu trong miệng biết được rất nhiều có quan hệ bí cảnh sự tình mà một trong số đó chính là cái này trước mắt cổ thụ cổ thụ tên là sinh tử đạo thụ sinh tử đạo thụ cách mỗi ba trăm n ă m liền sẽ khô héo tử vong một lần tiếp qua ba trăm n ă m lại sẽ như cây gỗ khô phùng sinh lại lần nữa trở nên c ả n h lá rầm rạp mà mỗi khi trải qua một lần sinh tử sinh tử đạo thụ bên trên liền sẽ kết xuống một viên sinh tử đạo quả sinh tử đạo quả đạo cấp nhất phẩm nay quả mặc dù đối chứng đế bốn cảnh tu sĩ vô dụng nhưng nếu là thông tin bốn cảnh tu sĩ ăn vào lại có thể tăng cường tảng nộ từ đó không có cái gì hậu hoạn cất cao tu vi vì rèn luyện tiến vào bí cảnh thánh tông thiên tiêu c ử a thánh tông tại vấn đạo bí cảnh thiên tài địa bào chung quanh đều thiết hạ trùng điệu khiêu chiến nhưng nơi đây lại là khác biệt sinh tử đạo thụ quanh mình không chỉ có không có bất kỳ cái gì h u n g thú cảnh nô pháp khôi thủ hộ mà lại chỉ cần thời cơ phù hợp vô luận là bực nào tu vi tu sĩ đến đây đều có thể thẳng tới ngọn cây lấy được sinh tử đạo quả mà sở dĩ đơn giản như vậy thì là bởi vì sinh tử đạo quả cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn vật này mặc dù có thể để cao tu vi nhưng cũng sẽ để cho ăn vào tu sĩ như là sinh tử đạo thụ Kinh lịch m ộ、si、trong đầu hiện ra cái chữ này sắt na cố huyện thanh không khỏi thân thể mềm mại rút lên thi di từng nhiều lần khuyên bảo nàng nếu có cơ hội tiến vào vấn đạo bí cảnh Tuyệt k h ô nhưng g muốn n đ á cái chú thực sự quá lớn. Cố quá sinh bởi hiểm này trong phong lớn. huyền thanh sự tử t đạo đó quả ý, vì r ớ c c đây, ũ là n hôm ư thế nghĩ. Nàng thiên phú yêu nghiệt, có nữ đế chi tư, tự nghĩ. phú chi nhiên h đế Nàng nữ yêu có k n cần g ư ợ nay nhờ cái này sinh Nhưng n phá. hôm cái tử đột đạo quả đột phá. Nhưng hôm nay, nàng lại là không có lựa chọn tại từ trạch triển lộ ra kinh thiên thiên phú thú vi thời khắc đó nàng không chỉ có cao ngạo bị đánh nát nội tâm cũng là xuất hiện một loại trước nay chưa từng có vội vàng sao động cảm giác loại này vội vàng sao động cảm giác một lần lại một lần nói cho nàng nàng không cam tâm không cam tâm n g ư vọng từ trạch không cam tâm bị từ trạch bỏ lại đằng sau càng không cam tâm đã từng cái tia truy tìm nàng bước chân phu quân giờ phút này đúng là ở vào cái nào đó nàng tạm thời khó mà đến độ cao bên trên dùng dị thường lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống nàng c ố huyện thanh rõ ràng biết muốn để loại này không cam lòng biến mất chỉ có một loại phương thức đó chính là chứng minh mình hô chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí c ố huyện thanh nhìn về phía truyền thống huyền môn phương hướng tính một cái canh giờ nàng suy đoán từ trạch bọn người hẳn là cũng đến bí cảnh khi tiến vào bí cảnh trước thi di từng nói với nàng qua từ trạch sở dĩ sẽ đến bí cảnh là bởi vì lo lắng nàng lúc đầu cô u y ệ n thanh vì thế còn có chút vui sướng nhưng rất nhanh nàng liền phát giác thi di nói tới sợ cũng không phải là lời nói thật bởi vì từ đây trước đủ loại đến xem bây giờ nàng đối với tử trạch mà nói sợ chỉ là một cái làm như không thấy người xa lạ đã như vậy nàng cần gì phải tự c h u ố c nhục n h ã đ â u lắc đầu về sau c ố huyện thanh không còn suy nghĩ lung tung khi sâu một hơi nàng thân hình chậm chạp phiêu khởi thuận sinh từ đạo thụ thân cây mà lên một đường xuyên qua trùng điệp mầm ị t cho đến quanh mình không khí đã trở nên băng lanh về sau đạo cây kia phồn thịnh cảnh lá mới là rõ ràng ánh vào nàng tầm mắt lăng không lơ lửng cô huyện thanh ánh mắt dò xét một phía rất nhanh chính là ánh mắt sáng lên chỉ gặp cành lá chỗ sâu nhất tồn tại một viên lớn chừng bàn tay trái cây trái cây treo móc ở nhanh cây thu đông đảo lá cây chen trúc kia hình thù kỳ quái trái cây trên thân khi thì b ả y biện r a sinh cơ màu xanh biếc khi thì lại trở nên ưu ám tính m ị c h cái này chính là sinh tử đạo quả nhanh chóng tiến lên về sau c ố huyện thanh dùng kiếm tương đạo quả gỡ xuống thận trọng nâng ở trong lòng bàn tay cùng một thời gian một chuỗi văn tự ở trước mắt nàng hiện hiện kiểm chắc đến đạo cấp vật phẩm túc chủ phải chăng muốn nạp tiền văn tự xuất hiện sát na cô huyện thanh bị giật này mình không nạp tiền không chút do dự nàng thất ra lo lắng lại giống lần trước bị hệ thống cho cưỡng chế nạp tiền nàng càng là liền tranh thủ đạo quả để vào trong nhận chứa đồ bây giờ c ố huyền thành đã nghĩ thông suốt rồi mặc dù nàng cho rằng như tiếp tục quan sát ký ức hình tượng hẳn là có thể biết từ trạch vì sao có như thế tu vi thiên phú nhưng coi như biết những này lại có thể thế nào nàng cung từ trạch ở giữa có thể như vậy và được không đã từng chuyện phát sinh lại có thể như vậy xóa bỏ sao đáp án là không thể cuối cùng hết thể đều là thoảng qua như mây khói thôi còn nữa mỗi một lần quan sát ký ức hình tượng nàng đều sẽ cảm nhận được mãnh liệt tự trách hay n ấ y từ đó bị nhiễu loạn suy nghĩ làm ra một chút tự chốt đ ụ c nhã sự tình nàng cũng không muốn nặng hơn nữa đạo v ế t xe đổ càng quan trọng hơn là cố huyền thanh phát giác mình hệ thống chính là cái hố dứt bỏ quan sát ký ức cần nạp tiền không nói chỉ nói một điểm lần trước nàng nạp tiền quan sát ký ức lúc hệ thống rõ ràng nói nạp tiền sau sẽ có đặc thù hiệu dụng nhưng kết quả đây chẳng có chuyện gì phát sinh bởi vậy cố huyền thanh sớm đã quyết định từ nay về sau sẽ làm cái hệ thống này không tồn tại vô luận hệ thống nói cái gì làm cái gì nàng đều sẽ không lại đi quan sát từ trạch ký ức nếu không phải nơi đây cũng không thích hợp phục d ụ n g sinh tử đạo quả tại hệ thống văn tự xuất hiện sắt na nàng liền sẽ đem sinh tử đạo quả ăn mà thấy mình cự tuyệt về sau hệ thống lại lần nữa lâm vào t í c h mịch cố huyện thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm nàng thật đúng là lo lắng hệ thống sẽ không để ý ý nghĩ của nàng trực tiếp cưỡng chế nạp tiền cưỡng chế để nàng quan sát ký ức hình tượng cũng may loại sự tình này không có phát sinh để phong v ă n nhất ta còn là cần mau chóng tìm một thích hợp địa điểm phục vụ sinh tử đạo quả cố huyện thanh mỹ non nói xong nàng chính là thân hình chìm xuống nhanh chóng đến phía dưới mặt đất nhưng lại tại nàng rơi xuống đất sắt na một cỗ mắt trần có thể thấy khí tức đông nhiên xuất hiện hình thành một đạo không khí gọn sóng từ nơi xa chuyển đến bị khinh bị tránh bóng vang không chỉ có cố huyện thanh sắc mặt trắng xanh liền ngay cả sau lưng nàng sinh tử đ ạ o thụ lại cũng là không khỏi đúng đưa thiên địa chi bi cố huyện thanh h ã i nhiên bản năng nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng nàng rất nhanh liền phát hiện cái hướng kia lại chính là truyền tống huyền b ô n chỗ cũng chính là giờ phút này từ trạch bọn người hẳn là thân ở vị trí từ trạch ngươi đ i rồi cố huyện thanh không khỏi kinh hô nàng lương trước chỉ sợ là từ trạch bọn người gặp cái gì nguy cơ bởi vậy từ trạch mới phóng thích thiên uy muốn làm đối kháng biết rõ cử động lần này hậu quả sẽ bị bí cảnh thiên địa đại trận chỗ giảo sát cố huyện thanh trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt sự tình cũng như nàng sợ liệu nương theo lấy thiên địa chi uy càng thêm nồng hậu dày đặc thiên địa đại trận quả nhiên xuất hiện lại đã bắt đầu nổi lên kinh khủng n h thế cái này khiến cố huyện thanh sắc mặt t r ắ n g xanh nàng lần lần cảm giác khủng bố như thế vì thế đừng nói là thiên nhân cho dù là thiên tôn sợ cũng là không thể thừa nhận như lúc này người đang ở hiểm cảnh chính là người bên ngoài cố huyện thanh tất nhiên sẽ bởi vì lo lắng bị tác động đến từ đó trốn đi thật xa nhưng từ trốn h mặc dù hai người đã tách ra nhưng nàng cũng vô pháp nhìn xem t ử trạch chết thảm cố h u y ề n thanh biết lấy tu vi của mình tất nhiên không giúp được t ử trạch cái gì nhưng sự tình cũng không phải không có biện pháp mà biện pháp này chính là nàng sen lẫn đế nguyên đây là nàng trọng yếu nhất át chủ bài nếu là v ậ n dụng liền có thể để tự thân sinh ra một t i ê u đại đế khí tức tuy chỉ là một t i ê u nhưng không chút nào khoa trương cái này một t i ê u đại đế khí tức vừa ra thánh nhân phía dưới dù ai cũng không cách nào làm sao nàng đương nhiên mọi thứ có lợi có hại sen lẫn đế nguyên nhiều nhất chỉ có thể vận dụng ba lần n h ư vượt qua cái này hạn chế liền sẽ đem đến g u y ê n tiêu hao sạch sẽ từ đó mất đi chứng đạo đăng đế khả năng cố huyền thanh khẳng định nếu nàng đuổi tới từ trạch bên cạnh lại sử dụng đế nguyên thu đại đế khí tức ảnh hưởng thiên địa này đại trận tất nhiên sẽ tự hành hủy bỏ công kích hiện tại vấn đề duy nhất là đế nguyên vận dụng số lần có hạn việc này đến tột cùng có đáng giá hay không đến chỉ là vận dụng một lần thôi cũng sẽ không ảnh hưởng ta c h ứ n g đế hắn là ta đã từng phu quân ta không thể ngồi xem không để ý tới cố huyền thanh nói một mình dứt lời trong nháy mắt nàng chính là cắn răng một cái tinh thần phấn chấn hơi thợ chuyển đến phương hướng lao tới nhưng nàng mới vừa vận đ ằ n g không m à lên đúng là phát giác kia chuyển đến khí tức bên trong ẩn chứa tu vi lại còn tại không ngừng tất cao chỉ là trong chốc lát giống như đột phá thiên địa gông cùng xiềng xích chuyển hóa là một loại đủ để khiến chúng sinh c u n g bái huy áp uy áp xuất hiện s á t na thiên địa đại trận trong nháy mắt biến mất bốn phía rất nhanh lại khôi phục như thường t h u uy áp ảnh hưởng cố huyện thanh tự hành từ không trung rơi xuống ngồi liệt trên mặt đất nàng đôi mắt đẹp chật o biểu lộ n ư c trệ chậm chạp không cách nào đứng dậy nàng không biết đây cũng là thánh uy lại biết như thế u y áp dù là nàng tại bây giờ thánh tông lão tổ trên thân cũng là không có trải nghiệm qua thánh thánh nhân sau khi tính h ồ n lại cố huyện thanh m ỉ non dứt lời về sau nàng lại là trong khiếp sợ suy tư có ý tứ gì ý tứ từ trạch chân thực tu vi là thánh nhân đây không có khả năng đây chính là thánh nhân a mấy ngàn năm chỉ xuất một người tồn tại có lẽ có lẽ khí tức cũng không phải là nguồn gốc từ, từ trạch ừ t mà là thánh tông lão tổ lưu lại thánh hơi thở đột nhiên xuất hiện tại bí cảnh nơi nào đó cố huyện thanh thầm nghĩ càng nghĩ nàng liền càng cảm thấy như thế vấn đạo thánh tổ mặc dù đã vất lạc nhưng thánh nhân chi uy dù cho là trải qua ngàn năm cũng là khó mà tiêu tán huống hồ cái này vẫn đạo bí cảnh vốn là vẫn đạo thánh tổ luyện hóa có khí hơi thở lưu lại cũng hợp tình hợp lý cố huyền thanh trong nháy mắt cảm thấy hợp lý rất nhiều từ trạch là chứng đế bốn cảnh tu sĩ nàng mặc dù cảm thấy không thể tưởng tượng nhưng vẫn cũ có thể tiếp nhận nhưng nếu từ trạch là thánh nhân vậy nàng là vô luận như thế nào cũng không tin dù sao từ trạch nếu là thánh nhân cần gì phải cưới nàng cái này đã từng không chỉ có không cách nào tu luyện lại dung mạo cũng là cực kỳ xấu xí thế tử lắc đầu về sau cố h u y n thanh từ dưới đất đứng dậy ánh mắt ngắm nhìn một phía nàng dự định tìm một cái an toàn lại thanh tịnh trí địa đến phục dụng sinh tử đạo quả Rất ngài h h a n từ đồng tam vĩ sư từ h c n thánh tổ vẫn lạc về sau liền một mực ở tại bí cảnh thiên uyên thủ hộ thánh tổ truyền thừa trong ngàn năm chưa hề bước ra hôn khắc bên một bước nhưng hôm nay chạy thế nào đến bí cảnh bên ngoài tới thực sự không nghĩ ra cố huyện thanh từ bỏ mà liền tại nàng cân nhắc mình thân là thánh tông t h á n h nữ lúc này gặp đến thánh tổ khế ước yêu thú phải chăng nên chủ động chào hỏi lại hành lễ lúc t h á n h nhân ta tới rồi từ đồng tam vĩ sư vừa chạy vừa cao gào thét ngay vậy cố huyện thanh lại là s ư ơ n g sở tại sao nghe lời này có ý tứ là vừa rồi khí tức cũng không phải là thánh tông thánh tổ lưu lại mà là thật sự có thánh nhân h i ề n thân Thấu chương xong. Chương 37, hảo hảo, ta thành chương Chương hảo hảo, xong. trong lúc rảnh rỗi lâm nam cùng diệp k i n h linh hai người thì ngồi xổm ở một bên nhỏ giọng nghị luận k i n h linh theo vi sư nhìn sư huynh của ngươi không hiểu thấu thành thánh việc này nhất định có kỳ quặc liếc mắt từ trạch lâm nam mắt lộ cơ chí nói lời ấy diệp k i n h linh rất là đồng ý không ngừng gật đầu dưa vậy ngươi khả năng đoán ra ở trong đó kỳ quặc lâm nam lại hỏi diệp k i n h linh lại lắc đầu hừ hừ vi sư cũng đã nhìn ra ở trong đó nguyên nhân lâm nam hừ nhẹ ồ sư phụ mau nói đi diệp k i n h linh trong nháy mắt hứng thú thân thể hướng phía trước g ó đồng thời cặp kia mắt to là chớp lại nháy hai người đối thoại tuy nhỏ lại rõ ràng rơi vào từ trạch trong hai từ trạch bất đắc dĩ lắc đầu cứ như vậy ở ngay trước mặt hắn nghị luận hắn thật được không tuy không ngữ nhưng từ trạch cũng là hiếu k ỷ nhà mình sư phụ đến tột cùng có thể phân tích cái gì ra liền ném đi ánh mắt l ặ n g lặng lắng nghe chỉ gặp lâm nam đầu tiên là đắc ý cười một tiếng sau đó mới ngự khi âm văn nói vi sư dám khẳng định sư m i n h của ngươi căn bản không phải cái gì thánh nhân truyền thế mà là đại đế truyền thế cái gì diệm k i n h linh ngộng từ trạch cũng ngộng hào hảo ta thành đại đế truyền thế lâm nam biết từ trạch đang nghe không chút nào lơ lẽn tinh t vì sư dám chắc chắn chỉ có đại đế t h u y ể n thế người mới có thể như thế ưu tú lại có thể tại không cùng cùng thế hệ thiên tiêu tranh đoạt thiên quyến địa chú ý tình hồ dưới một khi thành thánh việc này mặc dù sư huynh của ngươi ẩn tàng sâu nhưng lại làm sao có thể giấu giếm được vi sư tuyển nhãn nói xong lâm nam đem ánh mắt từ trên thân diệp k i n h linh rời nhìn về phía từ trạch cười lớn ái đồ n h a v i sư lần này phân tích phải trăng vạch trần ngươi nội tình từ trạch im lặng nhưng không thể phủ nhận là lâm nam lời nói này sắp thực giúp hắn đã giảm bớt đi lấy cớ bởi vậy hắn đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận chỉ là cười cười cái này không thể nghi ngờ để lâm nam càng chắc chắn suy nghĩ trong lòng lúc này hướng diệp k i n h linh nhữ m ẩ y hỏi v i sư cơ t r í không cơ chí hay không diệp k i n h linh không có phản ứng hắn trong lòng khiếp sợ không thôi bởi vì chuyện này như đúng như lâm nam nói đây chẳng phải là liền chứng minh chuyển thế chức tử trạch đúng là một tôn đại đế đây chính là đại đế a ngay cả thánh nhân gặp cũng cần quỷ bái tồn tại uy năng tu vi càng là không biết cao hơn thánh nhân bên trên bao nhiêu giờ này khắc này d i ệ p k i n h linh chỉ muốn nói một câu nhà ta đại sư h i n h thực sự quá n g ư ỡ bức sư phụ ngươi đến tột cùng đi cái gì vận khí cất chó có thể thu đại sư h i n h làm đồ đệ sau khi hết khiếp sợ d i ệ p k i n h linh k ì m lòng không được nói thế nào nói chuyện lâm nam trong nháy mắt sắc mặt tối s ầ m biết mình lời nói đả thương sư phụ tự tôn xấu hổ cười một tiếng về sau diệp k i n h linh cũng là vội vàng che miệng một bộ ta cái gì cũng không nói bộ dáng thực tế cái này thật không thể trách nàng dù sao dưới cái nhìn của nàng lấy nhà mình sư phụ kia không muốn mặt làm việc không đứng đắn tính tình liền xem như bị thiên lôi đánh xuống nàng cũng là không cảm thấy ngoài ý mớn nhưng kết quả nhà mình sư phụ không có gặp báo ứng thì cũng thôi đi lại còn có như thế vật lý này làm sao nói sao quả nhiên là thai họa di ngàn năm mà liền tại diệp k i n h linh lại muốn nói thứ gì lúc tới từ trạch đ ỗ n g nhiên mở miệng ai tới lâm nam cùng diệp k i n h linh nghe vậy đều là một mặt mở mịt nhưng rất nhanh hai người chính là đã nhận ra dị dạng hai người đầu tiên là cảm giác bốn phía nhiệt độ cấp tốc lên cao sau đó càng là phát giác trên không chỗ kia từ đầu đến cuối bao phủ mờ mịt giống như bị người dùng tay lệ ra tự hành hướng hai bên l ù i t á n lập tức một con yêu thú xuất hiện tại hai người trong tầm mắt yêu thú chân đạp lửa tím mắt lộ tử quang k i ê u màu đỏ trên r a ngẫu nhiên có thể gặp tử sắc lôi đỉnh t r ợ t lóe lên phát ra tư tư tiếng vang tới đối mặt lâm nam lập tức chính là thân thể lắp một cái cảm nhận được khó nói lên lời áp lực diệm k i n h linh cũng là như thế nàng coi như không nhìn con yêu thú kia đúng là như c ũ sẽ bị yêu thú kia ngang ngược khí tức ảnh hưởng suýt nữa mất tâm trí liếc nhau hai người trong nháy mắt liền minh bạch đây tuyệt đối là chỉ chứng đế bốn cảnh yêu thú là yêu vương hay là yêu tôn mặc dù không rõ như thế yêu thú vì sao tại cái này vẫn đạo bí cảnh bên trong càng không rõ lúc này ở yêu thú khí tức hết đường tình hồ dưới vì sao thiên địa đại trận lại không có phản ứng nhưng hai người lại là vô cùng có ăn ý nhanh chóng đi vào từ c h ạ c h sau lưng sau đó trong nháy mắt lực lượng mười phần ở đâu ra yêu thú giáng tại bản tôn trước mặt giả vờ giả v ị từ từ chạch phía sau nhô ra cái đầu lâm nam sắc mặt lạnh lùng nói bản tôn nói hết ra đủ để chứng minh hắn lúc này trở nên so bình thường càng phiêu nhà ta sư phụ vô địch thiên hạ hiểu không diệp k i n h linh thừa cơ phối hợp lợi của hai người lọt vào thai từ đồng tam vĩ sư là cực kỳ im lặng nó chỉ cần một chút liền có thể nhìn ra lâm nam bất quá là đạo cung tu vi mà diệp k i n h linh thì tu vi thấp hơn bất quá là nguyên đan mặc dù trong lòng khinh thường nhưng nó cũng không biểu hiện ra ngoài bởi vì tại hiện thân sát na nó liền có thể rõ ràng cảm giác được một cố nồng đậm thánh vi từ phía dưới thanh niên trên thân phát ra đã là trọng từ từ điểm là thanh niên trước mắt rõ ràng là tôn thánh nhân nhưng vì sao lại thân mang vấn đạo thánh tông rồng phục n g o i môn đệ tử đây hết thể hết thảy hoàn toàn không hiểu rõ a vô luận như thế nào thanh niên trước mắt cuối cùng là hàng thật giá thật thanh nhân bởi vậy ngắn ngủi kinh ngạc về sau từ đồng tam vĩ sư từ không trung rơi xuống thu liễm tự thân khí tức đồng thời mặt hướng từ trạch chân trước quỷ xuống đất nói từ đồng tam vĩ sư gặp qua t h á n h nhân ừ n từ trạch gật gật đầu thu hồi thanh uy từ đồng tam vĩ sư bỗng cảm giác trên thân buông lỏng yêu tôn sơ kỳ yêu thú có thể lấy tu vi như thế tồn tại ở bí cảnh bên trong xem ra ngươi không có nói sai ngươi đúng là thánh tổ khế ước yêu thú do xét một chút về sau từ trạch nhạt tiếng nói dứt lời trong nháy mắt yêu tôn vẫn là thánh tổ yêu thú lâm nam cùng diệm k i n h linh đồng thời giật mình tại từ đồng tam vĩ sư xuất hiện thời khắc đó hai người liền biết cái này tất nhiên là từ trạch chỉ dẫn đường yêu thú nhưng hai người là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới từ trạch lại gọi tới chỉ yêu tôn dẫn đường mà cái này yêu tôn càng là thánh tông thánh tổ khế ước yêu thú từ đồng tam vĩ sư tồn tại dù là tại vấn đạo thánh tông cao tầng cũng chỉ có giải rác mấy người biết được lâm nam bất quá là thánh tông ngoại môn trường lão đối với cái này tự nhiên là không biết rõ tình hình mà lúc này gặp đường đường thánh tổ yêu thú tại từ trạch trước mặt cũng là không thể không túi đầu về sau lâm nam lập tức chính là thân thể chấn động cảm giác mình muốn cất cánh từ từ trạch phía sau đi ra về sau lâm nam đi vào t ử đồng tam vĩ sư trước mặt đầu hắn có chút bên trên n h ấ t ánh mắt hướng xuống hướng t ử đồng tam vĩ sư ném đi một loại nhìn sâu kiến ánh mắt hỏi ngươi đã là thánh tổ yêu thú kia tại sao lại xuất hiện ở đây như thế lời nói động tác có thể nói là phách lối hiện thị rõ cái này khiến t ử đồng tam vĩ sư cảm giác rất là khó chịu đã bao nhiêu năm dám như thế nói chuyện với nó người đều không ngoại lệ đều là táng thân nó miệng đây là sư phụ ta từ trạch đột nhiên nói cái gì t ử đồng tam vĩ sư kinh hãi trước mắt cái này không chỉ tu vì khá thấp lại xem xét cũng không phải là người tốt mập mạp chất bẩm lại là thánh nhân tri sư cái này không khỏi cũng quá khoa chương a chẳng lẽ mập mạp này che giấu tu vi thực tế cũng là thánh nhân từ đồng tam vĩ sư suy đoán nghĩ tới đây nó lúc này hướng lâm nam ném đi dò xét ánh mắt kết quả nhìn hồi lâu nó sửng sốt không nhìn ra lâm nam có gì chỗ đặc thù bản tôn uy năng h á lại ngươi có thể xem thấu đoán được cái gì lâm nam khinh thường cười một tiếng từ đồng tam vĩ sư một mặt h ầ nghi nhưng trở ngại vừa rồi phỏng đoán trong lúc nhất thời lại cũng là không dám phản bác tên của ngươi qua g i i về sau liền gọi từ sư đi đang khi nói chuyện diệm k i n h linh cũng là từ từ c h ạ c phía sau đi ra người là ai nha từ đồng tam vĩ sư lập tức lại khó chịu thánh nhân chi sư đối với nó thái độ cao ngạo chút nó còn có thể chịu đựng nhưng nó đường đường yêu tôn khi nào đến phiên một cái tu vi bất quá nguyên đan thiểu nữ đến cho nó lấy tên rồi còn nữa cái này tử sư cũng không tốt nghe a căn bản so ra kém nó nguyên bản danh tự uy vũ bá khí nó trừ phi đầu h ó c nước vào mới có thể tiếp nhận như thế tên tục đây là tiểu sư m g ộ i của ta nàng vui vẻ ta liền vui vẻ từ trạch lên tiếng lần nữa nghe vậy ngắn n g i trầm mặc xoắn suýt sau tên này rất tốt từ đồng tam vĩ sư đột nhiên cảm thấy nếu có thể cam đoan an toàn của mình tựa hồ đầu góc nước vào cũng không có gì không tốt mà tại nhìn thấy từ trạch hài lòng cười một tiếng về sau nó càng là tin tưởng vững chắc ý nghĩ của mình cảm thấy mình là chỉ rất có bức đếm được sư tử xin hỏi thánh nhân tới n à y hỏi thánh bí cảnh cần làm chuyện gì thưa cơ từ đồng tam vĩ sư hỏi ra trọng điểm để cho ta sư phụ cùng sư muội tới đây lịch luyện thuận tiện lấy chút cơ duyên thôi từ trạch về sau khi nghe xong từ đồng tam vĩ sư gật gật đầu biểu thị đã hiểu mặc dù nó không thể lý giải thánh nhân tri sư thánh nhân sư muội tại sao lại thiếu khuyết cơ duyên lại muốn tới cái này bí cảnh lịch luyện nhưng có một chút nó lại là phi thường minh bạch đó chính là thánh nhân nói cái gì đó chính là cái gì căn bản dung không được nó chất vấn cùng là hắn cũng minh bạch lâm nam cái này thánh nhân chi sư căn bản không có chỗ đặc thù chính là một sư cầm đồ thế yếu gà nếu không thánh nhân chi sư làm sao cần tới này bí cảnh lịch luyện còn cần ngươi dẫn đường t ừ trạch chí vị thâm trường nói lần này từ đồng tam vĩ sư là thật đã hiểu nói trắng ra là chính là để nó dẫn đường sau đó để lâm nam cùng d i ệ p khinh linh hai người càng nhanh lại càng dễ thu hoạch kỳ ngộ thôi cái này còn không phải một bữa ăn sáng nhớ ngày đó thánh tông lão tổ luyện chế bí cảnh lúc nó liền theo bên người kể từ đó tự nhiên là đối bí cảnh rõ như lòng bàn tay nhưng vấn đề là cử động lần này vi phạm với thánh tổ luyện chế bí cảnh dự tính ban đầu dù sao thánh tổ luyện chế bí cảnh mục đích chính là vì rèn luyện thánh tông thiên kiêu đồng thời cũng có thể chọn một thích hợp người kế thừa từ thân truyền thừa còn có mặc dù từ trạch bọn người thân mang vấn đạo thánh tông phục sức nhưng đến cùng có phải hay không vấn đạo thánh tông người điểm ấy từ đồng tam vĩ sư cũng là không thể vững tin nếu để cái này bí cảnh bên trong kỳ ngộ rơi vào ngoại tông nhân thủ k i a đối thánh tông mà nói không thể nghi ngờ là loại tổn thất không nhỏ trong lúc nhất thời từ đồng tam vĩ sư có chút do dự nhưng cái này do dự chỉ ở s á t n a nó rất nhanh liền minh bạch mình căn bản không được chọn bởi vì nếu là t r e o đến thánh nhân tức giận không chỉ có chính nó mạng nhỏ khó đảm bảo liền ngay cả cái này v ấ n đạo bí cảnh thậm chí v ấ n đạo thánh tông sợ đều sẽ tan thành m â y khói nghĩ tới đây từ đồng tam vĩ sư biểu lộ nghiêm túc thái độ thành thần nói chỉ cần thánh nhân ra lệnh một tiếng ta nguyện mang thánh nhân đem cái này vẫn đạo bí cảnh cho giờ c ố n g t ấ u chương xong chương ba mươi tám ai động từ trạch ta giết kẻ ấy giờ này g sau. Vấn đạo khác n h này trong các còn có một người trung niên trung niên nhân thân hình to lớn ngũ quan kiên nghị thân mang tông môn chấp pháp trưởng lao bảo đang ngồi tại phía bên phải ngọc chiến đế hắn tên là nghiêm pháp chính là vẫn đạo thánh tông thủ phong chấp pháp đường trường lão t r o n gặp thi di ngây người trầm mặc nghiêm pháp còn tưởng rằng người ta là đang tự hỏi mình nhưng từ thi di thời khắc này phản ứng đến xem sợ là căn bản không nghe thấy lắc đầu về sau nghiêm pháp đành phải lập lại thái thượng trưởng lão có biết gần nhất thánh tông ngoại môn có chút tin đồn tin đồn khắp nơi đều có làm gì lo lắng thi di lơ đễm thái thượng trưởng lão có chỗ không biết gần nhất thánh tông ngoại môn đều đang đồn kia t ử trạch dẫn giấu đi thiên phú tu vi sợ là thiên phú yêu nghiệt hạ người n g tu vi cao thâm tới nơi đ â y trước ta từng đi một chuyến ngoại môn khí phong muốn từ ngưu khí trong miệng thăm dò một chút phương diện này tin tức nhưng kết quả phàm là nhấc lên từ trạch kia ngưu khí chính là giữ kín như bưng vô luận như thế nào cũng không muốn mở miệng n i ê m pháp tinh tế nói những sự tình này thi di đã sớm biết được bởi vậy chỉ là khi qua tay nói có một số việc đến lượt ngươi biết đến thời điểm ngươi tự nhiên sẽ biết được nghe vậy nghiêm pháp s ữ n g sở hắn nhưng là chấp pháp trưởng lão chẳng lẽ còn có sự tình là hắn không thể biết đối với cái này nghiêm pháp cũng không có nghĩ sâu dù sao hôm nay hắn tới đây vốn cũng không phải là vì việc này một phen trầm ngâm về sau nghiêm pháp nói việc này đại khái xuất là nghe nhầm đồn bệnh nhưng một chuyện khác lại là không thể xem nhẹ chuyện gì thi di hỏi gần nhất có một tin tức từ ngoại môn cựu thập tam phong truyền g a nói đến đây nghiêm pháp đầu tiên là híp híp mắt sau đó mới chậm d ã i phun ra một câu nghe nói trong khoảng thời gian này đến nay thánh nữ từng nhiều lần tiến về cựu thập tam phong thi di ánh mắt ngưng lại không có trả lời đối với từ trạch củng cố huyện thanh quan hệ nghiêm pháp là biết được truy cứu nguyên nhân là bởi vì mỗi cái gia nhập thánh tông đệ tử đều sẽ từ chấp pháp đường điều tra bối cảnh nội t ì n h mà những tin tình báo này nghiêm pháp đều sẽ đầu tiên xem qua nhớ ngày đó khi hắn biết được thánh tông thánh nữ đúng là đã làm vợ người mà thánh nữ phu quân quân bất quá là cái phổ, phổ thông thông tu sĩ l ú nghiêm pháp quả thực cả kinh không nhẹ biết rõ thánh nữ hết thể hành vi đều liên quan đến thánh tông mặt mũi bởi vậy nghiêm pháp ngay đầu tiên liền tìm được thi di lúc ấy hắn ý tứ là từ trạch căn bản không xứng với cố huyện t h à n h việc này như c h u y ể n đi tất nhiên sẽ để thánh tông bị người chế nhạo bởi vậy hắn đề nghị h ắ n là tùy tiện tìm lý do lấy trái với tông quy danh nghĩa đem từ trạch đổi ra thánh tông t h ứ đây đoạn mất cố huyện thanh tưởng niệm hắn vốn cho rằng cử động lần này lại nhận thi di đồng ý dù sao thi di là có tiếng chán ghét nam nhân ai ngờ hoang đường từ trạch người này mặc dù thiên phú phổ thông nhưng trung quy là huyện thanh phu quân ta vẫn đạo thánh tông đệ tử hắn như thật vi phạm tông quy đem nó trục xuất tông môn không gì đáng trách trái lại nếu không có cho nên đem hắn trục xuất sư môn ngươi để cho ta như thế nào đối mặt huyện thanh ngươi lại như thế nào có thể xác định huyện thanh sẽ không theo hắn mà đi còn nữa ta thi di cũng khinh thường ở sau lưng làm bực này chuyện sâu xa ta sẽ chỉ từ đó khuyên đ ủ nghe cùng không nghe liền nhìn chính huyện thanh ngay lúc đó thi di nói như thế lời nói này dù là đến nay nghiêm pháp cũng là ký ức vẫn còn mới mẻ không chút nào khoa trương nếu không phải có thi di lời nói này từ trạch ngay cả bị tông môn cao tầng c h ạ c ép nhằm vào cơ hội đều không có đã sớm đã bị trục xuất tông môn đối với lời nói này nghiêm pháp một mực là không tán đồng nhưng ai để thi di thân phận cao hơn hắn đâu bởi vậy hắn cũng chỉ có thể bỏ đi ý nghĩ cẩn thận nhìn chằm chằm từ trạch nhất cử nhất động trông cậy vào từ trạch có thể phạm chút sai lầm sau đó để hắn bắt được cái trôi kết quả nghiêm pháp lại thất vọng có lẽ là rõ ràng chính mình củng cố huyện thanh c h í n h lệnh từ trạch từ bái nhập vấn đạo thánh tông về sau làm việc một mực rất đ i ệ u thấp phần lớn thời gian đều tại tu luyện bất đắc dĩ hắn đành phải đổi loại phương thức mượn nhờ quyền lực trong tay bắt đầu chèn ép từ trạch hắn cảm thấy mình hành vi là làm ra hiệu quả dù sao tại bái nhập v ấ n đạo thánh tông sau đó không lâu tư trạch cùng cố huyện thanh gặp mặt số lần chính là càng ngày càng ít nhất là những năm gần đây cố huyện thanh thái độ đối với tư trạch càng là cực kỳ lãnh đạo cái này khiến nghiêm pháp nhẹ nhàng thở ra ai ngờ cũng không biết thế nào tình cảm của hai người lại có cho tàn lại cháy dấu hiệu dĩ vãng cố huyện thanh chưa từng sẽ chủ động hiện thân thánh tông ngoại môn nhưng gần nhất nàng nhiều lần hiện thân ngoại môn không nói thậm chí còn tại vạn chúng nhìn t r ừ n g t r ư n g dưới mỗi lần đều đi cựu thập tam phong mà từ tin tức từ cựu thập tam phong truyền ra về sau đã là ở ngoại môn truyền đi xôn sao hiện tại ngoại môn đều đang đồn đâu nói đường đường thánh tông thánh nữ lại bị từ trạch bị lực thiên phú chết phục ngay tại triển khai mánh liệt truy cầu những người này không biết từ trạch củng cố huyện thanh chân thực quan hệ như thế c h u y ể n cũng là không gì đáng trách nhưng sự tình không thể thả mặt cho a vạn nhất hai người thật quay về tại tốt tiên nghiêm pháp trước đây làm hết thảy chẳng phải là đều sẽ phó mặc về phần theo như đồn đại từ trạch có được yêu n g h i ệ t thiên phú điểm ấy nghiêm pháp càng là trực tiếp xem nhẹ đây chính là từ trạch nội tình hắn còn có thể không rõ ràng thái thượng trưởng lão việc này không thể thả mặt cho bởi vì cái gọi là sự cấp toàn quyền Ta ý, Coi nghiêm h ư ô n g pháp chắc t r chắn chỉ cần để từ trạch ra ngoài đóng giữ cái trăm năm quang cảnh tại thời gian cọ rửa dưới từ trạch củng cố huyện thanh ở giữa tình cảm đem triệt để trở nên không có khả năng hans cũng cho rằng thi di hẳn là sẽ đồng ý ý nghĩ này bởi vì từ trạch vốn là thiên tư thường thường coi như hắn không tận lực làm như thế nhưng chỉ cần từ trạch tu vi cũng không còn cách nào tiến thêm như c ũ sẽ bị tông môn như thế đối đãi hắn bất quá là đem thời gian này hơi hướng phía trước nhất nhất thôi hả làm sao đột nhiên như thế lạnh nghiêm pháp đột nhiên lại lần nữa dùng mình một cái việc này hắn cũng không có suy nghĩ nhiều dù sao cái này hiểm nguyệt phong liền không có ấm áp qua hướng trên tay mình a o miệng n h i ệ t khí về sau nghiêm pháp mới đưa ánh mắt nhìn về phía thi di chờ đợi cái sau trả lời nhưng cái này xem xét hắn lập tức chính là trong lòng nhảy một cái chỉ gặp mới vừa rồi còn hơi có vẻ lười biếng thi di đúng là chẳng biết lúc nào trở nên sắc mặt lãnh lệ thân thể quanh mình càng là đã hiện ra rõ ràng hạt khí t h i di núi p h ụ chủ tọa bên trên đứng lên k h ẽ rời đi bước liên tục chậm dại hướng về phía trước nàng ngôi đi một bước trên người lanh ý chính là nồng đ ậ m một phần một tầng màu lam nhạt xương lạnh càng là từ nàng dưới chân mà ra chỉ là trong chốc lát cái này xương lạnh giống như có thể đông kết thiên địa bao trùm toàn bộ phong chủ c á c để mới vừa rồi còn sáng sủa sạch sẽ trong c á c trở nên tựa như hầm băng đặt mình vào trong đó nghiêm pháp chỉ cảm thấy hàn ý thức cốt liền ngay cả tự thân khí huyết cũng có bị quanh mình rét lạnh đông kết dấu hiệu mặc dù hắn không biết thi di tại sao lại như thế nổi giận lại biết mình nếu không phản kháng sợ nguy hiểm đến tính mạng Đúng. định đến đến đúng đã đi đến đôi đẹp, lúc lúc Nghiêm này một tiếng quát lớn. Một cỗ thần thông cảnh định phong khí tức, từ hắn thể nội bắn Hắn muốn mượn tự thân khí thế, đến tan trên thân xương lạnh, quanh mình、Z、lạnh. Nhưng, tự thân khí tức tại đến lạnh sát na, đúng là trực tiếp tán loạn. này này, người hắn. Thi trong đôi mắt đẹp, kêu kỳ dị lam quang càng giờ pháp khí thể khí thế, khí chạm phút Thi Thi thêm tại tiếp Di Di kêu một Một Mà mắt lam quát sát là là cỗ tức, tức trực trước từ tự rét tự rét xua ra. rõ dị kỳ nhưng làm người sao hôm nay vì từ trạch thi di cái này thánh tông thái thượng trưởng lão lại đối với hắn cái này chấp pháp trưởng lão lên sát tâm điểm ấy nghiêm pháp vô luận như thế nào cũng là nghĩ không thông coi như thi di không tán thành như thế bẩn thiệu thủ đoạn nhưng cũng không nên như thế nổi giận à. lời ta nói ngươi nhưng nhớ kỹ thi di lời nói lại lần nữa chuyển đến n ữ khí càng thêm băng lãnh nghiêm pháp nghĩ há miệng nói cái gì lại phát hiện tại rét lạnh ăn màu dưới đã là đã mất đi nói chuyện năng lực bởi vậy hắn đành phải không điểm đứt cái đầu mà liên tại hắn gật đầu sát na hết thể trong nháy mắt khôi phục như thường mới vừa rồi còn ở trước mặt hắn thi di tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt không ngờ là quay về phong chủ tòa biểu lộ lại khôi phục lúc trước băng lánh bên trong sen lẫn lửa biếng nếu không phải giờ phút này n g i ê m pháp thân thể như cũ đang không ngừng run dày hắn thậm chí sẽ coi là vừa rồi xuất hiện ảo giác、ừ. ngươi còn ở lại chỗ này làm gì thi di đột nhiên hỏi lập tức nghiêm pháp cũng không dám lại lưu lại chắp tay cáo từ về sau chính là run dậy rời đi sau đó không lâu quanh mình lại lần nữa khôi phục kiến t ĩ n h nặc lớn phong chủ trong cát chỉ có từng k i a ý lạnh ở không trung trôi nổi thi di mệt mỏi lại lần nữa núi p h ụ chủ tọa bên trên đứng dậy nàng rất nhỏ dối lưng một cái váy áo hạ t h ấ c tha thư thái có thể xưng hoà n mỹ phong chủ các tổng cộng có hai tầng tầng dưới chốt vì xử lý sự vụ chịu kiến những người khác chủ cát mà tầng thứ hai thì làm thi di tư nhân cát nằm nghĩ, nghĩ. thi di lại lần nữa di chuyển bước chân rất nhanh chính là xuất hiện tại các nằm bên trong các nằm cũng không xa hoa ngoại trừ một chút tất yếu bày biện bên ngoài liền chỉ có màu lam n h ạ t c h ứ ớ n g mạng chính theo từ cửa sổ mà vào thanh phong chậm dài phiêu động hướng về phía trước mấy bước thi di tại phía trước cửa sổ bàn ngọc bên cạnh ngồi xuống thân thể nghiêng về phía trước nàng ghé vào bàn ngọc bên trên tóc đen tản mát tại mặt bàn ánh mắt xuyên thấu qua minh cửa sổ nhìn về phía b i cảnh truyền tống huyền môn vị trí còn bao lâu nữa mới có thể đi ra ngoài đâu thi di nỉ non nàng cũng không biết mình đang nói ai có lẽ là cố huyền thanh cũng có lẽ là từ trạ dù sao từ từ c h ạ c h bọn người tiến vào bí cảnh về sau nàng chính là cái gì cũng không muốn làm cơ hồ mỗi ngày đều là như thế nhìn xem bí cảnh phương hướng là người không biết huyện thanh sẽ hay không nghe lời của ta một mực đi theo từ c h ạ c h cũng không biết bây giờ hai người phải chăng đã hơi hóa giải quan hệ ai sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế a nếu ta sớm biết từ c h ạ c h đối huyện thanh tình ý cũng không trở thành để sự tình phát triển đến ngày hôm nay tình trạng này thi di tiếp tục nghỉ non đôi mắt đẹp không khỏi ảm đạm đột nhiên nàng giống như nghĩ tới điều gì đột nhiên thẳng tắp thân thể mềm mại làm sao đem q u ê đi ta có hệ thống a n h ư lại quan sát chút từ trạch ký ức có lẽ có thể từ đó tìm tới làm dịu hai người quan hệ biện pháp nàng kích động cười nụ cười n à y băng tuyết tan rã vạn vật khôi phục tấu chân song chương ba mươi chín người đứa nhỏ này chính là không thành thật càng nghĩ thi di liền càng cảm thấy như thế từ từ trạch thái độ đối với cố h u y ề n thanh đến xem nàng biết rõ lúc này từ trạch tất nhiên là thật nản lòng phải trí như thế tình huống d ư ớ i phổ thông thuyết phục sợ là tác dụng không lớn nhưng nếu nàng quan sát từ trạch ký ức liền có thể từ trọng điểm tới tay nghĩ biện pháp một lần nữa tỉnh lại từ trạch đối cố huyện thanh tình ý nghĩ tới đây thi di lúc này ở trong lòng kêu gọi hệ thống thoại âm rơi xuống trong nháy mắt nàng chỉ là t r ư ơ n g mắt nhìn liền phát hiện tự thân xuất hiện tại một chỗ đầy sao lấp lánh trong hư không loại biến hóa này để nàng kinh ngạc nàng khó có thể tưởng tượng tên này vì hệ thống đồ vật đến tột cùng có cỡ nào thần thông có thể để nàng trong nháy mắt xuất hiện tại dị độ không gian túc chủ phải chăng muốn quan sát ký ức một chuỗi văn tự tại thi di trước mắt hiện hiện thi di không chút do dự gật đầu lần đầu quan sát miễn phí tiếp tục quan sát cần nạc tiền thi di im lặng nàng là vạn vạn không nghĩ tới a nàng không chỉ t có là thánh tông thái thượng trưởng lão càng là bây giờ thánh tông lão tổ cháu gái ruột vốn là gia đại nghiệp đại nhớ tới kia bí cảnh truyền thống huyền môn mỗi lần khởi động đều cần mấy viên cực phẩm linh tinh bởi vậy thi di cảm thấy pháp cấp vật phẩm sợ đối hệ thống thi triển thần thông vô dụng một phen sau khi tự hỏi thi di xuất ra một thanh hình bán nguyệt luôn đao vật này là nàng thời gian trước chém giết một ma tu thu h o ạ c đến c ấ p bậc thành đạo cấp nhị phẩm đạo cấp vật phẩm chi c h â n quý đã mất cần nhiều lời thi di cho rằng vật này hẳn là đầy đủ bùn hệ thống chỉ ủng hộ đạo cấp ngũ phẩm trở lên công pháp đang dược các loại vật phẩm nạp tiền cái gì thi di c h â n kinh giờ này k h ắ c này nàng chỉ muốn hỏi một câu có biết hay không rất nhiều chứng đế bốn cảnh thiên nhân cảnh tu sĩ cũng không bỏ ra nổi như thế trọng bảo mà như thế trọng bảo nàng tuy có nhưng đều không ngoại lệ đều là đối tượng thân cực kỳ trọng yếu vật phẩm nếu đem những vật phẩm này cho nạp tiền nàng không chỉ có hội chiến lược giảm nhiều thậm chí còn có thể ảnh hưởng nàng về mặt tu luyện đại kế lập tức thi di trở nên xoắn suýt không thôi ở trong lòng ấ y náy thúc đẩy d ư ớ i nàng động cắn răng nạp tiền suy nghĩ nhưng nghĩ lại không đúng nàng có thể đi tìm thánh tông lão tổ m u ố n a lao tổ kia đổ tốt nhiều mà nàng lại là lao tổ thân tôn muốn tới chút đạo cấp ngũ phẩm trở lên vật phẩm tuyệt đối không khó đợi chút nữa lại nạp tiền có thể chứ thi di hỏi thăm đương nhiên bùn hệ thống tận t ụ vì túc chủ phục vụ hệ thống văn tự lại lần nữa xuất hiện mà tại văn tự xuất hiện mà n t thi di chính là trước mắt đ o á n một cái ý thức một lần nữa trở lại tự thân không có chút gì do dự trên thân lam váy phiêu động ở giữa nàng liền làm một vòng làm quang từ các nằm bên trong cửa sổ bày ra một lát sau vẫn đạo thánh tông tổ điện nơi đây ở vào thánh tông chỗ sâu quanh mình dừng chúc tươi mát xanh biếc trung ương đất chống chỗ tọa lạc lấy một b ỏ p h ò n g ốc p h ò n g ốc trước hàng rào bên trong thì có một vũng thanh đàm giờ này k h á c này một thân mang áo vải mày trắng tóc trắng khuôn mặt khô gầy lao giả đang ngồi tại bờ đầm rủ xuống can mạ câu lao giả khí tức nội liễm như là phạm nhân thả câu ở giữa hắn hai mắt nhắm、chặt. hô hấp đình trệ liền như là chết đông nhiên xôn xao tiếng nước đại tắc ở giữa trong tay cần câu rung động lao giả đột nhiên mở mắt cặp k i a đôi mắt thâm thúy giống như có thể xuyên thủng vật vật tản ra tia sáng chói mắt ha ha con cá này không liền lên câu sao lao giả vớt dâu cười to mà liên t ạ i hắn chuẩn bị thu cắn lúc một cơn gió mát phất qua thi di xuất hiện tại lao giả trước người di nhi gặp qua da da nàng nhẹ thi lễ khẽ mỉm cười hoặc là không quen loại này chủ động mỉm cười nụ cười của nàng rõ ràng có chút cứng ngắc cho người ta một loại ngoài cười nhưng trong không cười cảm giác lao giả trực tiếp sửng sốt gặp quỷ dĩ vãng t h ì di cho dù là tới gặp nàng cũng là lệnh lấy cái mặt ăn nói có ý tứ nhưng hôm nay thi di lại sẽ chủ động triển lộ nét mặt tươi cười mà như vậy xứng sở để hắn đã mất đi lên can thời cơ tốt nhất từ đó để kia đ à m bên trong con cá thoát câu rú tẩu ai thở dài một tiếng về sau vấn đạo lao tổ bất đắc d ĩ lắc đầu、Già、ra ra ngươi cũng câu được gần trăm năm cá chẳng lẽ liền không nắn sao thi di nháy đôi mắt để hỏi ngươi không hiểu cầm trong tay cần câu ném một cái vấn đạo lao tổ đứng dậy nói、Già、ra ra ngươi ta câu không phải cá mà là thành thánh cơ hội nơi đây chính là vấn đạo thánh tổ chỗ ở cũ có lưu nồng đậm thánh uy nhớ ngày đó vấn đạo thánh tổ chính là ở chỗ này câu cá hai trăm năm lấy đại nghị lực lấy được thiên địa tán thành sau đó mới có thể có thiên quyến địa chú ý đột phá thành thánh nói đến đây vấn đạo lao tổ hâm mộ nhìn thi di một chút ngươi cho rằng người người cũng giống như ngươi trời sinh thánh thể chỉ cần lắng động đủ ngàn năm liền có thể một khi thành thánh sao lời này thi di không có tiếp đánh giá nàng một chút vấn đạo lao tổ rời đi đàm một bên ở một bên trên ghế nằm nằm xuống hai mắt có chút hạt lên thế, thế thi di vội vàng đi vào vấn đạo thánh tổ sau lưng tiêm tiêm mảnh chỉ đặt ở cái sau trên đầu cường độ vừa phải xoa trong lúc nhất thời hai người đều là không nói gì như thế cho đến một lúc lâu sau vấn đạo lao tổ nhịn không nổi cuối cùng là hỏi thăm nói đi ngươi hôm nay tới đây lại muốn từ ra ra ta cái này muốn cái gì ra ra nói gì vậy di nhi chính là nghĩ đến nhìn xem ngài thi di sắc mặt t ư ở n g đỏ nói ta còn không hiểu rõ ngươi vấn đạo lao tổ vĩu môi lần trước ngươi cũng l à như vậy cười đến đây kết quả đây không phải liền là muốn từ ta cái này muốn một viên thoát thai tạo hóa đan thi di xấu hổ cười một tiếng t i ê u đan ngươi cho từ trạch sao vấn đạo lao tổ lại hỏi thi di lắc đầu cố h u y ề n thanh mới vào vấn đạo thánh tông lúc từng nhiều lần cầu nàng để nàng nghĩ biện pháp làm một viên thoát thai tạo hóa đan dùng cái này cải biến từ trạch tư chất đối với cái này vừa mới bắt đầu thi di tự nhiên là cự tuyệt nhưng không chịu nổi cố h u y ề n thanh đau khổ cầu xin nàng cũng đành phải hướng vấn đạo lao tổ yêu cầu một viên chỉ là đan dược này vừa mới tới tay không lâu cố huyện thanh cùng từ trạch ở giữa tình cảm liền xuất hiện vấn đề như thế tình h u giới nàng đương nhiên sẽ không lại đưa tặng đan dược nhớ tới đoạn thời gian kia mình nối cố huyện thanh thuyết phục thì di lại là trong lòng một trận ấ y n ấ y ai vấn đạo lao tổ nhìn ra thứ gì lại là thở dài một tiếng nói ngươi đã động trợ giúp từ trạch tâm cần gì phải cất dấu năm vớt n g ư ơ i n h a n g ư ơ i n h a ta sớm đã nói với ngươi cố huyện thanh cùng từ trạch sự t ì n h ngươi không muốn tham dự hai người này nếu là thật sự tình so kim kiên vô luận ngươi nói chút làm những gì như cũng không cách nào cải biến trái lại như hai người hữu duyên v ô phận coi như không ai làm liên quan kết quả kia hai người cũng chỉ có thể là mỗi người đi một ngả đối với cái này thi di cũng chỉ có thể về một câu di nhi biết sai rồi v ẫ n đạo lao tổ trong nháy mắt một b ư ớ c một mặt dấu chấm hỏi biết sai rồi cháu gái của hắn người khác không biết nhưng hắn lại là rất rõ ràng bởi vì mình cái này tôn nữ từ nhỏ đã tính tình lạnh không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế bởi vậy chưa hề l i ê n không có nhận sai lầm nhưng hôm nay thi di không chỉ có chủ động nhận lầm lại nói lúc mặt k i a bên trên ấy, này nấy cũng là càng thêm rõ ràng hôm nay mặt trời này là từ phía tây ra、a. đến tột cùng xảy ra chuyện gì đoan chính thân sắc vấn đạo lao tổ hỏi đến ngay vậy thi di ở một bên ngồi xuống do dự sau một hồi nàng mới là đem tự mình biết sự tình nói ra nàng cũng không nói đến từ trạch cụ thể tu vi chỉ nói từ trạch thực tế thiên phú yêu nghiệt tu vi cao thâm nàng cũng không nói ra hệ thống tồn tại mà là đem đoạt được biết hết thạy toàn bộ nói thành là cố huyện thanh chính miệng c á o chi mà sau khi nghe xong vấn đạo lao tổ c h ẩ m mặc hồi lâu hắn sống mấy ngàn năm gặp quá nhiều sự t ì n h đã sớm là tâm như chỉ thủy tự nhiên không có khả năng hướng những người khác như vậy vì thế trực tiếp bị chấn kinh động dùng nhưng không thể phủ nhận là hắn cũng không thể không thừa nhận từ trạch đối cố huyện thanh dùng tình chi sâu s á c thực hiếm thấy kể từ đó cố huyện thanh cũng s á c thực đã mất đi một cái chồng hiền lành a vấn đạo lao tổ cảm khái ai nói không phải đâu thi di gật đầu đồng ý việc này ta khó thoát tội lỗi bởi vậy ta nghĩ đến nhìn có thể hay không đền bù sai lầm để cho hai người hợp lại ngay vậy vấn đạo lao tổ lắc đầu đây cũng là hắn vừa rồi nói hữu duyên vô phận như thế tình huống dưới hắn cũng không cho rằng thi di hành vi sẽ đối với sự t ì n h có bất kỳ trợ giút mặc dù minh bạch n h ữ này nhưng vấn đạo lao tổ nhưng không có nói thẳng dù sao nhà mình tôn nữ khó được sẽ vì người khác cân nhắc vô luận kết quả như thế nào hắn cái này đương ra ra cũng không thể đả kích tôn nữ tính tích cực không phải nói đi lần này ngươi muốn cái gì v ẫ n đạo lao tổ trở lại chính đề đạo cấp ngũ phẩm trở lên vật phẩm tùy tiện cái gì đều được thi di cũng cuối cùng là nói ra mục đích của mình tùy tiện cái gì đều được đạo này cấp vật phẩm còn có thể tùy tiện v ẫ n đạo lao tổ một mặt một b ư ớ c ta có tác dụng lớn có thể xưng ơ thiên đại tác dụng thi di đoan chính thần sắc cường điệu nói ồ vấn đạo lao tổ lông mày nhữ lại hắn biết rõ thi di chưa từng nói đùa đã thi di đều cường điệu như vậy kia đủ để chứng minh xác thực có tác dụng cực lớn nói không chừng còn cùng thi di thánh thể có quan hệ kể từ đó hắn cũng không thể không coi trọng cắn răng một cái vấn đạo lao tổ trong tay xuất hiện một thanh đạo kiếm đạo kiếm bạch hà như ngọc linh quan g rằng rỡ kiếm dài b a t h ư ớ c nơi tay cầm quấn quanh lấy một con ngân trào bạch long đây là thất phẩm đạo kiếm thiên huyền bạch long kiếm tinh tế đánh ra t h â t kiếm vấn đạo lao tổ sắc mặt nghiêm nghị nói ta mặc dù bất thiện kiếm nhưng đây chính là ta áp đáy h ỏ n trọng bảo người lấy trước đi dùng sử dụng hết trả lại ta thất phẩm đạo kiếm. cho dù là thiên tôn cảnh tu sĩ cũng là ít có theo vấn đạo lao tổ dù sao kiếm ngay tại cái này cũng sẽ không biến mất huống hồ thi di lại là h ắ n cháu gái ruột càng không khả năng mang theo bảo lẩn trốn như thế tình huống d ư ớ i mượn thi di dùng một chút cũng không có gì lớn trái lại thi di khi biết trước mắt đạo kiếm cụ thể đẳng cấp về sau cho dù là nàng cũng không nhịn được một mặt t r â n kinh nàng lời nói mới rồi bất quá là lo lắng vấn đạo lao tổ cự tuyển lại không nghĩ rằng nhà mình ra ra càng như thế hào khí vừa ra tay chính là thất phẩm đạo kiếm nàng chính là nghĩ mạo xưng cái giá trị a không cần nghĩ để biết nàng như thật đem đạo này kiếm cho nạp tiền nhà mình ra ra không phải bị tức chết không thể ra ra không được thứ này quá quý giá ta sau khi tính t h u n lại thi di không ngừng đong đưa đầu chuẩn bị c ự tuyệt nhưng nàng lời còn chưa dứt ngươi cùng ra ra còn khách khí làm gì vấn đạo lao tổ t r ứ n g mắt đánh gãy một tay lấy đạo kiếm nhét vào thi di trong tay nói để ngươi cầm thì cứ cầm chớ làm mất là được không phải ta thi di vừa chuẩn chuẩn bị nói cái gì đồng dạng là lời còn chưa dứt nạp tiền thành công sắp tiến vào hồi ư c hình tượng mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng nương theo lấy hệ thống văn tự xuất hiện chỉ là trong c h ư ớ c mắt thi di trong tay đạo kiếm chính là hư không tiêu thất không thấy thấy thế vấn đạo lao tổ đầu tiên là hơi s ư n g sờ sau đó mới vớt d â u cởi nói ngoài miệng nói không m u ố n cái này không phải là thu vào nhẫn chữ vật rồi người đứa nhỏ này a chính là không thành thật lời này thi di nghe được lại không cách nào làm ra đáp lại bởi vì giờ này khác này nàng đã triệt để t r ò n váng thấu chương xong chương bốn mươi chúc mừng túc chủ thu hoạch được vấn đạo bí cảnh bên ngoài dãy núi từ trạch treo ở không trung đứng chắp tay xiêm áo trên người bay phất phới từ đối ồ n g t với sư đứng một bên, một a ràng hơi cái này lâm nam cùng diệp khinh mắt h linh hai h người không chỉ có không sợ ngược lại trên mặt hiện ra nồng đậm chiến ý ta lâm nam vô địch thiên hạ lâm nam một tiếng quát lớn tiến lên một bước hắn cái này đột ngột vừa hô cũng làm cho đông đảo yêu thú vì đó s ứ n g sở không hiểu rõ trước mắt béo tu làm sao như thế chi phiêu nhưng tiếp theo một cái trước mắt đ á m yêu thú lại là nhao nhao gầm thét mở ra huyết bùn đại khẩu đánh tới ngũ gia yêu thú đã sinh ra linh trí hiểu suy nghĩ bọn chúng liếc mắt liền nhìn ra lâm nam bất quá đạo c ù n g cảnh tu sĩ một bên d i ệ p khinh linh tu vi càng chỉ là nguyên đan sơ kỳ liền cái này còn vô địch thiên hạ bọn chúng tin tưởng vững chắc chỉ cần chúng tu sâu lên liền có thể trực tiếp đem lâm nam cùng diệm khinh linh xé nát trong lúc nhất thời bọn chúng càng là tăng nhanh tốc độ hoặc là hồi lâu không có nếm đến tu sĩ huyết nhục nguyên nhân càng có thật nhiều hung thú đã là thèm nhỏ nước dãi mà đối với cái này lâm nam nết miệng mỉm cười sau đó tâm thần khẽ động ở giữa trên tay xuất hiện một thanh đạo truy đạo truy hiện thân sát na k i u đặc hữu uy thế chính là bắn ra chỉ ở trong chốc lát chính là quét sạch b ố n phía chỗ đến kỳ thạch vỡ nát cắt đá bay tư tung thu ảnh hưởng này lũ yêu thú đồng thời thắng gấp một cái xứng sở ngay tại chỗ đạo khí trước mắt cái này tu vi bất quá đạo cung cười lên cực kỳ hèn mọp mạp chết bẩm lại có được đạo khí có biết hay không đạo khí là chứng đế bốn cảnh tu sĩ chuyên môn a ngươi mập mạp chết bầm này dùng tới sao giống như phát giác lũ y ê u thú suy nghĩ lâm nam khinh thường cười một tiếng g ó c bốn mươi lăm độ nhìn trời nói chỉ là y ê u thú há biết bản tỏa huy năng nói xong hắn chính là nhảy lên một cái rơi vào đàn y ê u thú về sau thừa dịp lũ y ê u thú ngây người công phu hắn vung lên trong tay đạo truy chính là một trận đập l o ạ n cử động lần này tuy vô pháp phát huy đạo truy uy lực nhưng đạo truy bản thân uy thế cũng không phải ngũ ra yếu thú có thể chống đỡ bởi vậy phàm là bị đạo truy đập chúng yếu thú trên cơ bản đều là vừa chạm vào vừa chết phanh một tiếng hóa thành một đoàn hết vụ thay thế lâm nam tiêu dung càng sâu lúc này liền là đại sát tư phương một người một truy giết đến lũ yêu thú sợ vỡ mật Chợt nhìn thật là có mấy phần vô địch chi tư sư phụ n g ư ơ i chửa chút cho ta diệp k i n h linh đột nhiên kêu gọi đang khi nói chuyện nàng đồng dạng là nhảy lên một cái rơi vào đông đảo yêu thú ở giữa nàng đưa tay vác tại sau lưng cười khanh khách nhìn xem một đám đám yêu thú linh động mắt to c h ấ p động ở giữa h i ể n thị do thanh thuần đáng yêu hoặc là bị diệp k i n h linh tiêu dung lây nhiễm không ít yêu thú đều là lấy xứ sở mà liền tại lũ yêu thú trong lòng càng h á i thiếu nữ trước mắt thế nào thấy đúng là như vậy người vật vô hại lúc ra đâm. d i ệ yêu thú này h ý nghĩ rất đơn giản lâm nam có đạo khí nơi tay bản thân tu vi lại cùng nó tương đương như tới giao thủ sợ là hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng diệp khinh linh lại khác nàng này mặc dù âm hiểm nhưng cuối cùng tu vi khá thấp tuyệt không phải đối thủ của nó nghĩ tới đây nó gấp chạy mà đến giống như rắn miệng lớn mở ra lộ ra một đôi sắc bén răng nhanh nhưng rất nhanh nhưng lại là s ư n g sở chỉ gặp diệp k i n h linh lắc lư trường kiếm trong tay thoáng c h ố c liền có chín đạo pháp văn tử kiếm thân mà ra chín đạo pháp văn tầng tầng n i ệ p ra giống như như lôi đỉnh bám vào tại pháp kiếm phía trên riêng là tràn ra khí thức đều để bốn phía yêu thú không khỏi thân thể lắc một cái khoảng cách gần cảm thụ cựu phẩm pháp kiếm chi uy về sau k i a chạy tới lục gia yêu thú càng lặn như bị xét đánh vô ý thức ngừng lại bước chân ngắn ngủi kinh ngạc trầm mặc sau quáy dày lục gia yêu thú như người hướng diệp k i n h linh chắc tay thừa nhận mình lời mới vừa nói thanh ân quá lớn không trách nó như thế bởi vì nó minh bạ nhìn có chút ăn ngon d i ệ p khinh linh trong tay cầm chính là một thanh c ử u phẩm p h á p kiếm như thế cấp bậc p h á p kiếm mặc dù uy thế so ra kém đạo cấp nhưng cũng không phải lục gia yêu thú có thể ngăn cản giờ này k h ắ c này lục gia yêu thú chỉ muốn hỏi một câu tình huống như thế nào hiện tại vấn đạo thánh tông đệ tử đều như thế giàu sao thường ngày thánh tông thiên kiêu nhóm tiến vào cái này vấn đạo bí cảnh nắm giữ vũ khí tối cao cũng bất quá c ử u phẩm nhưng hôm nay nó tùy tiện gặp được hai cái thánh tông đệ tử người ta vừa ra tay không phải đạo khí chính là cựu phẩm phát kiếm như thế như vậy đến tột cùng còn cho không cho bọn chúng bực này lâu dài vây ở bí cảnh đám yêu thú một đầu s i n h l ộ à nha đám yêu thú bị khuất lại cũng chỉ có thể bị khuất mà liền tại lục gia yêu thú lên e sợ tâm muốn chạy trốn nơi thị phi này lúc thật có lỗi a sư h ư n h nói tuyệt đối không thể nhân từ nương tay diệp khinh linh đột nhiên xuất hiện tại nó bên cạnh lục gia yêu thú còn chưa tới cùng đáp lời kiếm quang lóe lên ở giữa chỉ nghe tranh một tiếng kiếm minh nó liền bị chín đạo pháp văn chỗ rào sát cái này lục gia yêu thú hẳn là lũ yêu thú lao đại gặp lao đại chết thảm còn lại đám yêu thú cũng tại lâm nam công kích đến không ngừng hóa thành huyết vụ nổ tung còn lại yêu thế thế r o n n g á y m từ đồng tam vị sư hướng bên cạnh xây dịch trôn lấy đầu nịnh linh m ọ n cười nói thánh nhân yên tâm bí cảnh đã khảo nghiệm đi vào thánh tông các đệ tử chiến lược cũng khảo nghiệm các đệ tử khí vận bởi vậy trong thông đạo tuy có có thể so với thần thông cảnh tu sĩ pháp khôi c h ấ n thủ nhưng hai người chỉ cần dựa theo ta nói phương thức hành động liền có thể tại không kinh động pháp khôi tình hồ giới thuận lợi thu hoạch được cái kia đạo cấp nhất phẩm kiếm pháp tư trạch gật gật đầu không có nói tiếp thực tế coi như lâm nam cùng diệp khinh linh thật kinh động pháp khôi vậy cũng vấn đề không lớn dù sao lấy thực lực của hắn dù là thân ở nơi đây nhưng chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể để kia pháp khôi trong nháy mắt vỡ nát tư trạch tính toán thời gian một chút lúc này khoảng cách đám người tiến vào bí cảnh đã qua mấy ngày mấy ngày đến nay tư trạch cũng không vội vã tầm bảo mà là để diệp k i n h linh cùng lâm nam hai người tại bí cảnh bên trong bốn phía lịch luyện sở dĩ như thế là bởi vì từ trạch nghĩ đến cơ hội khó được kỳ ngộ ngay tại kia làm gì nóng lòng nhất thời dù sao có hắn nhìn xem cũng có thể nhân cơ hội này bồi dưỡng một chút lâm nam cùng diệp k i n h linh kinh nghiệm thực chiến tại kinh nghiệm thực chiến phương diện lâm nam tự nhiên không cần từ trạch quan tâm nhưng diệp k i n h linh lại là khác biệt d i ệ p k i n h linh bất quá mười sáu tuổi xuân xanh vô luận là gia nhập thánh tông trước vẫn là gia nhập về sau đều hiếm khi cùng người hoặc yêu thú tranh đấu bây giờ cơ hội khó được tự nhiên cần bồi dưỡng n g ư phen bất quá cái này cũng không sai bị lắm tư trạch cũng không tính tại bí cảnh bên trong nghỉ ngơi thời gian quá dài bởi vậy liền hướng từ đồng tam vĩ sư nói cái này bí cảnh bên ngoài đạo cấp nhất phẩm bảo vật đã là cực hạ n tiếp xuống trực tiếp đi bí cảnh nội bộ đi được từ đồng tam vĩ sư không dám có ý kiến không ngừng điểm cực đại đầu cái này vẫn đạo bí cảnh bên trong nhưng có có thể để cho sư phụ ta cải biến tư chất thiên tài địa bảo tư trạch lại hỏi thánh nhân nói đùa từ đồng tam vĩ sư lắc đầu biểu lộ có chút nghiêm túc nói thánh nhân chi sư tuổi tắc quá lớn căn cốt thiên phú cũng là sớm đã thành hình muốn cải biến người kiệu này thiên phú Tư chất, trở cấp lục phi phẩm đạo l ê n vật p h ẩ phẩm, m không kỳ thể. Như thế vật phẩm, đặt ở bất kỳ địa phương nào vật đặt bất địa đều ở là ị c h thiên trọng Nhưng cảnh, trọng bất cái này vẫn bảo. bí đạo quá lên à nào tông tử tri thế môn luyện như Nhất đệ địa, lịch l có. sẽ lâm nam từ đồng tam vĩ sư lại là một trận buồn b ự c trải qua hơn ngày ở chung tại nó nhiều phiên nói bóng gió ra cuối cùng là minh bạch từ trạch đám người thân phận cho dù là lúc này nó cũng cảm thấy không hiểu thấu bởi vì đường đường thánh nhân lại chỉ là thánh tông ngoại môn đệ tử mà càng làm cho hắn khó mà tin được thì là lâm nam này thiên phú cũng không xuất chúng thánh tông ngoại môn trường lão đúng là thánh nhân tri sư Cuối cùng có gì đại ứ c có gì t sư minh ngươi chuyển thế trước là phương nào đại đế đế tên lại là cái gì nha diệm khinh linh lời nói tại từ đồng tam vĩ sư trong lòng hiện hiện lúc ấy từ trạch biết miệng mỉm cười cũng không đáp lời nhưng thông qua vấn đề này từ đồng tam vĩ sư lại là suy đoán cái này từ trạch nói không chừng thật sự là đại đế truyền thế bởi vì chỉ có như vậy mới có thể giải thích hết thảy nghĩ đến cái này lại nghĩ tới bên cạnh từ trạch tiếp trước đúng là một tôn đại đế từ đồng tam vĩ sư liền bị dọa đến không nhẹ đây chính là đại đế a ngay cả thánh nhân cũng muốn ngưỡng vọng tồn tại mặc dù bây giờ từ trạch đã không phải đại đế nhưng từ xưa đến nay đại đế truyền thế người đều không ngoại lệ đều sẽ thuận lợi lại đăng đế vị nếu có thể ôm chặt lấy cái này đùi vậy ta chẳng phải là cũng có thể thành t i ể u yêu thánh yêu đế cũng không phải không có khả năng a từ đồng tam vĩ sư âm thầm nghĩ đến nghĩ tới đây nó liền không khỏi tim đập rộn lên hô hấp dồn dập đột nhiên a thánh nhân n g ư ờ i dày bên trên có sám ta tới cấp cho người v ỗ vỗ giả bộ kinh ngạc về sau t ử đồng tam vĩ sư chính là mang theo định nọ t i ể u d u n g phun tử sắc đầu lưỡi dùng tự thân kia đẩy đặn sư trưởng tại t ử trạch trên chân vỗ nhẹ nhẹ động lên cũng không biết có phải là h ảo giác hay không giờ khác này t ử trạch luôn cảm thấy nó giống con chó không thèm để ý t ử đồng tam vĩ sư t ử trạch suy nghĩ vừa rồi t ử đồng tam vĩ sư đáp lời cái này bí cảnh bên trong cũng vô năng cải biến lâm nam tư chất vật phẩm thực tế đáp án này cũng không vượt quá từ trạch sở liệu mà chính là minh bạch nguyên nhân trong đó bởi vậy lần trước thi di xuất ra bí cảnh kết lúc hắn trước tiên mới có thể muốn cho diệp khinh linh đi vào mà không phải lâm nam cuối cùng cái này vẫn đạo bí cảnh bất quá là tông môn đệ tử chuyên môn bí cảnh thôi bất quá tử trạch cũng không vội dựa vào sự giúp đỡ của hắn lấy lâm nam tư chất đủ để nhanh chóng tu luyện đến thần thông cảnh vĩnh phong đến lúc đó hắn lại nghĩ biện pháp chính là đã như vậy liền không tại cái này vẫn đạo bí cảnh lãng phí thời gian ngươi tự hành đi đem bí cảnh bảo vật mang tới chúng ta ngày hôm đó huyên hợp thành hòa tử trạch cải biến chú ý nói nếu là người bên ngoài nói lời nói này t ử đồng tam vĩ sư chắc chắn sẽ một bàn tay đem nó cho c h ụ chết c nó tại sao lại ở đây không phải là vì trông coi thánh tổ truyền thừa thủ hộ bí cảnh chi vật sao để nó tự hành đi lấy bảo sau đó đưa tới đây chính là biển thủ có thể nói người là t ử trạch nha cẩn tuân thánh m ệ n h đoan chính t h ầ n sắc t ử đồng tam vĩ sư không chút nghĩ ngợi t ử trạch hài lòng cười một tiếng cùng một thời gian lâm nam cùng diệp khinh linh hai người từ trong thông đạo đi ra xem hai người kia vẻ mặt kích động rõ ràng là đạo cấp kiếm pháp đã đến tay mà liên tại từ trạch dự định Đêm vừa rồi q u y ế trong định c chi hai ư i lúc chúc động t chốt h sâu cố huyện thanh đôi mắt đẹp đóng chặt khoanh chân tại một khối thúy trên đá đạo đạo liên quan g từ thân thể nàng mà già tô điểm thành tinh làm du động hình lấy nàng làm trung tâm chầm t h ậ m trôi nổi linh quang chiếu sáng gương mặt của nàng đã để nàng cái kia vốn là tái nhận sắc mặt lại tăng thêm một vòng suy yếu lại làm cho nàng khỏe miệng lưu lại vết máu trở nên càng thêm bắt mắt hơi nghiêng linh quang tiêu tán cố huyện thanh sắc mặt hồng nhuận không ít nàng chậm rãi mở mắt ra đầu tiên là phun ra một n g ụ m chọc khí về sau lại là không khỏi trở nên kích động cái này động rộng rãi vốn là một có thể so với tạo hóa cảnh tu sĩ yêu thú cấp bảy x à o h u y ệ t nếu là những người khác tại gặp được cao mình mấy cái đại cảnh giới yêu thú s ắ na tất nhiên liền sẽ lựa chọn chạy trốn nhưng cố huyện thanh khác biệt nàng thiên tư yêu nghiệt vô luận là công pháp b í tịch hay là vũ khí át chủ bài đều tuyệt không phải phổ thông tu sĩ có thể so sánh bởi vậy nàng lựa chọn cùng yêu thú kia át chiến kết quả rõ ràng nàng thắng mặc dù yêu thú kia trước khi chết phản công để nàng tụ chút tổn thương nhưng cái này cũng không lo ngại lập tức cố h u y ề n thanh liền phát hiện nàng lúc này chỗ khoanh chân thúy thạch đúng là cấp bậc vì pháp cấp cựu phẩm h u y ề n don g thúy dịch ngưng kết m à t h à n h tại cái này thúy trên đá phương k h a n h chân ngồi tính toạ không chỉ có để nàng nhất cử từ nguyên đan định phong đột phá tới đạo cung thậm chí còn để thương thế của nàng có thể nhanh chóng khỏi h ẳ n quả nhiên lựa chọn của ta không sai cố h u y ề n thanh m ỉ non mặc dù coi như không có cái này thúy thạch nàng như cũ có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá tới đạo cung cảnh nhưng tuyệt đối không cách nào nhanh như vậy như nước chảy thành sông mà hết thẻ này đều bởi vì nàng lựa chọn bất chấp nguy hiểm tiến vào vấn đạo bí cảnh ngược lại cố h u y ề n thanh tâm thần k h ẽ động trong tay xuất hiện một viên lục xám dao nhàu trái cây sinh tử đạo quả nàng tới này động rộng rãi mục đích vốn là muốn tìm cái an tính điểm phục dụng vật này nguyên bản nàng lúc này đã đột phá căn bản không cần thiết lại mạo hiểm phục dụng tệ đoan này cực lớn sinh tử đạo quả nhưng nàng lại là cảm thấy chưa đủ Tự、thân tu vi chưa đủ không đủ để nàng nhặt lại lên t i ê u ngạo không đủ n h ư ờ n g một chút từ chạch l a u mắt mà nhìn cho nên nàng quyết định dựa theo kế hoạch phục d ụ n g dù là ăn vào cái này sinh tử đạo quả về sau nàng cần kinh lịch sinh tử nỗi khổ thậm chí còn không có cách nào phục sinh phong hiểm nhưng nàng như cũng chọn lựa như vậy hết thảy hết thảy đều chỉ làm chứng minh mình mà liên t ạ i đạo quả xuất hiện sát na kiểm chắc đến đạo cấp vật phẩm túc chủ phải trăng nạp tiền hệ thống nhắc nhở văn tự xuất hiện lần nữa không nạp tiền kiên quyết không nạp tiền cố u y ệ n thanh thốt ra vẫn là câu nói kia bây giờ nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không lại đi quan sát từ trạch ký ức từ đó bị ảnh hưởng suy nghĩ s ớ m tại từ trạch nói ra đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay lúc nàng liền đã quyết định triệt để bùng xuống lo lắng ngoài ý muốn nổi lên cố h u y ề n thanh cũng không dám do dự nữa lúc này đem sinh tử đạo quả đưa vào trong miệng đạo quả cửa vào trong eo n g a y t ừ từ lúc nhưng lại sen lẫn một chút đ ắ n g chát cái này khiến cố h u y ề n thanh lông mày hơi nhữu cố nén trong miệng khó chịu nàng cuối cùng rồi sẽ đạo quả toàn bộ nuốt xuống lập tức rất nhanh chính là phát hiện dị dạng đạo quả vào bụng về sau lại chuyển đổi thành một cố khi thì cực nóng khi thì băng lãnh khí tức khí tức xuôi theo nàng quanh thân gân mạch đan điện di động đồng thời lại cũng tại dần dần đoạn t u y ệ t nàng sinh cơ đối với cái này cố huyện thanh bản năng mâu thuẫn nhưng vô dụng rất nhanh theo sinh cơ dần dần biến mất nàng ánh mắt trở nên mê ly lên hô hấp nhịp tim cũng là dần dần trở nên yếu ớt giờ khắc này một cố sợ hãi tử vong cảm giác trong nháy mắt đưa nàng báo phủ nàng không khỏi thân thể phát run mắt lộ kinh hoàng nhưng tất cả những thứ này nhưng lại trong phút chốc biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là một loại chờ mong không tệ chính là chờ mong chuyên n g ô n ăn vào sinh tử đạo q u ả tu sĩ tại kia ý thức thời khắc hấp hối sẽ nhìn thấy mình thực tình nhìn thấy mình không bỏ cùng chấp h nhiệm người bên ngoài đều nói ta sai rồi ta lại cảm thấy không sai nhưng nếu là không sai vậy ta cùng t ử trạch ở giữa như thế nào lại có thể đi đến tình cảnh như vậy nếu là không sai vì sao mỗi lần nhìn thấy t ử trạch nhìn thấy kêu hồi ức hình tượng ta liền sẽ hay n ấ y tự trách không thôi có lẽ có lẽ tại tử vong thời khắc đó ta mới có thể thật nhìn thấy mình thực tình đi ý thức trong thoáng chốc c ố huyện thanh n ỉ non thanh âm của nàng càng ngày càng nhẹ khi tức cũng là càng ngày càng yếu ớt tại bản năng điều khiển cho dù nàng lại cố gắng mở mắt lên dây c ố t tinh thần nhưng vẫn cũ không thể tránh khỏi lâm vào một vùng tăm tối bên trong lập tức một vài bức hình tượng lại như cưỡi ngựa xem đèn tại trước mắt của nàng hiện hiện cố huyền thanh biết nàng cũng không phải là đang quan sát từ trạch ký ức mà là tại quay lại mình đã từng nghe nói không thử ra từ trạch cùng cố ra cố huyền thanh định ra hô nước thật hay giả tia cố huyền thanh thế nhưng là nổi danh s ỉ u nữ a không chỉ có xấu nghe nói còn không cách nào tu luyện đời này đều chỉ có thể là cái phạm nhân chật chật tia từ trạch khẩu vị cũng quá nặng cho ta vực này nữ nhân liền xem như đưa cho ta ta cũng không cần ô n ả o lời trói h a i không ngừng rót vào cố h u y ề n thanh nào hải đối với cái này nàng cũng chỉ có thể cắn chặt h ẳ m rằng yên lặng thừa nhận đây hết thảy rõ ràng nàng muốn phản bác rõ ràng nàng muốn mắng trở về rõ ràng nàng muốn nói cho tất cả mọi người nàng cùng từ trạch là thật tâm yêu nhau nhưng nàng làm không được bởi vì quanh mình người nói tới toàn bộ đều là sự thật nàng đã từng là thật không xứng với từ trạch nghe nói không từ trạch cùng kia cố h u y ề n thanh tựa hồ muốn thành cưới kia từ trạch thật sự là chết đầu hoa vậy mà thật nguyện ý cưới cái xử nữ đúng rồi ta phản đối c ử a hôn sự này t ừ trạch bực này chuyên tình nam nhân chỉ có tốt hơn nữ tử mới có thể cùng chi tương phối đâu chỉ ngươi phản đối tất cả mọi người phản đối nghe nói vì để tránh cho để hôn sự trở nên khó coi t ừ trạch cùng cố huyện thanh dự định lặng lẽ thành thân đâu chật chật hôn nhân đại sự lại vẫn cần lặng lẽ cái này cố huyện thanh thật đúng là đem từ trạch liên lụy không nhẹ a ai nói không phải đâu càng nhiều tiếng nghị luận vang lên lời nói ở giữa cha nơi tất cả đều là đối từ trạch táng dương đối cố huyện thanh đùa c ậ đã từng cố huyện thanh đối với những lời này đều là yên lặng tiếp nhận nhưng lúc này có lẽ là tự thân đã cải biến lại có lẽ là biết rõ sắp chết bởi vậy rất nhiều lời trong lòng nàng đã là không nhả ra không thoải mái đột nhiên ngẩng đầu về sau nàng nhìn trước mắt những cái kia như cưỡi ngựa xem đèn hình tượng nhìn xem đ á m kia biểu lộ t r e o tức đám người xa lạ nhắm lại miệng của các ngươi các ngươi biết cái gì các ngươi chỉ thấy từ chạch đối ta tình ý khi nào nghĩ tới tại phần này tình cảm bên trong ta đến tột cùng tiếp nhận cái gì đã từng ta bất lực cải biến những n à y nhưng hôm nay lại là khác biệt ta là cố huyền thanh ta có nữ đế chi tư ta nhất định sẽ leo lên đế vị chứng minh mình tuyệt đối không có các ngươi nói tới như vậy không chịu nổi hướng về phía hình tượng cố huyện thanh gần như thất thố gào thét mà tại r ứ t lời trong n g á y mắt phanh trước mắt đủ loại hình tượng đều là tại trong khoảnh khắc vỡ nát ồn ào tiếng nghị luận biến mất về sau hết thể lộ ra là như vậy yên tĩnh t ĩ n h làm người ta hoảng hốt khiến người sợ hãi cố huyện thanh bung lòng thân thể lẳng lặng trong bóng đêm nổi lơ lửng nàng biết mình sắp chết các ngươi đều nói từ trạch tốt ta có thể không biết sao các ngươi đều nói từ trạch chuyên tình ta lại có thể không biết sao nhưng ta có thể làm sao đã từng hắn che giấu thiên phú tu vi giống như một đạo công s i ề n g một mực khóa lại ta để cho ta không có cách nào càng không có dũng khí hướng về phía trước ta chỉ là nghĩ chứng đế a chỉ là muốn chứng minh mình cũng không có như vậy không chịu nổi đây hết hạy sai lầm rồi sao đ ờ đ ẫ nhìn n trước mắt hạ cám cố huyện thanh ngốc chỉ nói nàng không hiểu hoặc là nói không nghĩ cũng không nguyện ý hiểu bởi vì nàng lần lần cảm giác nếu là mình thật đã hiểu k i ế n chỉ sợ cả đời đều sẽ sống ở ấ y n ấ y bên trong giờ này khác này sinh cơ trôi qua đã đến cuối cùng lắc đầu về sau cố huyện thanh không còn suy nghĩ lung tung nàng đóng lại hai con người bắt đ ầ nhưng cố đạo tâm hình, hình chờ tượng. tượng bên trong nàng mặc dù thoạt nhìn là như vậy mỹ lệ uy nghiêm nhưng lại vì sao đã mất đi nét mặt tươi cười cái nghi vấn này nàng không có nghĩ sâu tức bởi vì bản năng kháng cự cũng bởi vì nàng phát rất được ý thức của mình sắp triệt để gián đoạn lâm vào chân chính hát lắm kỳ quái là đối với loại ý thức này triệt để gián đoạn cố h u y ề n thanh không chỉ có không có sợ hãi ngược lại thở một hơi d à i nhẹ nhõm bởi vì nàng muốn bông u tham mình không muốn lại xoắn suýt đúng và sai càng không muốn lại xoắn suýt đã từng đủ loại mà loại này cái gì đều không cần nghĩ chỉ chuyên tâm tại t r ư n g đế đế vị cảm giác để nàng cảm giác dị thường thư thái nhưng nàng muốn bông u tham mình trong cõi u minh lại có cố lực lượng không n g u y ệ n ý từ bỏ nàng ngay tại cố huyện thanh ý thức hoàn toàn biến mất sana một cố thần kỳ lực lượng đột nhiên xuất hiện cố lực lượng này giống như hóa thân thành một cái đại thủ càng đem nàng từ triệt để trong bóng tối cho mò ra suy nghĩ lại lần nữa trở nên thanh tình lúc c ố huyện thanh phát ra mình đúng là thân ở một cái quen thuộc không gian mặc dù quanh mình như c ũ lộ ra lờ mờ nhưng vô luận là kia cảm giác quen thuộc vẫn là quanh mình kia lấp lánh tinh quang đều để nàng trong nháy mắt minh bạch đây là hệ thống sáng tạo không gian c ố huyện thanh n h ẹ n họ nhìn chân chối hoàn toàn không hiểu rõ tình trạng nàng rõ ràng cái gì cũng không có làm a kia bị hệ thống để mắt tới không ngừng gọi nàng nạp tiền sinh từ gạo quả cũng xác xác thật thật bị nàng ăn như thế tình hôn giới nàng tại sao lại xuất hiện tại cái này hệ thống, hệ thống. cố h u y ề n thanh không ngừng la lên nàng cần làm rõ ràng đã hệ thống xưng hô nàng là túc trụ vậy liền hẳn là nghe theo mệnh lệnh của nàng mới đúng nhưng hệ thống lại vì sao nhiều lần chống lại ý nguyện của nàng giờ này khắc này càng không để ý nàng tại sinh cùng t ử khẩn yếu con đầu cưỡng ép đưa nàng đưa đến cái này có biết hay không như tại sinh cùng t ử ở giữa xảy ra vấn đề nàng liền có khả năng sẽ triệt để chết đi mà đối với nàng không hiểu kêu gọi hệ thống rất nhanh liền cấp ra đáp lại chỉ là lúc này ứng cũng không phải là đáp án mà là chúc m ừ n người thu được một lần miễn phí quan sát hồi ức cơ hội sắp tiến và hồi ức hình tượng mời túc chủ chuẩn bị sẵn sàng nhìn chừng chừng lên trước mắt văn tự cố huyện thanh trường lớn đôi mắt đẹp biểu lộ khó có thể tin đó là cái cái gì hệ thống vậy mà không để ý chút nào ý nghĩ của nàng nhiều lần cưỡng chế để quan sát từ trạch ký ức mà lại là tại nàng ngay tại kinh lịch sinh cùng tử tình hồ ô dưới giờ khắc này cố huyện thanh xác định cùng khẳng định hệ thống này là muốn hại nàng a vợ trước nha chỉ có thể là vợ trước t ấ u chương xong chương bốn mươi hai chúng ta đều là lừa đảo trước mắt n u y ễ n quang trận trận quanh mình không gian vặn b ẹ o đợi hết thể bình tĩnh về sau cố huyện thanh phát hiện tự thân đang đứng tại một mảnh cây trúc đào trong rừng mà tại nàng ngay phía trước thì có một bỏ mới chế tạo nhà gỗ phòng trước một đầm thanh chỉ một tòa đình nghỉ mát sau phòng nửa mẫu linh điển đống nhiên một trận gió nhẹ phủ phất qua gió nhẹ từ rừng đào mà ra mang ra trận trận mùi thơm ngát đồng thời cũng đem k i a chính n ở rộ cây trúc đào hoa thổi đến mạn thiên phi vũ hoa đào phất qua cố huyện thanh gương mặt xuyên qua thân thể của nàng lập tức dì rào rơi xuống trơ mắt nhìn đây hết thảy trơ mắt nhìn trước mắt nhà gỗ thoáng chốc một cố khói lên lời chua、sót. tại cố h u rất rất minh bạch mình sẽ bị bách quan sát hồi ức hình tượng về sau như là lần trước cố huyện thanh từng nhiều lần cáo chi nhắc nhở chính mình đây hết thảy đều chỉ là đã từng vô luận nàng cùng từ trạch đã từng có bao nhiêu ân ái nhiều hạnh phúc vậy cũng chỉ là đã từng nhưng tại nhìn thấy cái này bỏ nhà gỗ nhìn thấy đã từng nàng cùng từ trạch nhà về sau nàng như cũ k h ó mà che giấu trong lòng bị thương đ ồ n g nhiên từ trạch đến chưa a ngươi dạng này được con mắt của ta ta không dễ đi đường nếu không chúng ta vẫn là mau trở về đi thôi ta thật không quen ở bên ngoài đạo đạo d ọ n g nữ sau này phương văng lên cố huyện thanh theo bản năng quay đầu sau đó con ngươi hơi co lại chỉ gặp kia qua lại rừng đào trên đường nhỏ đang có một nam một nữ c h ầ m c h ầ m mà tới nữ tử hai con ngươi bị một mảnh vải đen che đậy đi trên đường từng bước cẩn thận như dẫm trên băng mỏng nam tử thì đứng ở nàng bên cạnh có chút đỡ lấy phàm là con đường phía trước xuất hiện bất kỳ chướng ngại vật nam tử đều sẽ sớm đá một cái bay ra ngoài hai người một đường tiến lên cuối cùng xuyên qua cây trúc đào rừng đến nhà gỗ phía trước nhìn chừng chừng lấy hai người cố huyện thanh chót mũi lại chua bởi vì người đến cũng không phải là người khác chính là nàng đã từng cùng từ trạch cố huyện thanh nhớ kỹ một màn này hôm đó từ trạch đồng d ạ n g là nhảy cửa sổ đi vào nàng trong phòng sau đó một mặt thần thần b í b í nói cho nàng muốn dẫn nàng đi một chỗ đối với đi ra ngoài cự tuyệt nhưng nàng cuối cùng vẫn không chịu nổi từ trạch năn n ỉ kích động liền cũng đành phải đồng ý không chỉ như vậy cố huyện thanh còn nhớ rõ hôm đó nàng cùng từ trạch lặng lẽ từ cố ra cửa sau chạy đi xuất hiện tại trên đường cái thời gian dài chưa đi ra ngoài nàng còn chưa kịp hưởng thụ nắng ấm chưa kịp hưởng thụ không khí mới mẻ chính là chờ được quanh mình người đi đường đùa cận mặc dù từ trạch một mực ngăn ở trước mặt nàng vẫn muốn vì nàng ngăn cản bốn phía ác ý nhưng này chút xịu nữ không xứng không muốn mặt ngôn t ử như c ũ không ngừng chuyển vào trong thai nàng đối với cái này nàng đành phải yên lặng tiếp nhận đối với cái này nàng cũng đành phải nhìn xem từ trạch nói một câu không có việc gì chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta liền tốt sau đó từ trạch liền tự tay tại cặp mắt của nàng bên trên bịt kín một tầng miếng vải đen hai người dựa sát vào nhau tiến lên xuyên qua đường đi đi ra thành phường về sau cuối cùng đến nơi đây nhớ tới những n à y cố huyện thanh lắc đầu lại một lần nữa cảm nhận được đã từng tự ti cùng đ ố i từ trạch chỉ lại ánh mắt nhìn về phía ký ức hình tượng mặc dù nàng kết nối xuống tới sắp chuyện phát sinh đã là phi thường rõ ràng nhưng vẫn cũ n g là sinh lòng trầm o n g lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười hình tượng bên trong gỡ xuống che mắt miếng vải đen về sau nhìn xem quanh mình dừng đảo nhìn trước mắt n h ạ gỗ hình tượng bên trong cố huyện thanh sửng suốt hồi lâu không ngừng vào mắt cho đến b mức tin mình không nhìn lầm về sau nàng mới vui vẻ nói hoa、wow, từ trạch nơi này thật đẹp đương nhiên đẹp dù sao đây chính là người ta nhà hình tượng bên trong từ trạch về n h a ừ m ta quyết định mặc dù còn chưa tới hôn kỳ nhưng ta lập tức liền muốn cưới ngươi a đừng a nha chẳng lẽ ngươi không n g u y ệ n ý sao lại thế chỉ là không có chỉ là dù sao ngươi là ta từ t r ạ c người muốn chạy cũng chạy không thoát coi như chạy đến chân trời góc biển ta cũng sẽ đem ngươi cho đổi trở về Thình tượng bên trong người, người một ta hai bên người, ngươi lời một cố â u nói. Nghe nghe, c huyện n thanh nhưng không khỏi lại lần nữa ngây người.、Rõ、ràng, nàng từ trạch tại thật trốn, Từ trạch khỏi chọn chạy chọn lại lời. Bởi lỡ lựa lựa đạm Rõ lúc. cũng không có thực vì hứa hẹn, thanh ậ t theo. đổi động đ lại Không chỉ có không chủ ngược có có truy, ư là chủ động đưa ra ra, trở tách ê n、so、nàng tưởng, còn n so đã l ạ nhạt hơn. huyền thanh Cố đắng chát cười một tiếng nàng biết sự tình cũng không thể q u á i từ trạch dù sao nàng đã từng hứa hẹn từ trạch cả đời nhưng ở kia tự cho là đúng t r ê n l ệ n h trước mặt là nàng đầu tiên chối bỏ lời hứa đã chính mình cũng không thể tin thủ hứa hẹn lại như thế nào có thể yêu cầu từ trạch như thế như thế cũng chỉ có thể chứng minh nàng đã từng cùng từ trạch đều là quá ngây thơ hai người ngây thơ đến coi là chỉ cần tình cảm tại cái khác hết thể sự vật kia đều không trọng yêu chúng ta đều là lừa đảo cố h u y ề n thanh n ỹ non ngược lại nàng lại nhìn về phía hình tượng bên trong chính mình lúc nghe từ trạch muốn sớm cưới mình về sau hình tượng bên trong nàng mặc dù thất kinh nhưng cũng hạnh phúc cười hạnh phúc bắt nguồn từ sắp gà cho từ trạch làm vợ t h ấ bởi vì nàng biết mình không có sợ tư cách bởi vì nàng biết từ trạch nguyện ý cưới nàng nguyện ý đối nàng không rời không bỏ liền đã là nàng đợi này may mắn mà chính là tại phần này sợ hai điều khiển từ trạch thành hôn ngày đó chúng ta có thể không lớn bày yến hội đại yến tân khách sao hình tượng bên trong cố huyện thanh hỏi có thể ngắn ngủi chấm ngâm về sau từ c h ạ c h gật gật đầu trả lời như vậy để hình tượng bên trong cố huyện thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm nhưng cố huyện thanh bản nhân lại là rõ ràng biết lúc trước nàng thực tế là có một tia thất lạc bởi vì khi đó nàng một lần coi là từ c h ạ c h sở dĩ đáp ứng sảng khoái như vậy chỉ sợ là bởi vì nàng cái này thê tử quả thật có chút xấu xí nhận không ra người mặc dù ý nghĩ này rất nhanh liền bị nàng bỏ đi nhưng không thể phủ nhận là việc này để trong nội tâm nàng tự ti lại nhiều một phần những việc này c ố huyện thanh chưa hề cùng từ trạch để cấp qua ngoại trừ bởi vì chuyện này vốn là yêu cầu của nàng bên ngoài c ò nhân n tư trạch đối nàng thật sự quá tốt rồi như thế tình huống d ư ớ i nàng cái này xấu xí thế tử thực sự không nên có quá đa tình tự đối với ta ý nghĩ ngươi lại biết nhiều ít ánh mắt nhìn về phía hình tượng bên trong từ trạch c ố huyện thanh hỏi thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trước mắt hình tượng đột nhiên chuyển đổi lúc ban đêm c ố huyện thanh xuất hiện tại từ ra đại đường nặc lớn trong hành lang không có bất kỳ cái gì người không có phận sự chỉ có từ trạch cùng cha mẹ của hắn trong hành lang bầu không khí trầm mặc riêng phần mình đều l à n h ư có điều suy nghĩ người thật nghĩ kỹ một lúc lâu sau từ phụ đ ố n g nhiên hỏi thăm ừ ý ta đã quyết từ trạch gật gật đầu trạch nhi nếu k h ô n g việc này vẫn là suy nghĩ thêm h ạ cũng không phải là ta ghét bỏ h u y ề n thành mà là hôn nhân chính là đại sự ta hy vọng các ngươi sau khi nghĩ xong lại hành động từ mẫu nói đúng vậy à bây giờ ngươi cùng h u y ề n thanh hôn ước đã hủy bỏ tự nhiên cũng không có hôn kỳ nói chuyện cùng nóng lòng nhất thời không bằng từ từ sẽ đến từ phụ đi theo phụ âm thanh đối mặt nhị la khuyên bảo từ trạch lại là một mặt đau lòng thanh âm trầm giọng nói cha mẹ các ngươi không hiểu huyện thanh nàng thực sự quá sợ hãi nguyên bản hôm nay ta chỉ là muốn mang huyện thanh đi xem một chút về sau ta cùng nàng nhà nhưng dọc đường thu quanh mình bóng người vang nàng lại sợ hai toàn thân đều đang run dày ta muốn cho quanh mình người ngâm miệng muốn nói cho bọn hắn vô luận cố huyện thanh là d ằ n g gì nàng đều là ta từ trạch thế tử nhưng huyện thanh ngăn cả ta nàng cười nói với ta chỉ cần ta tại bên người nàng liền tốt nàng vẫn luôn là dạng này mặc dù nhìn từ bề ngoài tự ti nhu nhược nhưng thực tế nhưng trong lòng thì cực kỳ mạnh hơn nàng chính rõ ràng sợ hai không được lại luôn biểu hiện ra không quan trọng thậm chí nói ra một ít lời muốn cho ta giải sầu ta không thể lại để cho nàng như thế cho nên nói cái này từ trạch hít sâu một hơi nói cho nên ta mới thay đổi chủ ý nhất định phải nhanh cưới huyện thanh làm vợ chỉ có như vậy mới có thể để cho nàng thoáng an tâm chút lời nói này lọt vào thai c ố huyện thanh trong nháy mắt sửng sốt nàng vẫn cho là mình ngấp rất kỹ từ trạch cũng không biết nàng mạnh hơn không biết nàng sợ hãi ai ngờ từ trạch không chỉ có sớm đã xem thấu lại chính là bởi vì nguyên nhân này mới đưa ra trước thời gian thành thân hẳn là chính là bởi vậy cho nên cô huyện thanh đoán được cái gì biểu lộ trở nên càng thêm kinh ngạc như nàng sợ liệu n g h e xong từ trạch lời nói về sau từ phụ mẫu đều rơi vào trầm mặc một lúc lâu sau từ phụ mới thở dài nói thôi đã như vậy vậy các ngươi liền mau chóng thành hôn đi không tệ đã ngươi không nguyện ý từ bỏ h u y ề n t h a n h vậy ta từ ra cũng không thể có lỗi với nàng ngày mai ta liền phát thiết mời đính hôn kỷ tám nhấc đại kiệu n h ắ c nàng qua cửa từ mẫu cũng là quyết định chủ ý cha mẹ không cần thiết như thế từ trạch lắc đầu cự tuyệt nói ta đã đáp ứng nguyện thành sẽ không đại yến tân khách yên tính thành hôn là đủ trách nhi đây chính là ngươi không đúng từ mẫu c a o mày nói nữ nhân nói cùng nghĩ là hai chuyện khác nhau huyện thanh mặc dù nói như thế nhưng nàng có lẽ còn là hy vọng có cái hoàn mỹ hỗn sự những sự tình này ta làm sao không biết t ừ trạch lắc đầu c ư ờ i khổ nhưng ta cũng biết huyện thanh sở dĩ đưa ra yêu cầu này cũng là bởi vì sợ hãi nàng sợ hãi mình thành thân hôm đó chờ đợi nàng cũng không phải là chúc phúc mà là đùa cận ta cũng thực sự không đành lòng để nàng tại ngày vui bên trong bị người chỉ chỉ điểm điểm. còn nữa nói đến đây t ừ trạch đoan chính t h ầ n sắc nói các ngươi cũng đừng quên huyện thanh còn không biết hôn ước sớm đã hủy bỏ như thế tình hôn giới như thật đối ạ i hiến tân khách. Đến tân lúc đó, đ với cái này từ trạch chỉ trả lời một câu nói cha mẹ các ngươi yên tâm huyện thanh nàng cả một đời đều là ta từ trạch thế tử đem như thế đối thoại nghe vào trong hai cố huyện thanh không khỏi đọc dung nàng vẫn cho là mình tại phần này tình cảm bên trong tiếp nhận quá nhiều nhưng kết quả nàng thừa nhận bất quá chỉ là quanh mình ngại ý cùng tự thân ý nghĩ trái lại từ trạch từ trạch ngoại trừ đồng dạng muốn đối mặt quanh mình lời đàm tiếu bên ngoài còn tại không ngừng vì nàng cân nhắc không chỉ có chiếu cố nàng tự ti nhu nhược thậm chí còn nhìn ra nàng mạnh hơn lại đang yên lặng đất là chi hành động ta thật không biết ngươi lại vì ta cân nhắc đến tình trạng như thế nhìn chừng chừng lấy hình tượng bên trong từ trạch cố huyện thanh nẹ ngào lên tiếng giờ khắc này nàng rốt cuộc kìm nén không được trong lòng chua sót to lớn nước mắt lúc này tràn mi mà ra đồng thời trong lòng cái k i a tên là ấy nay tình cảm cũng là trở nên càng nặng cố h u y ề n thanh vốn cho rằng ký ức hình tượng đến cái này không sai b i ệ t lắm thật tình không biết hình tượng như cũ đang kéo dài không biết qua bao lâu nàng lại lần nữa xuất hiện ở trước nhà gỗ nhà gỗ cửa xuôi theo bên trên minh cửa sổ bỏ nội gian đúng là đã phủ lên lụa đỏ quanh mình gỗ đào trên tây cũng còn có cái chốt lấy hỉ chữ a nhẹ linh một loại ý mừng tràn ngập b ố n phía gió lại lên gió nhẹ lướt qua rừng đảo mang ra đầy trời hoa đảo dẫn tới tiếng chung trận trận đồng thời cũng đem tia lụa đỏ thổi đến đón gió pháp p h i m ố h u y ề n thanh biết đây là nàng cùng từ trạch thành thân thời gian bốn phía hoàn toàn yên tĩnh không có đón dâu đội ngũ không có tân khách c h à n đầy cũng không có huyên náo hỉ nhạc có chỉ có nhà gỗ trước rừng đào ở giữa tại hai đôi đôi vợ chồng trung niên nhìn chăm chú một đôi người mới tương đối mà bái rõ ràng là cực kỳ giản dị lại quãng c u vẽ hôn sự nhưng ở trận đám người nhưng đều là lệ nóng danh trọng mà tại người mới đứng dậy thời khắc đó nhi tử sau đó các ngươi liền vì vợ chồng sau này ngươi cũng không thể phụ huyện thanh cái này đã là lựa chọn của ngươi vậy thì nhất định phải kiên trì tới cùng từ phụ mẫu thượng trước nghiêm túc giản dò t ừ trạch ta liền đem nữ nhi giao cho ngươi ngươi đối huyện thanh tình ý để chúng ta lau mắt mà nhìn chỉ hy vọng ngươi có thể không quên sơ tâm đến nơi đến trốn cố gia phụ mẫu tiến lên liên tiếp nói nói xong tất cả mọi người là nhìn chừng chừng lấy t ừ trạch chờ đợi cái s a u đáp lại không ai đối hình tượng bên trong cố huyện thanh căn dặn nhắc nhở thứ gì bởi vì tại mọi người xem ra như hai người thật tình cảm xuất hiện vấn đề vậy cũng sẽ chỉ là t ừ trạch phụ cố huyện thanh dù sao lúc này cố huyện thanh không chỉ có tính cách tự ti dung nhan xấu xí lại còn không thể tu luyện vực này nữ nhân thường thường là bị ném bỏ đối tượng nhưng sự thật lại không phải như thế đem bức tranh này nhìn ở trong mắt cố huyện thanh trong lòng ấ y nay càng đậm nàng không thể không thừa nhận tại phần này tình cảm bên trong đúng là nàng trước vụ t ử trạch mà đối mặt đám người nhắc nhở hình tượng bên trong t ử trạch không có trực tiếp đáp lời vạn chúng nhìn chừng chừng dưới hắn chỉ là đem thê tử của mình ôm vào lòng sau đó nhìn về phía quanh mình r ừ n g đảo hỏi các ngươi có biết ta tại sao lại lựa chọn ở chỗ này xây nhà hai mặt nhìn nhau về sau tất cả mọi người là lắc đầu bởi vì cái này bốn phía trồng cũng không phải là phổ thông cây trúc đảo cây mà là tên là linh trúc đảo linh cấp nhất phẩm cây đảo này cây tuy là cây đảo lại chỉ nở hoa, chưa hoa, nở t ừ n luận g g kết quả. Vô i ữ a hay hoa hoa hẻ thời là là trời rét, bất bất giá bại, Nói đông đều đảo đ nở quá. kỳ ế n đây, t c h dừng một cái trước mắt m cười. Sau đó h miệng nàng môi khé mở thanh âm cùng hình tượng bên trong từ trạch trường hợp hoa vì tình quả để ý sau đó ta từ trạch nguyện ý bồi tiếp thế tử Ở chỗ này phòng này năm, năm. Chương chương trong h ủ tới t ă à n n lúc rảnh rỗi lúc hai người sẽ đến đến phòng trước đình nghỉ mát một người đánh đàn một người lắng nghe thâm tư phiền một lúc hai người thì sẽ dựa sát vào nhau mà dựa vào giả bước tại rừng đào ở giữa nhìn tia hoa đảo bay lên nghe tia trong rừng mùi t h ơ m ngát thời gian đơn giản mà bình tĩnh đồng thời nhưng lại xen lẫn một loại đau đớn im ắng đau đớn theo thời gian trôi qua hình tượng bên trong cố huyện thanh mặt kia bên trên chấm đỏ tiếp tục mở rộng trong bất chi bất giác đúng là che đậy toàn bộ khuôn mặt nàng trở nên càng thêm tự ti cho dù là từ trạch coi trọng nàng một chút nàng như cũ cảm thấy ánh mắt nóng rực nói nói lấy nàng mỗi một cây thần kinh nàng mang tới một khối lụa trắng che kín gương mặt chưa từng gỡ xuống nàng bắt đầu đem mình giam lại một số thời khắc thậm chí ngay cả từ trạch cũng không chịu gặp như thế đủ loại từ trạch nhìn ở trong mắt đau ở trong lòng nhưng cũng là không thể làm gì cho đến một ngày cố h u y ề n thanh khó được xuất hiện tại ngoài phòng lúc một người tu sĩ lăng không đội đi như một vòng linh q u a n g từ bên trên x ẹ qua nàng nhìn xem tu sĩ rời đi phương hướng ngay người hồi lâu mới hỏi hướng bên cạnh từ trạch nếu ta cũng có thể tu luyện vậy có phải hay không liền có thể nghĩ đến biện pháp khôi phục nguyên bản dung mạo trả lời nàng là từ trạch trầm mặc như thế lại là mấy ngày quá khứ h u y ề n thanh ta muốn ra cửa một chuyến thời gian hơi dài khả năng cần một năm thậm chí vài năm từ trạch đột nhiên nói người muốn đi đâu hình tượng bên trong cố huyện thanh kinh hoàng nói tu vi của ta chậm chạp không cách nào tiến thêm bởi vậy dự định đi ra ngoài lịch luyện hình tượng bên trong cố huyện thanh trầm mặc tự thành thân về sau nàng liền đem từ trạch coi là chính mình toàn bộ đem từ trạch coi là mình trời giờ này khắc này từ trạch lại muốn ly khai lại vừa đi chính là vài năm giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy trời sập nàng muốn theo từ trạch cùng đi lại biết bây giờ mình không còn có dũng khí đi ra nhà này nhà gỗ đi ra rừng đảo nàng muốn cầu từ trạch đ ư n g đi nhưng lại không muốn bởi vậy chậm trễ từ trạch tu luyện bởi vậy đi sớm về sớm hình tượng bên trong cố huyện thanh cười rõ ràng là đang cười nhưng nước mắt lại không bị khống chế từ khỏe mắt của nàng chàng hàn ra đang đánh ở m ớ t gương mặt đồng thời cũng làm mất mặt kia bên trên lụa trắng nhìn có mấy phần thê lương ta không sao ngươi đi đi không cần ngươi quan tâm ta chính ta một người cũng được thực sự không được ta liền về cố ra cha mẹ sẽ chiếu cố ta ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta đang chờ ngươi là được rồi không đừng lau nước mắt đồng thời hình tượng bên trong cố huyện thanh không ngừng nói mà đối với cái này từ trạch cũng chỉ có thể thở dài một tiếng sau đó không lâu từ trạch đi hắn đi hôm đó hình tượng bên trong cố huyện thanh giống như mất hồn dựa vào tại cửa xuôi theo bên trên cứ như vậy nhìn xem từ trạch càng chạy càng xa ngươi sẽ còn trở lại đúng không nhìn xem từ trạch bóng lưng hình tượng bên trong cố huyện thanh hỏi nàng là thật sợ hãi sợ hai từ trạch đi ra ngoài lịch luyện lúc sẽ xuất hiện nguy hiểm cũng sợ hãi từ trạch chỉ là chịu không được nàng cái này thê tử cho nên mới sẽ lên đi ra ngoài lịch luyện trái tim hình tượng lại lần nữa chuyển đổi từ nhà gỗ rời đi về sau từ trạch một đường đi về phía nam bởi vì hắn giờ phút này bất quá cơ sở bốn cảnh tu sĩ cũng không thể độ không mà đi bởi vậy mua một con đê giai linh thú thay đi bộ một người một thú đi qua sông núi vượt qua đại dương mênh mông đúng là một lát không chịu ngừng trên đường từ trạch từng gặp yêu thú tập kích đã từng gặp tu sĩ cản đường yêu thú đánh tới lúc mặc dù hắn cũng không có nguy hiểm lại bởi vậy ném đi thay đi bộ linh thú tu sĩ cản đường lúc từ trạch liều chết một trận chiến mặc dù thắng nhưng cũng là bị thương như thế chính là hơn nửa năm trôi qua từ trạch cũng không biết mình đi bao xa chỉ biết lấy lại tinh thần lúc tự thân đã là quần áo tả tơi nhiều chỗ bị thương tinh bị lất nhưng d ẫ là như thế hắn như c ũ không có từ bỏ mặc dù bề ngoài chật vật nhưng hắn lại nhìn về phía trước con đường ánh mắt tỏa sáng nói nhanh cũng nhanh đem như thế hình tượng nhìn ở trong mắt từ đầu tới cuối duy trì trầm mặc cố huyện thành cuối cùng là trong lòng không đành lòng ánh mắt nhìn thẳng hình tượng bên trong từ trạch nàng không ngừng n ỉ non ngươi đến tột cùng muốn đi đâu đến tột cùng ra sao chỗ địa điểm có thể để ngươi kiên trì như vậy để ngươi ca nguyện bỏ xuống ta nàng là thật không hiểu đoạn thời gian kia đến nay nàng cũng không trở lại cố ra, mà là một mực canh giữ ở nàng cùng từ trạch nhà mỗi ngày nhìn xem từ trạch rời đi phương hướng n g â người chờ mong cái tia thân ảnh quen thuộc nhưng cái này nhất đẳng chính là một năm có thừa trong lúc đó nếu không phải từ trạch phụ mẫu xuất hiện an ủi nàng nói từ trạch nhất định sẽ trở về nàng thật đúng là sẽ coi là từ trạch đã xảy ra chuyện gì hay là nghĩ triệt để bỏ xuống nàng trước đây cố huyện thanh vẫn cho là từ trạch là thật đi lịch luyện nhưng trước mắt một vài bức hình tượng chứng minh sự thật cũng không phải là như thế nàng lại một lần nữa phát giác được từ trạch có việc giấu giếm nàng nhưng việc này đến tột cùng là cái gì nàng lại là đoán không ra sau khi hít sâu một hơi nàng khôi phục tỉnh táo tĩnh nhìn hồi ức hình tượng nàng tin tưởng vững chắc chỉ cần một mực xem t i ế t đi cuối cùng rồi sẽ minh bạch tất cả mà ý nghĩ của nàng rất nhanh liền đạt được xác minh tại trải qua một năm có thừa bôn b ạ sau cuối cùng đã tới nhìn phía trước to lớn đại điện đứng vững sân phòng từ trạch thở một hơi dài nhẹ nhõm đồng dạng nhìn trước mắt cảnh tượng cố huyện thanh lại là ngây ra như phông ánh mắt của nàng thuận phía trước cầu thang một đường hướng lên cuối cùng ánh mắt dừng lại tại kia cao hơn mười t r ư ợ n g cổ phát thạch ngọc bên trên giống bay phượng múa khắc lấy vài cái chữ to vẫn đạo thánh tông vâng giờ khắc này cố huyện thanh chỉ cảm thấy trong đầu có kinh lôi nổ vang nàng vẫn cho là tại bãi nhập vấn đạo thánh tông trước t ử trạch chưa từng tới bao giờ nơi đây nhưng trước mắt hình tượng chứng minh sự thật lại một lần nữa xuất hiện biến hóa ngươi lai s ớ m tại bãi nhập vấn đạo thánh tông trước t ử trạch liền đến qua nơi đây ngươi buôn ba mấy văn dặm chính là vì tới này vì cái gì cố h u y ề n thanh hỏi đến vừa dứt lời nàng lại đột nhiên nghĩ tới điều gì không khỏi lại là thân thể khe giật mình cùng một thời gian tại trải qua thánh tông thủ vệ đệ tử thông báo về sau một mập mạp tu sĩ từ trời rơi xuống hạ xuống từ trạch trước mặt chính là lâm nam ngươi tiểu tử này rốt cục nghĩ thông suốt rồi nguyện ý từ bỏ ngươi kia xấu xí thế tử gia nhập vấn đạo thánh tông hình tượng bên trong lâm nam hỏi hừ sớm biết như thế sao lúc trước còn như thế ngươi nếu là sớm đi nghĩ thông suốt cũng không trở thành thụ cái này buôn ba mấy vạn dằm nỗi khổ hắn lại là hừ lạnh một tiếng nhưng mà từ trạch lời kế tiếp không chỉ có chân kinh lâm nam cũng làm cho c ố h u y ề n thanh thoáng chốc lệ như suối t r à o che mặt mà khóc chỉ gặp từ trạch đầu tiên là mặt hướng lâm nam cúi đầu sau đó mới dùng cực kỳ hư nhược thanh n m nói cầu tiền bối xuất thủ để huyện thanh khôi phục dung mạo giờ khác này cô huyện thanh rốt cục đã hiểu n g u y ê n lai、like、đây mới là từ trạch mục đích từ trạch nhìn ra nàng tự ti nhìn ra nàng không cam lòng bởi vậy mới buôn ba mấy vạn dặm chỉ vì mượn nhờ đã từng từ ra đối lâm nam ân tỉnh giúp nàng khôi phục dung mạo nhưng những việc này ngươi tại sao phải gặp ta khi đó ta cũng bởi vì việc này còn đối ngươi còn có điều đ á m trách nếu ngươi nói thẳng b ẩ m báo ta cũng sẽ không để cho ngươi một mình tới đây coi như lại ta tự ti lại n h u nhược cũng không có khả năng để ngươi một mình tiếp nhận phần này khổ sở cố huyền thanh không ngừng chất vấn phải biết nàng sở dĩ lựa chọn lãnh đạo chọn rời đi việc này ảnh hưởng khá lớn bởi vì từ trạch từ biệt chính là một năm có thừa đưa nàng cái này thê tử để qua trong nhà bởi vậy cái này một lần để nàng đối tình cảm của hai người sinh ra dao động mà bởi vì nàng vẫn cho là từ trạch là đi ra ngoài lịch luyện nhờ vào đó để cao tu vi bởi vậy nàng mới nghĩ lầm so sánh nàng mà nói từ trạch càng quan tâm tu vi của mình giống như nàng lúc này như vậy cho nên nàng mới tin tưởng vững chắc mình không sai cho nên nàng mới tin tưởng vững chắc thân là tu sĩ truy cầu cảnh giới cao hơn truy cầu đế vị đương nhiên nếu sớm liền biết nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng như thế liền dồn bỏ tình cảm của hai người mà nghi vấn của nàng cũng rất nhanh đạt được giải đáp ngươi đã l à vì chữa trị thê tử ngươi dung mạo mà đến kia vì sao lại không thấy thê tử của ngươi ngắn ngủi c h ấ n kinh về sau lâm nam hỏi ta không muốn cho nàng hy vọng lại làm cho nàng thất vọng tư trạch thở dài nói bây giờ huyền thanh không thể thừa nhận loại đà kích này thì ra là thế lâm nam giật mình hoặc là bị tư trạch chuyên tình chỗ đả động ngắn ngủi trầm ngâm về sau lâm nam lại nói việc này lần trước ngươi cũng cầu qua ta ta lúc ấy mặc dù không có đáp ứng nhưng ở trước khi đi ta từng lặng lẽ đi xem qua ngươi kia thê tử một chút ta gặp nàng mặc dù đan điện như đá d u lâm ạ o nam bỗng nhiên lời nói xoay chuyển trong tay xuất hiện hai cái bạch ngọc lệch bài nói nếu là thể chất ảnh hưởng tia đầu tiên cần minh bạch nàng đến tột cùng là cái gì thể chất đây là thánh tông ngoại môn đệ tử lệ n h bài cầm trong tay này lệ n h bài n g ư ơ i cùng n g ư ơ i kia thê tử liền có thể tham gia thánh tông nhập môn khảo thí nhìn t r ừ n g t r ừ n g lên trước mắt lệ n h bài từ trạch nghi ngờ hồi lâu thực sự không nhìn được hắn đành phải hỏi thăm đôi này huyện thanh làm sao trợ rút nàng không có chút nào tu vi mang theo càng là đan đ i ể n như đá làm sao có thể thông qua nhập môn khảo thí n g ư ơ i ngốc ca lâm nam t r ừ n g mắt lập tức cười giả dối mục đích của chúng ta là thông qua nhập môn khảo thí minh bạch thê tử người thể chết có thể hay không thông qua khảo thí có trọng yếu không thì ra là thế từ trạch giật mình đã, đã hiểu vậy thì đi thôi lâm nam lại nói đi đâu tự nhiên là đi nhà ngươi ngươi đến đều tới ta chẳng lẽ lại còn có thể để ngươi lại đi trở về đi ta đưa ngươi đ o ạ n đường ta tiên bối hai người đối thoại ở giữa thanh âm đã là càng ngày càng nhẹ trong bất chi bất giác h ồ i ức hình tượng đã là dần dần biến mất bị hắc cám thay thế giờ khắc này cố huyện thanh rốt cục đã hiểu ngươi lai、like, đây chính là chân tướng sự tình khó trách khi đó t ử trạch sau khi về nhà trước tiên liền hoàn toàn không để ý ý nghĩ của nàng mạnh kéo nàng tới tham gia vấn đạo thánh tông nhập môn khảo thí mà cũng chính là tại loại cơ duyên này dưới sự t r ù n g hợp nàng mới tại nhập môn trong khảo nghiệm bị kiểm chất ra có sen lẫn đế nguyên n bởi vậy có thể cải biến vận mệnh nói cách khác nếu không có từ trạch bây giờ nàng như cũ vẫn là cái kia tự ti h è n yếu chính mình tấu chương xong chương bốn mươi b ố từ trạch ta sai rồi xanh biết trong động đá v ô i cố huyện thanh như cũ khoanh chân tại một khối kỳ trên ngọc thạch nàng hai mắt nhắm chặt đầu rủ xuống vô luận là kia đã bỏ dở nhịp tim vẫn là kia đã đỉnh trệ hô hấp đều tại chứng minh nàng đã chết đi bốn phía tính mịch sóng biết doanh, doanh. Thoáng chốc. động rộng rãi chập trờn không khí run r à y một c ỗ huyền chi lại huyền kim quang từ c ỗ h u y ề n thanh thể nội bắn ra kim quang sáng chói giống như ẩn chứa vô thượng uy năng kim quang trói mắt quan g mang có thể xuyên qua động rộng rãi trong nháy mắt quán triệt thiên địa tùy theo mà đến là một tia uy nghiêm khí tức khí tức tựa như biển bàng bạc như là từ tuyên cổ truyền đến chỗ đến không chỉ có vạn vật phai màu liền liền thiên địa cũng giống như e ngại đúng là trong nháy mắt t h m đạm mà đợi hết thể rút đi quanh mình lần nữa khôi phục lại bình tĩnh lúc phù phù phù, phù. rõ ràng có thể nghe tiếng tim đập từ cố huyện thanh thể nội xuất hiện dài nhỏ lông mi có chút rung động về sau nàng mở ra đôi mắt đẹp đế nguyên đã cứu ta một mạng do xét từ sau lưng cố h u y ề n thanh mỹ non nàng rõ ràng biết thu hệ thống q u á i nhiễu hồi ức hình tượng ảnh hưởng nàng đột nhiên nói tâm vỡ nát như thế tình huống dưới tự nhiên không cách nào thuận lợi kinh lịch sinh cùng tử bởi vậy nàng chết rồi chỉ là không nghĩ tới tại sao khi chết không lâu trong cơ thể nàng xen lẫn đế nguyên đúng là tự động kích hoạt cưỡng ép đưa nàng từ quỷ môn quan cho túm trở về đế nguyên chính là nàng chứng đế mấu chốt lại sử dụng số lần có hạn nhưng lúc này nàng lại không nghĩ chú ý những thứ này mặc dù tự thân đã trở về hiện thực hồi ức hình tượng cũng đã biến mất nhưng nàng vẫn như cũng là lâm vào hồi ức hình tượng không thể tự k i ể m chế không có đứng dậy dự định nàng cứ như vậy l ặ n g lặng ngồi tại trên ngọc thạch nắm ư ớ t quyền túi đầu vẫn từ nước mắt từ hai con ngươi tuân ra như trâu màn nhỏ xuống nước mắt che đậy nàng ánh mắt để quanh mình sự vật đều nhìn cực kỳ mơ hồ nhưng nàng nhưng lại thấy được gian nhà c â đó kia dùng cho hôn sự lụa đỏ như c ũ tại đón gió phấp phới nhưng này xóa màu đỏ lại trở nên như vậy trước mắt nàng lại thấy được hoa đào bay lên thấy được người m ờ i đồi mái chỉ là lần này nàng cũng rốt cuộc nghe không được từ trạch hứa hẹn không cảm giác được tiên xóa đã bị nàng bỏ qua vớt ve an ủi hết thảy hết thảy đều đang phong thả phai màu lập tức biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là tại kia vấn đạo thánh tông trước từ trạch chật vật thân ảnh rõ ràng từ trạch đã là gân mệnh t i lực vô cùng suy yếu rõ ràng từ trạch đã là nhiều chỗ bị thương ngay cả đứng lập đều t ổ n sức nhưng hắn trong mắt ánh sáng nhưng không có biến mất bởi vì hắn cũng không để ý mình đã là dốc hết toàn lực phí hết tâm tư bảo hộ che chở thê tử của mình thê tử không thể tu luyện hắn nguyện ý làm đối phàm nhân vợ chồng thê tử tự ti nh hắn nguyện ý bỏ xuống tất cả mọi thứ chế tạo ra một cái chỉ có hai người nhà mà tại thê tử nghĩ khôi phục dung mạo lúc hắn thì c a n nguyện trải qua ngàn hiểm buôn ba mấy vạn dặm chỉ vì tìm kiếm v ậ y trợ giúp thê tử một khả năng nhỏ noi h không chỉ như vậy cố huyền thanh nhớ tới bộ kia một đàn nhớ tới từ trạch chế đàn lúc hình tượng kia chế đàn lúc tạc kích tâm thanh chưa từng như này rõ ràng nàng đ ồ n g dạng nhớ tới vô luận là hôn ước hủy bỏ hoặc là đối mặt thiên đại k i n g ộ từ trạch đều chỉ vì nàng cân nhắc đủ loại hình tượng đây hết thầy hết thầy đều tại chứng minh từ trạch đối nàng tình ý nhưng chính là như thế nam nhân nàng lại là rõ ràng hết thệ đều là lỗi của nàng rõ ràng là nàng trước cô phụ hai người tình ý rõ ràng là nàng đầu tiên lựa chọn quen người rời đi đ ã thương t ử trạch tâm nhưng lại đang không ngừng kiếm cớ không ngừng nhấn mạnh mình không sai đông nhiên nàng nhớ tới ăn vào sinh tử đạo quả về sau tại yêu ý thức thời khắc hấp hối nhìn thấy chứng đế hình tượng giờ k h ắ c này cố huyện thanh rốt cục đã hiểu ngươi lai、like, chứng đế chính là nàng chấp nghiệm ngươi lai、like, chính là tại cái này chấp nghiệm ảnh hưởng dưới nàng mới đôi rất nhiều chuyện làm như không thấy mới có thể cảm thấy từ trạch là một đạo công xiềng mà để cho người ta buồn cười là nếu không có từ trạch vận mệnh của nàng liền không thể được lấy cải biến thậm chí ngay cả chứng đế t ư cách đều không có nhưng nàng đâu vậy mà tại vận mệnh cải biến về sau đem từ trạch xem như một đạo trói buộc mình không xiềng giờ khắc này cố huyện thanh chỉ cảm thấy chính mình cố huyện thanh ngươi chính là cái bạch nhã lang nàng l i ề u mạng gào thét tại manh liệt cảm xúc ảnh hưởng dưới đã là lệ như suối t r à o cái kia tên là áy náy nước mắt giống như vô tận vô luận như thế nào cũng là ngăn không được từ trạch thật xin lỗi mang theo giày đặc g ọ n núi cố huyện thanh n ẹ n nào lên tiếng lần trước nàng nói lời này là vì tự thân lãnh đạo mà lần này lại là vì giữa hai người tình cảm nàng sai sai không hợp thói thường nàng không nên đem chứng đề ý nghĩ áp đảo tình cảm của hai người phía trên nàng không nên chỉ lo mình mà xem nhẹ từ trạch ý nghĩ lại càng không nên liên vị kia tự cho là đúng c h a n h l ệ n h liền đem từ trạch coi là gông xiềng từ đó lựa chọn q u a n người chọn rời đi bởi vì từ trạch nàng đã từng phu quân là thật đối nàng rất tốt tốt đến tại phần này tình cảm bên trong đúng là từ đầu đến cuối đều không có cân nhắc qua mình nhưng chính là bực này phu quân bực này nam nhân lại bị nàng tổn thương thấu tâm khóc khóc c ố h u y ề n thanh đột nhiên ngầm đầu ánh mắt nhìn về phía động rộng rãi bên ngoài giờ khắc này nàng cũng không tiếp tục muốn đi so đo tu vi gì thiên phú nàng chỉ muốn tìm tới từ trạch cho dù là dùng hết cả đời cũng muốn đền bù sai lầm của mình bí cảnh trung tâm hồ nước trước từ trạch đứng bên hồ ánh mắt nhìn về phía trong hồ thiên u y ê n thiên u y ê n phía trên hơi nước tràn ngập quỳnh lâu ngọc cắt như ẩn như hiện hiện là đế nguyên khí hơi thở nhớ tới mấy ngày trước dị huống từ trạch trong lòng nói nhỏ hắn tự nhiên biết tại cái này vẫn đạo bí cảnh bên trong chỉ có, có được bạn thân đế nguyên cố huyện thanh mới có thể dẫn động như thế khí tức chỉ là có chút không nghĩ ra cái này bí cảnh mặc dù hung hiểm nhưng theo lý mà nói ứng không đủ để để cố huyện thanh vận dụng đế nguyên mới đúng không liên quan gì đến ta lắc đầu về sau tư trạch không còn suy nghĩ sâu xa đại sư huynh đây cũng là truyền thừa c h ỗ sao nhìn xem k i a r ộ n g r ã i ngọc cát d i ệ p k i n h linh c h ố p mắt hỏi thăm ừng tư trạch gật gật đầu đúng lúc này thánh nhân ta tới rồi nương theo lấy một đạo la lên từ đồng tam v ị sư từ đằng xa bay tới rơi vào tư trạch trước mặt trong miệm nó phun ra một viên linh quang bao khỏa nhận chữ vật nói thánh nhân không có nhục sứ mệnh Bí c ả n hh bên trong tổng cộng có p á p cấp bảo v ậ từ hơn trăm, đồng ể <cười> từ đ tam vĩ sư tự hào cười một tiếng giải thích ta biết những vật này đều đ ố i thánh nhân vô dụng nhưng đ ố i thánh nhân c h i sư cùng thánh nhân sư m ộ i lại là hữu dụng dù sao cái này bí cảnh mấy chục năm cũng chưa chắc có người đến lần trước cùng khiến cái này bảo vật sinh xám chẳng bằng trực tiếp dọn đi vật tận kỳ dụng nó đã nghĩ kỹ so sánh lấy lòng từ trạch tôn này thánh nhân mà nói không bằng lấy lòng lâm nam cùng diệp khi n h linh dù sao nó cũng có thể nhìn ra từ trạch đối với hai người là cực kỳ chiều cố nói xong lo lắng từ trạch cự tuyệt hảo ý của mình từ đồng tam vĩ sư lại nhìn về phía lâm nam cùng diệp khi n h linh nói nho n h ỏ tâm ý không đáng nhắc đến ngay vậy hai người cực kỳ ăn ý nhìn về phía từ trạch gặp từ trạch gật gật đầu về sau hai người mới là nhanh chóng tiến lên nhặt lên trên đất nhẫn chữ vật điều tra cái này xem xét hai người đều là cười không ngậm mồm vào được phải biết nhiều như vậy pháp cấp đạo cấp bảo vật cho dù là tông môn rất nhiều cao tầng cũng là chưa từng có được nhưng bọn hắn lại chỉ là tới này bí cảnh đi dạo một chút chính là có này làm sao nói sao quả nhiên là lương tựa đại thụ tốt hóm mát ta đời trước vì đảm bảo lo lắng từ đồng tam vĩ sư đổi ý lâm nam nhanh chóng đem nhẫn chữ vật thu hồi từ đồng tam vĩ sư bản lại muốn nói thứ gì đã thấy từ trạch nhìn lên trời hên bên trên quỳnh lâu ngọc các xứ sở nó coi là từ trạch là có ý tưởng liền vì chẳng lẽ ta mặc dù lâu dài thủ hộ vẫn đạo thánh tổ truyền thựa nhưng cũng chỉ có thể ở phía ngoài không thể vào bên trong cái này truyền thừa cũng không phải muốn lấy liền có thể lấy năm đó thánh tổ lo lắng truyền thừa tiết ra ngoài tại quỳnh lâu ngọc các bốn phía bố trí đông đ ả o đạo cấp t r ậ n pháp những này đạo cấp t r ậ n pháp lại cùng bí cảnh bên trong thiên địa đại trận chỗ liên hợp như thế tình huống giới nếu là có người mạnh mẽ bắt lấy truyền thừa không chỉ có truyền thừa sẽ tự hủy liền ngay cả vấn đạo bí cảnh cũng sẽ tại trong khoảnh khắc vỡ nát lần này thuyết pháp không thể nghi ngờ ấn chứng từ trạch lúc trước suy nghĩ nhưng đã tới kia tóm lại cũng muốn thử một chút không phải như thế nào mới có thể thông qua truyền thừa khảo nghiệm từ t r á c hỏi cái này một trận phun ra nuốt vào về sau từ đồng tam v ị sư nói bây giờ liền đã là khảo nghiệm có ý tứ gì từ trạch nhữ n g mày hồi thanh nhân như phù hợp truyền thừa yêu cầu người chỉ cần đứng tại hồ này bên cạnh liền có thể dẫn động truyền thừa từ hiển và đạo bậc thềm ngọc từ bên hồ trải dưới thẳng tới kia quỳnh ngọc lầu cát bây giờ các ngươi đã ở đây nhưng không có xuất hiện bất kỳ động tĩnh liền đã là không h ợ p cách từ đồng tam v ị sư giải thích gặp từ trạch chân mày n h i ễ u chắc hơn nó lại vội vàng bổ sung vấn đạo thánh tổ đối truyền thừa người yêu cầu khá cao nếu không cái này truyền thừa cũng sẽ không một mực tồn lưu tại đây nhớ ngày đó vấn đạo thánh tổ vẫn lạc về sau bây giờ vấn đạo lao tổ từng áp chế tu vi tiến vào bí cảnh vấn đạo lao tổ tư chất yêu nghiệt chỉ tốn thời gian ngàn năm liền đã tới thiên tôn cảnh có thể coi là như thế vấn đạo lao tổ ở bên hồ này xây nhà mà ở c h ọ n vẹn cư ngụ trăm năm nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào đạt được truyền thừa tán thành cái này đủ để thấy thánh tổ truyền thừa tuyệt không phải tốt nói được tình trạng như thế từ c h ạ c h cũng đã mất đi lưu lại tâm tư thực tế như hắn quyết tâm muốn lấy cái này vấn đạo thánh tổ truyền thừa cũng tịnh không phải không có biện pháp mạnh mẽ bắt lấy không được lại có thể quanh co qua hành động thì như như có huyện thanh đến nơi đây có thể được truyền thừa tán thành liền có thể để truyền thừa từ h i ệ n đến lúc đó hắn liền có thể trực tiếp xuất thủ tại không phát động trận pháp tình hôn g dưới từ cố h u y ề n thanh trong tay lấy ra truyền thừa chỉ là loại sự tình này từ trạch sẽ không làm bởi vì cái gọi là đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay hắn đã không muốn sẽ cùng cố h u y ề n thanh có bất kỳ liên quan càng khinh thường dùng bực này phương thức trở ngại mình vợ trước chứng đế bước chân cố h u y ề n thanh nghĩ chứng đế vậy liền đi chứng đế tốt dù sao lấy năng lực của hắn hoàn toàn có thể đi tìm cái khác kỳ ngộ trợ giúp lâm nam cùng diệm k i n h linh đã như vậy cần gì phải cùng cố huyện thanh dây dưa thôi được vậy chúng ta liền rời đi bí cảnh đi t ừ trạch quyết định nói đối với cái này diệp k i n h linh cùng lâm nam cũng không có ý kiến dù sao hai người đã sớm biết lấy thiên tư của mình tất nhiên không thể được đến thánh tổ truyền thừa tán thành còn nữa lần này bí cảnh một nhóm đã là thu hoạch tương đối khá chuyến đi này không tệ mà l i ề n tại đám người xuất ra bí cảnh lệnh chuẩn bị trực tiếp c h u y ể n tống lúc rời đi t ừ trạch một đạo mềm mại tiếng hô hoán t ừ phương xa v ă n g lên thanh em rơi xuống trong n g á y mắt một k h o mắt treo nước mắt n ư c động biểu lộ dị thường lo lắng nữ tử từ đằng xa không trung gấp chạy mà đến sau đó rơi thẳng vào tư trạch trước mặt chính là cố h u y ề thanh quen thuộc ngũ quan đập vào mắt c ố huyện thanh trong mắt lại lần nữa hiện hiện lệ quang giờ khắc này nàng từ bỏ cao ngạo từ bỏ t h ậ t trọng dù là từ trạch nhìn nàng ánh mắt y nguyên lạnh lùng như băng nhưng nàng vẫn như c ũ là l i ề u lĩnh bổ nào từ trạch trong ngực nói từ trạch ta sai rồi là ta có lỗi với ngươi ta không trừng đế chúng ta trở về được không hồi đến cái k i a nhà của chúng ta trở lại kia phiến linh trúc rừng đảo chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta dù là lại biến về đã từng cái k i a sâu xí tự t i mình ta cũng nguyện ý nói xong nàng lại ngữ khí n h ẹ n nào gần như cầu khẩn nói van ngươi tấu t r ư ơ xong bốn mươi lăm cố huyện thanh ngươi không xứng nhìn chừng chừng lấy cố huyện thanh nghe lời của nàng lâm nam cùng d i ệ p khinh linh hai người trong nháy mắt một b ư ớ c mặc dù trước đây cố huyện thanh cũng tới đi tìm từ trạch nhưng cùng bây giờ tình huống hoàn toàn không giống nếu không phải tận mắt nhìn thấy hai người cũng không dám tin tưởng trước mắt cái này khóc đến lê hoa đ á i vũ đem tư thái thả cực kỳ thấp nữ nhân đúng là cố huyện thanh giờ này k h ắ c này hai người liền muốn hỏi một câu đến tột cùng xảy ra chuyện gì có thể để cố huyện thanh cải biến đến tận đây hai người không biết là thực tế đối mặt bậc này tình huống nhưng ấ t m hôm nay cố huyện thanh lại nói với hắn không muốn chứng đế rồi cái này cố huyện thanh là thụ thi di ảnh hưởng vẫn là tại khẩu thị tâm phi từ trạch thầm nghĩ vô luận như thế nào cái này không cải biến được tâm ý của hắn hắn mặc dù kinh ngạc cố huyện thanh cải biến nhưng một đời trước thật quá đau đớn hắn không nghĩ cũng không muốn lại cùng cố huyện thanh có bất kỳ liên quan từ trạch tâm niệm vừa động một cố lực lượng vô danh liền đem cố huyện thanh từ trong n ự c của hắn đợi ra hai người tách ra sát n à cố huyện thanh giống như mất đi c h â n quý đồ vật không chỉ có đau lòng như cắt biểu lộ cũng là thất kinh từ trạch nàng nhìn xem từ trạch tiếp tục mở miệng t h á n h nữ xin tự trọng từ trạch lệnh nói đánh gãy cái này lại để cố huyện thanh trong lòng đau xót không có chuyện gì không có chuyện gì hết thể sai đều tại ta là ta không hiểu c h â n quý là ta cô phụ từ trạch ta sẽ đền b ủ biết nói xin lỗi vô luận từ trạch làm sao đối ta ta đều có thể tiếp nhận nàng ở trong lòng không ngừng an ủi chính mình lời nói này làm ra hiệu quả chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí về sau nàng miễn cước cười không có chuyện gì trước đây ta lãnh đạm ngươi mấy năm bởi vậy dù là ngươi lãnh đạm ta mấy chục năm ta cũng sẽ không bỏ rơi từ trạch nghe vậy trở mặc c ố h u y ề n thanh tưởng rằng mình lời nói làm ra hiệu quả liền lại lần nữa hỏi thăm từ trạch chúng ta trở về được không rời đi vấn đạo thánh tông trở lại nhà của chúng ta đang khi nói chuyện nàng treo nước mắt tí lên nghĩ dắt từ trạch tay nhưng từ trạch đưa tay thu về trả lời hồi không đi n g ư ơ i ta đều đã trở về không được làm sao lại như vậy cô huyện thanh lắc đầu nhà ngay tại kia chỉ cần ngươi ta nguyện ý vậy chúng ta liền nhất định có thể trở về xem ra ngươi nghe không hiểu ta ý tứ tư trạch lần đầu nhìn thằng nàng chậm rãi phun ra một câu vấn đề nằm ở chỗ ta không n g u y ệ n ý cố huyền thanh trong nháy mắt biểu lộ cứng đờ tư trạch lời nói giống như một đôi đại thủ trong nháy mắt sẽ rách nội tâm của nàng kia so lúc trước bất kỳ lần nào đều muốn đau đớn kịch liệt thậm chí để nàng cảm thấy liền hô hấp cũng là loại khó khăn như đổi lại trước kia nàng tất nhiên sẽ thất hồn lạc phách rời đi nhưng lúc này nàng lại là đem tay phải đặt ở ngực của mình chỗ tái nhật cười không có chuyện gì bởi vì bực này đau lòng ngươi so ta tiếp nhận còn nhiều hơn từ t r ạ c h tim lặng con hàng này tình huống như thế nào đúng là làm sao đổi đều đổi không đi lắc đầu về sau hắn không thèm để ý cố huyền thanh chuẩn bị cứ vậy rời đi bí cảnh đông nhiên ẩm ẩm thiên diêu địa động đột ngột ở giữa trước mắt hồ nước lại như sôi trào quay cuồng lên trong lúc này chỗ là trời càng là như suối phun phun ra đẩy trời hơi nước hơi nước bao phủ b ố n phía lại tại ánh nắng chiếu xuống hình thành đạo đạo hồng quang hồng quang hình như có ý thức tại mọi người nhìn chăm chú dần dần hội tụ sau đó từ bên trên trải dưới chuyển đổi thành vạn đạo bậc tiền ngọc thứ bên hồ nối thẳng quỳnh lâu n ọ c cắt cùng một thời gian, một thân mang áo trắng ngũ quan mơ hồ không rõ lao giả dị tượng xuất hiện tại quỳnh lâu ngọc c á t t r ê n không chỉ gặp lao giả tay áo trắng nhẹ phẩy một viên bị xương trắng chỗ quấn quanh công pháp ngọc giản chính là tự hành từ quỳnh lâu ngọc trong các bay ra cuối cùng treo ở lao giả trước người ta chính là vấn đạo thánh tổ xen lẫn đến nguyên nhưng vì ta chi truyền thừa trở lên lời nói tự hành tại mọi người trong đầu hiện hiện thanh âm c ổ p h á c như hồng trung đại lữ tại bộ não người bên trong g õ vang chậm chạp không thấy biến mất vâng thừa chủ nhân nhìn xem trên không lao giả từ đồng tam vĩ sư kích động lệ nóng danh trọng lúc này liền là quý bái trở ngại lao giả thân phận lâm nam mấy người cũng là mặt hướng lao giả hư tượng cùng k í n h hành lễ duy chỉ có t ử trạch không nhúc ních ánh mắt từ đầu đến cuối bình tĩnh như nước hắn rõ ràng biết đây bất quá là chết đi thánh nhân thánh uy lưu lại thôi bản thân không có bất kỳ cái gì ý thức cho dù có cùng là thánh nhân hắn cũng không cần thiết xoay người như t ử trạch suy nghĩ truyền thừa hiện hiện không lâu sau lao giả hư ảnh chính là theo gió tiêu tán quanh mình lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh chỉ có kia công pháp truyền thừa ngọc giản như cũng ngưng lại tại không lại không đi lấy truyền thừa có thể đã muộn gặp cố huyện thanh lê người từ đồng tam vĩ sư tiến lên thúc giục nói nó cũng không nghĩ tới bây giờ thánh tông lại có sen lẫn đến nguyên người mà lại từ vừa rồi cố huyện thanh cùng từ trạch đối thoại đến xem hai người tựa hồ còn có một loại nào đó tình cảm tranh chấp cụ thể sự tình từ đồng tam vĩ sư không hiểu lại biết như cố huyện thanh lại không đi lấy truyền thừa kia truyền thừa liền sẽ lại lần nữa lùi về quỳnh lâu nọc trong các đến lúc đó chính là thì đã trễ đây chính là đạo cấp bát phẩm công pháp a là trở thành thánh nhân nước cờ đầu không biết là nhiều ít cường đại tu sĩ ngày nghĩ mơ ước tồn tại nó cũng không muốn trơ mắt nhìn cố huyện thanh bỏ l ớ như thế thiên đại kỳ ngộ mà đối mặt nó thúc giục cố h u y ề n thanh đầu tiên là mắt nhìn từ trạch một phen do dự sau nàng cuối cùng vẫn lựa chọn di chuyển bước chân đàng không mà lên thuận kia vạn giai ngọc bậc thang một đường lên như diều gặp gió chỉ là trước mắt thời gian chính là đến công pháp ngọc giản trước mặt thấy thế ừ ngoài miệng nói thật dễ nghe cái này không phải là n g h ị c h ứ n g đế lâm nam bĩu môi nói đại sư huynh ngươi chớ để cho nữ nhân này cho mẹ hoặc diệp k i n h linh cũng là thừa cơ khuyên nhủ đối với cái này từ trạch chỉ là cười nhạt một tiếng cố huyện thanh lựa chọn như thế nào vốn là không có quan hệ gì với hắn còn nữa tình hình như thế cũng không có vượt quá dự liệu của hắn dù sao ở kiếp trước cố huyện thanh cho dù là vứt bỏ tất cả n h ư cũng muốn một lòng t r ừ n g đế như thế chấp nghiệm như thế nữ nhân như thế nào trong khoảng thời gian ngắn cải biến đi thôi từ trạch thu hồi ánh mắt nhưng lại tại hắn xoay người sát na cố huyện thanh lại trở về nàng lấy cực nhanh tốc độ rơi xuống từ trên không lập tức cất bước đến diệp k i n h linh trước mặt ngươi đã là từ trạch sư muội vậy ta cũng hẳn là chiếu có ngươi đang khi nói chuyện cố huyện thanh đem trong tay công pháp ngọc giản đưa ra nói vợt này liền tặng cùng ngươi đi lời vừa nói ra toàn trường tất cả đều là dấu chấm hỏi diệp k i n h linh người đều choáng cho nên c ố huyện thanh sở dĩ tìm đến là vì đem cái này thẻ ngọc truyền thừa mang tới sau đó đưa cho nàng muốn hay không như thế không hợp t h ó i thưởng lâm nam cùng tử đồng tam vĩ sư cũng là nghẹn họ nhìn chân chối đây chính là đạo cấp bát phẩm công pháp còn có thể tặng người tư trạch càng là không hiểu ra sao trực tiếp thốt ra người điên rồi mà đối mặt hắn nghi vấn c ố huyện thanh chỉ là cười một tiếng như đây chính là điên vậy ta nguyện ý một mực điên xuống dưới bệnh tâm thần a tư trạch tức xạ mặt lại hắn là vạn vạn không nghĩ tới a không nghĩ tới ở kiếp trước cái kia một lòng chứng đế thế tử một thế này càng trở nên như vậy không thể nói lý k ra ra thể thể. vô luận cố huyền thanh nói chút làm những gì cũng không cải biến được hắn ở kiếp trước bỏ ra ba trăm tám mươi năm chỉ chứng minh mình là chuyện tiếu lâm sự thật lười nhác tại những sự tình này bên trên tiếp tục xoắn suýt từ trạch lại lần nữa muốn rời đi đại đại sư h u n h ta nên làm cái gì a nhìn trước mắt công pháp ngọc giản diệp k i n h linh bồi dối hỏi thăm chính ngươi nhìn xem xử lý quẳng xuống câu nói này từ trạch thân ảnh liền đã là biến mất tại bí cảnh bên trong mà hắn sau khi đi nữ nhân xấu ta mới không muốn ngươi đ ổ vật chừng cố huyện thanh một chút diệp k i n h linh đúng là cự tuyệt cái này lại làm cho t ử đồng tam vĩ sư bất đắc dĩ đến cực điểm rõ ràng là cực kỳ quý giá công pháp truyền thừa nhưng hôm nay lại như là rắt rời bị người đẩy tới đẩy lui cái này khiến nó cái này trong truyền thừa gần ngàn năm yêu thú rất là hoài nghi nhân sinh lâm nam cũng không điểm tạm dừng đầu tán thành diệp k i n h linh quyết định bởi vì cái gọi là bắt người tay ngắn hai người là từ trạch sư phụ cùng sư muội cũng không muốn chuyện như vậy liền thiếu cố huyện thanh nhân tỉnh biết hai người tồn tại đối với từ trạch mà nói hết sức quan trọng bởi vậy sau khi hít sâu một hơi cố huyện thanh chân thành nói ngươi m n g đúng ta đúng là cái nữ nhân xấu ta xác thực đả thương từ trạch tâm nhưng ta thật biết sai rồi ngươi biết sai rồi diệp k i n h linh nhữ mày cố huyện thanh gật đầu biết sai lại như thế nào diệp k i n h linh chống n ạ n h linh động mắt to bên trong tràn đầy n ộ khí liên tiếp nói ngươi biết sai liền có thể triệt tiêu ngươi cấp cho đại sư h u n h tổn thương sao n g ư ơ i biết sai liền có thể để đã từng phát sinh hết thảy toàn bộ tan thành mây khói sao ta cho ngươi một đau sau đó nói cho n g ư ơ i ta sai ngươi liền có thể đương sự tình chưa hề phát sinh ngay lúc đó đau đớn cũng có thể biến mất sao d i ệ p k i n h linh càng nói càng tức âm điệu đã là dần dần lên cao hiện tại ngươi biết sai sớm làm gì đi ngươi cho rằng một câu biết sai rồi liền có thể cùng đại sư huynh nối lại tiền duyên ngươi cho rằng hiện tại một bộ điểm đạm đáng yêu bộ dáng liền có thể tranh thủ đến ta đồng tình cố huyền thanh ta cho ngươi biết ngươi không xứng tại ngươi lựa chọn lãnh đạo đại sư huynh lúc ngươi liền triệt để đã mất đi lại đứng tại đại sư huynh bên người tư cách thanh âm t r ị c h địa hữu thanh đinh hai nhức g ó c hoặc là ngôn ngữ quá trói thai hay là những lời này lại lần nữa khơi gợi lên cố huyền thanh trong lòng ấ y nấy cố huyền thanh không chỉ có sắc mặt t r ắ n g bệnh lại càng là tim như bị đau cắt mặc dù như thế nhưng nàng lại cũng chỉ có thể yên lặng thừa nhận bởi vì d i ệ p k i n h linh nói tới sự thật nàng không cách nào phản bác nàng đối từ trạch tạo thành tổn thương xác thực cũng không thể dễ dàng như thế liền đến triệt tiêu mà vì đây nàng đã làm xong cả đời thứ tội chuẩn bị được rồi đi thôi nhiều lời vô dụng lâm nam lôi kéo diệm k i n h linh rời đi nương theo lấy hai đạo huyện quan g xuất hiện hai người cũng là từ bí cảnh bên trong biến mất rộng lớn vẫn đạo bí cảnh bên trong chỉ còn lại cố huyện thanh cùng t ử đồng tam vĩ sư trong đầu không ngừng hồi t ư ở n g diệp khinh linh lời nói mới rồi cố huyện thanh ngẩng đầu nhìn trời vẫn từ nước mắt từ hốc mắt mà ra nhẹ giọng n ỉ n o n ta chỉ hy vọng t ử trạch có thể lại cho ta một cơ hội nghe vậy t ử đồng tam vĩ sư thở dài mặc dù không biết chuyện đến t ậ t cùng nhưng bởi vì cố huyện thanh được thánh tổ tán thành bởi vậy nó đối cố huyện thanh vẫn còn có chút hào cảm ai thở dài một tiếng về sau từ đồng tam vĩ sư đi vào cố huyện thanh bên n g an ủi ai có thể không sai đâu bọn hắn đây cũng quá quá mức ngươi đem sự tình kỹ càng nói cho ta một chút ta cho ngươi phân tích phân tích nó lại bổ sung cố huyền thanh đang lo một b ụ n g lời nói không có địa phương nói bởi vậy chỉ là ngắn ngủi do dự về sau nàng liền ăn ngay nói thật đem mình đem cùng từ trạch ở giữa sự tình nói ra sau khi nghe xong h ừ lúc ấy không biết c h â n quý hiện tại hối hận thì có ích lợi gì từ đồng tam vĩ sư trừng mắt trực tiếp liền đi cố huyền thanh thấu trương xong